Trưng tình Trưng mẹn mẹn ngói. Bố. bố. sáng sớm cuối thu ánh nắng phảng phất mang theo mùa thu bản thân màu vàng kim màu theo rèm cửa khe hở chậm rãi lan tràn tiến vào phòng ngủ tại bóng loáng nhung tơ chăn mỏng phía trên phát ra màu vàng kim vầng sáng ấm áp trong phòng phiêu tán lờ mờ mật đào hưng khí ấm áp mà ngọc nào chăn mỏng đóng đến cố thịnh dưới cổ lộ ra hắn một đôi vai rộng hai con mắt khép hở đều đều tiếng hít thở hơi văng lên mà một giây sau một đôi non mềm tay nhỏ theo tơ lụi chăn chậm rãi trêu chọc má lên lướt qua hắn bụng dưới chạy qua hắn lồng ngực một đường mà lên chậm rãi đưa về phía cổ của hắn ta bóp trên n g ư ờ i ba thầm rượu rượu nhìn xem đang ngủ say cố thịnh thật sự là giận không chỗ phát tiết hai họa a thuần thuần liền là kẻ gây họa ta ngày đó nói cái gì tới ta nói làm rõ tiết mục định vị châm t r ư ớ c quảng cáo kim ngạch tất cả quay đầu thương nghị con mẹ nó làm sao cho ta truyền đạt a kéo căng là ngay tại các đại công ty quảng cáo nhóm một fan giải đọc về sau bọn họ tựa hồ rốt cuộc tìm được cùng hoàng kim chi phóng chính xác phương thức hợp tác nhao nhao đem chính mình tài trợ kim ngạch kéo căng mà theo tài trợ kim lạch bị kéo căng đồng thời thẩm rượu rượu huyết áp cũng cùng nhau bị kéo căng ngay tại sáng nay vừa mới tỉnh lại thẩm rượu rượu gặp cố thịnh vẫn chưa có tỉnh lại ý tứ lại thêm cuối thu thời tiết nhiệt độ hạ xuống dứt khoát cầm lên điện thoại nghĩ đến lại biết dưỡng dù sao hôm nay cũng là chủ nhật không cần đi làm kết quả con mẹ nó ngao ngó cái này giải trí trong tin tức đều viết điểm cái gì ba bắt đại công ty quảng cáo hộ tống hướng tới hoặc thành tài trợ cao nhất lưới tông đổi mới lưới tông tài trợ ghi chép nội tinh bạch trần hướng tới quý đầu tiên quảng cáo phí tài trợ cao nhất gần bốn năm trăm hướng tới quảng cáo phí tài trợ đã gần với f cấp tv tống nghệ doanh thu hoàng kim kỳ tích hướng tới hữu hiệu tỷ lệ người xem phá ức trở thành nhanh nhất quá trăm triệu lưới tông lịch sử cao nhất hướng tới sinh hoạt đột nhiên quật khởi thành tài trợ doanh thu to lớn nhất hãm mã các khách quý thời gian rốt cuộc phải tốt hơn một điểm bắt đại công ty quảng cáo tiến vào chiếm giữ hoặc là cây nấm phòng mang đến chút m ớ i biến hóa nhìn xem nhìn xem đây đều là cái gì a bắt đại nhà tài trợ cao nhất bốn nghìn năm trăm vạn tổng tài trợ doanh thu một tám mươi chín ước ta cá mập người ba bên này thầm rượu rượu nghiến răng n g h i ế n lợi đang muốn đối với bên người cố thịnh lạnh lùng hạ sát thủ bên kia cố thịnh là chầm rãi mở mắt thê ân cố thịnh nhìn xem trước mặt một mặt bi phẫn tiểu na tra lại nhìn một chút nàng khoác lên trên cổ mình tay đầu đầy dấu chấm hỏi làm sao vậy cố thịnh nháy mắt mấy cái có chút ngộng vì sao nhìn ta như vậy vì sao thầm rượu rượu hàm răng đều hận đến ngưng ấy hận không thể từ trong hàm răng g cả ra bởi vì ta yêu ngươi à ta đều yêu ngươi chớm mất a cố thịnh sửng sốt một chút cảm ơn a ngươi hắn mẹ nó vẫn rất khắc khí ngay vậy t h ẩ m rượu rượu cũng nhìn không được nữa trực tiếp vừa kéo cố thịnh cổ đưa điện thoại di động áp vào trước mặt hắn cái này tình huống như thế nào làm sao lại một tám mươi chín ước cái gì a cố thịnh mới vừa bắt đầu liền bị điện thoại đối mặt có chút mơ hồ r ù i r ù i con mắt nhìn kỹ một chút tiểu na cha đưa tới điện thoại chốc lát đột nhiên cười một tiếng a này cái này a quảng cáo tài trợ không phải một tám mươi chín ước a cũng là chút tin tức ngẩm viết vớ vẩn này ngay vậy t h ẩ m rượu rượu thở dài một hơi vốn chuẩn bị bóc chết cố thịnh tay nhỏ cũng thư răn xuống đặt ở ngực hắn nhưng mà khẩu khí này còn không có làm xong liền nghe cố thịnh lại bổ sung viết thiếu hai mười ba ức thẩm rượu rượu tới tới tới việc khác cố thịnh ta đặc m i ế u hôm nay muốn cùng ngươi đồng quy vô tận đ o ạ t thiếu thẩm rượu rượu đằng một lần liền nửa chống đỡ đứng người lên nhìn về phía cố thịnh hai mười ba ức a cố thịnh thì là thuận thế nắm ở nàng bờ eo thon đem thẩm rượu rượu kéo vào trong c ử tay làm sao vậy làm sao vậy ngươi lại còn dám hỏi ta làm sao vậy thẩm rượu rượu hít sâu một hơi nâng lên đùi cưới tại cố thịnh bên hông để ép hắn ngươi không nói với ta a cái này a xác thực cố thị n h gật gật đầu bởi vì căn cứ viên quyền bên kia điều tra nghiên cứu cùng ta xin nhờ thẩm thúc quan hệ hỏi thăm không sai biệt lắm cái này bắt đại nhà tài trợ đưa cho ra tiền quảng cáo cũng đã là bọn họ cực h ạ n người trước đó không phải nói để cho bọn họ trở về lại châm chức châm chức nha ta truyền đạt đoán chừng bọn họ cũng là châm chức hiểu rồi cho nên vòng thứ hai báo lên giá cả tất cả đều là trên cùng không nghĩ tới chúng ta tiểu thẩm đồng ý nhiếp lực còn hung ác đủ n h a vô cùng đơn giản ba câu nói liền để các nhà tài trợ tùi đáy thầm rượu nhìn xem cố thịnh cười, mắt chóng ố c có hay không một loại khả năng Ta k h ô người p sao cứ như vậy cùng bọn hắn nói thầm diệu diệu nhìn về phía cố thịnh ánh mắt bên trong đều là tuyệt vọng nói ta trước đó lời nói là muốn cho bọn họ suy nghĩ thật kỹ cân nhắc tăng giá ha ha thật cũng không trực bạch như vậy a cố thịnh ánh vớt nhẹ nàng một chút bóng loáng ấm áp đường nét xinh đẹp lương ngọc khá là tự đắc cười một tiếng đơn giản ngôn ngữ tiểu ám chỉ a điểm này nhà ngươi cố tổng vẫn là hạ bút thành văn tốt tốt tốt tốt nghe vậy thầm rượu rượu hỏa đều vọt tới hót bên trên do a ngươi cá voi quả nhiên cuối cùng vấn đề này vẫn là xuất hiện ở cái này cầu tặc trên thân t chỉ nghe thầm rượu rượu hít sâu một hơi mà một bên bên cạnh cố thịnh là vô vũ nàng được rồi không cần sùng b á i đến hít vào khí lạnh cẩn thận trái đất nóng lên rời giường đi đi ăn điểm t â m vừa nói cố thịnh liền muốn ngồi dậy nhưng mà thầm rượu rượu nguyên bản cưỡi ở trên người hắn đùi ngọc lại dùng sức một cái nhi lại đem hắn ép xuống trong âm thanh lộ ra nồng đầm hừng hực giời dương sốt u ruột cái gì a nhà ta tổng tài công lao hàng đầu ta đây cái chủ tịch không thể hào h ả o ngợi khen ngợi khen ngươi ân cô này h ỏ a đã đến đỉnh đầu giời dường chỉ thấy chân bóng tơ lụa dưới chăn câu lên đầm địa thân thể mềm mại hướng về phía trước một g ó c một đôi non mịn trắng non cánh tay ngọc nắm ở cố thịnh vai rộng hôm nay ngươi bắt đầu không hơi hơi ai thầm rượu rượu ngươi dạng này nhưng có điểm nguy hiểm a cố thịnh cảm nhận được lửa nóng khí tức trêu chọc hướng cần c ủ hắn không khỏi thấp giọng cảnh cáo bên người ý trung nhân buổi chưa còn được đi cha ngươi cái kia ăn cơm đây. có thể nghe nói thẩm rượu rượu không chút nào không hề bị lay động thậm chí chủ động còn tiến tới góp mặt khẽ cắn chặt cố thịnh b à n h hai mang theo tiểu tiểu tạ ác nghiến răng nghĩa lợi tại cố thịnh bên thai thổ khí như lan hủy bỏ mà nói chuyện ở giữa cố thịnh một đôi đại thủ cũng chậm rãi xuyên qua nàng cái tia đen nhánh chân thuận sợi tóc khuỷu tay dần dần nắm chặt lúc nào sự tỉnh ta làm sao không có nhận đến thông chi chốc lát chân bóng mềm mại nhung tơ chăn mỏng phát ra kiểu diễn tiếng sột soạt âm thanh cùng với thẩm rượu rượu nhỏ giọng n h ị non văng lên ngay bây giờ ta lâm thời thông chi lâm thời thông chi mắt thấy khoảng cách khai triển liền thừa một tháng. hiện tại lâm thời cho ta biết không tham gia triển lãm đây quả thực là không thể nói lý ba truyền trời có men là nakamu ra phòng làm việc nakamu ra chính một căm tức đem trước mặt tư liệu đủ loại ngã trên bàn hướng về phía phòng làm việc phó tổng giám v ẫ n nộ gào thét bởi vì ngay vừa mới rồi phó tổng giám vừa mới mang đến cho hắn một cái trí mạng tin d ữ bọn họ phòng làm việc tự xẻn hữu h a y khởi động lại sau khi thất bại chỗ lập tức ra tay chuẩn bị kiếm chỉ năm này đông tân trò chơi điện tử lễ nhiều người ôn l ạ f s đại làm zen phồn bị hạn chế tham gia trò chơi điện tử lễ mà chuyến đạt lần này lại cấm tự nhiên không phải người xa lạ chính là chủ tịch dồ s k a hệ ạ xạ nghe lời nói này nạ k a mù ra quả thực đều tức b ể phổi phế vật phế vật hiếp yếu sợ mạnh không hơi nào đấu trí phế vật là từ khi sển hữu hai sự kiện về sau nạ k a mù ra chính một liền đối dồ s k a hệ ạ xạ tâm trạng bất mãn càng nghiêm trọng sển hữu hai khởi động lại vì sao từ khi e ba dương về sau nhanh như vậy liền im hơi lạ tiếng cho tới nay vấn đề này đều k h ố n nhiều trò chơi vòng đám người không sai nhớ ngày đó từ nạ k ả mù ra cầm đao sển hữu hai cùng cố thịnh chủ đạo rẽ xì đèn hệ v ị bảy tại e ba đụng lên xe mà về sau kèm theo hoàng kim chi phong tiến công chấp nhoáng giống như tuyên truyền phát hành sách lược lấy được thành công sinh hóa bảy bạo nổi giận nóng sáng tạo tiêu thụ thần thoại thậm chí được vinh dự sử thượng thành công nhất thương nghiệp trò chơi một trong nhưng cùng cùng thời kỳ sẽ ẩn hiệu hai lại như vậy mai danh nhận tích không sai không phải sao dần dần xuống dốc mà là tại cực kỳ trong thời gian ngắn liền im hơi lặng tiếng đây là cực kỳ hiện tượng kỳ quái phải biết năm đó tỏ gì mặc dù tại đông tân trò chơi điện tử lễ bên trên cũng bị cùng thời kỳ sẽ ký rồ truy cái liệt nửa người sinh sống không thể tự lo liệu nhưng từ tỏ dị tuyên truyền phát hành nóng này đến bị s ẹ kỳ d ầ u nghiên ép lại đến người chơi chỉ trích cuối cùng dần dần không người đề cập như vậy rơi vào bụi bặm thời gian này nhưng thật ra là rất dài dù sao thị trường trò chơi lớn như vậy hoàng kim chi phong cũng không khả năng chiếm cứ một trăm linh tuyên truyền phát hành chỉ cần c ó mẹ là muốn dây rủa một lần cho dù là từ bé con đường tiến hành ra tuyên truyền s xà ẩn hưu hai cũng không khả năng nhanh như vậy mà liền lạng n i ê n không một tiếng động triệt để t ắ t thờ cho nên liên quan tới chuyện này ngoại giới một con đều có đủ loại suy đoán nhưng trên thực tế nạ cạ mụ dạ xem như người trong cuộc rất rõ ràng chuyện này nguyên nhân thật ra vô cùng đơn giản do sk hệ ạ xa bị đánh sợ hoặc có lẽ là hắn rốt cuộc ý thức được chính mình cái này sắp đứng trước lui khỏi vị trí hàng hai người không thích hợp nữa gây sóng gió chỉ cầu thường thường vững vàng vượt qua cuối cùng chủ tịch nhiệm kỳ liên tốt sa hữu hai lặng yên biến mất thật ra chỉ đại biểu một sự kiện do sk hệ ạ xa hướng hoàng kim chi phong dơ lên cờ trắng từ sa hữu đến kazumi lại đến nạ ka muza từ sa hữu đến tỏ di lại đến sa hữu hai đã từng huy hoàng ngự tam ra bây giờ còn sót lại tạ ka xu một nhà vẫn còn tính uy tín lâu năm mà hắn sở dĩ trở thành uy tín lâu năm nguyên nhân là bởi vì hắn không cùng hoàng kim chi phong chính diện giao phong qua như thế xì n h ụ như thế làm người tuyệt vọng thậm chí có thể nói là làm cho người không biết nên khóc hay cười thật ra có lẽ dô s cả hệ ạ xạ sớm nên tại tờ tờ về sau liền ý thức được hoàng kim chi phong uy hiếp thật lớn nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi một lần lại một lần thảm bại để cho dô s cả hệ ạ xạ triệt để đã mất đi lòng tin t i ê n lặng dơ lên cờ trắng ở kiết như có như không chiến bại hiệp nghị bên trên khuất phục là, là quỷ cố thịnh dưới chân s i n tha tuy không âm thanh nhưng lại đủ để cho thấy c o mèn la thái độ thậm chí lần này do sk a hệ ạ s a khi biết hoàng kim chi phong thế chiến thứ hai trò chơi điện tử lễ chuẩn bị át chủ bài trò chơi loại hình là fgs về sau cũng trước tiên hủy bỏ nakamu dạ dẹp p h ổ n tham gia triển lãm kế hoạch yêu cầu hắn chỉ hoan đem bán do sk a hệ ạ s a là thật sợ nhưng mà nakamu dạ chính một lại cho rằng đây là do sk a hệ ạ s a khuất phục là xấu x i đầu hàng cùng cầu xin thương xót ta rõ ràng tất cả đều đánh c u ộ c đúng nakamu dạ chính giận dữ nói tại s e n hữu hai về sau ta liền dự liệu được hoàng kim chi phong khẳng định còn muốn thế chiến thứ hai trò chơi điện tử lễ ta dự liệu được bọn họ muốn bắt đầu dùng mũ tì bờ lu ư ta dự kiến đến bọn họ muốn bắt đầu dùng tom c ờ lạn si hệ lấy im. ta cũng dự liệu được bọn họ ngôi thứ nhất hai đời fps xạ kích trò chơi loại hình tất cả những thứ này tất cả tất cả đều tại ta trong dự liệu mà bộ này dẹp phồn cũng là ta tham chiếu lẹp bốn y t u cái này hai đời fps khai sơn kinh đ i ể n tác phẩm đồ s ổ hình thức khai phát hoàn toàn mới một đời bồn sổ mạ tỏ sấn sổ gì l ạ i tác vì liên là có thể tinh chuẩn đánh lén hoàng kim chi phong rửa sạch n ụ c nhã nhưng hôm nay bây giờ lại làm cho ta trì hoan đem bán thậm chí còn hủy bỏ ta tham gia triển lãm kế hoạch nói đến đây nạ ca mũ dạ không khỏi l ử a g i ậ n hướng đỉnh mà gào thét vì sao hèn nhát đây chính là hèn nhát hành vi cũng là đúng ta cực lớn không tín nhiệm ba nhưng mà ngay tại nạ ca mũ dạ gào thét g i ậ n mắng thời khắc liên nghe đối diện phó tổng giám ha to miệng hơi yếu đất nói có lẽ khả năng chủ tịch cũng không phải là không tin tưởng ngài mà là đối với hoàng kim chi phong quá k h i t đảm dù sao nói đến đây chỉ thấy phó tổng giám đem trong tay mình áp bắt đưa tới hoàng kim chi phong vừa mới ban bố cổ nóp đủ ý treo lơ hết chương này chương ba trăm năm mươi bảy long trọng cự hiến、Chiến、tranh hiện đại chương ba trăm năm mươi bảy long trọng cự hiến chiến tranh hiện đại treo lơ nhìn thấy phó tổng giám đưa qua iPad, nạ cạ mụ dạ tâm lý hơi hồi hộp một chút c h ắ c không được sớm vào tháng trước hoàng kim chi phong liền đã công bố có quan hệ với tom cỡ lạn xì hệ liệt mở ra tin tức nhưng dồ ế c cả hệ ạ x ả nhưng ở hôm nay mới đ ặ t xuống quyết tâm thông chi bọn họ không còn tham gia lần này đông tân trò chơi điện tử lễ thì ra là hoàng kim chi phong công bố bài nhánh treo lơ at hô nạ cạ mụ dạ chính vừa tiếp xúc với tới iPad, chậm rãi đốt lên một điếu thuốc cứ việc ngoài miệm nói xong muốn đánh lén hoàng kim chi phong nhưng thấp phỏng lại không lừa được người nakamu ra nói không khẩn trương là giả dù sao trước đó bọn họ cùng hoàng kim chi phong mấy lần giao thủ thất bại đều quá mức thê thảm đau đớn ngắn ngủi thời gian hai năm bên trong ngự tam gia trước sau bị đánh tan hai nhà phải biết trước đó bọn họ có mẹn là ngự tam gia thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng châu á thậm chí cấp thế giới đỉnh tiêm trò chơi phòng làm việc được xưng là đỉnh phong phòng làm việc bọn họ không người nào là sừng sững mười năm tám năm uy tín lâu năm đoàn đội nhưng tại hoàng kim chi phong trước mặt lại giống như là giấy một dạng một thùng liền xuyên đục một cái liền nát đừng nói rồ s k hệ ạ xa mắc phải nghiêm trọng hoàng kim tờ tờ s giờ phóng nhãn toàn bộ có m vừa nhắc tới hoàng kim chi phong tên lại có ai sẽ không run run đâu nạ cả mù ra tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ là hắn là cái không nguyện ý thừa nhận mình hoảng sợ người từ dạ kiêu đến sẽ h n hiu hai xem như c ó mẹn là tân sinh thời đại bên trong hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất nhà thiết kế hắn không nguyện ý thừa nhận mình so cố thịnh yếu cũng không nguyện ý cứ như vậy khuất n ụ c mà nhiều lần tránh đánh thậm chí là giơ lên cờ trắng ta xem cái r á m tiếp nhận phó tổng giám đưa tới máy tính bảng chỉ thấy nạ cả mù ra nặng nề mà rít một hơi thật sâu tiếp lấy đem mắt ném lên bàn khoắt tay náo đi đi với ta gặp ý tổ đồng sự chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết vừa nói nạ cả m ũ già mang theo phó tổng giám rời khỏi văn phòng thần thái trước khi xuất phát vội vã đi thôi mà trên bàn ipad cũng bị trong lúc vô tình đụng phải tự động phát ra bắt đầu treo lơ tội tác phân cấp một mươi tám to cỡ lạn xì hệ liệt cả i biên tự kinh thiên hạch l ư ỡ i m ũ tì bờ lưu phòng làm việc ẩm mưa mưa bộ ẩm quân quận sóng biển quyền tích lấy đen k ị sóng giữ một chiếc không có in bất luận cái gì cờ xí thần bí quân h ạ n g tại mênh mông đại h ả i ở giữa lắc lư chìm nổi mà một chiếc máy bay trực thăng thì tại oanh oanh liệt liệt mưa lớn dưới sự che chở chậm rãi tiếp cận quân h ạ n g mưa đạn nhiều tiếng hô kinh ngạc c ơ m ơ n ở q u á có hành động quân sự mùi vị cái này mở màn điện ảnh vị mười phần tốt mang cảm giác chỉ có thể nói không hổ là ngươi lao tặc điện ảnh xưởng sản xuất một bộ này xem như nhường ngươi chơi hiểu rồi chỉ tiếc không phải sao hoa cuốc bối cảnh nghe nói là bởi vì quá mẫn cảm không cho lên bất quá cũng được đi dù sao ngoại khoa p h ẫ u t h u ậ t thức hành động cũng làm hệ quốc bên kia nói ra trước mà theo hưng phấn các người chơi nghị luận ở mỹ màn ảnh tùy theo kéo vào mang theo nguy cơ từ phía giống như khẩn trương bối cảnh âm nhạc vang lên theo một cái có cái này con ngươi màu làm sám lao binh chính cầm xuống ngoài miệng xì gà tiện tay ném bỏ vào trong b i ể n rộng người này trên mặt khe danh tung hành sâu trong hốc mắt một đôi mắt như ưng chìm cắt giống như sắp bén trên môi bao t r ù m lấy một vòng mang tính tiêu chí màu vàng nâu râu rĩa theo xì gà từ trên máy bay trực thăng rơi xuống địa điểm, điểm cam hào quang màu đỏ phản phất chiếu sáng trước kia cùng tương lai đoạn ng thủ hoàng sắc to lớn m một a một xe tăng tại các binh sĩ hiệp đồng phối hợp phía dưới xâm nhập rắc rối phức tạp đường phố hẻm nhỏ xung quanh không có hảo ý cầm trong tay ống phóng rổ c á c lực lượng vũ trang địa phương các binh sĩ nhìn chăm chú lên bọn họ thiên khung phía dưới hắc ư ơ n g máy bay trực thăng vũ trang biên đội lướt qua hải loan g ó c cạnh rõ ràng trường cung hạ bạc tại đỉnh đầu bọn họ bay qua hướng về hoàng sơn đ ầ y trời khu vực trung đông xuất phát vùng ngoại ô chiến đấu đ a n dẹp ra kịch liệt hỏa hoa f hai mươi hai chiến cơ gào thép má qua phi đạn vạch phá bầu trời tiếng anh minh dung trời ác một trăm ba mươi không chúng pháo chỉ có điểm điểm ánh sáng không ngừng c h ấ p động nhưng đối với bộ đội trên đất liền mà nói lại là tử thần trên trời rơi xuống hủy diệt đả kích khủng bố chiến tranh hiện đại sen lẫn bắt đầu máu và lửa giao hưởng mà phân l o ạ n hoặc là kinh hô hoặc là gầm thét hoặc là tiếng thét chói thai âm thanh chính là cái kia giao hưởng bên trong ô tôn e r g z ba đột phá đột phá đột phá hiện tại là thời điểm hiện ra chúng ta lực lượng để cho bọn họ nhìn chúng ta một chút quyết tâm người nước mỹ đã đi sao bọn họ bắt không được a lờ sơ đức đó là một cái bẫy dùm đột nhiên một cái âm thanh kỳ quái giống như là cho phân l o ạ n giao hưởng vẽ lên một đường bỏ trị p h ụ giống như là từ bên trong biển sâu c u ầ n c u ộ n dâng lên bong bóng vỡ tan giống như là nổ lớn phía dưới đột nhiên mất thông giống như là sóng xung kích chậm rãi k h u y ế t tán cùng yên diệt dần lên mau bỏ đi mau bỏ đi đó là cái bọn họ ở trong thành thị có dấu nắm chặt bạo tạc sóng xung kích đến rồi ba、Ấm、ẩm ẩm v ơi anh ba gai mắt bạo liệt quần sáng đột nhiên tránh h ắ t hưng phía trên các binh sĩ một trận ngã trái ngã phải thét lên tiếng kinh hô nổi lên một phía máy bay trực thăng mất khống chế tiếng cảnh báo phi công tuyệt vọng tiếng giống giận dữ như l à n h ư lôi đình đình thai n h ứ c g ó c tiếng nổ mạnh bang xoay tròn mất khống chế máy bay trực thăng cửa khoang nhất định cũng không chịu nổi cái này trung kích bỗng nhiên mở ra chỉ thấy cửa khoang kêu bên ngoài trong thành thị nhất định bỗng nhiên là một mảnh tử vong giống như xích h ồ n g khi tức khủng bố bao phủ cả tòa thành thị nổ lớn c u ố n lên mắt trần có thể thấy đáng sợ sóng xung kích trong chớp mắt liền đã đến trước mặt ông ba úc đức p h á t ba mưa đạn chỉ một thoáng nhiều tiếng hô kinh ngạc cỡ mờ nờ đây là a trò chơi này còn mẹ nó để cho chúng ta thể nghiệm một lần cái này nắm bụi cỏ quá mẹ nó rung động cái này không phải trò chơi treo lơ a cái này mẹ nó hiển nhiên chính là điện ảnh a cho nên cuối cùng cái này bạo thật là kinh thiên hạch lưới cải biến nha mặc dù cực kỳ mẹ hắn không hợp thói thường thậm chí có thể nói là không hợp thói thường đến nhà nhưng vậy khẳng định là tốc tốc đinh đinh đăng đăng làm kịch liệt bạo tạc qua đi hắc hứng rơi xuống nguyên bản phòng ốc san sát thành thị dĩ nhiên trở thành một mảnh tàn khốc phế tích cuồn cuộn liệt diễm tại trong thành thị bốc lên nặng n g h đến làm cho người n ạ t t h thổ hoàng sắc bụi mù tại ánh lửa chiếu như là địa ngục giáng lâm đem trước mắt mọi thứ đều bao phủ trong đó từ trên máy bay trực thăng rơi xuống binh sĩ có chút khó khăn mà quay đầu hấp hối nhìn về phía trong thành thị tại đó một đường trùng thiên to lớn mây hình ấm chính trong ngọn lửa chậm rãi lên không cuối cùng lại biến thành rơi vào bên trong biển sâu xì gà đầu đen k ị t màn đêm dưới sự che chở máy bay trực thăng đã tới gần đến quân hạm hậu phương trên b o n g thuyền chỉ thấy lao binh đưa tay đã kéo xuống trên đỉnh đầu chiến thuật mũ bảo hiểm chậm rãi mở miệng bắt đầu hành động không lưu người sống mà theo lão binh n g m thanh rơi xuống bạch lục phối màu trò chơi tiêu đề cũng duyệt nhiên trên màn hình Phong cờ lập n xì hệ liệt, l cổ lộp đủ y, đẹp nổ nóc chiến cổ phà giờ t r a n hiện đại Hoàng h đại Kim c h h i p o ngư Long Lập Trọng cự hiến ông. 3. Lập tức, cự m a đạn khắp nơi manh động phải biết tại trước kia trong trò chơi hoàng kim chi phong khắc cho tới bây giờ đều không dùng qua long trọng cự hiến cái này bốn chữ bất kể là để cho bọn họ dương danh lập vạn tỷ t à n phồn vẫn là kiên định cả một cái trò chơi loại lớn hình nhạc dạo x ẽ kỳ dô thậm chí là manh động toàn bộ trò chơi vòng có thể xưng lãng mạn thần tắc ít tạ thọ cũng là hoàng kim chi phong thường dùng nhất vì ngày h i ệ ra nhưng lần này hoàng kim chi phong lại dùng tới long trọng cự hiến bốn chữ điều này có ý vị gì tin tưởng rất nhiều đối với trò chơi có tương đối đi sâu vào h i ể u được người chơi đều có thể rõ ràng xuất phẩm đẩy ra hiện ra cự hiến đủ loại từ ngữ mặc dù hình thức bên trên có chỗ khác biệt nhưng mà cuối cùng thật ra cũng liền một câu trò chơi này là ta ra như vậy tất nhiên muốn biểu đạt đơn giản như vậy ý tứ vì sao tất cả trò chơi công ty còn muốn áp dụng nhiều như vậy không cùng loại thuyết pháp đâu ba chữ nghi thức cảm giác đây là một loại đối với tác phẩm tôn trọng nghi thức cảm giác đồng thời cũng là để cho các người chơi coi trọng trò chơi tính nghệ thuật tiểu tiểu ám chỉ mà theo càng ngày càng nhiều công ty bắt đầu sử dụng loại này tràn đầy nghi thức cảm giác từ ngữ bọn chúng tự hồ cũng liền dần dần trở thành các người chơi phân biệt một trò chơi trọng lượng cấp con đường đồng dạng công ty nhỏ xưởng nhỏ đám thưng ơ ra dùng cơ bản cũng là ít í t í t đầy ra hoặc ít í t í t xuất phẩm mà hơi lớn một chút công ty giống như là hoàng kim chi phong trước đó trò chơi một dạng sử dụng vì n g à i hiện ra hoặc ít í t í t tác phẩm rất có bức cách đến mức lợi hại nữa một chút hạng mục giống như là ba s cấp đại tác cái này trò chơi rất nhiều công ty vì nghi thức cảm giác liền sẽ dùng bên trên vinh dự xuất phẩm mời ngài thưởng thức loại hình từ ngữ bất quá cho tới nay, hoàng kim chi phong nhưng xưa nay chưa bao giờ dùng qua long trọng như vậy từ ngữ thậm chí cho dù bọn họ chỗ đẩy ra một chút tác phẩm đã hoàn toàn đủ bên trên ba s cấp tiêu chuẩn cùng thể lượng có thể sử dụng vẫn là hoàng kim chi phong vì ngày hiện ra cho tới hôm nay hoàng kim chi phong bài khoản long trọng cự hiến tác phẩm ra mắt ý vị này hoàng kim chi phong rốt cuộc xuất phẩm một cái tại trong lòng bọn họ đủ để có thể xưng đ ỉ n h cấp đại tác tác phẩm càng là quỷ tài nhà thiết kế cố thịnh khâm định tán thành siêu cấp đại tác thậm chí cho dù bây giờ hoàng kim chi phong trừ bỏ một đầu treo lơ bên ngoài cái gì cũng không có công bố nhưng các người chơi còn có thể đoán được lần này cổ n ố c đủ ý chiến tranh hiện đại tam bộ khúc chắc chắn trở thành hoàng kim chi phong từ trước tới nay đầu tư kim n lạch to lớn nhất thể lượng to lớn nhất công nghiệp chất lượng cao nhất tác phẩm đây là tom cỡ lạn xì hệ liệt khai sơn chi tác càng là hoàng kim chi phong tuyên bố có năng lực đẩy ra cự hiến tác phẩm mang tính tiêu chí sự kiện quan trọng mà theo này đầu treo lơ thả ra trò chơi trong vòng tự nhiên cũng không thể tránh khỏi nên đón một đợt đưa tin cao trào cự hiến cổ nóc đủ ý sẽ thành hoàng kim chi phong từ trước tới nay cao nhất quy cách tác phẩm cự hiến thời đại mở ra hoàng kim chi phong long trọng cự hiến của nóc đủ ý dẫn phát toàn cầu người chơi nhiệm nghị trong h h ế c thứ h lúc nhất thời gần như toàn bộ trò chơi trong vòng khắp nơi đều là có quan hệ với cổ nốt đủ ý tin tức trong nước trong diễn đàn sứ mệnh chiến tranh hiện đại tây âu đế chờ từ ngữ trở thành điểm nóng mà ở nước ngoài trong diễn đàn quất mv một chờ từ ngữ là trở thành lục soát tiêu điểm Các lộ các người chơi đều tiếng thảo luận bên thai không dứt đại gia l ậ p đi l ậ p lại quan sát phỏng đoán ý đồ tại treo lơ bên trong tìm ra chút dấu vết để lại ta thậm chí còn mua một bản cờ lạn xì lao ra t ử kinh thiên hạch lưới mẹ ta chỉ có thể nói cổ nót đủ ý nếu là thông qua cái đồ chơi này cả biên vậy nhưng quá kinh dị cái này mẹ nó thế nhưng là toàn cầu hạch nguy cơ à. quá dám làm l ã o tặc trực tiếp ở trong game bên trên vụ nổ hạt nhân quá kinh khủng ngẫm ngụi từ anh nhiều như vậy hiện đại hóa cỗ máy chiến tranh cùng cái kia tinh chuẩn đến mỹ lì dây trong phòng cờ cờ bờ chiến đấu ta đã không thể chờ đợi không trung chi viện trảm thủ hành động hắc hư trong lúc Ta h nhất g thời toàn mạng nhiệm nghị đem cổ nóc đủ y mộ đẹp nổ pha dở tỷ tác phổn cái này hoàng kim chi phong bài khoản long trọng tự hiến tác phẩm đẩy tới đủ để có thể xưng long trọng vị trí bên trên các người chơi nhao nhao biểu thị trờ mong chúng bạn đám thương già cũng nhao nhao biểu thị tốt mẹ hắn mạo hiểm còn tốt lao tử chạy nhanh bằng không không phải chờ để cho cố thịnh cái này bức đụng chết cái trứng ta liền đừng nói cái này treo lơ liền chỉ là cái kia long trọng cự hiến bốn chữ vừa tung ra đến liền đưa tới bao lớn manh động bất quá mặc dù đại bộ phận nhất là hoa quốc bạn đám thương gia như thế cảm tưởng nhưng lại không có nghĩa là toàn cầu tất cả trò chơi công ty đều sợ hãi như thế hoàng kim chi phong chí ít chí ít tay cầm rẽ phồn nạ ca mụ ra c h í một cũng không sợ cố thịnh hắn là tự nhủ như vậy thế là hắn tìm tới một người một cái mặc dù chủ tịch j o ô s k a hệ hạ xa mặc dù đã quyết định không cho dẹp phồn tham dự lần này triển lãm trò chơi nhưng lại vẫn như cũ có thể vì sự tình mang đến chuyện cơ người i t o đồng sự tình huống chính là như vậy hiện tại ta cần ngài trợ giúp nakamuza chính vừa nói đến hết chương này chương ba trăm năm mươi tám tương đổ mọi người đầy chống rách vạn người nện chương ba trăm năm mươi tám tương đổ mọi người đầy chống rách vạn người nện y t o r ú t năm nay năm mươi có năm chính là đang t u ổ i phơi phới mặc dù bề ngoài nhìn qua hơi mập ra tướng mạo rất hòa thuận thường xuyên là một bộ cười tủm tìm biểu lộ nhưng lại g i tâm cực lớn c ủ tay ông tàn xem như có mẹn lạ bát đại đồng sự một trong hắn có được phi thường có thể nhìn một bộ phận cổ quyền đủ để cho hắn đối với công ty tuyệt đại sự vật có được rất đại quyết sách quyền thật ra theo đạo lý mà nói y tổ giúp xem như cổ đông cho dù có chuyện gì cần thương thảo cũng không nên kết nối nạ cả mù dạ chính một dạng này một sở tựu đi ô tổng giám đốc điều hành cho dù hắn là bây giờ ngự tam gia bên trong tình thế t h ị n h nhất thực lực mạnh nhất vua không ai trong ban giám đốc thành viên hội đồng quản trị có chuyện gì bình thường đều là trực tiếp tìm rộ s k a xa nhưng mà y tổ giúp bây giờ lại vẫn cứ liền cùng nạ cả mù dạ chính một hồi mặt hơn nữa tại trừ bỏ rổ s cả hệ ạ xạ còn thừa thất đại đồng sự bên trong giống như hắn cùng công ty cao quản có tự mình liên hệ cũng không phải số ít mà dẫn đến bây giờ tình huống nguyên nhân lớn nhất còn được quay lại đến năm ngoái đông tân trò chơi điện tử lễ tại lần trước đông tân trò chơi điện tử lễ bên trong hoàng kim chi phong lấy một bộ sẻ kỷ rộ lẹt chạ bọn họ có mẹn là trọng kim chế tạo tò gì lại nhiều lần sai lầm cùng hao tổn để cho ban giám đốc đối với rổ s cả hệ ạ xạ năng lực cùng phán đoán sinh ra phi thường lớn nghi vấn mà đối với cái này rổ s cả hệ ạ xạ tự nhiên cũng có một cái vô cùng rõ ràng bản thân nhận thức muốn sao cụ tay cầu sinh muốn sa thế là vì bảo trụ vị trí của mình đồng thời cũng vì để cho mình có thể thuận lợi về hưu vạn bất đắc gì phía dưới do sk hệ ạ xạ quyết tâm l i ề u mạng sử dụng thi tốt bảo s u ấ t thủ đoạn đem lúc ấy đảm nhiệm đỉnh phong p h ò n g làm việc một trong tổng giám đốc điều hành q u a du mi cùng đảm nhiệm trò chơi sự vụ bộ phận thường vụ đồng sự mò gì ra đầy đi ra đồng thời chính hắn thì là đến rồi một chiêu lấy lui làm t i ế n đem chuẩn lúc ấy có mẹn là nhân tài khó khăn không người có thể làm được việc lớn tình huống t ừ dùng t r ư c lý do thoái thác uy hiếp ban giám đốc lưu hắn lại tiếp tục chủ trì đại cuộc bảo vệ bản thân chủ tịch chi vị quả thật đã như thế o ù s c a h e a xạ chủ tịch tri vị là bảo vệ nhưng ban giám đốc người cũng không phải người ngu đối với o ù s c a h e a xạ hành động mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng lại đều có chỗ bất mãn thậm chí có thể nói là căm ghét thế là trải qua chuyện này về sau ban giám đốc thất đại cổ đồng cũng là nhao nhao hành động bắt đầu đến đỡ từ bản thân trong suy nghĩ người phát ngôn chỉ đợi thời cơ chín muồi đem o ỗ s c a h e a xạ cho rơi đài trưởng đả cọ mẹt lạ m a n a k a mu ra chính là ý tổ giúp trong bóng tối đến đỡ đứng lên người p h á ngôn là, mặc dù một bộ dạ tiêu ngăn cơn s ó n g giữ nạ cạ mụ ra dựa vào năng lực chính mình phục khắc xẻ k ỳ rồ đem có mẹn lạ từ tỏ gì thất bại âm u bên trong kéo ra ngoài nhưng có mẹn lạ dưới cờ phòng làm việc nhiều vô số kể nếu như không phải sao ỷ tổ từ đó tương trợ nạ cạ mụ dạ cũng không khả năng nhanh như vậy từ một đám trong phòng làm việc trổ hết tài năng đưa thân ngự tam ra thậm chí tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền vượt trên mặt khác hai nhà phòng làm việc rất có trở thành ngự tam ra đứng đầu tư thế đến mức nói ban giám đốc tổng cộng bát đại đồng sự vì sao trong bóng tối đến đỡ chủ tịch người kế nhiệm đồng sự chỉ có bảy cái nhà vậy dĩ nhiên là bởi vì dồ s k hệ ạ xạ thủ hạ không có người rồi t h í tốt bảo xuất chiêu này cố nhiên hữu hiệu nhưng mà t á t ao bắt cá mổ gà lấy chứng hành vi nếu như ở loại tình huống này dưới còn có người nguyện ý cần cụ chăm chỉ trung tâm không hai đưa cho hắn làm trâu làm ngựa vậy chỉ có thể chứng minh quy hàng người này đầu góc hơi vấn đề sợ mình chết không được rất nhanh lan đến không đủ xa người đ ắ c đạo giúp đỡ nhiều có lẽ không nhất định nhưng mất đạo giả q u ả giúp tuyệt đối là tuyên cổ bất biến chân lý ân nghe nạ cả mũ dạ chính từng cái chút liệt báo cáo bên này ỷ tô cũng chậm rãi nhẹ gật đầu chầm ngâm chốc lát đầu góc phi tóc nhanh quay ngược trở lại thật ra hắn là không nguyện ý để cho nạ cả mù dạ mạo hiểm như vậy dù sao bây giờ đến đỡ người phát ngôn có thể không phải hắn một người người mặc dù trước mắt đến xem ủng hộ nạ cả mù dạ chính một ban giám đốc tập đoàn xem như hắn ở bên trong tổng cộng có ba người bọn họ xem như nắm vững khá lớn phần thắng lợi ích đoàn thể nhưng đừng quên trừ bọn họ bên ngoài còn có mặt khác bốn cái đồng sự phân làm hai tổ cũng phân biệt ủng hộ người một nhà theo thứ tự l à tiểu giã cùng bên trên nguyên chỗ ủng hộ comment là thủ tịch tài vụ quan trạch hào cùng tác d n g cùng thanh mục chỗ ủng hộ c o m m n t là tân nhiệm trò chơi sự vụ bộ phận thường vụ động sự trên giếng là bây giờ con mẹn l ạ theo dồn cả hệ hạ xạ đến nhận chức thời gian càng lúc càng ngắn các phương phe phái càng rắc rối phức tạp ban giám đốc chư vị thành viên hội đồng quản trị vì mình tương lai lợi ích cùng tại trong tập đoàn cầm tới càng mạnh quyền nói chuyện ly biệt đều có bản thân cho ủng hộ người phát ngôn mà trước mắt đại thể đến xem đời sau con mẹn là chủ tịch c h i vị liền rơi vào ba người trên người Check out, trên giếng cùng hiện tại tới cửa xin giúp đỡ nạ cả mụ dạ hai trăm hai mươi ba cắt cứ trận hình hiện tại ủy tổ phe thế lực có thể nói là chiếm cứ lấy nhất định ưu thế cho nên hắn không nguyện ý tại như vậy cái trong lúc mấu chốt phạm sai lầm dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan d ẹ t phồn rốt cuộc có thể thành công hay không có thể nghĩ lại lại nghĩ một chút vân vân lại có ai nói d ẹ t phồn thất bại nhất định là một chuyện xấu đâu y tô nhớ tới rổ s cả hệ ạ xạ tại sẽ kỳ rổ trong sự kiện lần kia thí tốt bảo s u ấ t hắn vì sao liền không thể đem chuyện này xem như một cơ hội đem rổ s cả hệ ạ xạ xem như binh sĩ đẩy đi ra khán nổi từ đó để cho nạ cả mù dạ chính vô một cái bản quyết định dẹp phồn bên trên không lên dương cuối cùng quyền quyết định không phải sao tại ngươi rổ s cả hệ hạ xạ trong tay nhà cái gì n g ư ơ i nói bây giờ rô s cả hệ hạ xạ đã chủ động triệt tiêu dẹp phồn tham gia triển lãm an bài chủ động tránh đánh hoàng kim chi phong vì liền là bảo toàn bản thân phòng n g ừ a lần nữa thảm bại y tổ trong mắt tinh quang l ó e lên phải biết nhiều khi chủ tịch vị trí này làm ra quyết sách cũng không phải bằng vào một mình hắn liền có thể đã định n g ư ơ i khiếp chiến cầu hồn nói đem dẹp phồn triệt hạ tới liền triệt hạ tới hỏi qua ban giám đốc sao bây giờ đông tân trò chơi điện tử lễ khai triển sắp đến chúng ta tham gia triển lãm trò chơi tổng cộng năm khoản ta lại hỏi ngươi lần này chúng ta át chủ bài trò chơi là cái nào một phần đâu rô s chủ tịch ngay tại có mẹn l à có quan hệ với lần này đông tân trò chơi điện tử lệ an bài công việc trong hội nghị mắt thấy là phải đi tới hội nghị cuối thân làm ban giám đốc đồng sự một trong ý tôi giúp đột nhiên làm khó dễ mở miệng giả bộ như vô ý mà v ẫ n hỏi dồ s cả hệ à xạ an bài không sai năm trò chơi hai cái hơi lớn hai cái ít hơn có tân tắc cũng có tiếp theo làm nhất là lần này tham gia triển lãm nỉ h xỉ quả cùng tạ ca sút xem như ngự tam ra bên trong hai nhà một cái chuyên chú vào thể dục trò chơi một cái khác chuyên chú vào đua tốc độ lần này chỗ lấy ra tác phẩm chất lượng cũng đều cũng không tệ lắm có sáng tạo cái mới cũng có truyền thựa tại tăng thêm thời cơ thỏa đáng trong chợ cũng không quá mức khó giải quyết đối thủ cho nên muốn tới hiệu quả cùng tiếng vọng nên đều không kém nhưng mà chúng ta át chủ bài đâu y tố linh hồn đặt câu hỏi cũng đồng thời nhắc nhở những đồng nghiệp k h á c nhóm đám người cùng nhau đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía r ồ s cả hệ hạ xạ là cứ việc lần này ngự t a m gia trong đó hai nhà xuất gia phẩm trò chơi chất lượng rất không tệ nhưng mà từ thể lượng nhìn lại hai cái đều ở một năm ứ c trên đao giới lưu động trò chơi là khó mà chống lên át chủ bài đại lương huống hồ ngay bây giờ thị trường tình huống đến xem xa kích cùng động tác trò chơi mới là vương đạo bây giờ Chúng t A một cái này ngay vậy do s cả hệ ạ xạ tâm lý hơi hồi hộp một chút sợ điều gì sẽ gặp điều đó hắn đương nhiên biết tham gia triển lãm không có át chủ bài là cái phi thường không ổn sự tỉnh nhưng hắn không có cách nào zphone bây giờ cùng cổ nóc đủ ý lần nữa tông xe hai khoản cùng là xạ kích trò chơi loại hình tại hoàng kim chi phong cái kia vinh dự cự hiến thế công phía dưới hắn lại có thể làm được gì đây đơn giản chính là vung cờ đầu hàng cưỡng ép đem d ẹ t phổn rời được cồn ó c đủ ý về sau tránh cho lại lại lại lại bị đánh cái nát như nhưng hôm nay ban giám đốc lại đem chuyện này đem ra sách khác hỏi thăm trong lúc nhất thời josk hệ ạ xa một trận tắt tiếng dù sao trước kia ban giám đốc thế nhưng là xưa nay sẽ không bởi vì loại này chi tiết tính an bài làm dây dưa có thể từ từ thượng giới đông tân trò chơi điện tử lễ về sau ban giám đốc liền nhìn hắn không thoát mắt mà loại này không vừa mắt theo sẽ ẩn hiu hai lần nữa túi sạch bóng càng ngày càng nghiêm trọng hiện tại ban giám đốc người người trong suy nghĩ đều có mình muốn đến đỡ đối tượng bọn họ ước gì hắn chết sớm một chút để cho mình người trưởng đà công ty tương đổ mọi người đẩy chống rách vạ người n nện gặp jos e ca hệ hạ xạ tạm ngừng một bên khác nữ đồng sự bên trên nguyên giá mở miệng nhìn như vô ý nhưng lại giấu dếm phong mang jos chủ tịch là có băn khoăn gì sao lời vừa nói ra toàn bộ trong phòng họp không khí cũng là ngưng tụ trong n g a y mắt dô s k hệ ạ xa sắc mặt trở nên vô cùng khó coi hắn có băn khoăn gì sao nói nhảm nếu như hắn nếu là không có lo lắng lại làm sao có thể tại như vậy thời điểm then chốt triệt hạ chỉ là chế tác chi phí đều muốn ba cái ước dẹp phồn mà lên nguyên hiển nhiên cũng là biết rõ còn cố hỏi bầu không khí lập tức đọc lại thất đại đồng sự tất cả đều nhìn về phía dô s k hệ ạ xa tĩnh lặng mà ở mảnh này trong t ĩ n h mịch dô s k hệ ạ xa lần thứ nhất cảm nhận được đại nạn sắp tới khí tức là từ lúc nào bắt đầu bản thân trở thành chúng t r ú m ụ tràn ngập nguy hiểm sẽ đổ cao ốc đâu là từ sẽ h u hai mai danh nhận tích hay là từ tỏ gì thất bại t h ẳ n g hại hoặc là lại hướng phía trước sài e n hưu bị ảo lặt nghiền ép thời điểm bắt đầu l o n g người không đủ rắn m ấ t voi có lẽ giờ này ngày này sớm dưới mình định quyết định muốn đá đi hoàng kim chi phóng độc tài vợ tờ lập nên lợi ích lúc liền đã định trước đường đường cọ mẹ lạ to như vậy tập đoàn châu á ngao đầu đông phương bá chủ nhưng hôm nay hắn c á i này người cầm lái lại mạnh mẽ bị một cái từ năm mươi vạn nguyên làm hoa quốc công ty game đưa vào t ử lộ sớm biết hôm nay hắn lại sao lúc trước còn như thế đâu cho đến lúc này giờ phút này dù s cả hệ ạ xạ tựa hồ mới chính thức hối hận năm đó cái kia một ý nghĩ sai lầm có thể vật đ ổ i sao rời tham lam sợ tạo dưới mắc thêm lỗi lầm nữa cũng không phải vô cùng đơn giản một câu hối hận liền có thể s á c bằng từng có lúc hắn không chỉ có nợ mày nợ mặt về hưu cơ hội thậm chí có có thể cùng hoàng kim chi phong liên hợp sáng tạo độc trúc tại châu á khủng bố trò chơi thần thoại nhưng hắn không có c h â n quý bây giờ chính như cố thịnh lúc trước nói tới một dạng cho dù hắn c a m n g u y ệ n t ừ bỏ t h a n h danh cùng tài phú muốn an an ổn, ổn nhịn đến về hưu cũng là so với lên trời cái này là tới từ ban giám đốc to lớn uy áp đây là thất đại đồng sự liên hợp muốn hắn rơi đại uy hiếp bây giờ bên cạnh hắn không còn có một cái nguyện ý vì hắn cản súng b á n mạng người hắn giống như là một cái bị co mẹn là chiếc này cự hạng vứt bỏ thuyền nhỏ một dạng có thể hay không an nhiên đến bên bờ cũng chưa biết chừng c h ọ n vẹn yên tĩnh gần ba phút cuối cùng do sk hệ ạ xa hít sâu một hơi chán nản mà vô lực chậm rãi mở miệng hồi đáp không có b a n k h o n gì ta chỉ là đơn thuần mà cho rằng rẽ phồn bây giờ chuẩn bị còn chưa không tính đặc biệt sung túc chẳng qua nếu như ỷ tổ cùng bên trên nguyên hai vị đồng sự nguyện ý để nó leo lên lần này triển hội như vậy ta nhưng mà còn không đợi hắn nói xong chỉ thầy ỷ tổ n h ữ n g mày thầm mắng rổ s cả h ệ ạ xạ còn dám vùng vây dây chết mở miệng ngắt lời nói rô s chủ tịch ngươi là công ty người cầm lái loại chuyện này tự nhiên là ngươi muốn làm chủ nhà chúng ta đối với nội bộ công ty chi tiết tính sự vật không hiểu nhiều lắm chẳng lẽ nói ngươi cũng không hiểu sao còn cân bằng vào chúng ta những cái này thường dân ý kiến làm chuẩn chiếu trong chết một ngươi mẹ hắn Y tổ không l phải sao không phải sao ta cho rằng dẹp phồn trò chơi này tiềm lực mười phần cho nên do đó hướng các vị đồng sự xin rút về hủy bỏ dẹp phồn tham gia triển lãm quyết định để cho dẹp phồn tham gia lần này đông tân trò chơi điện tử lễ triển lãm cũng xem như lần này ta t i tham gia triển lãm át chủ bài tác phẩm sử dụng tốt nhất tài nguyên nghiêng rs tăng thêm tại mười giờ hết chương này chương ba trăm năm mươi chín lại nổi sóng gió chương ba trăm năm mươi chín lại nổi sóng gió sinh hoạt luôn luôn tràn đầy đủ loại làm cho người không biết nên khóc hay cười câu chuyện cùng sự cố từng có lúc do s cả hệ ạ xa đầy giấy tự tin tổng lấy châu á bá chủ tự cho mình là mắt cao hơn đầu lần lượt mà c ù n g h o à n g kim chi phong đ ụ n g nhau nhưng như c ũ đầu sắt mà không nguyện ý dừng bước lại nhưng hôm nay coi hắn thật bị đánh đau đánh sợ đánh mềm muốn lùi bước muốn dơ lên cờ trắng thời điểm rồi lại không thể không kiên trì lấy tự sát thức hành vi dùng tứ cố vô thân nhục thân t r ọ i cứng hoàng kim chi phong cái kia bốc lên quần c u ộ n hơi nước đầu tàu do s k hệ ạ xa thật ra đã có thể tiên đoán được tương lai sẽ phát sinh cái gì lần này ban giám đốc bên trên làm khó dễ cùng uy hiếp tuyệt đối là ẩn giấu đi thất đại động sự âm mưu nhất là y tô cái kia giống như vô ý văn hỏi mang đến lại là đủ để uy hiếp trí mạng do s k hệ ạ xa thậm chí có thể tưởng tượng đến nếu như lần này dẹp h ồ n thất bại hắn biết rơi vào như thế nào hạ tràng cho nên hắn không thể thất bại dù sao thêm nửa năm nữa hắn liền muốn lui khỏi vị trí hàng、hai. hắn cần ổn ổn đương đương lui ra chủ tịch c h i vị hắn nhất định phải ổn ổn đương đương lui ra chủ tịch c h i vị giờ phút này dồ s đã hoàn toàn không có lúc trước tham lam hắn chỉ muốn a n a n ổn ổn sống qua nửa năm sau đó lui khỏi vị trí hàng hai ta biết ngài đợi không được nửa năm lâu như vậy đồng thời ta cũng đợi không được lâu như vậy chúng ta cần tốc chiến tốc thắng ngay tại hội nghị sau khi kết thúc trở lại chỗ mình ở Y tổ trước tiên liền bấm điện thoại gọi cho tại phía sa gạ lì ạ một tên tôn kính nữ sĩ sa già gà scopen có được một phần tư gạ lì ạ huyết thống quý tộc quý phụ vì vẹn đi tập đoàn ban giám đốc phó quản lý sự trường không sai lần này ủy tổ tốn hao đại khí lực muốn đem rổ s k hệ ạ xạ tạo chết chính là vì có thể thừa dịp những đồng nghiệp khác chưa chuẩn bị kỹ càng đoạt quyền thời khắc cấp tốc phát động vạch tội lấy tốc độ nhanh nhất đem rổ s k hệ ạ xạ tìm kiếm chủ tịch tri vị sau đó đem chính mình chuẩn bị kỹ càng khôi lỗi bên trong thôn nâng lên đi đầu nhập vào vị vẹn đi đến lúc đó có vị vẹn đi ủng hộ bản thân liền có thể vững vàng ngồi lên co mẹn là ban giám đốc quản lý trưởng tri vị độc tài co mẹn là từ trên xuống dưới quyền hành trở thành vị vẹn đi tại đông phương một cái hữu lực trèo trống đến lúc đó bọn họ co mẹn là cùng vân uy là sẽ trở thành vị v ẹ n đ i phụ tá đắc lực nhất thống toàn cầu thị trường trò chơi thậm chí hình thành trình độ nhất định l ũ đoạn đại quyền trong tay cùng kết xù lợi ích gần ngay trước mắt chỉ là suy nghĩ một chút y tố liền từ chung cảm giác kích động may mắn mà có quý phương trợ giúp y t ố cười ha hả nói ra bây giờ chúng ta đã nắm giữ không ít có liên quan tới dồ sk hệ ạ xạ chức vụ xâm chiếm mang tính then chốt chứng cứ dựa theo n g h e hồng phương diện pháp luật quy định c ó mẹn l à dạng này độc lập xí nghiệp bên trong tham ô sử dụng đút lót nhận hối lộ các loại vấn đề đều có thể tính là chức vụ xâm chiếm tội mà nếu như xâm chiếm mức to lớn không chỉ cần phải đứng trước bồi thường k ế t xù còn đem miễn phí nhận lấy lóe sáng ngân thủ vòng tay một bộ cùng ăn ngủ toàn bao miễn phí căn phòng một bộ do sk ạ xạ làm chủ tịch nhiều năm như vậy mức to lớn bốn chữ này dùng ở trên người hắn lại chuẩn xác bất quá mặc dù tại nghê hồng bên trong thật có thể thông qua chức vụ xâm chiếm tội đem người làm đi vào án lệ cũng không nhiều thậm chí có thể nói là độ khó không thấp nhưng đối với ý t ổ mà nói dồ s có vào hay không đi cũng không đáng kể hắn muốn đơn giản chính là ép lên càng đổi bán cổ quyền chúng ta lại không có cái gì giết cha đoạt vợ mối hận ta muốn ngươi chết có làm được cái gì ta chỉ là muốn ngươi cổ quyền cùng tiền thôi đương nhiên ngươi cũng được gượng chống lấy cùng ta thông qua tố tụng tốn hao cái kêu ta liền hao tổn chứ bàn tay ta cọ mẹ lạ lưng tựa vị vẹn đi ngươi một cái lui khỏi vị trí hàng hai tường đổ mọi người đ ấ y trước chủ tịch lại có bao nhiêu tiền cùng thời gian có thể cùng ta nga không là chúng ta hao tổn đâu coi như ngươi có thể hao tổn ngươi sẽ không sợ ngày nào băng qua đường thời điểm phát sinh thai nạn xe cộ trong lúc vô tình đi ngang qua lầu dưới bị đến rơi xuống cửa sổ đập chúng đi đường ban đêm thời điểm bị vui lùa đau hồ điệp tiểu lưu manh b ắ t c h ẹ t lúc trước giả mã mổ tổ không có bị chìm vào đông tấn định là bởi vì hắn còn không đến mức chúng ta làm to chuyện nhưng nếu như ngươi đọc qua tư bản bàn về nên biết rồi dâu quai nón đã từng đối với chúng ta loại người này làm ra qua nhất sâu sắc tổng kết nếu có mười phần trăm lợi nhuận tư bản liền cam đoan khắp nơi bị sử dụng Có 20 lợi nhuận, trong à đạp phạm pháp tất luật, tư bất luận cái gì tội ác, thậm cả có cái ác, chí bốc bản nhân gian nhuận, liền luận lên gì lợi dám r bài u quản y hiểm.、Ta、không thủ người ở giữa Ta dùng dùng dạng gì các ở điện o Trong ạ n đ thoại sau khi nghe xong ủy tổ báo cáo xạ ra âm thanh không hơi rung động nào Bây giờ, ban giờ giám đốc đối với các người là phi thường xem trọng, đồng thời đối với phi thời mẹn các xem đốc đ có là nói đến đây xa dạ cố ý dừng một chút tiếp lấy hơi hạ thấp âm thanh nói ra cũng mang ý nghĩa đối với vân uy còn n i ệ m một chút bất mãn dù sao bọn họ gần nhất thành tích thật sự là có chút không như ý muốn ngươi rõ ràng ta ý tứ sao nếu như lúc này y tô đọc qua hoa quốc minh triều lịch sử liền nhất định sẽ từ đ ấ y lòng tán thưởng vĩnh lạc đại đế đúng là thần nhân vậy một câu ngươi làm động viên chi thả chi tứ hải đều là chuẩn mấy trăm năm qua lắc lư bao nhiêu người cực kỳ đáng tiếc y tô không đọc qua rõ ràng, rõ ràng. y tô trọng trọng gật gật đầu trên mặt đều không tự chủ lộ ra hơi có vẹ định nọt nụ cười cảm giác ngài coi trọng ta nhất định không phụ trọng thác gió nổi mây phun theo tháng m ộ ư ơ i một đông tân trò chơi điện tử lễ càng tới gần mặc dù thời tiết càng ngày càng lạnh nhưng thị trường trò chơi nóng nảy trình độ lại càng ngày càng nóng rất nhiều tham gia triển lãm trò chơi nao nhau, nhau triển khai tuyên truyền phát hành các người chơi chờ mong âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng mà ở trong đó thanh thế nhất to lớn chính là dẹp phồn không sai không phải sao cổ nót đủ ý mà là p h ả n phất trong vòng một đêm sinh ra hàng thế dẹp phồn dù sao lần này do sk hệ ạ xạ cầu sinh dục vọng thế nhưng là buộc hắn tuyệt chiêu ra hết đập nồi dìm thuyền tổng đầu tư chừng ba ước đao dẹp p h ổ n hưởng thụ co mẹn lạ buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì trong trò chơi từ trước tới nay nhất hùng vĩ tuyên truyền phát hành chiến trận các lộ truyền thông toàn cầu diễn đàn hoa dạng trồng chất cắm bạo hình thức khác nhau tuyên truyền phát hành vì để tránh cho hoàng kim chi phong tiến công chấp n h ó n g lần nữa trình diễn lần này dô s cả hệ ạ xạ giống như là điên dại một dạng từ khi bị buộc xác định tham gia triển lãm về sau liền trước tiên đem dẹp p h ổ n quảng cáo bày khắp toàn bộ đông t â n trang nghiêm một bộ châm cắm không vào nước tắt không thấu tư thế đừng nói người khác đem mọi d dạ tệ sút đều cho nhìn vui nói th ngươi phải sớm tại s ẻ kỳ rỗ khi đó cứ như vậy làm ta như thế nào lại đến hoàng kim chi phong đảm nhiệm phó tổng đâu nói thẳng cố thịnh m ặ t sắm lại mọi dị dạ cây dâu là ta nhường ngươi chỗ nào không hài lòng sao không có không có ha ha ha ha ha cố san tốt nhất rồi mọi dị dạ vô vô cố thịnh b ả vai ra hiệu hắn không muốn hẹp h ỏ i như vậy bản thân chỉ là nhìn thấy r ồ s k ê ả x a tự làm tự chịu cảm thấy vết vui bất quá là trông thấy bạn trai cũ vùng vây dây chết muốn mở trạm đến chúc mừng một lần thôi ngay vậy cố thịnh kém chút một hơi nước phun ra ngoài ví dụ này thật là đủ tổn hại mọi gì dạ thì là trước mắt nhún vai t r e o ghẹo nói gần đèn thì sáng nói xong hai người cũng cuối cùng từ tiền phương quan sát một chút nhà mình gian hàng sau đó lại tặc mi thử nhãn vụ trộm nhìn một chút và nhà mình lưng tựa lưng c o mẹn lạ gian hàng vẫn là quen thuộc vị trí vẫn là quen thuộc mùi vị chỉ có điều lần này hai người rốt cuộc có thể quang minh chính đại ngồi ở một cái trong hậu trường uống trà tán gâu đúng không video trong điện thoại đóng t ạ i hoa quốc đại bản danh o thẩm rượu rượu trận t r ắ n g mắt trong giọng nói đều là hễ ở ngụy vị vốn chỉ muốn khai triển chức cho lão cô đánh cái video điện thoại hỏi một chút tình huống kết quả hai câu nói đều không nói lên đầy miệng nhét cũng là cố thịnh cùng m ọ dị dạ thức ăn cho chó cố thịnh ngươi tỉnh táo một chút ta mới là bạn gái của ngươi được không thầm rượu rượu bạch nhãn quả thực muốn lật đến bầu trời ngay trước mặt ta đều như vậy anh anh em em nói chêm chọc cười được không khoái hoặc ta lúc đầu liền không nên để cho cái này hai hàng hai chân xong phi đến nghe hồng chằm chằm triển lãm ai rượu rượu tang nghe vậy m ọ dị dạ hướng điện thoại khoát tay á o chúng ta tích không riêng gì hai người uống trà nói chuyện chỉ thấy m ọ dị dạ vẫy tay một cái t h ẩ m rượu rượu trơ mắt nhìn xem video trong điện thoại một người có mái tóc nhuộm thành tóc xanh thanh niên giống như là gà còn một dạng ngoan ngoan đi tới đi lên chính là một cái tiêu chuẩn chín mươi độ cuối đầu nhìn thấy người này t h ẩ m rượu rượu lúc này chính là s ư ơ n g sở tiếp lấy hơi nhúm mày là hắn cái này không phải năm ngoái triển hội bên trên cố ý gây chuyện gây sự còn kém chút xuất thủ thương tới lao cô cái kia nghe hồng tiểu lưu m a n h sao cố thịnh trước đó cùng nàng nói qua cháu trai này là mắt thấy t h ẩ m rượu rượu kinh nghi mọi dị dạ cười ha hà quay đầu nhìn về phía tóc xanh tiểu tử biết hôm nay nhiệm vụ gì sao biết, biết, biết. mọi ì ị dạ tiền bối tóc xanh liên tục gật đầu xem trọng gian hàng mời chào du khách ai dám dở cho xấu đem hắn kéo đi hào hào dạy bảo vậy ngươi tóc này mọi ì ị dạ khe n h ư mày đánh giá một phen tóc xanh chỉ thấy tóc xanh một trận bối rối liền bận bịu luống cuống tay chân kéo một cái tóc soát tiểu bình đầu lộ ra tiểu lục mao thật ra người giải vẫn rất tinh thần tóc giả đây là tóc giả mọi ì ị dạ tiền bối ai cái này mới giống người nói mọi ì ị dạ thỏa mãn vỗ vỗ tiểu lục mao bà vai lại lắc lắc tay đem đinh tán đổi đi khó giải quyết a áo ba hô chỉ thấy tiểu lục mao lại là một cái tiêu chuẩn chín mươi độ cuối đầu tiếp lấy quay đầu muốn đi có thể mới bước ra nửa bước liền hoặc như là nhớ ra cái gì đó một dạng lại quay đầu trở lại hướng c ô thịnh không người bái thật sâu ạ gì gà t ủ cố tổng cảm ơn ngươi cho chúng ta cơ hội này ba tiếp theo quay đầu đi đổi bảo an y phục ngươi lai、like, c ô thịnh cũng là ý muốn nhất thời trở lại trốn cũ tình cảnh này không khỏi nhớ tới năm ngoái khúc nhạc dạo ngắn thế là xin nhờ mọi dị ra lại tìm tới năm ngoái tới gây chuyện tiểu lục mao cùng hắn đám tiểu đồng bạn thuê bọn họ xem như trước khi thời ăn bảo cũng là cản x á khu tiểu l ã hổ rất d ọ người hơn nữa t r ợ búa kinh nghiệm phong phú có chuyện cũng thật bên trên cố thịnh nhìn xem chừng mắt chó ngốc tiểu nà cha cười cười hơn nữa thoạt nhìn bọn họ cũng đều thật thích phần này công tác chính thức thầm rượu rượu a liền không có người quản quản hắn sao hắn đi một đường m ỹ hoặc một đường a liền c á i này đàn ông thả ra ai có thể an tâm a từ trò chơi nhỏ thời đại giang vân đến trong nước phân tranh thời đại trần quang đức lại đến châu á tranh phong lúc mỏ di dạng hiện tại liền hắn mẹ nó tổ một n g h ồ n g cản s ặ khu lưu manh tiểu đội tất cả đều bị cố thịnh hóa thủ thành bạn nghe hắn ra lệnh người thầm rượu thật cặn lời muốn nói lại thôi dừng nói lại m u ố n cuối cùng nâng trắn một tiếng bất đắc dĩ thở dài được rồi còn nói người khác đâu bản thân chẳng lẽ không phải cũng là bị cầu tặc kia mị hoặc thẳng xuôi xẻo một trong sao hãn phản phất chính là có dạng này mị lực làm cho người không nhịn được vì người khác ố vông m à k h u y ê n đạo nhưng mà ta cũng không đồng dạng nghĩ vậy thầm rượu rượu cái miệng nhỏ nhắn câu lên ta còn ngoài định mức hưởng thụ song khai cửa t ủ lạnh lớn đãi ngộ đâu vậy liền chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu lại sáng tạo thành tích tốt đi thầm rượu hơi buồn cười mà đưa cho cô thịnh một cái hôm gió thế chiến thứ hai nghe hồng vui sướng ta cố tổng mà theo thẩm rượu rượu điện thoại của máy không bao lâu liền nghe khoảng cách hoàng kim chi phong gian hàng cách đó không xa to như vậy sành triển lãm cửa ra vào đột nhiên một trận tiếng người v u y ê n náo vạn chúng chờ mong phía dưới hoàng kim chi phong lần đầu mang theo long trọng cự hiến chi tắc tham gia đông tân trò chơi điện tử lễ khai triển ba đ ợ S. cuối tháng a van cầu n g ư ờ i phiếu hết chương này chương ba trăm sáu mươi hành động bắt đầu không lưu người sống chương ba trăm sáu mươi hành động bắt đầu không lưu người sống khai triển theo triển hội đại môn mở ra Đã sớm k hai ô n g kịp chờ đ khách năm c h rồi kể từ cùng hoàng kim chi phong bởi vì sẽ hẹn hưu hạng mục đối lên mới đến bây giờ gần thời gian hai năm bên trong cái này vẫn là bọn họ có mẹ lạ lần thứ nhất tại trò chơi tuyên truyền phát hành bên trên bản thổ đại thắng là lần này sẽ phổn tuyên truyền phát hành thành thế dung trời cầu sinh dục vọng kéo căng rộ s cả hệ hạ xạ lần này thế nhưng là bán lao khí lực không chỉ có đem mình có thể vận dụng nhân mạch toàn đều đã vận dụng thậm chí là cả mù dạ cũng hoài nghi hắn còn vận dụng bản thân tư nhân t i ể u k i m n cố đi đả thông một chút không phải sao dễ dàng như vậy cầm xuống con đường đồng thời tại ba năm mươi bảy ước kết xù tuyên truyền phát hành phí tổn ra chỉ phía dưới dẹp phồn nguyên bản tuyên truyền phát hành cường độ cũng gần như có thể được xưng là là có mẹn lạ từ trước mạnh nhất một trong cứ như vậy ở rất nhiều các truyền thông cùng tuyên truyền con đường vây quét phía dưới bọn họ cuối cùng là mở mày mở mặt một đợn tựa hồ có chút rửa sạch nhục không chỉ không có cho hoàng kim chi phong thời cơ lợi dụng để cho bọn họ phục khắc xẻ kỷ rộ tuyên truyền phát hành kỳ tích thậm chí còn tại đông tân phương diện gắt gao ngăn chặn của nó đủ ý tuyên truyền phát hành hoàn toàn hiện ra chủ nhà bản thổ tác chiến phải có thực lực cái này sẽ là ta báo thủ chi chiến cũng là có mẹn là báo thủ chi chiến đứng ở phía sau đài bên trong nhìn xem dòng người nhao nhao hướng mình nhà gian hàng đi tới nạ cả mù dạ chính một trong ánh mắt tinh quang chất động qua chiến dịch này ta sắp thành ta có mẹn là chân chính trên ý nghĩa chúa cứu thế tại lời ỷ tổ tiên sinh cầm đầu tam đại cổ đông duy chỉ dưới ta cũng đem thành công đá đi rộ s cả hệ ả xạ nhập chủ cọ mẹn l gần càng gần theo đ ợ t thứ nhất các du khách cách gian hàng càng ngày càng gần nạ cả m ũ dạ chính một thậm chí đã có thể nhìn thấy bọn họ hưng phấn khuôn mặt tươi cười nghe được bọn họ tha thiết thảo luận nhưng mà ngay tại nạ cả m ũ dạ đầy cõi lòng chờ mong nghĩ đến n g h e được các du khách đề cập dẹp phồn câu đầu tiên chờ mong bình luận thời khắc liền nghe h o n g long huyên n á o tiếng ồn ào bên trong đi ở trước nhất du khách âm thanh rõ ràng chuyển vào hắn trong thai nghe nói lần này hoàng kim chi phong dùng dòng dã một cái cửa ả i làm thử chơi đâu a thật giả lợi hại như vậy trực tiếp lên chính thức bản a lần này sao không làm cùng loại với sinh hóa bảy đẻ mộ nghe nói là bởi vì câu chuyện c h ỉ n h thể tính quá cao nếu như đơn độc làm đệ mộ lời nói sẽ phá hư câu chuyện tính nhanh nhanh nhanh chúng ta sắp xếp cao như thế cũng không thể h n p ví nhanh lên vượt lên trước thể nghiệm ấy có mẹn lạ gian hàng cũng ở đây này cái gì có mẹn lạ đi trước thể nghiệm một lần cổ nót đủ ý đi có mẹn lạ cái này để nói sau cùng là dù sao năm ngoái cái kia tỏ gì giống như cũng không có tốt thể nghiệm đơn giản chính là công nghiệp trình độ tương đối cao mà thôi xác thực đi nhanh đi đi nhanh đi ta thấy giống như đã có người xếp hàng ào ào ào giống như là thủy chiếu các người chơi từ cửa ra vào tràn vào sau đó ở chính giữa thôn hoàng hốt mà tuyệt vọng trong ánh mắt lượt qua c ò mẹn l à d â n hàng vòng một nửa vòng đông đúc mà đi đến bọn họ hậu phương hoàng kim chi phong d â n hàng một cái hai cái tổ một hai tổ một đợt hai nhóm các du khách một mảnh nhiệt nghị trong miệng đều có liên quan tới hoàng kim chi phong lần này trò chơi mới nhất tong cờ lạn xì hệ liệt c ủ a n ó đủ ý tên cứ việc những cái này các du khách một đường tới chứng kiến cũng là rẻ phồn quảng cáo cho dù cho đến hôm nay giờ phút này trò chơi trong vòng truyền thông tuyên truyền phát hành chiếm so càng nặng dĩ nhiên là rẻ phồn nhưng mà các người chơi truyền miệng lại là cổ nốt đủ y mắt thấy số lớn số lớn các người chơi chen trúc tiến về hoàng kim chi phong gian hàng nhìn nhìn lại nhà mình gian hàng trước trước cửa có thể răng lưới bắt chim thưa thất người chơi trong m n y mắt nạ cá mú dạ giống như là bị rút ra rơi sức lực toàn thân một dạng chán nản trở lại rút một t ấ m ghế chậm rãi ngồi xuống từng có lúc bọn họ nếu là cũng có như thế chiến trận không bị hoàng kim chi phong chiến thuật quái nhiễu dùng phương châm chính xác diện tích lớn tuyên truyền phát hành áp chế hoàng kim chi phong kết quả cuối cùng sợ cũng sẽ không như thế có thể tiếp rằng ba phen mới bận bọn họ đều lãng phí vốn h ẳ n nên vững vàng áp chế hoàng kim chi phong cơ hội bọn họ lần lần thật ư ợ n ra có lẽ hắn nguyên bản còn có cơ hội cùng đối với thị trường trưởng không có phần đủ mọi gì dạ tệ xuất thường vụ đồng sự thỉnh giáo một ít hỏi một chút hắn nên như thế nào hứng đối hiện tại cục diện nhưng vấn đề là bây giờ mõ dĩ dạ đã muốn đại biểu hoàng kim chi phong công ty game xem như phó tổng lên đài nói chuyện bốn vinh dự âm mưu kinh thiên hạch lưới cùng đại quốc giao phong đây là chúng ta từ khi bắt đầu xuất phẩm trò chơi đến nay mẫn cảm nhất lại phức tạp nhất đoạn câu chuyện đồng thời cũng là đủ để trở thành toàn cầu xạ kích trò chơi cọc tiêu một bộ tác phẩm chiến tranh hiện đại mở màn đã kéo ra sứ mệnh đang triệu h o á n lấy mỗi một tên cùng trận này âm mưu cùng một nhịp thở chiến sĩ hiện tại là thời điểm dấn thân vào trận này máu và lửa giao phong lực cùng trí đọ sức bên trong các nữ sĩ các tiên sinh các vị người chơi cùng truyền thông các bằng h ư u ta tuyên bố hoàng kim chi phong đông tân trò chơi điện tử dương cổ nóc đ ủ y chiến tranh hiện đại thực cơ thể nghiệm hiện tại mở ra ba vê anh ba không thể không nói xem như cùng cố thịnh bước đi phù hợp nhất nam nhân mọi gì dạ tệ xua s á c thực giống như là trên thế giới một cái khác cố thịnh bọn họ một dạng tự tin một dạng kiêu ngạo thậm chí ngay cả lên đài phát biểu kích động tính cũng đều không có sai biệt trước có cố thịnh để cho xạ kích trò chơi lần nữa vĩ đại hiện có mọi gì dạ toàn cầu xạ kích trò chơi có tiêu liên một chữ mấu chốt nhất là bọn họ còn còn không phải loại kia để cho người ta nhìn qua liền l i ế c mắt giả cuồn vọng tự đại mà là chân chính có thực lực có lực lượng kiêu ngạo tuyên bố trong máy mắt hiện trường không khí liền bị lập tức dẫn bạo tiếng vỗ tay như s ấ m động thời gian tầng ba ba tầng ngoài các người chơi vung tay hô to huýt sáo cùng tiếng thét chói thai không ngừng xếp hàng các người chơi nhảy cấm hoan hô mà rất sớm chờ đợi tại truyền t h ô n g khu vị thứ nhất cựu cảng là đi theo hiện trường đám người cùng nhau hưng phấn hò hét gờ vê đốt g v đốt tiếp lấy quay đầu nhìn về phía màn ảnh hướng trực tiếp gian khán giả biểu hiện ra đang chậm rãi mở ra có dấu màu xanh lục v chữ của nó đủ ý chuyên môn bổn sô mạ tỏ sần sô gì? ta lão thiên ngông a、ah, ha ha ha a thiên các người đã nghe sao toàn cầu xạ kích trò chơi cọc tiêu ô h、OH、mi gột tới đi các bằng h ư u hiện tại liền để chúng ta đến xem thử cái này xạ kích trò chơi cọc tiêu rốt cuộc có bao nhiêu đ ồ n g ong long suy theo sổ mạ tỏ sần sô gì cửa khoang đóng lại ong n ong n ong ẩm ẩm kép ba hắc ư n g máy bay trực thăng cánh quạt oanh minh minh m ê n m ô n g đại hải ở giữa cuốn lên trận trận song g ữ kinh lôi ở chân trời nổ vàng mưa lớn mưa như chút nước âm thanh quần quận đ ộ kích hoa mưa đạn chỉ một thoáng một mảnh xôn xao mặc dù giờ phút này tiệu trước mặt còn không có bất kỳ cái gì hình ảnh nhưng mà bằng vào cái này thân lâm kỳ cảnh hoàn cảnh âm thanh thủy hưu nhóm cũng không khó đoán ra ta thao ba la không lưu người số n g ba đây không phải là treo lơ bên trong khúc dạo đầu cái tiệc kiểu đoạn sao hố l s xít đi lên chính là đột kích hành động a ta dựa vào ta đều nổi ra gà đến rồi đến rồi các bằng hưu có tia sáng bắt đầu hành động không lưu người sống mà theo thủy hưu nhóm tiếng nghị luận cộc cộc cộc cộc giải mã âm thanh tất tất tốt, tốt vang lên đen kịt trong tấm hình điệu h ờ u d i ờ dưới góc phải xuất hiện màu xanh lục lần này nhiệm vụ tin nhắn đồng dạng cũng là bản quan quan thẻ tên không lưu người sống ngày đầu tiên không một hai ba ba chín bạch lệnh eo biển một chỗ x a phòng soát michael tháp duy cái trung sĩ thứ hai mươi hai không hàng đặc công đội máy bay trực thăng sóc này trong chấn động điệu thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ tất cả giác quan tử yếu dần dần mạnh tiếp vào hắn thần kinh truyền cảm cánh quả tâm thanh tại hắn đỉnh đầu hành minh như chút nước giống như nước mưa đập tại hắn trên mặt mà ở cái kia băng lãnh dâm đãng đại hải khí tức ở giữa còn có một cỗ nồng đậm cu ba xì gà vị đập vào mặt chiến thuật trong hai ng hiệp đồng tác chiến máy bay đ i ể m trợ phát tới tin ngắn kêu gọi pháo tỏa đây là thiết truy 2 a i chúng ta đã trông thấy mục tiêu dự tính đến thời gian 60 giây mà phe mình máy bay trực thăng người điều khiển cũng truyền tới trả lời thu đến 2 a i hoàn tất dạy lễ cua ba mở hai mắt ra liền gặp mặt trước treo lơ bên trong cái kia có một đ ô i như chim ưng đôi mắt lao binh chính m ù i đối diện hắn trong tay còn kẹp lấy một con xì gạp dệt sở đội trưởng tại hờ u g ờ ui bên trong tiệu cuối cùng là biết rồi cái này có được không hiệu khí chất mê người lao binh tên cái này mẹ hắn thật quá làm cho người rung động ngồi ở máy bay trực thăng bên trên t i ệ u chỉ cảm thấy mình huyết dịch khắp người đều sôi trào hắc ư n g tại trong đêm mưa nhanh chóng tiến lên mà viễn vương vũ trang tàu hàng đã gần trong c ă n tốc giọng nói đ ứ t mạng bảo trì l ạ g im thân làm vừa mới gia nhập đ ặ c công đoàn đóng vai xà p h o n g m ắ t cờ tháp duy cái trung sĩ t i ệ u thậm chí không khỏi âm thanh đều mang chút run run dày lộ ra hơi khẩn trương nơi này mọi thứ đều để cho người ta thân lâm k ỳ cảnh thử hỏi lại có cái nào nam nhân có thể chống đỡ tự mình tham gia một trận đặc chủng hành động quân sự hấp dẫn chứ mà đang khi hắn khẩn trương chuẩn bị thời khắc chỉ thấy đối diện g i ấ sợ đội trưởng thuốc lá bán ra g i a hiệu hắn đem chiến thuật kính quang lọc kéo xuống tiếp theo cái kia tăng thương m à i trở mồm âm thanh liền tại chiến thuật trong thai nghe vang lên vô tuyến điện kiểm tra bảo trì an toàn kênh trò chuyện cho phép tự do khai hỏa bắt đầu hành động không lưu người sống Xoạc. theo d i y i sở đội trưởng âm thanh rơi xuống điệu chỉ thấy hai gã khác đầu đội chiến thuật mặt nạ đồng đội nhau nhau rút ra từ hát c á công c ty sản xuất ống giảm thanh bản mở p năm sr trèo lên dây thừng tiến hành chiến thuật tắt giảm điệu dù sao cũng là người chơi giả giãn kinh nghiệm mặc dù hắn sở trường là khủng bố trò chơi nhưng loại này xạ kích trò chơi ngược lại cũng coi là hạ bút cũng không xa là gì cùng cụt tác giả móc cải treo ở dây dù táp phía trên điệu học các đội h ư u bộ dáng từ hắc cưng trên máy bay trực thăng hạ xuống mà bọn họ lựa chọn không hàng vị trí vừa v ậ n chính là vũ trang tàu hàng cầu tàu a vượt điệu vừa xuống đất chính cùng trong đài chỉ huy một tên kẻ địch mặt đối mặt mưa lớn mưa như chút nước chỉ thấy trong đài chỉ huy kẻ địch giống như là như là thấy quỷ nhìn xem từ trên trời g á n g xuống xuất hiện ở trước mặt mình tân binh đạn tự cự vừa muốn há m u m rất nhỏ dụng cụ dám thanh tiếng xạ kích văng lên đạn đánh nát cầu tàu pha lê từ kẻ địch há to m ộ m bên trong bắn vào lại từ cái hót chỗ chui ra mang ra một đường hắc hồng huyết tiễn điệu giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy v t sơ đội trưởng đang bưng đồng dạng mv n ă s giờ súng tiểu liên tỉnh táo giống như là một đầu báo săn phốc phốc phốc lập tức tại mưa lớn bên trong nếu không thể nghe thấy mấy tiếng cách đâm tiếng súng vang lên một trận m u bắn tung tóe cầu tàu trong phòng điều khiển năm sáu tên kẻ địch lập tức chết bất đắc kỳ tử tại sơ cầu tàu dọn sạch tiến vào khoang thuyền vang lãnh vô tình hiệu suất cao lăng lệ phải biết trước kia loại này trong trò chơi a i đồng đội trên cơ bản cũng là nhân công tiểu năng ngược lại cũng không phải công ty game làm không được càng trí năng ai chỉ là bình thường mà nói bọn họ muốn để cho người chơi phát huy không gian lớn hơn một chút nhưng trò chơi này lại hoàn toàn khác biệt liệu nhìn xem bản thân một súng không có mở súng tiểu liên lại nhìn xem đã di chuyển nhanh chóng đến cầu tàu cửa ra vào chuẩn bị phá cửa tiến vào các đội h ư u há to miệng vướng h ư u đúng là chính ta quá mẹ hắn không hợp t h ó i thưởng các ngươi đều mở a liền cứng r i n quá cái kêu bắn chuẩn đều mẹ nó cùng mở trí tuệ hạch tâm một dạng mỗi một súng nổ đầu a bất quá mặc dù trong lòng nổ nước bọn nhưng như thế thiết lập lại cũng không khỏi tăng lên thật nhiều t i ể u trò chơi đ ắ m chìm cảm giác dù sao bản thân chỉ là một tân binh đ à n tử nha tại sơ đội trưởng bọn họ mới thật sự là châu bò lao lính đặc trùng có thể nói cái này c ò n ót đủ ý v ớ i lên tới thì cho t i ể u một hạ mã uy đỉnh phong cấp bậc công nghiệp chất lượng phát huy vô cùng tình tế không khí kiến tạo an tâm đáng tin đồng đội cùng khẩn trương kích thích đột nhập nhiệm vụ nơi này tất cả tất cả cũng là làm cho người như thế đ ắ m chìm mà hít sâu một hơi cựu cũng không tự chủ học các đội hữu túi thấp người bưng lên mp năm sr tiến nhập cầu tàu bên trong nghe lời g i ấ t sơ đội trường ở trong thai nghe đi theo chỉ lệnh ra dáng mà bình tĩnh lại đáp lại một câu cộng thị thật t hôm nay có chút việc chậm trễ còn có hai canh tại mười hai giờ hết chương này chương ba trăm sáu mươi mốt một súng đỏ hai phát thở ba phát gặp danh n ôn chương ba trăm sáu mươi mốt một súng đỏ hai phát thở ba phát gặp danh n ôn trong lúc nhất thời vừa mới còn kinh t h á n không thôi phân phân n h i ề u nhiễu mưa đạn vậy mà không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại siêu cường đưa vào cảm giác cùng điện ảnh cấp hình ảnh sức kéo làm cho người đắm chìm đ ỗ n g nhiên tiến vào trong khoang thuyền ăn t ĩ n h lại hoàn cảnh thậm chí để cho người ta hô hấp đều cần t h ậ n đát đắt đắt tại phe sơ đội trưởng xuất linh dưới tiểu đội một đoàn người chậm rãi n g h ị đến dưới hạm k i ể u phương trong khoang thuyền bộ phận sờ soạn mưa lớn là bọn hắn bước chân tốt nhất tiềm hộ tất tất tốt tốt theo lúc đầu hai tên đội viên tựa ở khoang thuyền hành lang cửa ra vào tiểu nhìn thấy p e s r đội trưởng hướng hắn phất phất tay ra hiệu hắn tiến lên nuốt nước miếng một cái tiểu cầm trong tay cách bốn mươi lăm giờ lên nhẹ nhàng từng bước cất bước đi vào hành lang nhưng mà mới nô ra nửa người ấy rồi a đột nhiên một cái vang r ộ i rồi lại mơ hồ âm thanh tại hành lang bên trong vang lên một tên mang theo chai rượu thuyền viên chính xây khớp mà phóng ra phòng nghỉ đối diện t i ể u đi tới lập tức bốn mắt tương đối phúc tự nguyên bản là h ọ c đồng đội d ơ lên họng súng mắt thấy con ma men kẻ địch phát hiện bản thân không chút do dự liền bóp lấy cỏ súng dầm con ma men thậm chí ngay cả kêu sợ h ã i đều không phát ra tới liền thẳng tắp n g ã xuống mà giờ khắc này sau lưng d i ấ sờ đội trưởng cùng các đội hữu cũng theo sau đánh xinh đẹp trong đó một tên đồng đội vô vô cựu bà vai vượt qua hắn đi thẳng về phía trước lại đi đến cửa phòng nghỉ ngơi thời điểm dùng động tác chiến thuật lắp một lần cửa ra vào tiếp theo liền nghe lưới đao đâm vào huyết nhục âm thanh văng lên không cần hỏi trong phòng nghỉ khẳng định cũng có say khước kẻ địch trong giấc m ộ n g liền được giải quyết dọn sạch trong t h a n h nghe đồng đội âm thanh văng lên tiếp tục đi tới đ à i sở đội trưởng chỉ lệnh vẫn là như thế sơ lược hữu lực theo giới hạm kiều hành lang một đường hướng về phía trước hô hô ba đi ra hành lang to lớn sóng gió kém chút đem cựu là tung sấm xét vá rội nơi này là tàu hàng bông thuyền m ạ n liệt mưa lớn đem to như vậy tàu hàng bao phủ tại c ù n lãng buốc lên bao la ở giữa toàn bộ thân tàu nghiên t r á n ngã phải gần như khiến người đứng không vững đỏ làm giao nhau thùng đựng hàng trở thành tự nhiên đ i ể m hộ có thể vì hành động tiểu đội di động cung cấp ẩ n nấp vị trí bất quá phải chú ý là ban đ ư ờ n g x o ạ t đông ba ngay tại t i ể u một đường tiến lên tránh n ẽ thân thuyền trung gian cảnh giới thắp trên cầu đèn pha thời điểm một cái thùng đựng hàng cửa tựa hồ không có đóng kỹ kèm theo một đường sấm dền âm thanh văng lên thân thuyền bị sóng to lay động thùng đựng hàng bên trong to lớn kim loại tủ sắt vậy mà lập tức phá cửa mà ra gần như là xoa cựu trước mặt cọ sắt qua đến trọng trọng đụng vào một cái khắc thùng đựng hàng bên trên phát ra ngột ngạt â m thanh hậu lễ thượng đế a mẹ ngươi phụt điệu trực tiếp bị sợ ra một chuỗi thét lên chấm thêm nửa giây tụ sắt liền sẽ đem hắn đập vào sắt lá thùng đường hàng bên trên tại mạnh mẽ như thế quán tính phía dưới chỉ cần trong n y mắt hắn liền phải biến thành hắn bảo vương bên trong bánh thịt thủy hữu nhóm cũng là một m trận k h e hô quá dọa người làm sao thuần khiết fgs bên trong cũng có kinh dị kiểu đ o ạ n đâu ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai trò chơi lao tặc có thể đã quên đừng còn có thể quên dọa ngươi nhảy một cái sao nơi này hẳn là sẽ không bị kẹp chết đi đơn thuần chỉ là vì d ọ người s á t suất cao là như thế này bất quá suy luận này phép tính có thể đủ lợi hại muốn hoàn thành loại này xoa nhà mà qua hiệu quả ai là cần tính toán người chơi đi lại tốc độ đồng thời dự phán lộ tuyến nói cách khác không đập chết so đập chết kỹ thuật độ khó cao hơn nữa cao hơn giống như là một trận đoàn chiến bên trong chỉ lưu một cái á t độ khó so chỉ giết một cái á t độ khó cao hơn một dạng ta cầu ngươi đừng nói nữa lu ồ ồ ồ ồ nói xong điều một đoàn người cũng theo đó mò tới cảnh giới tháp dưới cổ mặt ngưng đi tới theo thể sợ ra lệnh một tiếng tiểu đội đều nhịp mà dừng bước lại n h a u n h a u ở phụ cận bụng kẹ che đậy phía dưới vâng lên trong tay xuống ống chỉ thấy cái kia tháp cầu phía trên trong ngọn đèn bóng người chất động hiển nhiên có không ít quân địch tại thay phiên đứng gác canh gác tùy ý khai hỏa giải t ỏ a tháp cầu phúc mà ở ngắn ngủi một trận yên tĩnh kèm theo đột nhiên vang lên tiếng súng chỉ thấy tháp trên cầu pha lê bỗng nhiên p h á t o á i một đường đấm m ó u ảnh tử tại cửa sổ bên cạnh quân địch đầu sau tiêu x ạ mà ra xỉu ảnh bị nổ đầu tên kia quân địch trực tiếp từ ba tầng lầu tháp cao cầu phía trên rất xuống nặng ngh cộng cộng cộng u â n g cộng cộng cộng đ ạ n g cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng c ê n g cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng h ộ n g cộng c u n g cộng cộng cộng cộng cộng cộng t ộ n g h ộ n g cộng c u n g cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng c ộ n t cộng cộng cộng cộng cộng c ộ n t cộng cộng cộng cộng cộng hạt giống k i ê u bắn bay tới áp bách cảm giác cùng cảm giác nguy cơ kèm theo rung động ầm ầm báo tô âm thanh để cho người ta không hoài nghi chút nào bản thân sẽ bị một súng mang đi Cốc cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc, phốc phốc, lúc lực bạc cục tắc. địch cao căn được chàng cục tắc số nhất thời, thế không hồ hiểm nhân nhiều hơn nhìn đánh họ không Nhưng thấy nhiên thời khác. đột đột đột, đạn đơn đội đầu rát. Trong tựa trên mắt nguy diện, dĩ nhiên lâm vào diện nghe, nhiên lên. 24, Quân nữa xuống, bọn bản ngẩn lên. diện diện bay bế bế vào vào lâm lắm, lâm vụ mà, dĩ ở một tiếng sơ lược hữu lực tiếng trả lời vang lên t i u liền nghe thân tàu hàng sườn đông phương hướng máy bay trực thăng cánh quạt tiếng oanh minh từ xa mà đến gần chuyển đến ngay sau đó tại thiềm điện chiếu dọi phía dưới chỉ thấy một khung hắc ứng chiến cơ giống như trong đêm mưa hiện hiện giống như u linh chậm rãi xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ phía trên vậy ra nước mưa tại hắc ứng tua bin lá cây xung quanh hình thành một đường màn nước gió lốc ông ông tác hưởng oanh minh che chở lấy không vụ tiểu đội đinh làm thang quân địch đạn tại hắc ứng trên thân phi cơ cọ sát ra hỏa hoa lại không cách nào dung chuyển nhà này vũ trang manh thu nửa phần một giây sau. Tư, thình ánh lửa bùng lên hắc hưng chở khách em mở hai trăm ba mươi hình ba mươi mm pháo máy khởi động phun ra ngọn lửa lập tức quét bạo tháp trên cầu quân địch không sai không phải sao chết mà là bạo mặc dù khoảng cách khá xa điệu không nhìn thấy cái kêu hết tinh hung tàn khoảng cách gần cảnh tượng nhưng mà tại ánh đèn làm nổi bật phía dưới hắn vẫn là trơ mắt nhìn thấy bị pháo máy quét trúng quân địch giống như là trên người trang lựu đạn một dạng nửa người lập tức biến mất hóa thành một đoàn màu đỏ thâm dày đặc sương mù Ta, cái, thảo, ba. cái, chỉ cảm cả Điệu Còn ha, ha, ha, ha, ta thao c h thật i u xoáy n g a gãy sợ mặt ảnh, c đội trưởng nhất định chính là thần mặt đất chui vào không trung chi viện hiệp đồng tiến lên hô lì xin cái này thật quá đẹp rồi quả thực giống như là quân sự mạng lớn một dạng bắt đầu cứ như vậy kích thích ta dựa vào ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút nó bản đầy đủ quả thực thỏa mãn ta đối với đặc thù hành động tất cả huấn tưởng quá mẹ hàn cốc cỡ lờ ma theo b o n g thuyền thanh t r ạ n g tiểu đội theo tháp cầu lần nữa tiến vào trong phòng nhất đoạn làm cho người cảnh đẹp ý vui trong phòng cờ cờ bờ động tác chiến thuật cũng theo đó trình diễn súng hoa cải sẵn sàng trong phòng dùng cái này sẽ tốt hơn ba hai một đột nhập kiểm tra nơi hẻo lánh nơi hẻo lánh an toàn tiến lên bên trái giải tỏa phía bên phải giải tỏa hành lang an toàn tiến lên động tác phải nhanh mặc dù đi theo đồng đội một đường tiến lên quả cả cảm giác mình giống như một kẻ ngu si một dạng không chen lợi vào nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng hắn t ừ trong thâm tâm cảm thán một câu thật quá đẹp rồi gọn gàng mà linh hoạt động tác chiến thuật sơ lược hữu lực chiến thuật dùng từ giao thế đ i ể m hộ tiến lên trận hình cùng cái kia khẩn trương tinh tế tiểu tái bộ nói là cảnh đẹp ý vui đều không quá đáng chút nào là làm ộ t tên xạ kích trò chơi hộ chuyên nghiệp lần này theo cổ nót đủ ý thử chơi tuyên bố quả cả tự nhiên cũng là trước tiên tiến hành thể nghiệm cái này sạc khoái thật xoái tốt đã biển thậm chí đi theo đám này sắt treo bức đồng đội quả cả chính mình cũng đắm chìm trong đó. rất có một loại chúng ta thực như bước ảo giác đến mức tiểu đội đến kho hàng cửa ra vào đang nghe giấy sờ đội trưởng muốn hắn áp dụng đột nhập thời điểm không chút do dự vỗ ngực một cái không có vấn đề nhìn xem là được rồi giờ nờ mờ kéo ra ngoài bắn một phát đầu nói chuyện chỉ thấy quả cà dẫn đầu bước ra một bước v ư ơ n g lên bản thân mp năm nói đùa chúng ta lợi hại như vậy còn có rảnh rỗi bên trong hắc hương chi viện bắt xuống một người tiểu tiểu tàu hàng còn không phải hạ bút thành văn ta thừa nhận các người động tác chiến thuật rất đẹp trai nhưng bây giờ nó là ta động tác ta đã hoàn toàn biết rồi những cái này động tác chiến thuật phía dưới nên ta biểu diễn quả cà đem ngón t r ỏ bám vào bàn máy trực tiếp gian người xem đều cho ta h ả o h ả o nhìn h ả o h ả o h ọ c ngao nói cho các ngươi biết cái gì gọi là bóp nha làm kéo một súng đầu ngao dứt lời chỉ thấy quả cà lách mình mà ra và ảnh Ô、oh、hô、oh、cờ m ở n ở mà mẹ nó ba mọi thứ đều phát sinh quá nhanh thậm chí khán giả đều không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra quả cà toàn bộ tầm mắt liền dính vào hoàn toàn đ ọ ngầu a quả nhiên là làm kéo một súng đầu Đầu chó cái quái gì đừng hỏi hào hào học g i i sở đội trưởng tiếp hảo ta súng to khơi hải đối diện chuẩn như vậy nha đối diện cũng mở các ngươi có đầu mối gì nha không giống diễn căn bản không có đóng cho nên không có mở thủy hữu nhóm một mảnh hoáng hốt thậm chí ngay cả quả c à chính mình cũng không phản ứng kịp chẳng qua là cảm thấy hót tê dần lập tức liền bị dọa đến r ụ t trở về vê đ ú t giờ nờ mờ đi lên liền một s ú n g đầu ta người đều không thấy rõ ở đâu ngươi chờ ta tiệc một lần a vừa nói quả c à hít sâu một hơi lần nữa lách mình ngẩm đầu ra ngoài ta xem một chút là như thế nào sự tình v ảnh hạt thép phụt phắt lại là một x u n g đầu mà ở hắn chưa t ỉ n h hồn trong tiếng thở dốc hắn khống chế xà phòng cũng là một trận ngạt thở giống như thở dốc hô hô hô hô hô hô trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu quả cà thậm chí cảm thấy một mảnh rất nhỏ mê mội ai ta thực sự chính là giờ nm ta quả cà trước tuyển thủ chuyên nghiệp xa kích trò chơi sở chệ à mẹ ta mẹ nó người cũng không thấy thò đầu ra liền chịu hai phát tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không nhìn xem trực tiếp gian khắp màn hình màn chế rêu mưa đạn quả cà không khỏi trong lòng tức giận càng ngày càng bạo lần này quả cả trực tiếp nổ súng lẹn ra ngoài chỉ một thoáng toàn bộ kho hàng bên trong một táng lửa bắn ra b ộ t phía mà trong nháy mắt này quả cả cũng rốt cuộc khóa chặt cái kia ở vào cách đó không xa hộp điện kẻ địch phía sau này này giờ nờ mờ để cho ta nhìn thấy rồi a quả cả cười ha ha vì chính mình cơ t r í cảm thấy hài lòng một bên điểm xạ lấy tiến hành hỏa lực áp chế một bên chậm rãi tiến lên chuẩn bị tới một khoảng cách gần b ộ c kích tới n h a tới nhà thỏ đầu ra nha nông nông nông nông nông giờ nờ mờ thỏ đầu ra sẽ chết tới nhà kéo nha tới nhà nhưng mà Kẻ kẻ c chương chương ta chỉ là cái khủng bố trò chơi sở chệ a mẹ cho nên điều chỉnh thành đơn giản hình thức cực kỳ hợp lý a bên này lại nhìn qua đầu thứ sáu danh ngôn qua đi Yêu rốt cuộc nhưng kiếm hôm ơ i độ khó lần đã vượt qua. Nhưng hôm nay ở nơi này sao cái kho hàng bên trong đối diện kẻ địch chẳng qua là chỉ là phạm nhân mà thôi nhưng lại giống như là mở mực dạng đánh hắn buôn súng thậm chí ba phát sẽ chết mà hắn cho dù t ậ n lực dùng đầu ngắm n g ậ t đầu cũng cần ba bốn súng mới có thể đem kẻ địch đánh giết húng chi cái này ác sức giật là thật mẹ no lớn có lẽ ở đằng sau làm xong tam bộ khúc chỗ đẩy ra nhiều người hình thức bên trong sang biết dẫn vào giống như bắp một dạng súng ống linh kiện hệ thống cho súng ống giảm xuống chỗ ngồi phía sau cùng d à i nhưng bây giờ từ trong tay kẻ địch nhặt được cái này ván chưa sơn hạ sức giật thật là không phải người bình thường có thể khống chế điệu quyết định thừa nhận mình thực lực đừng lại cùng bản thân so tài thẳng ả l ha ha ha ha.、E e e e e. thấy o n g l vậy thủy hữu nhóm không còn gì để nói điệu là ta nhìn thấy cái thứ nhất tân thủ độ khó sở chế à mẹ người điều cái đồng dạng còn chưa tính tân thủ độ khó là thật mất mặt ta thường xuyên bởi vì chính mình chú i ê u mà cảm thấy tự ti mấu chốt nhất hắn đây là tại mẹ nó triển hội bên trên ai nói bảo bảo độ khó chết cười ta thảo ha ha ha ha ha có một loại lao tặc ta không nghĩ cố gắng cảm giác nhục nhã cũng không biết lao tặc có biết dùng hay không tơ thép bóng ta vì sao ở nước ngoài sở chệ ạ mẹ trực tiếp gian cũng có thể soát đến cái này bên cạnh a thảo nghệ thuật không biên giới thuộc về lá mà ở một mảnh trong tiếng nghị luận tiểu đội đối với nói bên trong kiểu các đội hưu âm thanh cũng vang lên theo không vụ đội mục tiêu đổ xuống không vụ đội khu vực an toàn không vụ đội tại sơ đội trưởng ta ở chỗ này phát hiện rất mãnh liệt đóng cách tính toán đóng cách máy đếm một loại chuyên môn dò xét tính phóng xạ điện ly cường độ phóng xạ ký số dụng cụ nếu như ngươi đã từng nhìn qua chợ nổ bịt liền nhất định sẽ không đối với loại này chuyên môn dùng cho dò xét bức xạ hạt nhân dụng cụ phát ra chi chi lạp lạp tiếng vang lạ lẫm ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ muốn thấy được cái này theo đồng đội âm thanh t i ể u đi theo d i sơ đội trưởng bước chân đi tới kho hàng chỗ sâu nhất một cái thùng đựng hàng trước cùng cụ kéo kẹt thùng đựng hàng mở ra một cái có dấu phóng xạ tiêu chí kim loại tính chất cái dương bỗng nhiên xuất hiện mà g i sơ đội trưởng thì là đưa mắt về phía sau cái dương chỗ treo lơ lửng cờ xí ân là ả dầ văn chúng ta tìm tới bao k h ỏ a nói xong chỉ thấy bz đội trưởng đệ xuống giọng nói cho chuyện pháo tỏa nơi này là b sáu tiểu đội chúng ta tìm tới bao vây chuẩn bị bảo đảm bao k h ỏ a đưa tới pháo tỏa chính là vừa rồi vận chuyển bọn họ chạy tới lúc bộ kia hắc hưng danh hiệu hô tiêu nhẹ nhàng thở ra xem ra chúng ta mục tiêu chính là vì tìm tới cái này cái ân v o m bẩn hoặc là cỡ nhỏ đầu đạn hạt nhân đoán chừng đến chính thức b ả n bên trong mới có giải đáp đi như vậy cũng cảm tạ đại gia quan sát lần này c ủ nóp đủ ỉ thử chơi bản thể nghiệm trò chơi đoán chừng đến nơi đây liền đã qua một đoạn thời gian về sau ta biết tiếp tục đến cái khác gian hàng vì mọi người mang đến cảm thấy hứng thú trò chơi phi thường cảm tạ đại gia nguyên bản nhiệm vụ hoàn thành tự dựa theo trước kia trò chơi kinh nghiệm phán đoán thử chơi bản không sai biệt lắm cũng liền đến nơi lấy kết thúc nhưng mà còn không đợi hắn nói xong đột nhiên trong hai nghe gấp rút âm thanh đống nhiên vang lên pháo tỏa không có thời gian b sáu có hai k h u n g không rõ thân phận máy bay chiến đấu chính hướng các ngươi di chuyển nhanh chóng đem có thể lấy đi nhanh lấy đi hẳn là m ị máy bay chiến đấu nhanh nhanh nhanh đ ộ ba ha lập tức ta tiếng Mịt quái khiếu. ngươi nói cái Con nó gì?、Mịt、máy mẹ b dựa vào trực tiếp xuất động máy bay chiến đấu tới vây quét không chỉ có không kết thúc ngược lại còn kịch liệt hơn quá bất hợp lý cái này tình tiết phát triển cảm giác xảy ra đại sự rồi chạy Theo trương khẩn nhạc âm điệu ố n n g h ê lên, lên trên n văng không khẩn trương. trưởng phòng, dương danh sách hàng、hóa. chúng ta đến đi nhanh giết lập lại, bầu cầm khí khoát Chỉ thấy chặt sách hóa, chút. tức tay ta một tốt tốt tốt. cái sơ đội đi xà vừa nghiêng đầu khi thấy dương kim loại bên trên danh sách một cái liền chép đứng lên nhét vào trong ngực đăng đăng đăng kho hàng bên trong tiếng bước chân đột nhiên nổi lên kèm theo càng dày đặc n h ị p chống âm thanh gấp rút khẩn trương không khí trong nháy mắt bao phủ điệu mà giờ khác này trong hai nghe cũng chuyển tới bên ngoài tri viện tiếp ứng đơn vị tiếng ồn ào âm thanh tốc độ bọn họ quá nhanh chúng ta căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chặn đánh bọn họ không có trả lời chúng ta tín hiệu đang tại cấp tốc tiếp cận tàu hàng chúng ta tín hiệu bị c ă n nhiễu các n g ư ờ i nhanh nhanh lên nữa b 6 mít chiến cơ đã xuất hiện ở phạm vi bên trong Phút. bọn họ khai hỏa nhanh chóng rút lui nhanh hoành ba không chờ giọng nói thông tin âm thanh rơi xuống ngay tại tiểu đi theo dệt s ờ đội trưởng bước chân vừa muốn xuyên qua kho hàng hành lang thời khắc đột nhiên một cỗ nổ lớn ẩm vang tại nhỏ hẹp hành lang bên trong văng lên bốc lên ánh lửa mang theo hừng hực nhiệt độ đập vào mặt Cường hàn lãng khí h t ậ ếch t a ếch xà phòng lung lay đầu tràn ngập bên trong chị cảm thấy mình thân thể bị cưỡng ép túm lên mẹ hắn thuyền muốn chìm xà phòng xà phòng tỉnh chúng ta lấy đi tại s ơ đội trưởng cưỡng ép dịu lên hắn vỗ vô, vô hắn mặt mà lúc này t i ệ u cúi đầu lại nhìn từ khoang thuyền bột miệng chỗ điên cuồng thổi vào nước biển đã bao phủ đến hắn nơi ngực chạy ngay bây giờ t i ệ u toàn thân đều nổi ra gà mọi thứ đều phát sinh quá nhanh m ị t chiến cơ đột nhiên tập kích để cho khoang thuyền điên cuồng nước vào đoán chừng lại dùng không mấy chục giây chiếc này to lớn tàu hàng liền muốn vĩnh viễn chìm vào đ á y biển lửa nóng hừng hực tại trong khoang thuyền bốc lên mạnh liệt nước biển còn điên cuồng mà còn chú đăng đăng đăng càng theo d ệ sợ đội trưởng bước chân điệu không dám hơi mà ngừng nghỉ trong hai nghe đều là tiếng ồn áo âm thanh đến trên thuyền trên hành lang đi nhanh nhanh nhanh lên chạy xà phòng chúng ta cũng nhanh đến đáng chết bên này bị phong kín chúng ta phải đi bên phải bên này xà phòng theo sát vê anh vê anh hoa ba bạo tạc tại trong khoang thuyền liên tiếp vang lên đinh h a y nhức góc lay động không thôi t i ê u cảm nhận được rõ ràng toàn bộ tàu hàng đã dần dần lật đổ đến tiếp cận bốn mươi năm góc độ mà ống nước bạo liệt chỗ phun ra bọt nước đánh vào trên mặt hắn càng đem hắn xông đến liên tục lào đảo trước mắt hoàn toàn mơ hồ bạo tạc ầm ầm dòng nước khuấy động nước biển chảy ngược coi chừng đỉnh đầu hướng hướng hướng đừng tụt lại phía sau nhanh lên nữa nhanh lên nữa thuyền lập tức phải chìm đi lên đi lên phía trên chính là bóng thuyền đại đ i ể u tại đuôi thuyền tiếp ứng chúng ta thu đến thu đến cháy mau nhanh ba đinh làm ban g đương ẩm ẩm Kết. ba xông ra khoang thuyền tại dung trời triệt địa sấm xét vang r ộ i ở giữa toàn bộ tàu hàng đã nghiêng qua trọn vẹn tiếp cận sáu mươi độ sừng nguyên bản vững vững vàng vàng to lớn thùng đ ư n g hàng giờ phút này căn bản không chịu nổi cái này kịch liệt l â n lư đứt đoạn dây thừng thép bay ngang xoa cựu đỉnh đầu bay qua lật đổ to lớn thùng đ ự n g hàng phát ra chói hai tiếng oanh minh hướng bọn họ đánh tới và n h hoa sóng biển đánh thẳng vào băng thuyền băng lanh nước biển tại sấm xét vang r ộ i ở giữa hóa thành m á n h liệt lợi trào một chút mất tập trung cũng sẽ bị cuốn vào trong biển rộng nhịp tim một trăm bốn mươi b ố đây là cựu trước đó chưa từng có hảo lặt thể nghiệm tại thiên nhiên cơn giận cùng máy bay chiến đấu vây quét bên trong bọn họ lấy nục thân tránh đi vô số đủ để công kích trí mạng hướng về cách đó không xa tiếp ứng hắc ứng chiến cơ điên cùng chạy đi năm mươi m ba mươi m một m một m nhảy nhảy nhảy xà phòng nhảy lên ba bên hai mạch gấp rút quát lớn trong âm thanh điệu tích đủ hết sức lực toàn thân phóng tới đã lật đổ một nửa tàu hàng màn thuyền thả người nhảy lên hô ba tia chớp vạch phá đêm dài điệu dáng người xẹt qua không trung một đường vòng cung hai chân g i a o thế đạp không hai bước b a n g điệu hai đầu cánh tay leo lên ở hắc ứng chiến cơ b i cửa l ự c nặng nề mà đụng phải cửa trên mái hiên mưa lớn mưa như chút nước phía dưới sắt thép đôi cửa lạ như thế bóng đoáng đến mức điệu căn bản không có ra sức điểm vành vành tăng cường bắt hai lần cửa khoang điệu kinh hoàng phát hiện mình căn bản bắt không được cửa khoang mà giờ khác này hắn nửa người đều lơ lửng giữa k h ô n g t r ú n g dưới chân chính là nội hải c u ầ n đảo đừng đừng đừng đừng ba xoẹ xét liền nghe một tiếng trượt â m thanh vang lên điệu một cái tay trượt mắt nhìn thấy liền muốn táng thân đại hải mà liền tại cái này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc b a n đương leo lên cabin giải sơ đội trưởng lập tức đem súng quăng bay đi một cái đi nhanh nào lên vững vàng bắt được hắn thủ đoạn v ảnh bắt lại ngươi ba đem điệu kéo vào cabin giải sở công nhân hay nghe tại kịch liệt trong tiếng thở dốc mở miệng hô chúng ta toàn bộ rút ra đi thôi ông long long nội hải lao nhanh sấm sét v a n g rội mưa chảy như chú m ê n h ngông trong b i ể n rộng to lớn tàu hàng tựa như một cái đồ chơi một dạng bị hải dương thỏa thích ném tới lật đi cuối cùng triệt để yên tĩnh tại đen kịt bao la phong bạo bên trong mà giờ k h ắ c này trò chơi logo cũng ở đây dần dần hạm đạm hắc bình bên trong chậm rãi xuất hiện hoàng kim chi phong công ty đem mụ tí bờ lưu phòng làm việc lòng trọng cự hiến cô nóc đủ y chiến tranh hiện đại t s cầu cái người phiếu hết chương này chương ba trăm sáu mươi ba lấy nhỏ thang lớn chương ba trăm sáu mươi ba lấy nhỏ thắng lớn ông ba lập tức toàn bộ trong trực tiếp gian cũng là khắp nơi h o à n h động hơn nữa không riêng gì vụ trực tiếp gian rất nhiều thể nghiệm đến thử lần này chơi bản chủ phát song nhóm giờ phút này trực tiếp gian tất cả đều đổ mạo hiểm kích thích trước đó chưa từng có thử nghe thể nghiệm để cho các người chơi cảm giác cùng cảnh ngộ để cho khán giả nhìn mà than thở đây căn bản cũng không phải là trò chơi năm cái lớn thảo cái này mẹ nó chính là một bộ có thể hố động tức h điện ảnh a cái này không khí cảm nhận cái này cửa ả i thiết kế bối cảnh này thiết lập ta dựa vào Ta mẹ nó tóc gáy đều dựng lên ta còn tưởng rằng cái k i a máy bay trực thăng vũ trang đi ra cũng đã là cực hạn ta đều không nghĩ tới trò chơi này còn có thể có khống chế chi viện mịt chiến cơ cái này một pháo trực tiếp đánh cho ta kinh hãi đoạn này đào vong thật quá mẹ nó kích thích cái này mẹ nó ai chịu nổi a nhất định phải chỉnh một cái lao tặc con mẹ nó ngươi dám mở dự bán sao nếu thật là bên trên dự bán ta vọt t h ẳ n g bạo cảm giác này quả thực quá tàng lớn mặc dù trước đó a hời ô út cũng là điện ảnh cảm nhận nhưng mà cùng cái này giống như lại không giống nhau lắm a hời ô út là phim tội phạm hơn nữa còn là đang giả trang diễn người khác tới diễn dịch tình tiết có thể cồn óp đủ ý lại là tự mình tham dự đắm chìm cảm giác quá mạnh tê cả ra đầu tiểu hàng o mấy năm qua này thực sự là mắt trần có thể thấy không ngừng tiến hóa chắc không được lao tặc có lòng tin như vậy thậm chí ngay cả phó tổng m gì giả cũng đi theo cùng đi lên nói đây là hiện đại sổ mạ tỏ sần sổ gì xạ kích trò chơi cọc tiêu thật không bạch thổi như bờ ca quá đẹp rồi ta liền không tin có nam nhân có thể chịu nổi một bộ này màng lớn cảm nhận thực cơ hỏi một chút sinh nhật đưa bạn trai một cái nghệ du ít hai cộng thêm một bộ cái trò chơi này cái này hắn sẽ thích sao đ ư ờ n g tiễn đưa ngươi cũng không phải là hắn bạn gái là hắn mẹ ha ha ha ha ha ha ha thảo là hắn mẹ có thể quá tú còn thiếu bạn trai sao ta không ngại ba người cùng một chỗ sinh hoạt thính ta một người van cầu ngươi quá thảo ha ha ha ha ha vô số trong trực tiếp gian mưa đạn sôi trào từng cái quốc gia các người chơi tiếng thán phục một làn sóng cao hơn một làn sóng đây là chưa bao giờ có mạng lớn thức trò chơi quả thật trước đó hoàng kim chi phong mặc dù cũng xuất phẩm qua rất nhiều mang theo tình tiết ngôi thứ nhất thị giác trò chơi nhưng lại chưa bao giờ có một bộ đa trọng giác quan kích thích mãnh liệt như thế trò chơi ở chỗ này ngươi chính là xà phòng là không vụ đội một thành viên trải qua một trận đủ để cho toàn cầu lâm vào nguy cơ phong bạo chính như đầu kia thủy hữu mưa đã nói loại này kinh d i ệ m đắm chìm cảm giác tuyệt đối là trước đó hoàng kim chi phong trò chơi chỗ không từng xuất hiện càng là thế giới trò chơi phạm vi bên trong trước đó chưa từng có hoàn toàn mới thể nghiệm nó thậm chí không giống với lấy điện ảnh tức h trò chơi xưng ơ danh á khởi út bởi vì tại á khởi út bên trong các người chơi chỗ thể nghiệm đến là đóng vai nhân vật tham dự một trận màn ảnh huyết gốc tình tiết thoải mái phạm tội điện ảnh nhưng ở cồn ó c đủ ý bên trong các người chơi sẽ không còn là đóng vai nhân vật mà là chân chân chính chính tiến vào cái này từ hoàng kim chi phong chỗ cơ cấu hư cấu trong hiện thực trở thành chiến sĩ giải quyết đẩy trời nguy cơ tên dại. Điều a g bị dại thuyết thể thân thụ, trong tự minh. Không gì sánh kịp nghe nhìn thể nghiệm cùng bản thân cảm thụ, để cho hắn đắm chìm trong đó vô pháp tự kiểm chế. Hành động trước cảm đắm kiểm cùng bản kịp vô gì để đó đ o ạ t m ệ n h lao nhanh lúc gạ dện lín tiêu thăng cảm giác rất nhiều thể nghiệm lộn xộn cùng một chỗ làm hắn chỉ có thể dùng một tiếng đã bao hàm thiên n g ô n vạn ngữ cảm thán đi tổng kết cái này mẹ hắn quả thực là p h ụ t thắng thua thể tặc mà nhưng vào lúc này làm cồn nóc đủ y. chiến tranh hiện đại trò chơi tiêu đề tên cũng hóa thành một c h u ô i cò tán đi về sau tiếng hít thở nặng nề chậm rãi vang lên hô hô hô giống như là cũ kỹ ống bê kéo động mang theo gánh nặng mà khẩn trương gian nan thờ dốc mơ mơ hồ, hồ ở giữa thị giác hơi hoạt động hai bên trái phải hai tên mang theo màu đỏ mũ nồi khu vực trung đông binh sĩ chính bắt giữ thị giác chủ nhân chậm d ã i tiến lên trước mắt mơ hồ vầng sáng lúc sáng lúc tối thằng đến đi ra cửa chính tại bạc béo cuốn lên cắt vàng ở giữa trước mặt tất cả mới từ từ rõ ràng pha tạp màu trắng vách tường bao cắt phấp với khô giáo đường phố cùng cách đó không xa cái kia hãy làm mái vòm kiến trúc một cỗ thủ hoàng sắc cũ kỹ xe con chính rộng mở cửa sau chờ đợi khắp nơi đều là binh sĩ bọn họ hoặc là bọc lấy khăn trùng đầu hoặc là mang theo màu đỏ mũ nổi nguyên một đám cầm trong tay chiến mấn từng đống n g c ứ như vậy đường hoàng tại trên đường cái tụ tập cảnh vệ mà mang theo bọc lấy thô g á p cắt vàng huy huyết tinh m à cường n g ạ n h âm thanh đang tại thông qua phố lớn ngõ nhỏ lo a lớn làm lấy toàn thành thiết huyết diễn giải thanh thế dung trời kích động cùng nhiệt hôm nay chúng ta ủng hộ hay phản đối phản cùng mục nát tuyên chiến vì l i ê n là để cho quốc gia của thời hoa viễn phương cùng nhiệt huyên náo tiếng hô to tùy phong c á c chuyển đến phù phù thị giác chủ nhân bị binh sĩ thô bạo mà ném vào trong xe kinh khủng tiếng thở dốc kịch l i ệ t hơn còn không đợi hắn từ trên chỗ ngồi hoàn toàn chọi người lên lân cận trong đó một tên mũ nổi dương lên b ă n súng liền siêu hắn mặc hung hăng đập tới và ảnh thung thung soạt thung thung soạt Thung thung t h thành thành u hiện hiện ngoài thung xe thiết nặng chống nhịp huyết diễn giải âm thanh còn tại không ngừng vang lên chúng ta tín nhiệm người này hy vọng hắn có thể đủ dẫn đầu chúng ta đi hướng phồn vinh thời đại nhưng tựa như cách mạng trước quân chủ chính quyền một dạng hắn lại vì bản thân tư lợi cùng phương tây thế giới cấu kết cắt vàng long đong vất vả bên đường đi qua vũ trang binh sĩ kết bệ kết lũ xe tăng xe ẩm ẩm bánh xích về sau đụi mù nổi lên một phía cấu kết sinh sôi nô dịch mà chúng ta không thể bị lần nữa nô dịch là thời điểm biểu hiện ra chúng ta lực lượng chân chính bọn họ đánh giá thấp chúng ta quyết tâm chúng ta không sợ hãi chúng ta đem một lòng đoàn kết đem ở vào trong nước sôi lửa bỏng minh đệ tỷ mội giải cứu ra chúng ta sự nghiệp vô cùng chính nghĩa quân đội chúng ta vô cùng mạnh mẽ chúng ta chắc chắn khôi phục vinh quang mặc dù tại hoàng kim chi phong cải biên phía dưới yên tâm à biến thành nhân kéo e nhưng cái khẩu hiệu này mang cho người ta dùng mình cảm giác lại một chút chưa từng yếu bớt xe dừng lại đang sôi trào cùng nhiệt trong tiếng hoan hô một tên binh lính thô bạo đem thị giác chủ nhân từ trên xe kéo xuống tiếp lấy trọng trọng chính là m ộ t c ư ớ c và n h hỗn loạn mê m ộ i đen kịt gió cùng ám g i a o t h o a phong cùng cắt quét sạch máu và lửa mùi vị trước mặt thụ hình trụ bên trên máu me đầm địa quảng trương khổng lồ bốn phía trên khán đài dính đẩy cùng nhiệt đám người bọn họ ở chúng ta thổ đ i ệ bên trên ô nhiễm mà chúng ta liền đem lấy kỷ nhân chi đạo hoàn g thi bị thân tân thánh chiến đã bắt đầu g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t dung trời tiếng hô phóng lên tận trời trong t h á n g chốc chỉ thấy một người mặc trống đạn áo ba lỗ đầu đội màu đỏ mũ nổi mang lấy một bộ màu trà kính m á t quân việt nhanh chân đi đến một tên không có cánh tay trái trung niên đầu chọc người trước mặt cùng cụt đầu chọc đem bên hông đệ d ẹ t ẻ、e、ạ lệ rút ra họng súng trực chỉ quân v i ệ t tiếp theo lại đem súng xoay một cái đem súng lục đưa cho hắn quân t i ệ t nhẹ gật đầu tiếp thủ qua súng xài bước đi tới kết nối tốt lấy dễ ảm trước màn ảnh để cho mọi thứ đều bắt đầu đi dứt lời quân p h i ệ t hướng màn ảnh đi tới giờ k h ắ c này bên hai tất cả phản phất đều yên tĩnh lại chỉ có quân p h i ệ t tiếng bước chân ở trong hố nộn đ vang lên tối h h ó m họng súng chỉ hướng màn ảnh đẩy ra chốt bắn gấp rút tiếng hít thở tại thời khắc này biến phá lệ trói thai h ô h ô h ô b à n h ba. ho à n t o à n t ĩ n h m ị c h t h e o tiếng súng v h n g lên. t o à n bộ t h ử c h ơ i bản cũng c o i n h ư đến đây kết t h ú c n h ư n g mà, k h ô n g giống với vừa mới n h ả y lên máy bay rút lui lúc tiếng động lớn đ h n g g i e o h ọ ho ho ho ho ho ho ho ho h ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho o ho ho ho ho h ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho h ho ho h ho ho một đoạn này hình ảnh mang đến lực trung kích thậm chí cao hơn vừa mới kinh tâm động phách đặc thù hành động bất kể là cái kia đủ để khiến người lông tơ đứng đấy khẩu hiệu vẫn là cuồng nhiệt trong đám người cựa cựa thanh thanh vang lên thanh chiến chi danh hoặc là đoạn này dài màn ảnh ép xuống ước tử vong không khí cực kỳ hiển nhiên cái này thị giác chủ nhân chính là quân việt trong miệng cấu kết phương tây người mà bây giờ quân việt tựa hồ tại cụt tay đầu chọc duy trì dưới đẩy na hắn sau đó nghĩ tới đây tất cả mọi người không khỏi một trận tê cả ra đầu rốt cuộc ai mới có thể cấu kết phương tây lại là cái dị dạng người mới sẽ bị lật đổ đáp án đã không cần nói cũng biết ở cái này trung đông không biết tên quốc gia bên trong hô to thánh chiến chi danh c u n g nhiệt quân thiệt tự a h ồ tại toàn cầu lấy dễ ả m vây xem phía dưới tự tay thí quân cái này thần b í cụt tay đầu chọc đến tột cùng là ai trận này tàn nhẫn lấy dễ ả m lại rốt cuộc có gì mục tiêu trên tàu chở hàng có dấu phóng xạ tiêu chí bom bẩn rốt cuộc đến từ đâu Á h ả y ô ud j e s s o đội trưởng cùng tân binh xả phòng lại đem kinh lịch như thế nào đẩy trời âm nhự cùng kiêu chiến tự hô tất cả đều muốn chờ đợi trò chơi chính thức bạn online về sau mới có thể gặp mặt rốt cuộc mà bây giờ cái này danh sưng hoàng kim chi phong từ trước tới nay tốt nhất tình tiết hướng xạ kích trò chơi cái này bị cuồng vọng mà ca tụng là toàn cầu xạ kích trò chơi mới cọc tiêu tác phẩm đáng giá n ê n đón tất cả mọi người sợ hai thản phục cùng gieo họ điên cuồng tác phẩm hoàng kim chi phong tân tác côn óc đ ủ y chiến tranh hiện đại một khi công bố liền gây nên toàn cầu n h ậ n nghị ngày lẻ siêu tám vạn người lần du lãm toàn cầu một trăm linh hai nhà truyền thông tham dự thử chơi hoàng kim chi phong sáng tạo đông tân trò chơi điện tử lễ nóng này nhất ghi chép phản loạn chiến tranh hạt nhân âm hữu kinh thiên cùng không thể nào nhiệm vụ c ộ n ố c đủ ý ngày đầu liền trở thành năm nay đông tân trò chơi điện tử lễ nóng nhất tác phẩm sng thử chơi chấm điểm 99. gọi hắn là chân chính trên ý nghĩa góp lại chi tác toàn cầu siêu 20 nhà máy fts trò chơi tác phẩm tuyên bố nhảy phiếu hình như có ý tránh đi c ộ n ố c đủ ý một đầu lại một đầu bình luận đưa tin giống như là tuyết rơi một dạng bay l ờ i trời cứ việc cho tới nay hoàng kim chi phong xuất phẩm fts tựa hồ cũng cùng cao chất lượng chỗ khóa lại nhưng lần này cột óc đủ ý tuyên bố không thể nghi ngờ là đổi mới người chơi cùng các truyền thông đối với cao chất lượng định nghĩa đi qua thời gian dài như vậy quen thuộc cùng l ắ n g đọng bây giờ hoàng kim chi phong h i ệ n nhiên đã tại xạ kích trò chơi lĩnh vực này bên trong kinh nghiệm tương đối khá nhỏ đến súng ống xúc cảm điều giáo sô mạ tỏ sần sô di mạnh yếu điều khiển lớn đến chỉnh thể không khí kiến tạo vận kính dựng phim thiết kế cố thịnh tất cả đều hạ bút thành văn lại thêm cái này tại hắn kiếp trước bên trong đánh bại vô số đối thủ có thể xưng xạ kích trò chơi trong lịch sử cọc tiêu kỳ hạng hệ liệt tác phẩm cồn ót đủ ý thành công hoàn toàn đang cố thịnh trong dự liệu dù sao lần này cùng bọn hắn chỗ chống lại đối thủ lớn nhất cũng bất quá chỉ là có mẹn là ý muốn nhất thời bên trên tốn hao trọng kim chế tạo dẹp phồn rất quen thuộc tên nội dung cũng cùng cái kia quen thuộc tác phẩm không sai biệt lắm chỉ là hình thức bên trên dập khuôn lẹp bốn ịa cửa hải thức thiết kế mà không phải là mở ra thế giới có thể là bởi vì đến nay còn không có một bộ cái gọi là mở ra thế giới trò chơi cung cấp nạ cả mù dạ tham khảo cố thịnh cũng không đem bộ này cái gọi là địch thủ lớn nhất tác phẩm để ở trong lòng bởi vì cái này trò chơi chất lượng hắn gặp gì biết lấy đủ để phán đoán đại khái mà cùng hắn ôm lấy đồng dạng ý nghĩ trừ bỏ hoàng kim chi phong đám người bên ngoài còn có một cái xem ra có thể hơi hơi có vẻ ngoài ý muốn người y tôi gi tất nhiên muốn ngày sau trưởng đà c ó mẹ lạ vì để tránh cho dấm vào rộ s cả hệ ạ xạ đương ra lúc vết xe đổ Y tổ giúp gần nhất bắt đầu chú ý tới trò chơi vòng sự vụ lớn nhỏ dù sao cho dù nạ cả m ù dạ thợ vị trở thành c ó mẹ l ạ chủ tịch nhưng trên thực tế có quan hệ với công ty một chút tầm quan trọng sự vật quyết sách trên thực tế Y tổ giúp vẫn là muốn bản thân điều khiển mà bây giờ nhìn thấy thanh thế như thế to lớn rất có xương ba cuối năm thị trường trò chơi khí thế c ủ a n ó đ ủ ý Y tổ giúp cũng hiểu rồi bản thân phải nên làm như thế nào không muốn ném dưa hấu nhặt hạt v ừ n quả thật hơn sáu ước đao chế tạo rẽ phồn cố nhiên đắt đỏ nhưng so sánh với toàn bộ c o m m e n t là hơn trăm tỷ đào tổng giá trị mà nói nó cũng không phải một cái bởi vì nhỏ mất lớn lựa chọn tốt thí tốt bảo s u ấ t hắn muốn lấy nhỏ t h ằ n g lớn ts tới trước một trường sau hai t r ư ờ n g tại mười giờ hết chương này chương ba trăm sáu mươi bốn giải t r u n g còn phải người bột r u n g chương ba trăm sáu mươi bốn giải t r u n g còn phải người bột r u n g theo cổ nóp đủ ý sơ bộ thử chơi bình chắc mới mẻ xuất hiện một bên khác những tác phẩm khác tương quan thử chơi bình chắc cũng theo đó thả ra cực kỳ hiển nhiên lần này đông tân trò chơi điện tử lệ không chỉ ở triển hội quy mô an ảnh so với năm ngoái càng lớn tất c nhưng ty xuất gia, lần lần gia p h mà ở nơi này trong t đó lại xuất hiện một nhà không tiến ngược lại thụt lụi công ty mà nó lại là khổng lồ như vậy như thế đặc thù như thế làm cho người chú ý để cho người ta nghĩ xem nhẹ đều khó khăn dù sao nó thế nhưng là lần này đông tân trò chơi điện tử lễ chủ nhà công ty một trong toàn bộ châu Á thậm chí là đồng bán cầu bên trong khổng lồ nhất cấp bá chủ công ty game tức thì bị ca tụng là hoàng kim chi phong lần này trò chơi đem bán cấp trọng lượng nhất đối thủ comment lạ là? là comment lạ lại lại lại lại lật xe thật ra nói là comment lạ lật xe tựa hồ cũng không chính xác bởi vì lần này bất kể là comment lạ dưới cờ n h ị sĩ quả phòng làm việc cùng tennis vương tử liên danh đẩy ra cùng tên tennis trò chơi vẫn là tạ cả x u xô phòng làm việc xuất r a phẩm phương trình đua tốc độ trò chơi tại triển hội bên trên thu hoạch danh tiếng đều rất không sai n h ị sĩ quả phòng làm việc tennis vương tử là bởi vì có ít giá trị hơn nữa gia nhập bộ phận cùng loại với chiến đấu trò chơi thiết lập nhân vật bạo khí về sau liền có thể dùng đến bản thân đại chiêu giống như là biển đường hun giàn bóng tay mộ quốc ánh sáng linh thức và bóng không hai chu trợ bạch kình l ư ợ n vòng c à n g trước long mã nhị đao lưu v v trở lại như c ũ độ rất cao các truyền thông đánh giá cũng đều rất không tệ đến mức tạ cả xôn phòng làm việc phương trình đua tốc độ trò chơi liền nghiêm túc hơn nhiều không chỉ có cùng trong hiện thực rất nhiều công ty hợp tác định ra chân thật nhất số liệu thậm chí trong trò chơi còn có một hạng toàn mô phỏng cảm ứng hình thức trừ đi tất cả phụ trợ công năng để cho các người chơi tự mình học tập thể nghiệm chân chính ép một xe đua công thức điều khiển. Các t r u y ề nhưng t ô n đồng dạng cùng tán g t h ở t h ậ mà hiện g h tại trước t tất cả mọi người đều cho là lần này co mẹn là tất nhiên là rút kinh nghiệm sương máu dốc lòng nghiên cứu nội dung trò chơi quyết định dùng đương ra đại tác dẹp phồn dựa sạch đục nhã thời khắc ra ngoài ý định sự tình đã xảy ra vụt tần suất c ó m m e n là đại tác dẹp phồn vậy mà tại triển hội bên trên xuất hiện ác tính bụt i l o g i h ỗ n loạn quái vật không có sai biệt làm như vậy phẩm là thế nào tốn hao ba ước đao sng vì dẹp phồn thử chơi bản mở phân năm năm gọi hắn là nhất định chính là một trận thai nạn kỳ quái súng ống xúc cảm đơn nhất không biến hóa kẻ địch lặp lại cửa h i thức bản đồ thiết kế ngươi rất khó tưởng tượng cái này dĩ như là giả tiêu đoàn đội tác phẩm theo nhân sĩ biết chuyện tiết lộ lần này dẹp phồn sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy vấn đề nguyên nhân chính là chủ tịch dỗ s cá hệ hạ xạ ý muốn nhất thời ép buộc nạ cả mù dạ phòng làm việc đẩy nhanh tốc độ tác phẩm hoàn、thành. o e s cả hệ ạ xạ khư khư cố chấp để cho một cái chưa khai phát hoàn toàn trò chơi nổ chết triển hội có mẹn lạ là, là có hay không nên nội chủ từ sàn hữu đ á đi hoàng kim tri phong đến dẹp phồn vội vàng khai phát bây giờ các người chơi đối với bây giờ vị này có mẹn là chủ tịch có thể nói là oán hận chất chứa đến đ ỉ n h phong theo nạ c ả mụ dạ phòng làm việc nào đó nhân viên công tác tiết lộ trước mắt dẹp phồn trên thực tế chỉ hoàn thành 40. đến tột cùng là nạ c ả mụ dạ phòng làm việc cấp thấp sai lầm vẫn là dô s chủ tịch khư khư cố chấp theo dẹp phồn không đủ điểm mở phân bơ ra có mẹn lạ ám thương tựa hồ càng thói quen khó sửa không sai dẹp phồn b một cái liền cỡ nhỏ công ty đều gần như không sẽ mắc sai lầm cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở vạn chúng chú mục cấp thế giới triển lãm trò chơi bên trên hơn nữa còn là tại sng truyền thông thể nghiệm b ống sổ m à tỏ sẩn sổ gì bên trong ở nơi này tên sng phóng viên mở ra ống nhắm muốn ám sát nơi xa quỷ hút máu lúc danh xưng có tự động nhắm chuẩn công năng súng n ắ m vậy mà tại xa gần bảy tám cái quỷ hút máu trên đầu vừa đi vừa về chấp liên tiếp trang nghiêm một bộ mục tiêu quá nhiều không biết đánh ai tốt rồi bộ dáng mà thay thế sng phóng viên cũng là bơm xuống súng n ắ m muốn lần nữa thử nghiệm có thể vấn đề rồi lại theo nhau mà tới bởi vì một h ắ n động tác vậy mà cùng b u ồ n xô m à tỏ sần sổ gì bên trong nhân vật động tác đã mất đi đồng bộ toàn bộ hình ảnh đều lệch chết ngay tại chỗ tiếp theo ngắn ngủi ba giây về sau trò chơi sụp đổ mà phóng viên cũng bị trực tiếp đá ra trong trò chơi đây chính là triển hội toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi lãm một trong mà sng thì là toàn cầu quy mô khổng lồ nhất người sử dụng số lượng nhiều nhất diễn đàn đêm như thế ác tính b ộ t vừa ra rẽ phồn danh tiếng có thể nói là lập tức sụp đổ nguyên bản rất nhiều người chơi cùng các truyền thông cũng bởi vì nó kỳ quái xúc cảm điều giáo cùng q u á lập lại cửa ả i cùng quái vật thiết kế ý kiến rất nhiều mà bây giờ một cái như vậy ác tính b ộ t tuân r a không khác vì mọi người n ổ nước bọn cung cấp một cái chỗ tháo nước tại chỗ bạo lôi lần này có mẹn là trước đó tâm tâm niệm niệm muốn để cho họ trò chơi bạo hỏa tâm nguyện cùng đầu nhập xem như được đến thu hoạch Cho chơi thật là bạo hỏa chẳng qua là mặt trái bạo hỏa có người nói nó là một đống hai mươi có người nói nó là bắt chước bựa thậm chí có người nói nó quả thực có thể xưng bản thời đại điện tử cực hình mà ở dạng này một mảnh lên án bên trong do sk a sa không thể nghi ngờ là trở thành chúng trúng mục á c người chơi đã sớm đối với vị này thấy tiền sáng mắt hám lợi chủ tịch ván hận chất chứa đã lâu lúc trước sở sập cộ mỹ nạ khẩu hiệu sở dĩ như vậy phô thiên cái địa một bộ phận nguyên nhân là bởi vì dồ s khe ạ xạ đã đi thôi cố thịnh độc tài sẽ ẩn hiệu bản quyền mà một bộ phận khác nguyên nhân chính là các người chơi thù mới hận cũ cùng tính một lượt phát tiết cho tới bây giờ dồ s khe ạ xạ tao thao tác lại một lần nữa bị nhấc lên các truyền thông nao h nhao chỉ trích hắn không nên vì tráng bề mặt liền đem dẹp phổn dạng này một cái khai phát chưa hoàn thành trò chơi cầm lên triển hội thậm chí có truyền thông trực tiếp đem hắn xưng là có mẹn là tội nhân xưng tại hắn lãnh đạo phía dưới có mẹn là trò chơi càng ngày càng tham lam đ ộ c đoán ngang ngược xem tài như mạng lịch sử tội nhân nhìn xem một cái tiếp một cái mũ trừ đến trên đầu mình giờ phút này dồ s cả hệ hạ xạ chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng cả người cũng nhịn không được run lên quả thật đó cũng không phải người chơi cùng các truyền thông lần thứ nhất đối với hắn như thế dùng ngói bút làm vũ khí nhưng vấn đề là lần này không giống nhau nguyên bản lúc này hắn liền là ban giám đốc trong mắt một cây gai là ban giám đốc xử trí trò thông khoái đối tượng mà rẽ phồn bạo lôi không thể nghi ngờ là vì hắn gõ cuối cùng trung tang ba cái ước h a i phát chi phí gần bốn ước tuyên truyền phát hành đầu nhập Một cái p hoặc n gần e b ả là ta hiện tại liền tự nhận lỗi từ chức do s cả hệ ạ xa muốn tại cuối cùng cuối cùng đưa cho chính mình lưu một chút thể diện nhưng dựa theo bây giờ tình huống đến xem đông đảo cổ đông đều ở nhìn chằm chằm chuẩn bị kỹ càng thế lực tự nhiên hy vọng hắn xéo đi nhanh lên càng sớm càng tốt nhưng còn không có chuẩn bị kỹ càng thế lực là tuyệt sẽ không để cho hắn liền dễ dàng như vậy mà phủi mông một cái rời đi nói cách khác hạng mục này còn được tiếp lấy làm hơn nữa muốn làm đến cùng bởi vì cái này rất có thể chính là hắn cuối cùng một chút hy vọng sống có lưu thể diện cơ hội nhưng mà bây giờ dẹp phồn danh tiếng nhất định chính là kính cường lực bạo tạc nát bét hắn lại có cái gì thần chiêu đi cứu ván dạng này một cái sụp đổ đến cùng tác phẩm đâu hắn không chiêu đừng nói hắn không chiêu bây giờ chính là phóng nhãn toàn bộ cõ mẹn lạ lúc này dám đứng ra nói ta có thể cứu vãn danh tiếng người sợ là cũng tìm không ra được cái bởi vì tình huống bây giờ đã là nhân lực không thể người chuyển nếu có vậy người này cũng không phải là người bình thường mà là ta nghĩ tìm một cái cố thịnh tồn tại trong điện thoại do s c a hệ ạ xạ khiêm t ố n âm thanh vang lên tựa hồ mang theo một chút gian nan lại dẫn một chút sỉ nhục run r u dày không sai cái gọi là giải t r u n g còn phải người bột r u n g bây giờ có thể cứu vớt d ẹ t phồn hạng mục phóng nhãn toàn thế giới chỉ có một người cố thịnh chỉ cần hắn đồng ý mở kim khẩu tuyên bố lần nữa trở thành comment là mời riêng nghệ thuật tổng giám đốc điều hành tham dự cũng hoàn thành đối với dẹp phồn tu trình cùng hậu tục khai phát như vậy nhắm hai mắt đều có thể tưởng tượng đến gió thiên môi thể hứng gió sẽ lập tức cải biến v á n đã đóng thuyền dù sao bây giờ comment là nga không phải nói là hắn rỗ s k hệ ạ xạ vì sao lại bị buộc đến như thế tuyệt cảnh nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì năm đó một ý nghĩ sai lầm hám lợi đen lỏng dùng bị hội thủ đoạn cưỡng ép đem hoàng kim chi phong đá ra sẽ ẩn hữu khai phát hạng mục đồng thời dùng chiến lược kéo dài trở ngại hoàng kim chi phong hạng mục khai phát bây giờ, trải qua trọn vẹn bốn vòng giao phong tam đại p h o n g làm việc ngược lại hai cái mấy chục hạch tâm khai phát phòng làm việc thành viên bị đảo trước thường vụ đ ồ n g sự giận dữ trốn đi tập đoàn ban giám đốc đối với hắn bất mãn trực tiếp cùng gián tiếp ảnh hưởng dưới công ty hao tổn trên trăm ư c toàn bại chiến tích hơn nữa còn cũng là thảm bại có thể nói từ cùng hoàng kim chi phong đối lên với bắt đầu cho tới bây giờ hắn không chỉ không có đối với hoàng kim chi phong phát triển sinh ra qua bất kỳ trở ngại nào thậm chí còn tại trình độ nào đó trợ giúp hoàng kim chi phong ngày càng mạnh mẽ trực tiếp nhất thể hiện chính là sợt kỳ phải n g ờ phòng làm việc cùng ta làm mọi dị dạ chúng ta cố tổng có công vụ ra cửa có chuyện gì m ọ gì ị dạ t ệ t s u đem điện thoại chậm rãi buông xuống mở ra ngoại phóng chậm rãi đưa cho chính mình đốt lên một điếu thuốc người nói với ta liền tốt y ê n tĩnh lâu dài y ê n tĩnh nếu như nói trên thế giới còn có một việc làm trên càng thấy được so hướng c ô thịnh cầu tình càng làm khó hơn tình đó nhất định là hướng m ọ gì ị dạ t ệ t s u hám i ệ n g lần nữa đối mặt dồ skahe a xạ m ọ gì ị dạ t ệ t s u hít một hơi khói đem trong lồng ngực bụi mùi mai thôi theo thanh niên cùng nhau p h ư n ra n g u y ê bản hắn cho là mình lần nữa đối mặt dồ skahe a sẽ mang trong lòng oán hận biết lớn tiếng kêu gọi hiện tại ngươi biết Ta k h ô nhưng g làm p ả n n h mà kịp thời sẽ thật chính bày ở trước mặt hắn lúc mọi gì ra lại cảm thấy không cần thiết này không có ý nghĩa hơn nữa bằng hắn đối với dồ s cả hệ ạ xạ biết rồi hắn tin tưởng giờ này khắc này dồ s cả hệ ạ xạ sở di đánh cái này thông điện thoại tới liền mang ý nghĩa hắn khẳng định cũng sớm liền hiểu rồi bản thân căn bản chính là bị hoan hưởng thậm chí dồ s cả hệ ạ xạ căn bản liền biết hắn không làm phản chỉ là hắn nhất định phải đem cái này có lẽ có tội danh xếp vào tại trên đồ mình để cầu tự vệ thôi mọi gì ra tây dâu tiên tính lao sau nửa ngày r ồ i s k hệ ạ xạ mới khó khăn mà mở miệng lần nữa lần này tới điện làm ớn ách là muốn mời các ngươi giúp cái tiểu tiểu bận điệu bất quá giải rác con số có thể r ồ i s k hệ ạ xạ lại nói vô cùng gian nan xấu hổ khuất đục khó mà mở miệng rất nhiều cảm xúc đan vào một chỗ tuy là mùa đông nhưng vẫn là để cho hắn mồ hôi đầm đ ị a là bởi vì dẹp phốn sao mọi gì dạ quá thông minh hơn nữa hắn mặc dù đã rời đi co mẹn lạ đã lâu cũng đ ừ n g bên hắn tại co mẹn lạ bên trong vẫn có một phiếu rất không tệ lao đồng nghiệp lao bằng hữu bây giờ dồ s ca hệ ạ xạ chỗ gặp phải tình cảnh hắn cũng có nghe thấy thông minh như hắn như thế nào lại không đoán ra được dồ s ca hệ ạ xạ lần này tới cửa xin giúp đỡ ý đồ là là dồ s ca hệ ạ xạ hầu kết run run nhẹ gật đầu tiếp lấy dạ chốc lát mở miệng dùng gần như khẩn cầu giọng điệu nói đến có thể hay không mời quý t i đừng lại vận dụng hoa quốc tấn đẳng đối với dẹp p h ổ n triển khai dư luận thế công chúng ta bây giờ rất khó đỡ s bình thường thời gian đổi mới vẫn là tám giờ bên trên chương sớm là bởi vì có đồ đồ qua tám giờ liền phải đợi ngày mai mới có thể đi ra ngoài cho nên sớm một chút hết chương này chương ba trăm sáu mươi lăm nhờ ngươi không tính số lẻ n g ư ơ i đem linh để bôi chương ba trăm sáu mươi lăm nhờ ngươi không tính số lẻ n g ư ơ i đem linh để bôi tấn đẳng ngay vậy mọi gì ra tệ suốt xứng sở thậm chí có điểm mở bức nơi này nào có tấn đẳng sự t ì n h a huống hồ trước đó cô san đều nói lần này không cần thiết lại đi quản cò mẹn lại như thế nào cổ nót đủ ý vừa ra không người có thể cùng tranh tài lần này bọn họ là thật không cần tuyên truyền phát hành liền dơ cao trở lấy dẹp phồn sập bản dùng trò chơi chất lượng xưng bá trò chơi vòng liền tốt do s tiên sinh ta nghĩ ngươi hiểu lầm mọi dị dạ tetsu nói đến chúng ta cũng không có tổ chức bất luận cái gì nhằm vào dẹp phổn dư luận công kích a ế a nghe lời nói này josk ê ạ xạ thoáng xương sở tiếp lấy giật mình nói yên tâm đi mọi dị dạ cây dâu lần này ta thực sự là tới xin giúp đỡ không có ghi âm cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ gì khác ta ý là giữa chúng ta có thể hay không tạm thời buông xuống trước đó không thoải mái vì thế ta nguyện ý tại cuối cùng chia bên trên cho quý t h i không chờ hắn nói xong liền nghe mọi dị dạ có chút bất đắc dĩ lại hơi buồn cười mà đánh gay rồi hắn jos tiên sinh ta xác thực đang cùng ngươi lấy thẳng thắn thái độ nói chuyện không tất yếu chúng ta là sẽ không vận dụng bạn thương nghiệp hiệp trợ hơn nữa lấy bây giờ của nó đủ ý hình thức đến xem ngươi thật cảm thấy chúng ta có cần không quá hại người cứ việc m ọ dị dạ đã phi thường tu liễm lấy tận khả năng hòa hoãn từ ngữ miêu tả bây giờ tình huống nhưng hắn lời nói còn giống như là một cái lợi nhận một dạng hung hăng đâm vào rô s k h a hạ sang ngực để cho hắn kém chút một hơi lao huyết phun ra ngoài liền các ngươi cái này bức dạng chúng ta còn đến mức vận dụng tấn đẳng loại kia đại sắc khí ngươi cho chúng ta ngày đầu tám vạn người lần cùng mở phân chín chín a ngươi cũng xứng mọi di dạ tệ suy lời nói chính là ý tứ như vậy cái này thật quá mẹ hắn đ â m tâm mấu chốt nhất là do sk hệ ạ xạ hì hục nửa ngày phát hiện mọi di dạ nói đúng a cũng phải a bây giờ c ò nóp đủ ý nhiệt độ thế nhưng là so trước kia hoàng kim chi phong bất luận cái gì một trò chơi đều cao bắt đầu chính là vương tạc cấp điểm số danh sưng hiện đại xạ kích trò chơi mới cọp tiêu siêu cấp đại tác tổng đầu thứ ba m ư ờ i hai ư ú c nào thậm chí lần đầu siêu việt bọn họ co mẹn lạ tác phẩm toàn cầu sôi trào cấp thảo luận dạng nay một cái trò chơi thật sự tất yếu phải cùng đúng bọn họ phát động dư luận công kích sao chính như m ỏ i dị dạ tệ x u ô i lời nói bên trong hàm ẩn vấn đề một dạng do s cả hệ ạ xạ không khỏi ở trong lòng hỏi mình ta xứng sao đáp án hiển nhiên là phủ định có thể mới vừa nghĩ đến đây đột nhiên do s cả hệ ạ xạ trong óc đ ố n g nhiên một đường xét đánh nếu như lần này tính nhắm vào dư luận công kích không phải sao hoàng kim chi phong hành động như vậy t h ế ba do s cả hệ ạ xạ toàn thân cũng là giật mình hoàn toàn không nên làm ra ấu trí điều giáo căn bản không nên xuất hiện ác tính bụt phô thiên cái địa đối với dẹp phồn công kích liên tiếp xuất hiện đối với hắn cá nhân chỉ trích hoa t h ủ y đông dẫn đẩy người khi nổi một cái cực kỳ khủng bố rồi lại không hề nghi ngờ phỏng đoán tại dô s cả hệ ạ xạ trong lòng miêu tả sinh động làm hắn lập tức chán nản lần này thất bại chỉ sợ xác thực không có quan hệ gì với hoàng kim tri phong mà là có người cố ý hành động bọn họ cố ý đem tham gia triển lãm dẹp phồn làm thành bây giờ lần này bộ dáng vì liền là đem nổi hoàn toàn đội lên hắn cái này khăng khăng muốn để dẹp phồn tham gia triển lãm chủ tịch trên đầu cũng coi đây là cớ đối với hắn triển khai thanh toán là hắn đương nhiên có thể nói để cho d ẹ t phồn tham gia triển lãm thật ra cũng không phải là hắn bản ý thậm chí có thể vung tay hô to vì chính mình lớn tiếng tây ban nhưng hữu dụng không nếu như ngươi không biết lời nói không ngại hỏi một chút đầu bên kia điện thoại mỏ gì ra tesur hữu dụng không nhân sinh vậy mà tràn đầy hí kịch tính như vậy giờ này k h á c này giống như lúc đó k h á c đó n ạ c a mù dạ chính một cùng sau lưng của hắn ủng hộ cổ đông không tốn sức chút nào do ekka hệ ạ xạ liền ý thức được muốn đối với hắn triển khai thanh toán người đến tột cùng là ai bởi vì chỉ có naka mù dạ chính một xem như phòng làm việc tổng giám đốc điều hành mới có thể đối với trò chơi làm ra nhiều như vậy lâm thời xuyên tạc mặc dù cho dù không xuyên tạc những cái này xúc cảm điều giáo ác tính bút rét phồn cũng như thường không phải sao cồn óp đủ ý đối thủ nhưng ít ra nói như vậy hắn sẽ không lâm vào bây giờ bị động như thế cục diện nghĩ tới đây do s k h ạ xạ không khỏi toàn thân rét run tiếp theo hoàn toàn đổi lại khẩn cầu giọng điệu tựa hồ lại cũng không lo được cái gì thể diện h o à n g hốt vội nói m ọ gì ra m ọ gì ra cây dâu cố tổng tài lúc nào mới trở về xin ngươi cho ta một cái cùng hắn trò chuyện cơ hội dù sao hiện tại hiện tại cũng chỉ có cố tổng gia nhập liên minh tài năng từ trên căn bản thay đổi ta bây giờ xu hướng suy tàn như vậy đi chỉ cần cố tổng đồng ý cân nhắc bảng giá mặc hắn đi mở chúng ta rất có có thể thương lượng dô s tiên sinh không đợi hắn nói xong mọi dị dạ liền mở miệng cắt đứt hắn dọn điệu lờ m mở, đem tàn thuốc vê d i ệ t tại t r o n g cái gạt tàn thuốc có men lã nội vụ phân tranh cùng chúng ta hoàng kim chi phong không có quan hệ bây giờ trong công ty chúng ta bộ phận sự vụ bận rộn cố tổng thân làm tổng tài công vụ phong phú không dành tiếp nhận đặc biệt thuê trở lên là ta công đối với câu trả lời nói đến đây liền nghe mọi dị dạ dừng một chút tiếp lấy lại mở miệng nói mà ta xuất phát từ tư nhân trả lời thì là cổ đông quyền lợi nội đấu do chiêu ám chiêu đều có ta sẽ không để cho ta cuối cùng cắt một mình mạo hiểm cuốn vào loại nguy hiểm này nội đấu bên trong dù sao cố săn là một cái đáng giá trung thành đi theo người phù phù nghe vậy dô és ca hệ ạ xạ vô lực ngồi phịch ở bản thân trên chỗ ngồi cả người đều giống như bị rút ra hồn một dạng hai mắt đ ă m đ ă m không hề nghi ngờ mọi dị dạ câu nói sau cùng là đưa cho hắn ngươi tư dục quá thịnh không phải sao một cái đáng giá đi theo người nhưng cố thịt là vì ta trung thành đi theo người an toàn chuyện này tha thứ chúng ta bất lực dừng một chút liền nghe mọi dị gia tiếp tục nói chẳng qua nếu như một ngày kêu dộ s tiên sinh thật cùng đường mặt lộ cũng hoan nghênh ngươi lần nữa gửi điện thoại có lẽ cố san sẽ có biện pháp、Xoay. dứt lời mọi dị dạ t e x u cúp điện thoại điện thoại lâm vào âm thanh bận đến b ư ớ c này mọi dị dạ t e x u cùng dỗ s cả hệ ạ xạ ở giữa rồi g i ắ m tựa hồ cũng theo lần này cũng không tính là vui sướng đối thoại vẽ lên một cái dấu trầm tròn mà ta cũng nên đi ra ngoài câu câu cá thưởng thụ một chút sinh hoạt ta ha ha ha cùng lúc đó Si、n g、si、lần này đến đây nghe hồng đông tân trừ bỏ tham gia trò chơi điện tử lễ bên ngoài cố thịnh còn có rất mấu chốt sự tỉnh phải xử lý cái tiết chính là sẽ gặp mỹ ca mỹ xin gì vị này đại danh đỉnh đỉnh r ẻ si đẻn hệ vựu cha hiệp đằng có quan hệ với rẽ si đẻn hệ vựu bản quyền thu mua công việc nói đến chuyện này vẫn là người nhà mỹ ca mỹ xín di chủ động đưa ra bởi vì cô thịnh cũng không nóng n ả y sinh hóa bảy mới ẩn hiện bao lâu nha mặc dù bảy mươi tám hai bộ là phi bộ nhưng mà từ trong trò chơi thời gian đ ể tính cũng ước chừng qua mấy năm giải hệ thản cùng nghĩa hải tử đều ra đời mặc dù trong hiện thực sẽ không giống trong trò chơi một dạng cũng cách rất nhiều năm mới khai phát tiếp theo làm a nhưng mà bây giờ khai phát sinh hóa tám chuyện này đối với hoàng kim chi phong mà nói thật ra cũng không tính là rất nóng lòng nhưng ta rất nóng lòng a mỹ ca mỹ xín di chân thành mở miệm nói đến mang theo giọng đồ dỡn ta rất nóng lòng dưới đất ban rời đi đi thái bình dương câu cá rất rõ ràng đối với r ạ xí đ è n đệ vụ bậy thành công to lớn m ị cạm ị xỉn dị phi thường hài lòng hoàn toàn mới câu chuyện hoàn toàn mới nhân vật chính càng thâm thúy hơn thế giới quan phía dưới phổ phổ thông thông tiểu nhân vật tại r ạ xí đ è n đệ vụ ảnh hưởng dưới d â y ruộng bị hoàng kim chi phong phát huy vô cùng tinh tế mà hiện ra cố thịnh hoàn thành hắn lúc trước hứa hẹn đây là một người bình thường câu chuyện một cái bình thường trượng phu câu chuyện nó trở về rẽ xì đ ẹ n đệ với hệ liệt khủng bố dự tính ban đầu lấy gần như hoàn mỹ trò chơi tiết tấu để cho các người chơi thể nghiệm một trận niềm vui tràn t r ề tiếng thét trói thai không ngừng khủng bố hành trình cứ việc ở nơi này về sau có không ít người chơi xưng là rất không giống rẽ xì đ ẹ n đệ vịu rẽ xì đ ẹ n đệ vịu nhưng mỹ cạo mỹ xin gì là một cái kinh nghiệm phong phú người chế tác đồng thời cũng là cái xuya di này người khai sáng mà nói đối với cái này khoản sinh hóa bảy rất là khen ngợi hắn thấy được càng thêm mới là đồ vật thấy được hoàng kim chi phong thực、lực. quan trọng hơn là hắn cũng đồng dạng đang mong đợi hệ thản nói tờ là một m tên phổ phổ thông thông rồi lại vô cùng hợp cách trượng phu rốt cuộc sẽ ở sinh hóa tám bên trong gặp phải cái gì theo cố thịnh nói tại sinh hóa tám bên trong hệ thản thân phận sẽ có một cái chất bay v ọ n hắn muốn làm ba ba làm cho người vô cùng chờ mong tiếp theo làm đối với cái này m ị cả m ị xín dị cấp r a dạng này siêu cao đánh giá mà kể từ đó có quan hệ với hoàng kim chi phong thu mua rẻ xì đẹp hệ liệt yếp bản quyền sự t ì n h tựa hồ cũng không có cái gì quá nhiều có thể thảo luận giá trị mỹ cả mỹ xín dị rốt cuộc tìm được một cái đáng giá phó thác công ty để cho bọn họ đi hoàn thành n g ệ thản còn không có kể xong câu chuyện hoàn thiện sinh hóa vẫn chưa hết kết thế giới quan đến mức giá cả nhà mỹ cá mỹ xin gì không yêu cầu năm ứ c đao chỉ là đùa dẫn rồi hắn lại không thiếu tiền hắn chỉ là một cái muốn nắm chặt triệt để về hưu đi thái bình dương b i ể n câu cá ướp m ố i mà thôi một usd là được mỹ cá mỹ xin gì thậm chí mở ra dạng này giá cả ý tư ý nghĩ đến đối với cái này cố thịnh tự nhiên là từ chối thì bất kính càng vui đầy miệng đáp ứng mỹ cá mỹ xin gì được cố thịnh được thầm rượu rượu ta được hai người mãi mãi cái cháu trai được không được kiên quyết không được nghe được cố thịnh cách không báo cáo về sau thầm rượu rượu suýt nữa thì tại chỗ đánh bay từ tân giang bay thẳng đông tân một đao mua sắm bản quyền ngươi mở cái gì quốc tế cho đùa trước đó nói cho ngươi có thể thích hợp không tính số lẻ ngươi đem linh đ ề u bôi lại nói chính là thật đem năm ứ c linh đều lao đi cuối cùng còn lại cái năm đao đâu ngươi ngược lại tốt rồi một đao ngươi nếu dám nói cái giá này về nhà ta liền cho ngươi một đao ngươi cho mở video điện thoại ba thầm rượu rượu giận g ữ mắng mỏ phá của các lao gia hắn mãi mãi ngươi thật một đao thu tới như vậy cái ta sinh hóa tám hạng mục còn thua thiệt cái truy cứ như vậy thẩm rượu rượu trở thành cố thịnh cùng mỹ c a mỹ xỉn di trên bàn đàm phán một cái bắt vật trang trí nhi cố thịnh mỗi lần nhìn sang cũng là một trận n h ư mày thậm chí có điểm n g h ị cho thẩm rượu rượu trước mặt b à y hai đĩa trái cây nhi không ta có thể lý giải mỹ c a mỹ tiên sinh vội vàng cảm giác cùng cảnh ngộ trong video thẩm rượu rượu cười cười lời này cũng không phải nàng nói mỏ mỹ c a mỹ xỉn di sinh hoạt thực sự là nàng ngộp tưởng bất quá cũng mời mỹ c a mỹ tiên sinh tìm hiểu một chút chúng ta bây giờ tình huống cùng khó xử thẩm rượu nói ra bây giờ đây hoàng kim chi phong có thể nói là cường địch vây quanh chúng ta không dám có nửa điểm vượt quân địa phương ta rất rõ ràng mỹ cạ mỹ tiên sinh đối với chúng ta sinh hóa bảy phi thường hài lòng một đ a o kia giá cả là đối với chúng ta tác phẩm khẳng định chúng ta phi thường vinh hạnh nhưng mà chúng ta thật không thể lấy một đ a o giá cả thu mua khổng lồ như thế im. quá nhiều người đều ở nhìn chằm chằm chúng ta nếu như chúng ta thật lấy dạng này giá cả thu mua rẻ si đẻ đẹp vị ít như vậy không chỉ biết cho chính chúng ta đưa tới p h i ê n phức cũng tương tự sẽ cho hậu tục sinh hóa tám khai phát công tác mang đến rất nhiều thai hoàng ẩm ngài có thể hiểu được c thầm rượu lời nói rất có vài phần đạo lý mỹ ca mỹ xỉn di nhẹ gật đầu bất kể là cá nhân vẫn là xí nghiệp cuối cùng sẽ có một nhóm người lớn không nhìn nổi n g ư ờ i nhặt chỗ tốt chiếm tiện nghi đồng hành càng là như vậy điểm này mỹ ca mỹ xỉn di cảm giác cùng cảnh ngộ tưởng tượng trước đó hắn mới thành lập rẽ si đẻn hệ với hệ liệt đạt được thành công lớn còn đưa đến không ít vô cơ công kích và chửi rủa đâu húng chi hoàng kim chi phong đây chính là tự nhiên kiếm được người người thèm nhỏ dãi siêu cấp ít đâu như vậy thẩm đồng ý là ngay vậy mỹ ca mỹ xỉn di nhẹ gật đầu nhìn về phía trong video thẩm rượu rượu cười, cười khẽ nâng lên tay nhỏ báo cho biết một lần ta o ý tứ chính là m ị c ả m bị tiên sinh ngài xem bên này có hay không có thể thích hợp mà nhìn thấy tình cảnh này cố thịnh tâm lý hơi hồi hộp một chút ai thầm rượu rượu ngơi ư một cái phá của lão nương môn ngươi muốn làm gì ngươi cái tiêu thủ thế là có ý gì cái gì cường địch vây quanh chúng ta cường địch vây quanh tình huống còn thấy thiếu sao ngươi đừng hồ độ a hắn một khối tiền liền đồng ý bán đồ ngươi muốn làm gì nhưng mà còn không đợi cố thịnh há miệng liền nghe trong video thầm rượu rượu đáng yêu cười một tiếng mở miệng điềm như nói ngài đem giá cả đi lên lại nhất vừa nhất chúng ta thu cũng tốt an tâm Đợt, câu cái người u phiếu, y t hết h c ơ chương n này, g Sài b gì t tan cự lúc o n không nát hành n g tay tiểu t bóp i này nhắc cái gì giá a hắn liền là cái lo lắng đi thái bình dương lo lắng cầm trong tay ít giá thấp bán phá giá lớn xử lý câu cá lão một đau a có câu nói rất hay có tiện nghi không chiếm vương bắt đàn người quản hắn đừng công ty thấy thế nào đây dù sao chúng ta đứng trước cường địch vây quanh tình huống cũng không phải một ngày hai ngày lại nói người ở chỗ này tiết kiệm nữa tiền cái kia không thì tương đương với là sớm tiêu thụ trò chơi sáng tạo doanh thu nha liên giả thiết r ẻ xí đèn lệ với thị trường định giá là năm ư c đao bây giờ mỹ ca mỹ x ỉ n gì nguyện ý lấy một đao cho chúng ta thật ra cũng thì tương đương với miễn phí như vậy nói cách khác chúng ta phân tệ không móc đi lên liền kiếm năm ư c đao tiện nghi năm ư c đao à. dựa theo sinh hóa tháng bảy năm sáu không đao phần giá cả để tính cái này năm ư c đao có thể tương đương với chúng ta tiêu thụ trọn vẹn hơn tám trăm ba mươi vạn phần trò chơi tiêu thụ ng người ở đây địa phương nói cái gì võ được đâu cố thịnh ở trong lòng gào thét đấm ngực d ậ m chân bất quá việc đã đến nước này hiện tại hắn liền là lại thế nào hối hận cũng đã không làm nên chuyện gì dù sao tiểu na cha lời đã nói ra cố thịnh có chút tuyệt vọng nhìn về phía vật trang trí bản tiểu na cha mà đối diện mỹ c ả mỹ xin gì đang nghe t h ẩ m rượu rượu lời nói về sau cũng là hơi hơi ngoài ý muốn hơi n h ú n g mày nhìn sang vậy theo thẩm đồng góc nhìn ta nên đem giá thêm đến một cái dạng gì trình độ đâu người tốt nhất trực tiếp thêm đến chúng ta phá sản đập nồi bán sắc không hết hận tốt nhất còn có thể làm cho chúng ta ra ngoài bán mó mới tốt thầm rượu rượu âm thầm nghĩ tới nói như vậy ta liền có thể làm trận một đợt cất cánh tại chỗ thực hiện tài phú tự do ta cảm thấy thầm rượu rượu làm sơ suy tư do xét tính mà vươn một cái tiểu bàn tay năm ư c đ a o dù sao lúc trước trên thị trường cất b ư ớ c giá cổ phiếu chính là như vậy nha p h ú cố c t h ị n h kém chút một hơi l á o hết u y phun ra ngoài năm ư c đ a o là lúc trước chúng ta muốn thu mua cái này ít thời điểm trên thị trường dự đoán lên giá chính là nhiều như vậy thậm chí bây giờ bởi vì sinh hóa bảy ra mắt hiện tại sinh hóa ít giá cả càng quý giá hơn nhưng mẹ nó vấn đề là như vậy mà nói các ngươi trước đó chế tác sinh hóa bảy rất lớn một bộ phận ý nghĩa liền không có không phải sao mỹ cả mỹ x i n gì hiển nhiên cũng đúng thẩm rượu rượu cái này ra giá khá là giật mình có chút dở khóc dở cười nói đến lúc trước hoàng kim chi phong tại sao phải làm sinh hóa bảy trong đó một cái nguyên nhân là mỹ cả mỹ x i n gì muốn sớm xem bọn h ắ n thực lực khảo sát một chút hoàng kim chi phong rốt cuộc có hay không để cho rẻ si đẹn đệ vừa cái này y một lần nữa tỏa ra sự sống một lần nữa đứng lên năng lực thứ hai cũng là bởi vì lúc ấy bọn họ trả không nổi cao như thế ngang bản quyền mua xăm phí tổn lên giá năm ư c đau vang dội phí tổn đừng nói đi lên tăng giá chính là cơ s bọn họ đều móc không ra cho nên mới có trao quyền cái này sao loại biện pháp này nha a hiện tại tốt rồi tính cả sinh hóa bảy bán chạy đặc biệt bán lại thêm một đoạn thời gian trước nghệ du sân thượng làm bán hạ giá hoạt động cùng hạ b ẹ t mới giấy thông hành o n l i n e cùng ập mới hoạt động cộng thêm hướng tới sinh hoạt tống nghệ tiền quảng cáo tới sổ thượng vang hạ cám tất cả đều cộng lại bọn họ hoàng kim chi phong cuối cùng là góp đủ năm ư c đao có thể vốn lưu động ngài c h u y ể n tay liền muốn đều móc ra đi cố thì biết lúc này nếu như mình nếu không nói thầm rượu liền phải đem công ty tất cả đều bại đi ra thế là vội vàng mở miệu Ta chúng ả m t ấ y mỉ mỉ Một mỉ mỉ cạ có cả, cạ c đạo tiên thường tiên sinh nói phi giá sinh đối với h đao lý. là ta hoa à n Phong khẳng định, đồng thời cũng thể hiện mì mì tiên sinh cá nhân g Kim Chi thời mỉ mỉ cạ cá c thể o hoa thượng tinh thần, trò tôn trọng. ta chơi Chúng cùng đối với trò chơi tôn trọng. Chúng ta hoa quốc có câu ngạn ngữ gọi là ngàn dặm đưa lông lỗng lễ nhẹ tình ý nặng một đ a o mặc dù không nhiều nhưng mà nó biểu tượng tình nghĩa cùng khẳng định thế nhưng là thiên kim khó cầu ngay vậy thẩm rượu rượu nhữ mày vậy chúng ta liền càng không nên để cho mỹ ca mỹ tiên sinh tình nghĩa rơi vào khoảng không Lấy lễ để trên i ế p đón từ t ư ớ c đ nay bàn g đàm chúng phán cố thịnh cùng thẩm rượu rượu một cái nghĩ đến tiết kiệm tiền một cái nghĩ đến phá của nhao nhao dẫn chứng phong phú trích dẫn kinh điển triển khai biện luận y đồ thuyết phục đối phương mà đối diện m ì c ả c bị xin gì thì là yên lặng móc ra điện thoại di động của mình mở ra đồng bộ phiên dịch phần mềm cùng xem phim một dạng vừa nhìn hai người khẩu chiến vừa nhìn trên điện thoại di động đồng bộ nhảy ra phụ đề ôm lấy bà vai hơi hăng hái mà quan sát trận này biện luận tranh tài ân đặc sắc bên tia thẩm đồng một chút hàn mang tới trước sau đó thương ra như long một chiêu tiểu hoàng giận giấm gờ giảm tốc khí thế như hồng hừm xinh đẹp bên này cố tổng tiếp hóa phát tháo bỏ xuống đối phương thế công tiếp lấy trở tay một cái tia chấp ngũ liên tiên thẳng thiết yếu hại、U. lợi hại bên kia thẩm đồng không e ngại công kích dễ sâu tiến bộ một cái tiểu hát hùng cướp đoạt đỏ áo c à s a chỉ đánh đối phương liên tục lảo đảo hoặc cường hãn bên này cố tổng cũng ổn định thân hình nhưng người trở tay xử suất một cái bước nhảy ngắn hết xương bá lớn n h ậ n phát muốn kéo ra khoảng cách công kích từ xa nhưng mà ở nơi này trọn vẹn mười phút đồng hồ gây cấn sắp tiến vào rằng có thời khắc đột nhiên m ị cả m ị xín gì chỉ thấy bản thân trên màn hình điện thoại di động đỗng nhiên nhảy ra một câu ngươi có phải hay không yêu ta m ị c ả m ị x i n gì âm thầm cảm thán bản thân trước khi ẩn l ù i trước có thể nhìn thấy dạng này một trận tà cửa chính nhi thi biện luận cũng coi như kiếp sống viên mãn thắng bại đã phân cuối cùng trải qua một phen làm cho người không biết nên khóc hay cười chịu tượng biện luận qua đi cố thịnh cuối cùng vẫn là tại tiểu na c h a chơi sọ lá thức thế công phía dưới bại trận song phương nhất trí đồng ý lấy một thứ tám nghìn tám trăm tám mươi tám vạn đao hoa quốc thức may mắn giá cả thu mua giới rẻ si đ è n lệ với cái này toàn cầu nổi danh siêu cấp yếp đối với cái này m ị c ả mỹ xín dị biệt thị hai người các ngươi lỗ hổng vui vẻ là được rồi thu mua đ ạ thành mỹ c ả mỹ xin gì cũng cố gắng đem ý cởi cưỡng chế đi h á n giọng một cái nói sau này liền xin nhờ cố tổng xin nhờ hoàng kim c h i phong cố thịnh thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu sẽ không để cho ngài thất vọng hô ngay vậy mỹ c ả mỹ xin gì cũng là khe khẽ thở dài dường như như chút được gánh nặng cũng giống là hơi thất vọng mất mát cái kia cố tổng bên này chuẩn bị lúc nào khai phát đâu cần qua một đoạn thời gian cố thịnh nói đến bây giờ rẽ xí đẹn đệ vũ bảy vừa mới hạ màn kết thúc trong thời gian ngắn xuất phẩm tiếp theo làm lời nói khó tránh khỏi sẽ để cho các người chơi xuất hiện thẩm mỹ mệt mọc hơn nữa bây giờ sật kỳ phải n g ngờ còn có một hạng công tác đang tiến hành tạm thời có chút phân thân thiếu phương pháp a nghe vậy bị cá b ỹ xỉn gì hơi n h ú g mày gần nhất chỉ nghe nói rồi m ũ tì bờ lu của nó đủ ý nhiệt độ phi phạm nhưng lại không có nghe nói sật kỳ phải n g ngờ có cái gì hoàn toàn mới khai phát động tình a a ha ha đó là bởi vì lần này sật kỳ phải n g ngờ là cùng chúng ta hoa quốc nội diễn công ty liên cùng khai phát hạng mục tuyên truyền phát hành bộ phận là nội diễn bên kia phụ trách cố thịnh nói đến là một cái đua tốc độ ách hoặc có lẽ là cũng không phải như vậy đua tốc độ trò chơi a cố thịnh mấy câu nói đem mỹ cao mỹ xin di nói mơ hồ cái gì gọi là đua tốc độ cũng không phải như vậy đua tốc độ trò chơi ngài tha thứ ta nhiều lời cố tổng mỹ cao mỹ xin di thật tò mò có thể nói một chút tình huống cụ thể sao nhìn ra được mỹ cao mỹ xin di chỉ là đơn thuần cảm thấy hứng thú dù sao câu cá lao lại có cái gì ý đồ xấu đâu cố thịnh cũng không có làm tận lực dấu diếm là europa hỗ động giải trí dương nội d i ễ m cho tới nay niên độ trọng điểm hạng mục một trong hoạt động đây cũng là một cái địa khu chủ sự toàn cầu tính triển lãm trò chơi lãm bình thường định vào hàng năm tháng riêng khai triển nó tính chất có chút cùng loại với hoa c ố c hoa ngu điện chỗ chủ sự trò chơi sản nghiệp khai phát thiết kế truyền thông biết thuộc về là toàn cầu tứ đại triển lãm phía dưới thứ cấp triển lãm trò chơi giống như vậy triển lãm trò chơi gần như toàn cầu các nơi đều có số lượng không ít nhưng europa dương sở dĩ có thể tại một đám cùng loại hình địa khu tính triển lãm trò chơi bên trong chỗ hết tài năng bị vô số người chơi cùng truyền thông chỗ biết rõ cũng là bởi vì nó một lòng tính là cho tới nay europa dương bên trên được quan tâm nhất trò chơi loại hình không phải là xa kích cũng không phải động tác càng không phải là thể dục mà là đua tốc độ xem như toàn cầu cao cấp nhất đua tốc độ loại trò chơi triển hội điện đường nó thậm chí được xưng là ơ o ba đua tốc độ triển lãm trò chơi đây cũng chính là vì sao một cái thứ cấp triển hội sẽ trở thành nội diễm hàng năm trọng điểm hạng mục một trong duyên c ớ dù sao nội diễm cũng là hoa quốc thậm chí toàn cầu bên trong đua tốc độ trò chơi thay đổi thứ nhất công ty thật ra nguyên bản lần này triển hội giống như những năm qua nội diễm vẫn là chuẩn bị dùng tham gia triển lãm đông tân trò chơi điện tử lễ tác phẩm đồng bộ tham gia ơ ơ ba dương gặp mỹ ca mỹ xín gì cảm thấy hứng thú cố thịnh cũng liền trò chuyện nhiều vài câu nhưng mà năm nay không giống nhau lắm bởi vì vân Uy, là lúc trước bị hoàng kim chi phong truy đến giá cổ phiếu n g ã xuống thậm chí bị đảo ngược thu mua dưới cờ phòng làm việc vân uy bây giờ rốt cuộc chậm lại tới thở ra một hơi tựa hồ là vì vãn hồi trước đó xu hướng suy tàn lần này vân uy đem ánh mắt khóa chặt tại đua tốc độ cái trò chơi này loại hình phía trên dù sao cái này loại hình trò chơi người chơi tương đối mà nói tương đối cố định hơn nữa xem như súng xe bóng ba loại lớn bên trong một hạng thị trường cũng không nhỏ phàm là vân uy hơi động điểm đầu góc đem trên thị trường nóng này đua tốc độ trò chơi lấy tới may, may và vá ỉ vào nhà mình ngang tàng tài lực bằng vào công nghiệp trình độ liền có thể chinh phục không ít người chơi mà trên thực tế vân h uy cũng là làm như vậy chỉ là một lần nữa linh hoạt đứng lên vân h uy dạ tâm không chỉ như thế lấy c ó n in loại k i a ăn trong chén nhìn xem trong nồi tính cách tất nhiên bọn họ đem ánh mắt nhắm ngay khối này bánh ngọt như vậy cái b à n này bên trên cái khác ăn bánh ngọt người liền cũng là bọn họ kẻ địch ta có thể hay không ăn cái này nguyên một khối bánh ngọt lớn ngươi không cần phải để ý đến nhưng ngươi khối kia bánh ngọt ta phải nghĩ biện pháp làm tới bây giờ phóng nhãn châu á đua tốc độ trò chơi s ừ lớn cố thịnh nói đến trừ bỏ comment là tạ cả số phòng làm việc bên ngoài có thể đứng hàng số cũng chính là nội diễm vô luận là ít vẫn là kỹ thuật lực hoặc là thương nghiệp tiềm lực nội diễm đều xem như đua tốc độ trò chơi trong lĩnh vực người nổi bật trước đó vân uy đối với chúng ta thúc thủ vô sách là bởi vì chúng ta không có lên thành phố bọn họ liền xem như nghĩ a r ở trò xấu cũng không có chỗ xuống tay cố thịnh nói ra nhưng mà nội diễm không giống nhau bọn họ là thượng thị công ty mà vân uy đối với thượng thị công ty thủ đoạn có thể nói là hoa dạng chồng chất hơn nữa gần như là mọi việc đều thuận lợi mà lần này xứa quậy chính là n ộ diễm bọn họ đang bị ác ý thu mua thật ra nếu như lúc này nộ diễm trong công ty có giống như cô thịnh xuyên việt giả như vậy đối với loại tình huống này liền nhất định sẽ không lạ lẫm ác ý thu mua tại cô thịnh k i ế p trước bên trong u bị dọc liền từng từng chịu đựng vị vẹn đi đối đ ạ i như vậy bọn họ lợi dụng trong tay mình kết xù tài chính t r ẳ n g trận thu mua lấy trên thị trường lưu thông u bị dọc cổ quyền mà một khi vị vẹn đi trong tay cổ phần số định mức vượt qua ba mươi như vậy vị vẹn đi liền sẽ vào ở u bị dọc công ty ban giám đốc đồng thời u bị dọc nhất định phải tiếp nhận vị vẹn đi đối với bọn hắn thu mua mời bây giờ nộ diễm chỗ đứng trước chính là loại tình huống này mà muốn giải quyết tình huống này thủ đoạn cũng rất đơn giản kéo đầu tư bán trò chơi kiếm nhiều tiền lấy giá cao hơn đem cổ phần từ vân uy trong tay vật lại không cho ngươi tiến vào ban giám đốc trở thành đại cổ đông đã như thế quyền quyết định cuối cùng vẫn là nắm chắc tại n ộ diễm trong tay ác ý thu mua cũng liền không tồn tại nữa mặc dù chúng ta không có cách nào tại tài chính đi lên ủng hộ n ộ diễm dù sao bọn họ so với chúng ta hoàng kim chi phong thị trị đều cao kéo đầu tư đến bọn họ tự nghĩ biện pháp nói đến đây cố thịnh hít sâu một hơi vung tay mỉm cười nhưng mà đang làm phẩm phương diện lẹt trả vân uy từ dư luận bên trên chợ giút n ộ diễm tại trò chơi phương diện tiêu thụ hiệp chúng ta vẫn là đủ khả năng cái này không phải sao chỉ là cố thịnh cùng nộ i diễm lý tiểu phong tổng giám đốc điều hành ở giữa quan hệ cá nhân đồng thời cũng là hoa ngu điện tưởng anh tại quản lý trưởng đề nghị càng là thượng tầng ám chỉ tính ý kiến Húng chi, lần này hợp tác, nội diễm Phương Diện mở ra chia phương án công đạo. hơn nữa, hoàn toàn tôn trọng Hoàng、Kim、Chi Phong Phương chơi nghị hoạch. hợp Thịnh không có do gì từ chối.、Mà、hắn thành lần này nội Diện án công nữa toàn tôn trọng Diện cùng Dạng này cũng gì tác, tác, Cố có cái diễm Kim đối với lý Mà quy đây trò chơi, một cái thoát thai từ một do mở ở ra đạo, đề ý, đánh lén. Dưới cùng h ư giờ, h lúc đó hoa quốc trong kinh đô nội diễn công ty thứ nhất trong phòng họp tổng giám đốc điều hành lý tiểu phong cũng cười cười ha hả mở miệng nói ra không sai lần này hoàng kim chi phong cùng n ộ d i ễ m hợp tác trò chơi chính là cố thịnh kiếp trước bên trong được vinh dự s ở tìm sao tứ đại danh tiếng bên trong có tên chi xe châu âu xe tải mô phỏng chính như cố thịnh nói tới nó thật là cũng không tính đua tốc độ đua tốc độ trò chơi lấy một cái lái xe tải thị giác cắt vào từ vừa mới bắt đầu ô tô thuê đến ngày sau xe tải mua sắm người đem lái tư có thể địa vụ chạy vồn vội chờ toàn cầu nổi danh xe tải nặng chạy như bay tại châu âu phố lớn ngõ nhỏ từ london đến ruột sắt đ m từ milan đến vân nạ vận chuyển hàng hóa tranh thủ tiền thuê chính là người cuối cùng trò chơi mục tiêu ven đường phong cảnh cùng trong máy thu thanh truyền đến âm nhạc thì là chữa trị ngươi nôn nóng không an lòng linh thuốc tốt trở thành một tên lái xe tại đây chính là trò chơi này toàn bộ cách chơi xác thực tại trò chơi này bên trong ngươi rất khó cảm nhận được đua tốc độ khoái cảm thậm chí cho dù ngươi lựa chọn trên mạng hình thức cùng bằng hưu tiến hành liên vận chờ đợi ngươi cũng là không ngừng nghỉ đường cao tốc cứu cực lớn kẹt xe không có đối thủ cắn thật chặt ngươi cái mông không thả cũng không có máy bấm giờ như bị điên thúc g ụ c ngươi nhanh lên nhanh lên nữa chỉ có hàng hóa vận đạn tiền thuê kép toán mới là ngươi trò chơi mục tiêu bình thản như nước nhưng mà hoàn toàn là bởi vì dạng này đất chất giao cứ việc tại trò chơi này bên trong hoàng kim chi phong sẽ liên hợp nộ i diễn trò chơi tận khả năng nhiều nơi liên hệ xe tải hạng nặng công ty thu hoạch chân thật nhất số liệu cũng đưa chúng nó từng cái trở lại như cũ hiện ra nhưng có thể nghĩ đến là tại đường đi quá trình bên trong các người chơi cũng không biết đặc biệt để ý bản thân đồng hồ đo mà là biết thỏa thích nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi đó là ánh tà dải đầy vàng nóng sông s i m m e r nơi đó là một mảnh tươi đẹp khăn nhiều ngói vùng ngoại ố hoa hướng dương cánh đồng hoa nơi đó là tựa như ảo mộng t h dỏ vẹn sợ lạ vẹn đờ hải dương mà cùng lúc đó ngươi cũng được lựa chọn đồng bộ đến bản địa h i ệ đài tại tính mịch trong bóng đêm nghe đ à i nhất đoạn buổi chiều chương trình âm nhạc trong kinh đô thời gian buổi tối một ư ơ i giờ trình bóng đêm l ặ n g yên tuế nguyệt như cũ hoan nghênh nghe đ à i hôm nay tuy là bôn ba nhưng mà hưởng thụ yên tính cảng nó là sao động đô thị hạ lệnh người thư giãn thuốc tốt cũng là rất nhiều mắc điện tử dê héo bệnh nhân tin mừng lái xe trò chơi cũng không chỉ có táo bạo động cơ oanh minh đem n g ư ờ i tay tùy ý khoác lên trên tay lái mở cửa sổ ra hưởng t h ụ p h ở lò dẹ n sơ nghệ thuật chi phong quét có lẽ cũng là trong đời nhất đoạn khó quên đường đi chỉ là cái này thật đua tốc độ sao? Nghe Lý Tiểu phong giới thiệu. phụ trách hạng mục này thanh miêu phòng làm việc người phụ trách tấm lĩnh hơi chần chờ nhấc tay báo cho biết một lần dạng này trò chơi giống như không có tiền lệ à. tấm lĩnh trong lòng hơi sợ hãi phải biết cái kia europa triển hội hắn cũng không phải lần đầu tham gia người ta cái kia triển hội trên đều là trò chơi gì xe thể thao mỹ nữ cùng giá sức kéo c ự c hạn phương trình đó là lực lượng cùng kỹ x ả o kết hợp biểu hiện ra sân khấu là á i ể n lìn tiêu t h ă n g siêu cấp đường đua chúng ta mang một đống xe tải đi qua tham gia triển lãm từ trước đua tốc độ thi đấu chuẩn tắc cũng là so với ai khác càng có thể kích thích người chơi ạ tiền lìn còn chưa từng có bất kỳ một cái nào công ty lấy để cho người chơi cảm thụ yên tĩnh thưởng thức phong cảnh vì trò chơi mục tiêu các người chơi thực sẽ mua c h ứ n g sao thật ra đối với cái này lý tiểu phong cũng không biết hắn cũng không thể đánh cược nhưng mà trừ cái đó ra chúng ta còn có lựa chọn sao lý tiểu phong khẽ thở m ộ t hơi nhìn về phía tấm lĩnh không nói tấm lĩnh yên tĩnh toàn bộ thanh miêu phòng làm việc cũng đều yên tĩnh bọn họ không có lựa chọn khác xem như lấy đua tốc độ trò chơi lập nghiệp đồng thời một mực chuyên chú vào cái này đường đua công ty tại nội diễn bên trong công tác từng cái nhà thiết kế cùng lập trình viên đều biết bây giờ đua tốc độ trò chơi s á n g ý sớm đã khô cạn tiến nhập công nghiệp lực quân bị thi đua thời đại đua tốc độ đua tốc độ tốc độ l à vua vạn biến không rời kỳ tông mặc kệ ngươi là họ phơ lìn cũng tốt online cũng được hộp số cố lên cửa sông qua điểm cuối cùng chính là tất cả đua tốc độ trò chơi cuối cùng kết cục cùng hạch tâm cách chơi ở tại mà ở dưới loại tình huống này công ty nhóm có thể làm chính là không ngừng tăng lên trò chơi công nghiệp chất lượng để cho hình ảnh càng ngày càng mô phỏng cảm ứng để cho sổ mạ tỏ sần sổ gì phản hồi càng ngày càng nặng thấm thế nhưng là bàn về công nghiệp kỹ thuật lực bọn họ như thế nào lại là vân uy đối thủ đâu gặp trang diện yên tĩnh một mực ngồi ở bên cạnh xã tổ mở miệng chư quân ta nghĩ chúng ta nên đúng chính chúng ta càng nhiều hơn một chút lòng tin không sai nếu là hợp tác khai phát bây giờ xem như sợt kỷ phải y ngờ ba vị thủ tịch sato duki kho lớn tự nhiên cũng lâm thời gia nhập nội diễn bên trong xem như hoàng kim viện quân chủ đạo hạng mục khai phát nghe được xạ t ổ một cái nghe hồng người tiếng phổ thông đã vậy còn quá tiêu chuẩn trong lúc nhất thời n ộ diệm đám người đều không khỏi có chút giật mình nhao nhao nhìn về phía hắn liền nghe xạ t ổ nói ra tại lẹp bốn ỷ hầu trước đó không có người nghĩ đến súng ống còn có thể mô phỏng cảm ứng nhắm chuẩn tại bập trước đó không có người nghĩ đến xạ kích trò chơi còn có thể làm thành đại đảo sát hình thức tại tờ tờ trước đó chúng ta căn bản cũng không có nghe nói qua tâm lý khủng bố khái niệm tại a bảy ô trước đó chúng ta không hề nghĩ rằng điện ảnh thức trò chơi như thế chấn đ ộ n đỉnh phong quốc độ mở ra thể thao mạo hiểm phong trào ita kích họ hợp tác trò chơi đình phong tinh lộ cốc tất cả những thứ này cũng là chúng ta từ không tới có sáng tạo mà lần này chúng ta vẫn như cũ biết giống như trước một dạng dùng hoàng kim chi phong sáng ý cùng nội diễn trò chơi mười năm kinh nghiệm phong phú tích lũy khai sáng một cái hoàn toàn mới đua tốc độ trò chơi phẩm loại vân uy chúng ta từng có giao thủ bọn họ hạ tràng cũng không thế nào mỹ d i ệ u lần này cũng giống vậy mấy câu nói nói thẳng mọi người tại đây tâm triệu bành trướng đúng vậy á bọn họ lần này đối tượng hợp tác thế nhưng là hoàng kim chi phong cái này từ khi sáng lập đến nay liền khai sáng trò chơi vòng vô số kể thần thoại công ty mà bọn họ giờ phút này trong tay thiết kế đề án thì là hoàng kim chi phong thủ tịch trò chơi nhà thiết kế cả nước cao cấp nhất trò chơi thiết kế người cố thịnh thân bút lấy đến vân uy cố nhiên mạnh mẽ có thể cũng chính bởi vì nó mạnh mẽ bọn họ mới không được không kiếm tàu tiên h phong bây giờ bay ở trước mặt bọn hắn không có càng nhiều lựa chọn chỉ có tin tưởng hai chữ tin tưởng cố tổng tin tưởng hoàng kim chi phong tin tưởng sật ký phải n g ngờ chính như xạ tô nói tới đã từng vân uy cùng hoàng kim chi phong từng có giao thủ hoàng kim chi phong thế đơn lực bạc còn đem còn nịp đánh cái mặt mũi bầm rợm mà lần này kết quả cũng sẽ không ngoại lệ mắt thấy thủ hạ mình binh nhao nhao gật đầu lý tiểu phong t ừ đáy lòng tán thưởng tại hoàng kim chi phong dưới cờ phòng làm việc tự tin và cứng cỏi phủi tay cái kia tất nhiên đại gia cũng không có ý kiến xạ tổng t ổ giám đốc điều hành ngươi tới nói một chút hạng mục cụ thể an bài tình huống đi trước từ dự toán bắt đầu bá tất cả mọi người nhìn về phía xạ tổ mà xạ tổ thì là hơi s ứ n g sở tựa hồ đối với cái từ này có chút lạ l ắ m dự tính thiên chiếu đại thần ở trên ta con mẹ nó bao lâu thời gian chưa từng nghe qua cái từ này trần chờ chốc lát vô ý thức mở miệng hỏi các ngươi có bao nhiêu a lần này đến thiên lý tiểu phong bị hỏi một bức cái gì có bao nhiêu s ạ tổ tổng giám đốc điều hành n g ư ơ i là chỉ phương diện nào liền s ạ tổ giang tay ra tựa hồ lộ ra có chút xấu hổ chỉ các ngươi nộ diễm hiện tại có thể chi phối tài chính có bao nhiêu tính trên một dạng yên tĩnh lý tiểu phong khẽ n h ế t miệng ánh mắt thậm chí có điểm lay động trong con mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ cam hắn mẹ nó đang hỏi cái gì hắn muốn làm gì cái gì gọi là chúng ta có thể chi phối tài chính có bao nhiêu là như thế nào sự tỉnh ta hiện tại muốn hỏi ngươi, ngươi muốn bao nhiêu ngươi có phải hay không cần hồi đáp ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu ngài tha thứ ta mạng m i a lý tiểu phong trừng mắt chó ngốc lao sau nửa ngày mới chậm rãi mở miệng do xét tính mà h ỏ i t h ă m chính là tại các ngươi hoàng kim tri phong giống như là loại này dự toán loại hình mức cũng là làm sao xác định ngay vậy dưới vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ừ n g chỉ thấy xạ tổ chậm rãi lất đầu há to miệng chúng ta đồng dạng sẽ không tận lực đi xác định dự toán liền ách ân có bao nhiêu tiêu bao nhiêu lời vừa nói ra toàn trường càng là hoàn toàn tích mịch a ba quả thật xem như hoa quốc trò chơi bạn đồng sự đang ngồi đám người nghe qua hoàng kim chi phong từ trước cũng là đánh cược một lần mệnh thức đầu tư xưng danh cũng không để ý khai phát chi phí bao nhiêu nhưng bọn họ là như thế nào cũng không nghĩ đến hoàng kim chi phong đâu chỉ là không quan tâm bọn họ là căn bản không làm dự toán liên hoa tốt nhất chính là xuất r a loại kia chi phí chỉ là công ty tài chính trong giao dây không phải chúng ta trò chơi này hạn mức cao nhất khí thế tới giờ phút này lý tiểu phong mới chợt hiểu ra c h ắ c không được đám này bước luôn luôn có thể không ngừng làm ra tới giống như là bập tỷ t ả n p h ồ n sẽ k ỳ rộ ít tạ k ế t thỏ r ẻ xỉ đẹn lệ vịu bảy loại đầu tư này cùng bọn hắn thể lượng không xứng đôi trò chơi l i ê n mẹ nó như vậy loằng xoàng đi đến b ỏ tiền l i ê n l u i lại đường đều không lưu cho mình bọn họ cũng không lớn làm tần suất nha bởi vì chúng ta thẩm đ ồ n g trước đó nói qua xa tố lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép đủ cười giải thích nói chúng ta nhất quán chỗ truy cầu l i ê n là lại công ty tài chính có khả năng cực hạn chịu đựng phạm vi bên trong tận khả năng đem trò chơi làm tốt làm tinh tại thẩm đồng xem ra, chi phí là cùng các công nhân viên sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo móc đ ố i càng là cùng trò chơi chất lượng có quan hệ trực tiếp nếu là liền nghĩ cũng không dám nghĩ dùng tiền đều sợ đầu sợ đôi u chúng ta không làm tốt trò chơi cũng không thể xuất phẩm tốt trò chơi dù sao ách hoàng kim chi phong là cái công ty game cũng không phải cái chi phí dự toán công ty tiền sự tình không phải chúng ta cần cân nhắc nguyên thoại thiên địa lương tâm xạ tổ trong lòng âm thầm n é t miệng đây cũng không phải là ta nói b ừ a chúng ta thẩm động ban đầu ở sẽ lên chính là nói như vậy cái này tất cả đều là nàng nguyên thoại điểm này lý tiểu phong cũng tin tưởng thẩm rượu rượu đó là người nào đó là mười năm gần đây tới giá trị bản thân tăng trưởng nhanh chóng nhất ưu tú thanh niên doanh nhân càng là thẩm thị tư bản tập đoàn người cầm lái thẩm vạn lâm tiên kim người ta khả năng thiếu tiền sao thế nhưng là cái này mẹ hắn lý tiểu phong có chút chân mềm vị bàn ngồi ở phòng họp thủ vị phía trên xấu hổ đến ngón chân đập đất thân thiết làm không được c ã ba chúng ta chính là xem ra so với các ngươi kích thước lớn tài sản nhiều đó là bởi vì chúng ta thượng thị nhà trình độ rất lớn ngươi thật làm cho ta trực tiếp nắm bước nhi đừng nói ta chính là chúng ta ceo đều không cái quyền lợi này trong lúc nhất thời trang diện trực tiếp lung tung ở lý tiểu phong thậm chí không biết mình nên lấy như thế nào biểu lộ đối mặt thủ hạ thanh miêu phòng làm việc tất cả mọi người cái kia h o à n g hốt lại tiện diễm ánh mắt cảm giác tấm lĩnh đám người bọn họ hâm mộ nước mắt đều muốn từ khoe miệng c h ả y ra không hạn chế dự toán h ỗ lì xin cái này mẹ hắn là chân thật tồn tại sao k h u khúc ả buổi cảm giác bầu không khí thật sự là xấu hổ dù kỳ rốt cuộc không nhịn được mở miệng ách cái kia bằng không lý tổng giám chúng ta trước tiên nói nói chuyện có quan hệ với âu thẻ hạng ụ c chuẩy đến mức dự toán lời nói chúng ta về sơ đã định kế hoạch lại tiến hành hợp thành tính hô a tốt tốt tốt không có vấn đề không có vấn đề dạng này không còn gì tốt hơn ngay vậy lý tiểu phong cuối cùng là thở dài một hơi c ả n tạ m vị này mỹ lệ chủ mỹ cô nương cuối cùng là đem gác ở trên lửa đồ nướng ta giải cứu nhưng mà còn không đợi hắn khẩu khí này hoàn toàn làm xong liền nghe rủ ky nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nhẹ gật đầu mở miệng nói đầu tiên chúng ta trước tiên cần phải tiến về một chuyến châu âu thực địa lấy cảnh Phúc, ba lý tiểu phong chỉ cảm thấy mực một một mực một hơi lao hết suýt nữa phun ra ngoài khóc không ra nước mắt hoàng kim trí phong đ thật thật là sumi ma sen ô, ô ô bên này lý tiểu phong trong lòng kêu rên liên tục cảm thụ được đến từ hoàng kim chi phong tiểu tiểu chấn động mà đổi thành một bên một trận từ hoàng kim chi phong khởi xướng quét sạch toàn cầu chấn động phong bạo cũng theo đó đột kích kinh thiên hạch lưới âm mưu đã triển khai một trận từ máu và l ử a chỗ sen lẫn mà ra chiến tranh hiện đại giao hưởng kéo lại mà lớn ngay tại trung tuần tháng m ộ ư ơ i một hoàng kim chi phong bài khoản đầu tư vượt qua ba ước đ a o ba s cấp xạ kích trò chơi đại tác cổ nóc đủ y chiến tranh hiện đại đúng hẹn mà tới chương ba trăm sáu mươi tám không ai có thể ngăn cản đem bán ngày k ỳ quan chương ba trăm sáu mươi tám không ai có thể ngăn cản đem bán ngày k ỳ quan không người có thể địch không ai có thể ngăn cản không người tranh phong thế giới giới trò chơi lịch sử biết ghi chép lại cổ nóc đủ y chiến tranh hiện đại đ e m bán ngày ký quan t o à nguyên cầu 233 cái quốc 233 i a địa cùng k h tất cả trò t cả chơi công ty, vô không luận lớn là loại Là, u nhỏ như thế nào, chỉ cần là dính đến FTS loại hình trò chơi, không một tiến hành đem bán. n thế chỉ chơi, FTS trò một đem g y bản theo lý thuyết thừa dịp đông tân trò chơi điện tử lễ bế mạc đông p h ò n g hàng năm mười một mười hai tháng cũng là các trò chơi công ty nhóm tụ tập đem bán trò chơi thời kỳ gần như mỗi ngày đều sẽ có đại đại tiểu tiểu trò chơi phim tư liệu bổ sung nội dung trò chơi hoạt động chờ tuyên bố nhưng hôm nay tất cả công ty nhóm giống như là ký kết hiệp nghị ngừng bắn một dạng không hẹn mà cùng ngừng bản thân đem bán kế hoạch thậm chí không chỉ có là fts trò chơi cái này một đợt thần kỳ yên tĩnh thậm chí lan tràn đến cái khác trò chơi loại hình trong chợ toàn bộ trò chơi vòng tại một ngày này tiến hành trò chơi đem bán số lượng đều rõ ràng giảm xuống mà ở trong đó chỉ có một cái tác phẩm lấy không thể địch n ổ i phong thái thái chiếm đoạt trò chơi vòng tất cả f g s tuyên truyền phát hành tài nguyên cồn ó đủ ý. đây là một bộ bị cố thịnh ca tụng là siêu việt hoàng kim chi phong từ trước tất cả xạ kích trò chơi tác phẩm trò chơi tức thì bị hoàng kim chi phong phó tổng m ọ dị dạ tệ xua xưng là lần thời đại xạ kích trò chơi cọc tiêu tác phẩm cao tới ba mười hai ước đao kích x đầu tư để nó trở thành hoàng kim chi phong từ trước tới nay đầu tư khổng lồ nhất một trò chơi mặc dù ở phía sau tiếp theo tuyên truyền phát hành bên trên hoàng kim chi phong cũng không có làm ra quá mức hoa t r ư ơ n g đầu nhập kém xa lúc trước r ẻ xì đẻ đệm vịu bảy trong lúc này phô thiên cái địa quảng cáo đưa lên nhưng mà nó tuyên truyền phát hành hiệu quả nhưng cũng không thể so với r ẻ xì đẻ đệm vịu bảy kém cỏi thậm chí còn ẩn ẩn lấn át sinh hóa bảy rất có một loại một tay che trời mùi vị nhưng trên thực tế tất cả mọi người biết lần này cô thịnh lao tặc sở di không có đầu nhập quá mức hoa chương tuyên truyền phát hành hạn mức tại cái trò chơi này bên trên là bởi vì hắn bản thân vẫn có sung túc tự tin dựa vào chân chính kinh diễm trò chơi chất lượng thủ thắng như vậy hiện tại s một chuôi hai bên vờn quanh cánh chim lợi kiếm tiêu chí tại trong tấm hình sáng lên vợ dĩ tẹn hoàng gia đặc trùng không vụ đoàn tiêu chí xoay tròn một lần rút gọn trở thành góc trái trên cùng một cái tiểu tiểu tiêu chí một tấm ba d bản đồ thế giới xuất hiện d u động con trỏ từ london nhảy chuyển đến bị trắng như tuyết bạch tuyết bao trùm sái bờ dị ạ cuối cùng rơi vào vạc sổ vị thủ phủ vị trí ta có một tin tức tốt cái thế giới này trước mắt còn bình yên vô sự cũng có một cái tin tức xấu vạc sổ vị nội chiến của p h á t vạc sổ vị quân đội chính phủ cùng cực đoan vũ trang phần t ử triển khai kịch liệt giao chiến mười lăm nghìn cái bom hạt nhân nguy cơ sớm tối mà ở trung đông con trỏ phi tốc rời xuống khóa chặt tại ả d ậ p cắt vàng đ ầ y trời trên bản đồ một cái mang theo màu đỏ mũ nổi trên mặt mang lấy kính dâm quân p h i ệ t ả n h chân dung xuất hiện hạ lẹ tạ xạ trung đông thứ hai quyền thế thủ lĩnh tập đoàn tục truyền nói hắn là bản xứ có được dầu hỏa nhiều nhất ra hỏa tình báo đơn vị đang tại nhìn chằm chằm hắn đương nhiên còn có cái càng kém cõi tin tức hôm nay thượng cấp đáp lại chúng ta tuyển nhận nhân t h ủ xin lại lần nữa binh bên trong chọn lựa một cái tay mơ gia nhập chúng ta tên là xà phòng đen kịt trong tấm hình một chuỗi màu xanh lục cửa hải tên xuất hiện ở hình ảnh dưới góc phải tân binh đưa tin thứ nhất ngày sáu n g sáu ba trăm một bốn mở dị tẹn cơ rẽ đèn hiệu xà phòng mặt tạ vịt r ù n g sĩ thứ hai mươi ok các vị thân ái khán giả đại gia buổi sáng tốt lành hoan nghênh xem từ tiệu vì ngài mang đến cổ nóc đ ủ y, chiến tranh hiện đại l ợ i ít dễ ảm nếu như ngài thích ta l ợ i ít dễ ảm có thể điểm khen đặt mua khen thưởng tiến hành ủng hộ cảm tạ các vị người xem chúng ta không nói nhiều nói đen cho c h o ăn ba theo tiểu một tiếng gieo họ có thể nói là chân chính trên ý nghĩa vạn chúng chờ mong cổ nóc đ ủ y, xuất r a đầu tiên phát sóng mưa đạn phía trên khắp nơi manh động đủ loại usd khen thưởng liên tiếp không ngừng vu hồ rốt cuộc đem bán chờ mong thật lâu rồi có trời mới biết ta đem cái tia thử chơi bản chơi bao nhiêu lần thân binh đưa tin đây quả thực quá mẹ nó làm cho người kích động ta thực sự rất thích cái này vừa làm nghi thức cảm giác bất kể là khúc dạo đầu trước đó điện t ử chiến thuật tin vắn vẫn là cửa hải bắt đầu lúc trước cái cửa hải tên quá k h ố c rồi liệu làm sao cũng không tính là một tân binh rồi a cậu ngươi là người không dùng lại tân thủ độ khó quá mất mặt ta đều không có ý tứ nói ta xem ngươi là dễ ảm ngươi cảm thấy hắn sẽ cảm thấy mất mặt dù sao cũng là tại triển hội bên trên trước mặt mọi người c ắ t độ khó sở chệ a mẹ hắn sẽ cảm thấy mất mặt ha ha ha ha ha ha, ha, ha bông tha mình đệ nhất nhân trực tiếp chính là một cái tân thủ độ khó mở bày theo khán giả nhao nhao nghị luận bên này tựu i chỉ cảm thấy một cỗ mùi thuốc súng chuyển đến độc trúc tại băng lãnh vũ khí loại kia sắt thép ý l ệ n h cùng đạn lửa có săn bạo liệt sau sinh ra mùi khói thuốc súng để cho hắn hít sâu một hơi tất cả giác quan thần kinh kết nối sẵn sàng huyết áp nhịp tim thể t r i n h bình thường c h ầ m rãi mở hai mắt ra chỉ thấy một cái mang theo màu la mũ m lơi chai người khoác thổ hoàng sắt chống đạn áo ba lỗ tên là g ạ t ẹ t giáo quan hướng hắn đi tới thật hân hạnh gặp ngươi xà phòng đem trên bàn cái thanh tia súng trường lấy ra a tân thủ huấn luyện cửa hải nơi này nhưng lại không có q u á nhiều cần lắm cùng m ộ thật c động tác không i hổ là hoàng kim chi phong đầu tư cao nhất tác phẩm cái này xạ kích thủ cảm giác cùng súng ống phản hồi nhất định chính là cùng hiện thực giống như lúc duy nhất khác nhau khả năng chính là vì tính chơi đùa mà thoáng điều chỉnh một chút chỗ ngồi phía sau lời này nếu là đặt ở hoa quốc khả năng chỉ là sợ chê a mẹ cửa này có độ tin cậy cũng không tính cao nhưng đừng quên xem như lâu dài ở tại mệ quốc dạng này một cái không khỏi súng quốc gia bên trong tuyệt đối với súng ống xúc cảm mô phỏng cảm ứng trình độ vẫn là vô cùng có quyền lên tiếng có lẽ là bởi vì hoàng kim chi phong bên trên vừa làm hoàn toàn mô phỏng cảm ứng thuần khiết xạ kích trò chơi đi qua quá lâu dù sao từ khi bập về sau hoàng kim chi phong xuất phẩm xạ kích trò chơi phần lớn cũng là khoa huyễn hoặc huyễn tưởng loại đề tài giống như là tỷ t ạ n phổ nạ petga đần ổ phạ giờ ổ về y hoạt cứ việc tại những trò chơi này bên trong súng ống cũng đồng dạng lấy tài liệu tự hiện thực nhưng chúng quy là đổi mô hình cùng bộ phận thăm số rất khó ở bên trong tìm tới mô phỏng cảm ứng cảm giác cho nên lần này sử dụng trong tay d 3 6 c ư u c bốn g 45 thể nghiệm đ i u vẫn là cảm xúc rất sâu khen không rứt miệng mà theo bước chân hắn cùng lên gà tes đẩy ra phong b ế sân tập bắn cửa chính ẩm ẩm trong phút chốc chạm mặt tới ánh nắng để cho hắn không nhịn được hơi hít mắt lại đưa tay che chắn long đ ô n g vất vả mùi vị đập vào mặt mang theo khô giáo lại hơi sặc nhân khí vị nơi xa kim hồng sắc ánh nắng xuyên thấu qua chậm rãi các cánh chim ưng biện chiến cơ cánh quạt chiếu nghiê xuống phát ra lệnh leo tìn đạn hiệu ứng mà chỗ gần một k h u n g em mở một a một chủ chiến xe tăng bánh xích rung động ầm ầm t h ổ hàng o sắt to lớn thân xe tiến lên cùng xe vận binh bọc thép gặp thoáng qua h o l y s i d đây là i ự u lần thứ nhất tiến vào loại này xuống ống đầy đủ quân doanh trước mặt mọi thứ đều để cho hắn từ đ ấ y lòng cảm thấy mới lạ cùng chấn động chấn động đánh mảnh vỡ lựu đạn dưới treo lựu đạn rõ ràng là cái khác trong trò chơi cũng không tính lạ lâm vũ khí nhưng tại c ộ n óp đủ y bên trong vô luận là xúc cảm vẫn là phản hồi đều bị cựu ăn no thỏa mãn nhất là cái kia x bốn theo n u cá sổ trung sĩ nói chiếc này bị dùng cho thí nghiệm uy lực nhỏ xe con là hắn thái thái không ràng buộc hiến cho vậy ngươi thái thái người còn trách được rồi đem xe bốn lắp đặt hoàn tất về sau t i ệ u nết miệng cười cười rất tự nhiên liền núp ở trung sĩ sau lưng cậu cậu túi túi mà từ ló đầu ra ngoài d ơ lên kích nổ khán giả một mảnh im lặng t i ệ u n h ữ n g mày đem trung sĩ che ở trước người đầu chó cái gì tấm khiên thì người n u cá sổ trung sĩ huynh đệ đem ngươi cất trong túi ngươi đem huynh đệ đạp trong khe anh em cùng ngươi tâm, liên tâm ngươi cùng anh em chơi đầu góc thật tiện a ngươi. ngươi có thể hay không l à người đối với a d mà nói chiêu ngưng như vậy cái hàng thật là cái tin tức xấu trung sĩ cũng thực sự là xuôi đến đổ máu mà ở cái này một mảnh nổ nước bọt âm thanh bên trong bên này điệu cũng nắm tay quá giang trung sĩ bà vai c a m đoan tấm khiên thịt người ổn định tiếp lấy lộ ra một đôi mắt nhìn về phía nơi xa xe nhỏ cùng cụt vê anh ba l i ệ u cá sổ thái thái xe con lập tức bạo tạc một đường mắt trần có thể thấy s ó n g xung kích lập tức v ặ n b ẹ o không khí t r ú n g tiên h ánh lửa bỗng nhiên đằng không một đường họa cầu quần quận má lên điệu thậm chí cảm giác được mặt đất dưới chân cũng vì đó chấn động hạt thép p ụ t cái này mẹ hắn sức lực lớn quá rồi đó Yêu lần ắ đ u vỗ vô, vô bị ấ đ ế này thai thai, tại kinh hãi cái lô n vừa kia làm làm bên trong cái c hoàng người dung động sổ mạ Rất rõ ràng. Lần này, Hoàng kim chi phong lần nữa thăng cấp bọn họ tác phẩm cùng nghệ du ít hai ở giữa liên hệ tin tưởng thường xuyên chiến tranh các bằng hữu đ ề u biết người tại kinh lịch nổ lớn thời điểm không riêng biết cảm thấy ủ thai l ô n g ngực thậm chí là trái tim cũng sẽ theo tiếng nổ vang cảm nhận được ngừng ngắt cùng chấn động đây là bởi vì nhân thể từng cái cơ quan nội tạng đều có bản thân cố hữu tần suất mà khi ngoại giới âm thanh bên trong bao hàm cùng trái tim cố hữu tần suất nhất trí tần suất thành phần lại năng lượng tương đối lớn lúc liền sẽ gây nên trái tim phát sinh cộng hưởng bây giờ hoàng kim chi phong liền đem loại này sổ mạ tỏ s ấ n sổ gì hiện ra mặc dù từ bọn họ thông qua được nhân thể nguy hại phong hiểm kiểm chắc về điểm này đến xem hoàng kim chi phong thực hiện cảm giác này thủ đoạn cũng không phải là muốn để người chơi trái tim thực hiện chân chính cộng hưởng nhưng mà có thể làm ra loại này ngụy cộng hưởng cảm giác đã là kỹ thuật lực lại một lần tăng lên điểm này là trước đó thử chơi bản bên trong tiệu chưa từng cảm thụ qua mà theo hắn đối với hoàng kim chi phong biết rồi phàm là hoàng kim chi phong đem những này kỳ kỳ quái quái kỹ thuật lực dùng tại nhìn như không hợp thói thường việc nhỏ không đáng kể bên trên liền mang ý nghĩa bọn họ về sau khẳng định còn có việc lớn nhi ví dụ như trên chiến trường thực sự súng pháo hợp đ ấu lại ví dụ như tiệu trong đầu linh quang l ó i lên nhớ tới treo lơ kết thúc chỗ cái kia to lớn mây hình nấm ta thảo tiệu giống như biết hoàng kim chi phong làm cái này một bộ phận sổ mạ tỏ sẩn sổ gì chân chính công dụng là cái gì nghĩ đến tiệu cũng hoàn thành đạn thật xạ kích hệ liệt thể nghiệm dựa theo chỉ thị đi tới một gian quân doanh trước đẩy cửa ra bốn a ha ha t i ề n đội vừa mở cửa một tấm quen thuộc mặt liền xuất hiện ở học tạm trước mặt không sai giờ khác này ở tổng hợp trong sân huấn luyện chờ đợi hắn chính thức thử chơi bản bên trong dẫn hắn chấp hành lần đầu đặc trùng nhiệm vụ giải sơ đội trưởng giải sơ tên tiếng anh cạm pn giải sơ bởi vì giải sơ chứa giá cả giá tiền ý tứ cho nên các người chơi có khi cũng sẽ đem nó xưng là tiền đội bất quá lúc này lần đầu gặp gỡ giới giải sơ đội trưởng hiển nhiên còn không nhận biết xà phòng quan sát toàn thể hắn một phen xà phòng ân cái này mẹ hắn là cái gì q u ỷ tên tại sao có thể có giống như ngươi ngu ngốc tân binh thông qua đặc công đội tuyển người đâu ai ngươi một cái lao bất tử âu tán bên này còn liếm lắc mặt cười đấy đi lên liền bị đổi một câu lập tức s ạ mặt m lại mà đối diện giải sơ đội trưởng cũng không sâu hắn k h o á t tay á o phía dưới là ngươi cờ cờ bờ tổng hợp kiểm tra chuẩn bị kỹ cảng ta sẽ ở phòng quan chắc cho người tính giờ nói đi giải sơ đội trưởng liền tiêu sái đi thôi trước khi đi còn để lại một câu trước đó dạy ngươi gạ k e s là trong đội thành tích tốt nhất bảo trì người m ộ ư ơ i tám giây chỉ mong ngươi có thể ở sáu mươi giây bên trong hoàn thành mà một giây sau còn không đợi học tản nói chuyện trực tiếp gian khán giả đã ngồi không yên tổng hợp huấn luyện ha ha ha ha mậu hồi tờ tờ ép a vừa mới g ạ k ẹ t giáo quan là trong đội tốt nhất kỷ lục duy trì cũng chính là lati m o xạ mọi người đều biết hoàng kim chi phong tác phẩm bên trong làm nhân vật chính huấn luyện viên và người giữ kỷ lục có thể không kết quả gì tốt giờ phút này g ạ k ẹ t giáo quan trên đầu nguy l a t i m o ô x thật đáng tiếc không có thể làm cho hà tận hứng ạch gà thảo ha -ha, ha ha ha ha ha ta con mẹ nó lúc nào mới có thể thấy được cái này ngạnh không cười a cam cái gì hai năm ma cát đầu chó g ạ k ẹ t giáo quan sẽ không ở về sau trong khi hành động dạ dắt rồi a đổi cái góc độ suy nghĩ một chút c h ỉ ít cứ như vậy tiền đội liền an toàn đầu chó ts trung thu khoái hoạt còn có hai trường tại m ộ ư ơ i một điểm hết chương này chương ba trăm sáu mươi chín lao âm so máy mô phỏng chương ba trăm sáu mươi chín lao âm so máy mô phỏng huấn luyện cửa hại đây nếu là đặt ở trên thân người khác có lẽ không đặc biệt gì thuyết pháp nhưng đây là học t ạ n được vinh dự hoàng kim chi phong trò chơi ghi chép cấp đ o ạ t giả động lực tiểu tử bản nhân bất kể là tì tản phồn bên trong ba chín giây thông quan thí luyện vẫn là đỉnh phong trong quốc gia lần thứ nhất đỉnh phong quốc vương xưng hảo học t ả n cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng hắn giống như là giới trò chơi bên trong thể thao mạo hiểm viên một dạng lần lượt mà khiêu chiến không thể nào 18 giây đúng không nhìn xem tiền đội rời đi bóng lưng học t ả n sờ lên bên hông x u ố n g lục khẽ gật đầu ta tới thử xem a theo thang sắt một đường hướng lên trên g i i sờ đội trưởng âm thanh truyền đến ở đằng sau hành động bên trong ta cần người thông qua tắc đến b o n g thuyền sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đến chỉ định vị trí chuẩn bị kỹ càng liền theo trước mặt dây t h ư n g tiến hành nhanh giảm a thê hô ngay vậy h ọ tặn hít sâu một hơi bảo đảm toàn thân trên dưới không có kéo căng treo chỗ nhẹ gật đầu cùng cụt nhanh giảm khóa cải phủ lên dây thừng theo tiếng xèo xèo âm thanh ọc t à n hạ cánh mà máy bấm giờ khởi động cùng tiền đội âm thanh cũng đồng bộ vang lên go go go đến nhất hào vị trí mục tiêu công kích hạ cánh rút súng n g o mạn súng nhắm chuẩn ba người hình bia ngắm lập tức bắn lên bành bành bành liên tiếp ba phát bia ngắm đổ xuống ọc t à n không do dự xoay người liền nhảy vào trong phòng theo thang lầu một đường hướng phía dưới lại một cái bia ngắm xuất hiện ở cuối thang lầu vành học tàn thậm chí đều không có nhắm chuẩn chỉ là dựa vào mạnh mẽ định vị năng lực cùng tốc độ phản ứng một súng giết địch ngay sau đó liền nghe trong thai nghe giật sơ đội trưởng âm thanh vang lên lần nữa nhị số vị trí ném mạnh chấn động đánh giờ khắc này phản phất từng tại tỷ tàn phổn bên trong ma luyện linh hồn t ứ c t ỉ n h bá lạc một cái c h r ợ xúc chấn động gậy tại học tàn trong tay ném ra ngoài đông một tiếng văng trầm học tàn nghiêng người xa kích đem trong phòng hai cái bia ngắm đánh bại ngay sau đó bước chân không ngừng bên trái một cái phía bên phải một cái phía trước chấn động đánh xuất thủ lần nữa liên tiếp đánh chết kẻ địch mà theo cuối cùng một phát đạn mang đi một tên sau cùng kẻ địch học tản cũng là xông ra cờ cờ bờ sân huấn luyện một cái bước xa lao nhanh nối liền một cái trượt xúc bá lạc gv đút thời gian tốt nhất mười sáu năm mươi lăm s ngươi thời gian mười sáu năm mươi lăm s để cử độ khó lao binh thủ thông kỷ lục thế giới ông thủy h ư u nhóm đều kinh hãi a ba anh em ngươi nói lời nói thật đây thật là ngươi lần thứ nhất đánh quá mẹ hắn không hợp thói thưởng có người e hèm xoẹ t xoẹt đánh gần một phút đồng hồ mới qua có người đi lên vòng thứ nhất liền sáng tạo kỷ lục thế giới cựu ngươi hàm xa xa ảnh ai đây ha ha ha ha ha ta chết cười điệu chân thiết cúi bắp không phải sao đây cũng quá mãnh liệt rồi a lần thứ nhất liền trực tiếp x o á t ghi chép a động lực lao tử chưa bao giờ cùng ngươi cười toét toét phương diện này xác thực không có người có thể chơi đến qua học tàn phản ứng này thật quá mẹ nó nhanh mà nhìn thấy trong màn đạn khán giả một mảnh xôn xao học tàn cũng là cười ha ha một tiếng nhanh đi cầm hai cái đổi đổi các ngươi cũng được không phải sao ta nói đ ù a đừng thật đi thử mưa đạn là theo tại trò chơi trong lĩnh vực cảng lửa nóng thành công bây giờ học tàn sẽ không bao giờ lại bởi vì trên thân thể khuyết điểm mà cảm thấy tự ti thậm chí có thời điểm biết dùng tình huống mình khai điểm không ảnh hưởng toàn cục địa ngục cho cười luôn luôn nhắm chúng khán giả không còn gì để nói ngưng n g ẹ n mà theo mới ghi chép sáng tạo s a p h o n g cũng thành công chứng minh rồi năng lực chính mình tiếp đó hắn liền đem đi theo giấy The sơ đội trưởng chấp hành hắn tiến vào đặc trùng k h ô n g vụ đội nhiệm vụ thứ nhất cũng chính là thử chơi bản bên trong nội dung đương nhiên vì để tránh cho có người chơi cảm giác mệt nhọc ở chỗ này trò chơi cũng đặc biệt thiết trí n h ả y qua tuyển hạng nếu như ngươi không nghĩ lặp lại dung loạn hoặc là nóng lòng biết tiếp đó nội dung liền có thể mang tính lựa chọn tiến hành ngày qua bất quá ra ngoài ý định là mặc dù có rất nhiều người chơi sớm tại trước đó thử chơi bản bên trong đều đối với cửa này từng có thể nghiệm nhưng mà đại đa số người cũng không có lựa chọn nhạy qua mà là lần nữa đi theo tiền đội cảm thụ một lần tàu hàng hành động dù sao so với thử chơi bản tại chính thức bản bên trong vô luận là hình ảnh vẫn là xô mạ tỏ sần số gì đều có tiến một bước thay đổi nhỏ mặc dù là đồng dạng tình tiết nhưng mùi vị lại càng có một phong cách riêng có thể nói trực tiếp nhạy qua người chơi có thể sớm hưởng thụ tình tiết mà không có nhạy qua người chơi là có thể thể nghiệm đến càng thêm thân lâm kỷ cảnh đắm chìm cảm giác làm gì đều không thua thiệt theo trung đông quân phiệt tạ xạ ạt thí quân một súng to lớn bản đồ vệ tinh lần nữa online kèm theo khẩn trương tiếng âm nhạc toàn bộ cổ nốt đủ ý hệ liệt khúc dạo đầu cũng theo đó hiện hiện 2011 n ă m vạc sổ vị nội chiến bộ phát lấy giả cả gia phu cầm đầu vạc sổ vị cấp tiến vũ trang cùng quân đội chính phủ triển khai kịch liệt giao chiến tranh đoạt 15.000 cái tên lửa hạt nhân quyền k h ô n g chế giả cả gia phu hy vọng thế giới trở lại hai đại siêu cường quốc chiến tranh lệnh thời đại từ đó đem bản thân lợi ích sử dụng tốt nhất thế là giả cả gia phu cùng trung đông quân phiệt tạ xạ ạt cùng hai người khác hợp thành tên là thiên khải bốn kị sĩ đội ý đồ dùng võ trang cùng tông giáo lực lượng phá vỡ thế giới trật tự mà theo bản đồ vệ tinh lần nữa tập trung tại vạn sổ vì cả c á c địa khu giáo quan gates âm thanh cũng vang lên theo gates tại sở thượng úy ạ sa ad vừa mới tại đài truyền hình quốc gia lấy dễ ẩm dưới lấy tội phản quốc tên sử t ử tổng thống trước a không kéo ni về sở thượng úy mệ quốc có nhằm vào ạ sa ad kế hoạch cứ việc lúc này chúng ta đối với a không kéo ni chết không thể cứu vãn nhưng ở ba giờ về sau cho chúng ta cung cấp tàu hàng danh sách manh mối người liên lạc ni cổ lai cũng là bị hắn là chúng ta xếp vào tại cực đoan vũ trang trong tập đoàn người và sở thượng úy n h i cổ lai hiện tại thân vùi lấp địa ngục chúng ta cần đối với hắn triển khai nghị cách cứu viện theo sở thượng úy lời nói bản đồ vệ tinh co lại thả thị giác từ không trung rơi xuống rơi vào xà phòng trên người ta tiên ta thực sự rất ưa thích loại này thị giác hoán đổi cảm giác nói chuyện làng h e hồng đỉnh lưu sở chệ ạ mẹ anh thụ giờ phút này sắc trời ảm đạm mới lên hào quang còn chưa bao phủ cao lớn núi cổ ca sở gió đêm gợi lên rầm rạp rừng cây tốc tốc rung động rương rầm ở giữa cỏ dại rầm rạp côn trùng tê vang trận trận ở nơi này tràn ngập dung chuyển bất an dưới bóng đêm thậm chí ngay cả anh thụ âm thanh đều không tự chủ g i á m t h ấ p xuống cầm trong tay tràn đầy quang học ống ngắm cùng tia laser chỉ thị khí m 4 a 1 t h u hồi anh thụ rút ra sau lưng một cái khác đem ngụy trang cách lâm bản m h a m ư ơ bán tự động xạ thủ xuống trường xoạt xoạt anh thụ xem như xà phòng đi theo phía trước giấy sờ đội trưởng cùng gạ tẹt giáo quan ba người chuyến nước tiến lên t h i ề n t h i ề n vị nước h n suối nước lạnh b ư ớ c đi lên biết phát ra rất nhỏ tiếng vang sàn sạt mà theo giấy sờ đội trưởng nắm chặt nắm đấm ba người cũng đồng bộ dừng bước phía trước bốn cái thủ vệ liên nghe g i ậ t sờ đội trưởng nói đến x a phòng chuẩn bị xong liền động thủ mẹ kích thích chui vào cửa ải là anh t h ủ yếu nhất loại này tĩnh mịch không khí cùng hành động bí mật cảm giác để cho hắn p h ả n phất đưa thân vào chân chính đặc trùng hành động trên chiến trường t i ế n tĩnh lanh khốc tinh chuẩn anh thụ m hai mươi mốt chuẩn kính nhắm ngay phía trước trước nhà gỗ nhỏ thủ vệ hít sâu một hơi t thùng thùng thùng thùng tim đập nhanh động âm thanh p h ả n phất tại cái này giờ khắc này phá lệ ớt xuất phốc phốc phốc phốc anh thụ liên tiếp bóc cỏ theo chỗ ngồi phía sau chấn động hai tên thủ vệ cái cổ cùng trên đầu lập tức tuân ra huyết quang thi thể ứng thanh đổ xuống mà một bên một bên lão đội trưởng dày sờ cũng đúng như hắn c h o hứa hẹn một dạng lập tức miểu sát hai gạ khác kẻ địch lợi hại anh t h ủ kinh hãi bản thân thậm chí sớm đều không có dự cảnh chỉ là đơn thuần ổn định đầu ngắm về sau sẽ nổ súng không nghĩ tới dày sờ đội trưởng vậy mà cũng có thể không sai chút nào đuổi theo không hổ là đội trưởng thực như bức nếu là có một ngày có thể điều khiển dày sờ đội trưởng liền tốt trực tiếp hóa thân sát thần tiên đội nhất định là không thể điều khiển không phải lấy các vị trình độ sợ không phải trực tiếp mang theo đồng đội chết đi đầu chó ha ha ha ha ha ha có đạo lý xác thực thiết chí giấy sợ đội trưởng một người này vật mấu chốt nhất tác dụng chính là phụ trợ cùng dạy học vất vả tiên đội chấp hành nhiệm vụ còn được mang ta như vậy cái đồ ăn sumi ma sen theo thủ vệ đổ xuống giấy sợ đội trưởng âm thanh cũng t ừ trong thai nghe vang lên giữ yên lặng di chuyển về phía trước phía trước còn có hai cái chẳng gác t ạ p mã la phu cùng người khác sẽ ở phương hướng tây bắc tiếp ứng chúng ta tạc mã la p u chính là lần này bọn họ hành động tiếp ứng nhân viên xem như đang cùng cực đoan vũ trang giao chiến quân đội chính phủ đại biểu một trong tạp mã la phu nắm giữ lấy người liên lạc ni cổ lai vị trí chỗ ở tình báo bất quá muốn tiến về nghĩ cách cứu viện người liên lạc ni cổ lai bọn họ cần trước trợ giúp tạp mã la phu diệt đi bị quân phản loạn chiến lệnh một chỗ hỏa pháo doanh đ ị a cái này một đợt có thể đem anh thụ cho sảng khỏe đến bởi vì xem như có nhiệm vụ trên người ép tiểu đội đám người bọn họ chắc là sẽ không tự mình tham dự chiến trường tiến hành chính diện chiến đấu muốn cung cấp viện trợ chính là sử dụng mang theo người súng nắm g ở phía xa chặn đánh quân phản loạn giải quyết bọn họ súng máy hạng nặng trận điện ghé vào chỗ đỉnh núi anh thụ liên tục bắc cỏ phía dưới quân phản loạn một cái tiếp một cái đổ xuống bất kể là bưng súng trường mang lấy súng máy hạng nặng vẫn là bưng ống phóng rổ két vừa phát một cái tiểu bằng hữu lao âm so tà ác trong lòng chiếm được to lớn nhất phóng thích để cho anh thụ cười giống cái biến thái một dạng quá sung sướng người có thể nói tỷ t ạ n phổn d ô bốt đối v anh đã nghiền cũng được nói bập co lại vòng chạy độc gấp áp cũng có thể nói ổ vệ ỷ hoạt chiến thuật đánh cờ niềm vui c h ẳ n trề nhưng mà đối với anh thụ mà nói súng năm chính là hắn suốt đời chỗ yêu cái kia lúc đạn ra khỏi nòng âm thanh chỗ đánh giết kẻ địch sau phản hồi loại này ở trên cao nhìn xuống thả bắn lén cảm giác chính là hắn khoái hoạt nguồn suối mà trực tiếp gian khán giả cũng là một trận dở khóc dở cười lao âm so thật tuyệt bị súng bắn chết nhi liền đi đằng sau thở một thở trở lại đón lấy thả bắn lén thật tiện ta nói đúng là có hay không như vậy một cái chuyên môn đánh lén trò chơi a ta là chân ái cái này lao âm so máy mô phỏng đúng không cái gì lao âm so máy mô phỏng hãy tôn trọng một chút mời xưng ta là đánh lén tinh anh ai tên này không sai a quay đầu cùng lãnh đạo thương lượng một chút quay đầu làm ra tới trước cho hoa quốc các huynh đệ nếm thử một chút a con mẹ nó thật có đồng hành lại nhìn lấy dễ ảm có a ha ha tại sao không có ta vẫn là thiên lang hạ mục chính tổ quay đầu ngươi muốn là nhìn thấy chúng ta thiên lang lúc nào xuất phẩm một cái gọi đánh lén tinh anh trò chơi đừng quên cảm ơn ta ngao để cho các huynh đệ qua đủ làm lao lục nghiện đề nghị bán n ư ớ c chia ra bên trong mua hơi phong phú phong phú tình tiết anh em ra tất nhập tức ta ố t tán thành các huynh đệ ý kiến đều nhận được chờ chúng ta tin tức, tức ta mà theo khán giả thảo luận anh t ụ một đoàn người cũng trợ giút tạp mã la phu hạ được danh hiệu mb hai mươi một hỏa pháo trận điện nhưng lúc này tạp mã la phu thỉnh cầu lại làm cho đám người một trận n h ũ mày sẽ giúp chúng ta thủ vững một hồi chỉ cần các ngươi có thể cung cấp súng túc đánh lén chi viện chúng ta liền có thể thành công đoạt lại cái thôn này tạp mã la phu vội và nói đối phương người không phải rất nhiều chờ chiến đấu hoàn thành ta nhất định sẽ giúp các ngươi giải cứu ra chờ khi đó chúng ta người liên lạc sớm lạnh gà tệ thật sự là nhịn không được tiến lên một nổ tạp mã la phu cổ áo chúng ta là tới nghĩ cách cứu viện người liên lạc hơn nữa đã giúp ngươi hạ được hỏa pháo trận đ i ệ không phải sao giút ngươi đánh nội chiến hiện tại lập tức nói cho chúng ta biết người liên lạc vị trí mẹ gặp gà tes thật sự quyết tâm tạp mã la phu cũng chỉ có thể thầm mắng một tiếng dương lên hai tay bất đắc dĩ lại ảo não nói tốt h ta tốt h ta tại thôn trang góc đông bắc phòng ở bên trong không thể nói lý nghe vậy gà tes hung tận hừ một tiếng vung lòng tay ra tiếp lấy vô một cái anh thụ b ả vai chúng ta đi a anh thụ bên này còn đặt cái kia ken k é t đánh từ đây nghe được giáo quan l ờ i nói há to miệng không không còn đánh một lát sau hết chương này chương ba trăm bảy mươi tàn khốc chiến đấu trên đường phố t r a ly không lướt sóng t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi tàn khốc chiến đấu trên đường phố c h a r l i e không lướt sóng nghe vậy trực tiếp gian thoáng chốc một mảnh cười vang ha ha ha ha ha nghiện đúng không anh thụ thật không phải anh em không cứu người cái này bắn nhắm liên tục xúc cảm quá tốt rồi n i c ổ lai ta n i c ổ lai không có chuyện thư đi mặc dù ta đây đã nhanh chết rồi nhưng ngươi vui vẻ là được rồi đều anh em sử thượng cái thứ nhất bởi vì nghĩ cách cứu viện đội viên trầm mê đánh thư mà bị hại từ tiếng người n i c ổ lai cũng thực sự là xuôi đến đổ máu nico lai về sau lại cho các ngươi cung cấp tình báo ta chính là chó theo khán giả cười ha ha một phen chui vào chiến đấu qua về sau bọn họ cũng coi như là tìm được ni cổ lai mà anh thủ cũng không có thất vọng bởi vì ở nơi này một cửa nửa đoạn sau bên trong bọn họ chui vào thôn trang hành động là có dụng cụ nhìn ban đêm làm phụ trợ nói cách khác bọn họ tại phá hư xong hộp điện về sau hắn y nguyên có thể làm lão lục giết người vô hình bên trong hơn nữa bọn họ đến vẫn tính kịp thời ni cổ lai còn không có bị xử quyết bất quá liền tại bọn họ ngồi lên đến đây tiếp ứng máy bay trực thăng chuẩn bị rút lui thời khắc ni cổ lai lại vỗ một cái tiền đội bà vay mở miệng hỏi người nước mỹ đã triển khai đối với hạ xạ ạt hành động sao theo thời gian mà nói hẳn rất nhanh giải sợ đội trưởng lắc đầu bọn họ mỹ k ỳ danh viết duy h ò a xâm lược hành động lại có hai đến ba giờ thời gian liền muốn triển khai sao rồi máy bay trực thăng oanh minh bên trong chỉ thấy ni cổ lai có chút lo âu thở ra m ộ t hơi người nước mỹ phạm sai lầm lớn bọn họ vĩnh viễn cũng không biện pháp bắt sống hạ xạ ạt ao ngong ngong theo máy bay trực thăng âm thanh càng lúc càng xa bản đồ vệ tinh một lần nữa â lai chỉ có điều lần này lúc trước ép tiêu chí biến thành một cái thổ h o á sắc toàn cầu tri ưng tiêu chí m ẹ quốc đội thủy quân lục chiến nhằm vào hạ xạ ạt hành động quân sự cũng ở đây mấy giờ sau đó đồng bộ triển khai mà so với tiền đội bên tiêu bí ẩn hành động đội thủy quân lục chiến dây bên này liền lộ ra huy động nhân lực nhiều minh mông đại hải m ẹ quân hải quân biên đội như là hung tàn bá chủ đồng dạng lướt qua vịnh hạ đèn tiến quân tần h tốc tiến vào hồng ư hải vô số chiến cơ từ hàng không mẫu h ạ m biên đội trong đám cất cánh lướt qua trường không phát ra làm cho người sợ h ã i tiếng rít mà võ trang đầy đủ thắc hưng máy bay trực thăng cũng ở đây ạ bạc dưới sự dẫn lĩnh từ không t r ú n g tiến vào trung đông âm âm cánh quạt âm thanh đ ì n h thai n h ứ c bóc ngồi ở khoang thuyền bên cạnh quả cà nhìn xem dưới chân lướt qua bao la đại hải lại nhìn xem nơi xa cắt vàng đ ầ y trời thành trấn giờ nợ ờ giờ tràng diện này cũng quá lớn kinh hãi hậu phương là hàng không mẫu h ạ n biên đội trên không là f h a m á n cầm tri viện bên cạnh là vô số cùng mình ngồi hắc hưng một dạng tiến về chiến đấu khu vực tiến công quân đội thậm chí nơi xa còn có chuyên môn dùng cho vận chuyển binh lực chim ư n g biện chiến cơ bay qua chiến tranh đang ở trước mắt hết sức căng thẳng đây chính là chiến tranh hiện đại bên trong thuộc về bá chủ một phương ngang nhiên xâm lấn g ặ t khuê tư trung úy tất cả đơn vị chú ý quan trắc viên phát hiện ạ xạ ạt tung tích ngay tại thành trấn nhất phía tây công trình kiến trúc bên trong g ặ t khuê tư trung úy chúng ta cần thành lập phòng tuyến cũng bắt ạ xạ ạt bắt đầu hành động charlie không lướt xong thứ nhì ngày một trăm bốn mươi n ă chín tàu kiệt khắc tốn trung sĩ mệ quốc đội thủy quân lục chi 10 giây đạt tới chỉ định vị trí 5 giây 3 giây đã đạt đến chỉ định vị trí nhanh tác hạ xuống đi động tác nhanh động đ ộ n ba xuyên việt quần q u ầ n tiêu y ê n thành trấn kèm theo bên trong đông phong vị m ộ ư ơ i phần khẩn trương âm nhạc tránh thoát mấy đạo giờ vợ g tập kích về sau quả cả vai trò cao trung sĩ một mặt người rốt cuộc đạt đến chỉ định vị trí chiến đấu giang g ắ c tác giả móc m cải cải tốt võ trang đầy đủ quả cả theo dây thừng cấp tốc hạ xuống đồng thời giải ra tác giả móc m cải bưng lên m bốn a một con đạn binh cái gọi là con đạn binh bản thật ra liền là lại tiêu chuẩn chế thức m bốn a một lần phương dưới treo lưu đặt thương cái này lúc trước dạy học cửa hai bên trong cũng có qua thể nghiệm hoàng sơn phát phối khói lửa tràn ngập mà theo quả c à hạ cánh trong hai nghe gas khuê tư thượng ý âm thanh cũng vang lên theo thứ nhất phân đội đóng giữ phần thứ hai đội cùng ta đến mục tiêu công trình kiến trúc trước go go go ba đi lên chính là chiến đấu trên đường phố l o g í c h quả c à chỗ nào trải qua địa bộ này tại chỗ liền hơi chết lặng ta chát cái này mẹ nó người từ chỗ nào tới a ta đây các ngươi ai ai, ai? gần như là lộn nào cuối cùng là cùng lên đồng đội quả c à đi tới một t r à n g công trình kiến trúc trước học đồng đội tựa vào bằng sát cửa sau bên cạnh chỉ thấy trong đó một tên đồng đội tại khóa cửa bên trên treo s o n g bạo phá thuốc nổ tiếp lấy trợt lách người đưa tay khoác lên quả c à trên bờ vai quả c à kinh hãi ai ta giờ nờ mờ n g ư ơ i cái này là ý gì ta còn không b à n h ba còn không đợi hắn nói hết lời liền nghe một tiếng c h ó i hai tiếng nổ mạnh văng lên cửa chính lập tức bị tập mở ngay sau đó quả cả chỉ cảm thấy sau lưng đồng đội đẩy bà vai hắn đột nhập đột nhập chú ý tiếp địch ai không phải sao là tiên sư cha mày cũng c cốc. Cốc cốc cốc. c may quả cà là xạ kích trò chơi xuất thân trước đó vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp tốc độ phản ứng cũng mau tại đột nhập kiến trúc về sau nhìn thấy kẻ địch trong nháy mắt liền ngạo mạn súng xạ kích tiêu diệt còn chưa kịp phản ứng kẻ địch b â n g không quả cà nhặt lên bỏ mình kẻ địch rơi xuống bơm động súng hoa cải l i ê n c á i này b ứ c đồ chơi một súng đủ để cho hắn gặp danh l u ô n ta thực sự liền c h ắ c ngươi một cái lão lục giờ n ợ giờ quả cà chưa tình hồn không khỏi chửi ấm lên thẳng chọc cho trực tiếp gian một mảnh cười ha ha đồng đội là hiệu đột nhập. ta đều b ạ o phá mở khóa ngươi còn muốn ta như thế nào nha ha ha ha ha ha ha đội này bạn quá thảo trực tiếp đem quả c à đời vào lao t a c các ý xác thực nơi này nếu là không điểm phản ứng đối diện bình xịt một súng trực tiếp dây như vậy tại mở cửa quá trình bên trong đây đem người chơi mặt đưa đến đối diện trên họ n g súng từ đó hình thành cố thị mở cửa giết đây thật là mở cửa giết lao đại bên kia vừa vào cửa liền bị bắn chết ha ha ha ha ha lao đại trạng thái tinh thần có tốt không còn tốt chính chửi đồng đâu ha ha ha ha ha ha ha ha có thể nói là các người chơi trước đó chưa từng có thể nghiệm phải biết tại trước kia xạ kích trong trò chơi các người chơi là gần như sẽ không ở nào đó một cái kiến trúc vật bên trong cùng kẻ địch triển khai khoảng cách gần giao chiến bất kể là tình tiết hướng trò chơi cũng tốt thi đấu hướng trò chơi cũng được công ty nhóm bình thường đều sẽ chuẩn bị một tấm đầy đủ các người chơi hoạt động bản đồ thông qua tràn g cảnh kết nối vì các người chơi sáng tạo đấu súng không gian thậm chí có thể nói bây giờ hỏa tuyến xuyên toa kinh đ i ể n bản đồ hỷ vi lip xịp cũng đủ để gọi là bản đồ nhỏ điện hình đại biểu đến mức trong phòng chiến đấu nghe nói qua nhưng mà thật không có chơi qua mà cái này cũng là quả c à từ trước tới nay lần thứ nhất cảm giác súng hoa cải cái đồ chơi này bị lực đã vậy còn quá lớn là vì đầy đủ thể nghiệm trò chơi này mỹ lực lần này lấy dễ ảm quả c à sớm liền hẹn t r ư ớ c mở ra mười tám hình thức đem trực tiếp ra khóa mà cứ như vậy hắn liền có thể quan g minh chính đại mở ra trong trò chơi mô phỏng cảm ứng gãy chi hình thức cái này không phải sao mở không biết và anh ba i a n g z á c chỗ dễ gặp được yêu một tên quân địch đột nhiên xuất hiện để cho quả c à vô ý thức bóp có eo bắn đạn r ư a p h ư n ra mang theo khói lửa cùng hỏa hoa chỉ thấy tên kia quân địch nửa người trên giống như là nổ tung mở dạng chỉ một tháng o một mảnh máu thịt bé bét máu tươi v ẩ y r a cả người đều bị súng ống to lớn lực trùng kích q u ă n g bay ra ngoài úc đức phát uy lực cực lớn cùng thị giác chấn động trực tiếp để cho quả cả nhịp tim bỗng nhiên tiêu thăng mà trực tiếp gian khán giả cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc tà thao cái này chân ngắn hiệu quả có thể so sánh lúc trước lẹp bốn ịa trâu bò nhiều nói đùa lẹp bốn ịa chi phí mới bao nhiêu tiền vẫn là nghệ du ít một bên trên tuyên bố lao tác phẩm cái đồ chơi này thế nhưng là hơn ba cái ức cái này mẹ hắn thật đúng là trực tiếp đem người đánh nổ c h ắ c không được mười tám cái đồ chơi này xác thực không quá thích hợp tiểu bằng hữu quan sát t cái này mẹ nó muốn đánh trên người của ta còn không phải xanh một khối một khối suy nghĩ nhiều ngươi khẳng định không nói tiếng nào trực tiếp đông một khối tây một khối đúng không quá máu t a n h ta thích nhưng mà còn không đợi quả cả âm thanh rơi xuống đột nhiên liền nghe phải phía trước hành lang chỗ một tiếng súng vang Cộc, cộc. ngay sau đó theo một đường huyết tiễn tiêu s ạ mới vừa cùng hắn hành động chung nổ tung khóa tên k i lão lục đội viên lảo đảo hai bộ vương bít lấy máu tơi ư c u ộ n c u ộ n tuôn ra cổ liền t h ẳ n g tắp ngã trên mặt đất phía bên phải tiếp địch cộc cộc cộc cộc cộc c ộ l ở động động tiếp tục tiến lên tiến lên hô hô hô quả ca đứng tại chỗ có chút mê mang mà nhìn xem đồng đội nguyên một đám từ bên cạnh mình bỏ lỡ lại nhìn xem trước một giây còn sinh long hoa hổ giờ phút này liền đã ngược lại trong vú máu chết không nhắm mắt đồng đội bên hai âm thanh tựa hồ hơi mơ hồ chỉ còn bản thân tiếng thở dốc còn rõ ràng như thế quả thật vừa mới nổ nước bọn bên trong hắn đầy cói lòng phàn nàn cùng nỗ nóng nhưng giờ phút này nên như vậy có lực trùng kích hình ảnh phát sinh ở trước mắt tại hắn tận mắt chứng kiến cách mình không đủ ba mét địa phương đồng đội bị người bắn giết thời điểm loại kia đối với súng ống đầy đủ hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong hoảng sợ cũng đủ làm cho đầu hắn choáng váng kinh hồn tăng đ ạ m mà giống như là dạng này kiểu đoạn còn ở trước đó trên đường không ngừng trình diễn đang tìm kiếm một phen công trình kiến trúc không có kết quả về sau trung ý hướng thượng tầng hồi báo tình huống bọn họ thứ hai cánh quân cũng đã nhận được mới nhất chỉ lệ có tin tức xứng ạ xạ giờ phút này chính ở trung tâm thành phố quảng bá đài truyền hình bên trong đối với cả nước tiến hành kích động tính diễn thuyết bọn họ cần đang chiến đấu máy dưới sự che chở hướng về trung tâm thành phố xuất phát truy nã ạ xạ ạ mà từ giờ trở đi tàn khốc chiến đấu trên đường phố cũng theo đó trình diễn tại ngày sau bị thu nhận vào nhiều người hình thức bên trong hỏa lực đan sen tấm bản đồ này bên trên bọn họ tiểu đội gian n a n tiến lên tại c h g mặc trước lầu quả cà trơ mắt nhìn xem tìm tòi hướng về phía trước đồng đội bị nắm g bắn súng vừa phát đập nát bắt chân tại dưa trong phòng trốn ở sau quầy quả cà trước một giây còn tại đội đạn có thể vừa muốn dơ súng xạ kích liền thấy bên cạnh đồng đội đầu giống như là dưa hấu lập tức bạo liệt thậm chí, Vì n h ặ tại lên lăn t loại ự u này m m ạ tàn khốc chiến đấu trên đường phố trước mặt mạng người lại như thế yêu ớt cung cụt to khỏe trong tiếng thở dốc quả c à kéo ra một cái chấn động đánh làm chấn động đánh đập đến hàng thịt khung cửa phía trên đánh tiến vào đông chấn động nổ đùng tại trong hàng thịt văng lên quả c à lách mình mà ra muốn đối với bên trong tiến hành đột kích dọn sạch nhưng mà còn không đợi hắn họng súng nâng lên a ân rồi loạn a khắp a ba đột nhiên chỉ thấy một tên bưng bít lấy hai mắt huy động đao nhọn quân địch đột nhiên từ trong môn vọt ra trong tay đao nhọn dựa theo quả c à mặt liền đâm xuống c ợ mờ nở ban g đương quả c à né tránh không kịp cuốn quít đưa tay tiến hành chống đỡ đứng vững quân địch cổ tay nhưng đối phương công kích tình thế quá mạnh lại thêm hắn né tránh không kịp lúc cả người đều bị đụng đổ trên mặt đất mắt nhìn đối phương cưỡi ở trên người hắn trong tay đao nhọn lần nữa đâm xuống quả cả một bên kinh hô chống đỡ trốn tránh một bên vô ý thức nhớ tới g ạ tes đã từng dạy hắn tự vệ nội dung quan trọng rút ra đường ở trong bao súng m 9 đưa tay chính là liên khấu cỏ súng b à n h b à n h b à n h b à n h b à n h ba đạ tại quân địch c h u ngực nổ tung hoa xuyên qua mà qua dây băng đạn ra từng đầu tinh hồng huyết tiễn phù phù t ử thi ngã xuống trên người hắn mà quả cả cũng tạm ngừng trò chơi thở dốc thật lâu hô thật lâu quả cả cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng thắn một tiếng chúng ta vẫn là đem cái này mô phỏng cảm ứng gậy chi đóng rồi a s cầu cái nguyên phiếu hết chương này chương ba trăm bảy mươi mốt Ê, dê, một cái thành công chiến tranh đề tài trò chơi như thế nào miêu tả chiến tranh kịch liệt cùng các chiến sĩ anh dũng thật ra cũng không phải là mấu chốt nhất hoàn toàn tương phản chiến tranh đề tài bên trong phản chiến tư duy mới là một trò chơi bên trong có thể mang cho các người chơi suy nghĩ mấu chốt cực kỳ hiển nhiên tại mạnh mẽ vũ khí nóng công kích phía dưới m ạ n người lại như thế yếu ớt làm đấm máu cảnh tượng bày ở trước mặt thời điểm không ít các người chơi mới ý thức tới chiến tranh hoàn toàn không phải phim truyền hình bên trong miêu hội một dạng anh hùng hy sinh không có sơ lạo mọ tị hòn đạn bắn vào trên người cũng không chỉ là một cái tiểu tiểu huyết động nếu như nói nhân gian còn có thể nhìn thấy địa ngục cảnh tượng như vậy cái địa ngục này nhất định là trên chiến trường chiến tranh có thể một chút cũng không tốt đẹp mà cái này vẫn chỉ là một trận quy mô nhỏ chiến đấu trên đường phố mà thôi nếu quả thật một ngày kia hoàng kim chi phong có thể đem loại này tư duy tiếp tục kéo dài xuống dưới đưa vào đến càng thêm hùng vĩ trên chiến trường hiệu quả thật không biết sẽ có cỡ nào nổ tung simon thầm nghĩ như vậy là ngay tại cồn óc đủ y chiến tranh hiện đại tuyên bố về sau thân làm toàn cầu to lớn nhất trò chơi tổng hợp cộng đồng chủ biên ngựa đặc tây mộng tự nhiên cũng trước tiên đăng nhập vào trò chơi tiến hành thể nghiệm không hề nghi ngờ cái này chiến tranh hiện đại mang theo cho hắn lực trùng kích là to lớn ở chỗ này loại kia thân lâm k ỳ cảnh trải nghiệm chiến tranh hiện đại hải lục không toàn phương vị tác chiến cảm giác là trước đó chưa từng có mà ở tác động đến toàn cầu và bình an toàn hùng vĩ trong bối cảnh loại này toàn phạm vi lập thể tác chiến cảm giác khẩn trương thì bị thổi phồng càng thêm h i ể u sâu không gì sánh kịp đại nhập cảm để cho hắn cảm giác cùng cảnh ngộ không hơi nào dây dưa dài dòng tình tiết tiến triển cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào mà ở cái này xảo diệu song dây tự sự bên trong xi môn dự cảm đến bản thân tựa hồ khoảng cách âm như vòng xoe trung tâm cũng càng ngày càng gần ngay vừa mới rồi trong khi hành động bọn họ vừa hụt ạ lạ sắt cũng chưa từng xuất hiện tại chỗ vị quốc gia quảng bá đài truyền hình trung tâm mà hắn diễn thuyết chẳng qua là từ một b à n trước đó thu tốt cd hoàn thành giờ phút này bất kể là simon vẫn là hắn vai trò đau giác sơn trung sĩ đều từ trong thâm tâm cảm nhận được bất an cực kỳ hiển nhiên ạ lạ sắt đã sớm chạy trốn bất quá nếu là ạ lạ sắt cũng sớm đã không xong chạy mau lại vì cái gì phải dùng diễn thuyết cd dẫn dụ bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này chiến tranh vũng bùn trung tâm đâu là ve sầu thoát sắc kéo dài thời gian hay là có mưu đô khác giới nguy cơ s i m o n không biết trong trò chơi bao trung sĩ cũng không rõ ràng bởi vì giờ khác này đã trải qua dài đến gần một ngày một đêm chiến đấu kịch liệt bọn họ đã đi sâu vào mảnh này lạ lâm thổ địa h á m sâu tại chiến tranh vũng bùn bên trong lốn vũng bùn thứ ba ngày năm trăm linh một mươi sáu bao giác sơn t r u n g sĩ mệ quốc đội thủy quân lục chiến thứ nhất trinh sát liền hỏa lực bụi mủ hố bom che khuất bầu trời c u ồ n c u ộ n khói lửa bao phủ tòa thành thị này đem chân trời lồng t r ụ c tại một mảnh màu vàng sầm âm u phía dưới cách đó không xa công trình kiến trúc nhóm bốc cháy lên hừng hực ánh lửa càng xa địa phương phòng khống hỏa pháo kéo lấy đạn như là sở mở ra chân trời chiến tranh mê vụ trong thành thị ầm ầm tiếng nổ mạnh cùng binh sĩ tiếng kêu thảm thiết âm thanh tại bốn phương tám hướng chuyển đến để cho người ta căn bản không phân rõ đến tột cùng là cái nào một tiểu đội lại chịu khổ bất chắc lại là tổ nào kẻ địch bị toàn bộ tiêu diệt toàn bộ cứ việc giờ phút này đã tắt đi mô phỏng cảm ứng hình thức nhưng giờ phút này cái này khẩn trương chiến trường không khí vẫn là để simon không khỏi tâm trạng khẩn trương từng ngụm từng ngụm thử nghiệm làm hít sâu tốt rồi simon bình tĩnh một chút đây là trò chơi đây là trò chơi, chơi. ngươi không ở chính giữa đông trên chiến trường ngươi bây giờ ở tại vẫn là mẹ quốc tây bộ san thờ răng sít cô san jo sở một tòa độc lập biệt thự bên trong đây là buồng s ố mạ tỏ s ầ n sổ gì trò chơi k h í t sâu k h í t sâu thê hô một bên thử nghiệm bình phục tâm trạng simon một bên âm thầm cảm thấy có chút rợ khóc rợ cười phải biết từ trước các người chơi đang du ngoạn trò chơi quá trình bên trong truy cầu là cái gì chân thực là nhất là ở buồng s ố mạ tỏ s ầ n sổ gì cái cửa này loại bên trong các người chơi từ trước đến nay chỗ truy cầu chính là một cái chân thực cùng đắm chìm cảm giác bọn họ kiểu gì cũng sẽ không ngừng mà đưa cho chính mình quán thâu tâm lý ám thị nhắc nhở bản thân đây không phải trò chơi muốn e m nó xem như một lần chân chính trải qua nguy hiểm đi đối đãi nhưng lúc này đây tình huống có biến cố thịnh từ sển hữu tờ tờ liền bắt đầu bộc lộ tài năng đi ra mạnh mẽ không khí kiến tạo năng lực ở nơi này vừa làm ở bên trong lấy được phát huy đầy đủ cùng phóng thích vô luận là súng pháo tấu minh vẫn là bên thai không dứt k é o thảm hoặc là cái kia hấp vân áp thành giống như hoàn cảnh cùng cặp chân kia dưới không ngừng truyền đến bảo tạc chấn động cùng cái kia tràn ngập x o a n mũi mùi khói thuốc súng nơi này tất cả tất cả đều không cần các người chơi lại đi tiến hành cái gì tâm lý ám thị thậm chí hoàn toàn tương phản simon cần không ngừng mà nhắc nhở bản thân đây chỉ là một trò chơi mình bây giờ vị trí hiện thực hoàn cảnh vẫn như cũ an toàn mới có thể có chỗ hiệu quả để cho mình tâm trạng khẩn trương thêm chút vương l ỏ n g tài năng thuận lợi tiến hành trò chơi c ầ u lớn giải tỏa tiếp tục hướng phía trước động động chúng ta phải nhanh lên một chút chạy tới ba mươi bốn nghìn tám trăm bảy mươi hai tiêu chí nhanh nhanh nhanh tiến về phía trước pháp trong thay nghe trưởng quan t h ô lệ tiếng giống bên thai không dứt là bây giờ bọn họ không chỉ ở nghĩa rộng bên trên lâm vào chiến tranh vũng bùn tại hiệp nghĩa 3487 số 2 tiêu chí bên trong bọn họ con n h í m số xe tăng cũng thản neo tại vũng bùn trong đất hiện tại bọn hắn liền cần nhanh lao tới tiêu chí quay xung quanh con n h í m số thành lập phòng ngự sửa chữa xe tăng nhưng mà hiện tại bọn họ vừa mới xuyên qua phủ đầy hố bom cùng rác rời hải cốt cầu lớn thời khắc lập tức phải xuống cầu、Phịt. một tiếng rất nhỏ giòn vang bên phải phía trước vang lên simon c h ơ mắt nhìn xem cùng mình song song hướng về phía trước đồng đội lập tức giống như là bị rút sạch khí lực mở dạng một trận lào đạo tiếp lấy dầm một tiếng ném xuống đất thi thể l ă n ra ngoài thật xa có mai p h ụ tiếp địch tiếp địch trong hai nghe la lên lập tức bạo tạc phải phía trước có kẻ địch chú ý ẩn nấp đánh trả hai giờ đồng hồ phương hướng đánh trả đ a u dẫn đầu ngươi người giải tỏa phía bên phải kiến trúc chúng ta cần tiếp tục đi tới ta liền biết simon bất đắc dĩ thầm mắng một tiếng lại lại không thể làm gì mà tại các đội hữu hỏa lực y ể m hộ bên trong dẫn đầu tiểu đội mình ba cái h u n h đệ nhanh chóng chuyển tới phía bên phải công trình kiến trúc nơi cửa sau mở ra bản thân dụng cụ nhìn ban đêm bất quá cái này dù sao cũng là hoàng kim chi phong trò chơi tại cô thịnh tự mình cầm đao trong trò chơi ta liền biết bốn chữ cũng không phải luôn có thể có hiệu quả simon s á c thực dự trù tại cửa hải này bên trong tiểu đội mình cần xâm nhập đ ị c hậu h tiêu diệt toàn bộ dấu ở công trình kiến trúc bên trong kẻ địch nhưng hắn vẫn không dự trù xe tăng a nộ mẹ hắn xe tăng vẫn là bốn chiếc không sai l i ệ n tại bọn họ phân đội xuyên qua kiến trúc về sau phía trên chỉ thị lần nữa chuyển đến căn cứ bản đồ vệ tinh giám sát biểu hiện hiện tại có bốn chiếc thuộc về ạ lạ sạt phương diện xe tăng xe lập tức phải thông qua bọn họ phía tây phương hướng cầu lớn đối với thủ vững tại mục tiêu chia xuống đất khu quân đội bạn áp dụng đà kích mà bọn họ nghĩ cách cứu viện phân đội nhiệm vụ liền là lại cái này bốn chiếc xe tăng đi ngang qua cầu lớn thời điểm đem bọn nó toàn bộ tiêu d i ệ t s i m o n cảm giác mình giống như biến thành bôn ba nhi bá a ta s i m o n điểm một cái b ả n thân chi này phân đội người một hai ba tám cái tám người làm bốn chiếc xe tăng anh em ngươi là chưa thấy qua xe tăng vẫn là đối với nguyên tố cặn bọn sinh vật có nhất định nhận thức sai lầm ta con mẹ nó cũng không phải siêu nhân ta thế nào làm bốn chiếc xe tăng nhiệm vụ này ra bút ai đây là cái gì chính nổ nước vào đây đột nhiên đi ra tiểu bình phòng simon thấy được các đội hưu đang ở sân bên trong vây quanh một cái chất gỗ đạn được dương thứ gì simon thấy thế đi tới chỉ thấy ở kia đạn được trong dương một khung đầu nặng chất nhẹ lớn lên giống là ống phóng rổ kẹp tờ lướt b ả n vũ khí lẳng lặng nằm ở vũ khí trong dương nhìn qua đây cũng là lúc trước quân địch vũ khí chỉ chẳng qua hiện nay quân địch bị bọn họ tiêu diệt toàn bộ vũ khí cũng liền đến trong tay bọn họ đây là thấy thế, thế. Simon đưa tay đem cái này loại cực lớn ống phóng rổ kẹt tổng quân hỏa trong giường khiêng đi ra fgm 1 4 8 t ê n lửa chống tăng lại xương cây lao đạn đạo là một loại áp dụng hồng ngoại sốt ruột mặt phẳng trận dẫn đường đầu toàn tự động dẫn đường tên lửa chống tăng chủ yếu dùng cho tinh chuẩn phá hủy đủ loại xe tăng cùng xe bọc thép loại sách tay tính là nó đặc điểm lớn nhất có thể từ đơn binh tiến hành vai khiêng phát s ạ nàm g n dãy thật ra trước đó Simon liền đã bị khoản này trong tác phẩm cái kia làm cho người hoa mắt trang bị tin phục vô luận là chủng loại phong phú phiên bản khác biệt chế thức vũ khí Vẫn lễ à x cua nghe lấy trong thai nghe phía trên truyền đến quân địch sắp đến chỉ lệnh simon đem cây lao khi lên nhìn về phía trước mặt cỡ nhỏ màn hình điện tử chỉ thấy cái kêu màn hình điện từ bên trong một cái bạch k h u n g lấp lóe ngay sau đó khóa chặt tín tiêu tự động n h ắ m chuẩn tại xuất hiện ở cầu lớn phía trên xe tăng trên xe góc trên bên phải lóc chỉ thị khí chấp liên tiếp ở giữa tốt tốt tốt tốt tốt chỉ thị âm thanh v a n g lên mà theo hữu một tiếng huyết dài simon đẻ xuống cái nút bắn và ảnh một cái to lớn sức giật chuyển đến đem hắn xông đến lao đ ả o hai bước ngần đầu nhìn lại chỉ thấy một cái chừng người cánh tay phẩm chất đạn đạo từ trong ống pháo kinh xạ mà ra về sau cấp hai châm lửa khởi động cây lao đạn đạo lập tức trên không trung điều chỉnh tư thái phần đôi nâng lên hỏa diễm p ư ơ n ra、Suy. ba đ ỗ n g nhiên bay về phía bầu trời ngay sau đó chỉ thấy cái kia kéo lấy đuôi lửa đạn đạo trên không t r ú n g bay đầu thẳng tắp dựa theo phía dưới xe tăng liền đâm xuống siêu doanh ba tha ba tha ba simon trơ mắt nhìn xem cầu lớn bên trên xe tăng lập tức bạo tạc ánh lửa đằng không mà lên nổ lớn lực trùng kích trực tiếp đem xe tăng cái nắp đều hất bay ra ngoài không khỏi một tiếng kêu sợ hãi cái này mẹ hắn cũng quá sảng khoái rồi a ta trước kia ở đâu chơi qua cái này a không nói nhiều nói tại đồng đội dưới sự trợ giút simon lần nữa lắp đạn nâng lên ống pháo nhắm ngay một cái khác không lái tới xe tăng Cười hát hát. hôm hát. h nay liền để các ngươi nhìn xem chiến tranh hiện đại vũ khí bi lực còn bon b a b y tiểu phi côn tới rồi và n h suy đạ đạo phi tập mà đến mà cùng lúc đó ngồi ở a dần đối diện d i ạ c sợ đội trưởng cũng một tiếng quát lớn vị t h ắ c rpz ba rs chương kế tiếp sau đó sau đó còn có hai chương tại mười hai điểm hết chương này chương ba trăm bảy mươi hai bê ta ac một trăm ba mươi đã lên không chương ba trăm bảy mươi hai bê ta ac một trăm ba mươi đã lên không và n h ba a dần là trơ mắt nhìn xem giờ bờ g đầu đạn kéo lấy đuôi chạy thẳng tắp đánh vào bọn họ máy bay đuổi cánh lên ô ô tích tích tích tích cánh quả tâm thanh càng ngày càng gấp rút toàn bộ trong máy bay một mảnh tiếng cảnh báo vang lên đèn đỏ chất tắt chấn động kịch liệt xoay tròn đánh tới để cho a dần ngăn không được mà nghẹn nào kêu sợ hãi ai ai qmnk của ngươi nhi đừng đừng đừng cái này bức giờ bờ g làm sao còn có thể đem máy bay đánh xuống đây kết thúc rồi kết thúc rồi kết thúc rồi ai ai ai v à n ba đem kịt một màu săn riết thứ nhì ngày ba nghìn hai ba chín đột dọa tây bộ xà phòng mặt tạ vị t r ù n g sĩ thứ hai mươi hai đặc trùng không vụ đội ta liền nói rồi đừng để cái này khi con đụng công cụ vận chuyển a lão đại tiến hóa hiện tại không chỉ có không thể mở công cụ vận chuyển ngồi cũng không được vừa phát giờ tờ g trực tiếp nhấc lên thật là mạnh quá chuẩn kết thúc rồi lần này nghĩ b ư ớ c phải lớn c h ố n giết thật đại đ à o sát tại khán giả một mảnh tiếng nạo h báng bên trong a dần có chút nhọc nhằn mà mở hai mắt ra đôn đ ố t rung động hỏa diễm âm thanh tại cách đó không xa văng lên salat salat trong tháng t r ư c a dần cảm nhận được bản thân tựa hồ đang bị kéo đi mà cách đó không xa chính là bước lên quần quần khói đặt máy bay trực thăng v ngay tại hắn vừa mới bị kéo đi đến khu vực an toàn lúc máy bay trực thăng cũng lập tức đã xảy ra bạo tạc ánh lửa ngút trời mà lên ân a dần thử nghiệm hoạt động một chút cánh tay cung chân sau lưng lão đội trưởng xe sở cũng là hắn thả trên mặt đất còn tốt ngươi còn có thể hành động nhanh lên chúng ta lấy đi muốn trước ở quân phản loạn lục xoát bộ đội đến trước rời đi cái này cứ việc máy bay rơi đưa đến, đến đây tiếp ứng bọn họ phi công cùng một tên tay lái phụ chết tại chỗ bất quá cũng may bọn họ cố gắng cứu tới người liên lạc n h ỉ cộ lại cũng không lo ngại bây giờ không phải là bị thương thời điểm máy bay bạo tạc chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới quân địch lục soát bọn họ nhất định phải nhanh lên rời khỏi nơi này dạy sơ đội trưởng thượng truyền t o a đ ộ b 6 tiểu đội máy bay rơi cần không chung c h i viện tiên đội tại trong thai nghe kêu gọi c h i viện mà trong thai nghe cũng rất nhanh liền truyền đến đáp lại pháo tỏa thu đến bê ta á r ă m ba m ư ơ không chung pháo hạm đã lên không nhưng muốn bỏ chút thời gian tài năng đến chỉ định vị trí cung cấp hiệp trợ hoàn tất ai nghe lời này một cái a dần tại chỗ chính là xứ sở bê ta không chung pháo hạm đã lên không lời này nghe làm sao quen thai như vậy đâu a dần nghĩ, nghĩ. trong óc linh quang lõi lên a t ta trước đó có phải hay không tại ga đàn ổ phạ giờ bên trong cũng nghe từng tới cùng loại lời nói a nghe vậy mưa đạn khán giả cũng là một trận tiếp lấy giật mình a đúng ga đàn ổ phạ giờ bên trong nô đ ạ i pháo đại chiêu chính là bên ta không đối đ ị a n g ô đạn đạo đã phát sạn c ơ t mờ nờ nguyên lai、like、sớm như vậy thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị của nó đủ ý. tuyệt ta còn tưởng rằng đó chính là một n g n y đây không nghĩ tới hay là cái t r ứ n g màu nhỏ một hồi sẽ không mở tới cái nô g pháo hạng a ha, ha ha ha ha ha đó cũng quá thảo trực tiếp hướng xuống ném đông lạnh dưa hấu cùng nô đạn pháo đầu chó loại này t r ứ n g màu nhỏ còn rất có ý tứ tác phẩm nhiều liền là có thể muốn làm gì thì làm tiểu tiểu t r ứ n g màu n h ạ n đ ị m để cho người ta cảm thấy thú vị mà lúc này a dần cũng đi theo giải The sơ đội trưởng cùng n h ỉ cô lại ba người xuyên qua lớn bụi cỏ theo xuống dốc đi tới một chỗ dưới cầu đá ầm ầm trên cầu quân địch xe tải chạy qua xem ra mục tiêu chính là bọn họ máy bay rơi địa điểm tới thật là nhanh n g h e lấy vận binh xe tải từ trên đầu mình chạy qua a dần nhỏ giọng nói lầm ầm nếu không phải là bọn họ hành động rất nhanh đoán chừng lúc này sợ là muốn bị vây quét tốc tốc theo xe vận binh rời đi chỉ thấy d â t sơ đội trưởng vung tay lên ba người tiếp tục hướng phía trước di động đi nơi này là h ộ t dọa tây bộ một cái cánh đồng bắt nát trên khoáng dã dài rác trạm gác cùng nông trường d à i theo ngang eo cao đuổi cọn một đường hướng về phía trước bọn họ lặng yên âm thầm vào một cái cỡ nhỏ c h ạ m gác bên trong giờ phút này c h ạ m gác trong tiểu viện ảm đạm ánh đèn lấp lóe hai tên kẻ địch đang đứng trong sân hút thuốc khói xanh lượn lở tràn n g mà lần này không cần dây sơ đội trưởng nhiều lời a dần ăn ý cùng lão đội trưởng đồng thời dơ lên xuống lục Phúc. Phúc. súng lục giảm thanh hai tên thủ vệ ứng thanh đổ xuống đánh xinh đẹp đại sơ đội trưởng nói một câu tiếp lấy lấy ra bọn họ ẩn thân bùng kẹ xuyên qua c h ạ m gác một đoàn người tiếp tục hướng phía trước xuất phát tính mịch bùi có theo bọn họ đi qua mà phát ra tốc tốc tiếng vang mà phía trước thì là một mảnh nhỏ nhà t r ẻ san sát nông trường mà ở nông dân cá thể trang tận cùng bên trong nhất còn có một cái vở lúa san sạt san sạt một đoàn người mạn mạn tiến lên thời khắc cảnh giác nông dân cá thể trong trang tùy thời có khả năng phát hiện bọn họ kẻ địch nhưng mà liền tại bọn họ sắp sờ đến trước nông trang lúc Ngong ngong đ ộ theo n i ê n một t r cánh quạt âm thanh càng ngày càng gần chỉ thấy một khung trang bị đèn pha máy bay trực thăng vũ trang chậm rãi hướng vị trí bọn hắn bay tới to lớn sắt thép thân thể tại đen kỵ thiên không phía dưới như là một con sắc bén chim ưng loé sáng đèn pha đảo qua bãi cỏ phát ra ánh sáng chói mắt cánh quạt kéo theo mạnh mẽ sức gió đánh tới theo tốc tốc kéo kéo âm thanh t r ư ờ n g cao cỡ nửa người đất hoang cỏ dại nhau nhau vồn quang ngang nhiên c ự thú cứ như vậy tại hoang dã phía trên tìm kiếm vị trí bọn hắn mà ở trận này m è o chuột trong trò chơi bọn họ thậm chí không có phản kích bất luận cái gì chỗ trống chỉ có thể cầu nguyện máy bay trực thăng vũ trang không nên phát hiện bọn họ ao ngong theo gió ép càng lúc càng lớn máy bay trực thăng đèn pha cũng càng ngày càng gần giờ phút này ghé vào bãi cỏ bên trong a dần không khỏi ngừng thở nhìn xem đèn pha ở tại bọn hắn bên cạnh đó qua chờ đợ đúng chính là như vậy c h â m rãi chờ nó qua ông n g o n g n g o n g nhưng mà còn không đợi tiền đội nói xong đột nhiên theo trước mặt bạch quang l ó e lên a dần chỉ cảm thấy mình giống như là tại đen kịt trong xưởng nhìn thấy hàn điện tứ hợp giữa trời chiều trông thấy liệt dương một mảnh tối đen trên đường lớn thấy được đối diện làn xe chạm mặt lái tới mở ra xa ánh sáng đèn ông i ỳ é vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ v g vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ n ờ vờ v ộ v t vờ vờ vờ v t vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ a dần tự biết đã bị phát hiện không nói lời gì lăn mình một cái đứng lên nhấc chân chạy mà đang khi hắn một cái đi nhanh hướng sau khi ra ngoài ngắn ngủi nửa giây liền nghe sau lưng nổ tung súng máy hạng nặng bắn phá âm thanh đ ố n g nhiên vang lên thình thịt thình thịt hoành ba trong phút chốc tiếng súng đại tác súng máy vang minh sau lưng bùn đất giống như là bị cày mở một dạng tung bay văng khắp nơi cánh khô đoạn thảo giống như là xuân nhật lý tung bay bay phất phơ một dạng bay múa lệ trời đạn đuổi theo a dần bước chân giống như là tử thần vung vầy liềm nào tại hắn sau lưng không ngắt â m minh a dần huyết áp l cùng trước kia tất cả trò chơi truy đuổi thể nghiệm cũng khác nhau loại này thành chuỗi đạn đường kính lớn truy tại hắn sau lưng bắn phá cảm giác thậm chí muốn so ảo lặt bên trong truy đuổi kinh khủng hơn đèn pha không ngừng đ ả o qua vị trí hắn làm cho hắn khoảng t r ư ờ n g không ngừng biến hướng mà đạn thì là nhiều lần xoa bên cạnh hắn đem hắn bên chân bùn đất nổ tung hoa giờ phút này á dần quả thực giống như bị hoảng sợ ngựa hoang cởi cương chó hoa ngựa dạng vắt chân lên cổ lao nhanh C Ai ta dựa、vào? Nam, danh, hoa a a a hưu vào. ba Thình thịt thình thịt thoảnh, ba. Tốc tốc tốc, tốc tốc hoành, ba. ba. tốc, đồng ruột lao nhanh tại thời khắc này khởi động tử vong súng máy bắn phá tại sau lưng như hình với bóng giống như là bình tĩnh trong hồ nước đột nhiên bỏ ra một viên cự thạch càng giống là an ninh chân trời bên trong hầm v a n g rung động tiếng sấm mưa đạn lập tức bạo tạc ta dựa vào cái này mẹ nó cũng quá kích thích nhân thể g á o lại n ạ thuật khởi động máy bay trực thăng xác thực không tốt lắm tại loại hoàn cảnh này bắn phá đại đa số tình huống chính là bằng cảm giật đánh không phải sao thật đúng là mẹ nó bị phát hiện a ta trước đó còn tưởng rằng làm gì cũng sẽ không bị nhìn thấy đâu c ơ mờ nờ cầu kia đoạn cũng quá kích thích còn tưởng rằng ải này cũng là lặng lẽ meo meo mà chui vào cửa ải đâu giờ phút này h một t a m ư ơ còn đang trên đường đi cái gì chiến tranh hiện đại điêu thuyền ha ha ha ha ha ha thảo thủy h ư u nhóm đều kinh hãi đột nhiên này tiết t ấ u biến hóa không chỉ có để cho a dần trở tay không kịp càng làm cho một đám thủy h ư u nhóm cũng thiếu chút chật h ô n g mà giờ khắc này không kịp c ả m thán theo a dần ba người một đường lao nhanh chỉ thấy sông lên phía trước nhất nhị cộ lại một cái chợ xúc hai cước liền đạp ra một cái hầm ngầm cửa kho nhanh nhanh nhanh vào hầm ngầm nhanh ba siêu lão đội trưởng dạy sở trực tiếp chui vào hầm ngầm mà ở nị cỗ là tiếng chào hỏi bên trong a dần cũng là một cái chợ xúc trực tiếp nhảy vào trong hầm ngầm trở tay mang tới cửa kho cốc cốc ba mà theo hắn lăn vào hầm ngầm sau lưng súng máy đạn cũng đến lập tức đem hầm ngầm cửa gỗ quét cái nắp bét khó khăn lắm cùng hắn gặp t h o n g qua ỏ thờ t h ở t h ở t h ở t h ở thờ t a con mẹ nó ta đây ngồi dưới đất a dần thở hồn hện trong lúc nhất thời ngay cả lời đều sẽ không nói cái này mẹ hắn không phải là một chui vào cửa hải sao làm sao đột nhiên như vậy kích thích cái này hợp lý sao thế nhưng là còn không đợi hắn đem tam đại linh hồn vấn đề hỏi ra đột nhiên liền nghe hầm ngầm một đạo khát thông hướng kiến trúc trên bậc thang kẻ địch têu khóc g ầ m thanh dĩ n h i ê n văng lên chuẩn bị tiếp địch chúng ta đến từ nơi này nông trường bên trong xuyên ra ngoài đến v bờ lúa g i i sơ đội trưởng một tay lấy hắn kéo lên một bên ra hiệu a dần hiểm hộ hắn một bên chuyển di bụng kệ nhấn h a n h e pháo tòa kêu gọi pháo tòa nơi này là b sáu các ngươi còn có bao lâu thời gian đến chỉ định vị trí pháo tòa chúng ta đang tại hướng tây nam phương hướng di động các nơi g ư cần tiếp tục hướng đông bắc phương hướng tiến lên cùng chúng ta tiến hành t ụ hợp ok ok p h ỉ n khi sâu một hơi rất rõ ràng cảm giác được tiền đội giống như là đem thô tục n mất xuống tiếp lấy vỗ một cái a dần b ả vai pha vây chú ý ẩn nấp hướng đông bắc vợ lùa tiến lên c ố cộc c c ố c c ố c cộc vành ken k ế t vành ken k ế t súng ống hợp tấu tại thời khắc này tấu vang có thể so với mảng lớn hiện tượng nguy hiểm thay phiên sinh ra trên đường đi liên tiếp không ngừng không chung máy bay trực thăng đèn pha không ngừng lướt qua mỗi lần chiếu xạ đến bọn họ thời điểm một hàng gào thét lên đạn liền sẽ đoạt qua đem pha lê cùng tường đất quét rác mạnh vụn về ra phòng trong vùng kẻ địch từ bốn phương tám hướng vây rết mà đến đánh giáp la cả ở giữa súng hoa cải cùng súng trường ánh lửa c h ấ p động từng tại trong sân huấn luyện vô số lần diễn luyện chấn động đánh đột tiến rốt cuộc có đất rụ võ một đường t r ố n tránh một đường đánh trả khẩn trương t i ế t tấu giống như là gấp rút nhịp chống một dạng làm cho người ạ diện lìn tiêu thăng mà cái này mạnh nhất tâm thanh cũng ở đây bọn họ rốt cuộc đến vựa lúa thời điểm nên đón cao trào tiểu hốt hốt quét ta là a a dần k h i ê n tại vựa lúa bên trong nhặt được gai độc phi đạn tại tích tích tích trong âm thanh khóa chặt một mực đối với bọn họ theo đuổi không bỏ máy bay trực thăng vũ trang đi đại gia ngươi a an ta lỗ trí thâm pháo hỏa tiễn s ù i doanh ba kèm theo một tiếng vang thật lớn ánh lửa bỗng nhiên trên không trung bạo tạc mất khống chế máy bay trực thăng cuối cùng là bị hắn dùng hai phát gai độc giải quyết hết thế nhưng là còn không chờ bọn họ tùng thượng n ử a hơi ầm ầm a dần chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân tựa hồ chuyển đến một trận rất nhỏ chấn động ô hát xít theo tiền đội âm thanh a dần bay đầu nhìn lại đã thấy bọn họ phía đông bắc trên có giã hai k u n g xe tăng một khung xe bọc thép cùng đến không hết quân địch chính hướng về bọn họ phương hướng như là dòng lũ sắt thép đồng dạng cuồn cuộn mà đến giờ khắc này a dần chỉ cảm thấy mình toàn thân máu đều lạnh kết thúc rồi một chiếc máy bay trực thăng còn đem bọn hắn đánh vải đái vãi cướp mà bây giờ trước mặt cái này đủ để tiêu diệt một cái liên đội bước thản hiệp đồng quân đội đối với ba người bọn họ triển khai vây quét bọn họ trừ bỏ chờ chết lại có thể thế nào hứng đ ố i đây ai mắt thấy lui không, thể lui không thể trốn đi đâu được a dần cũng chỉ có thể thở dài một hơi thong xuống nạo m ạ n tay xuống cánh tay chờ đợi tử vong gián lâm mà nhưng vào lúc này trong hai nghe một â m thanh truyền đến b 6 ta là pháo t ò a a 1 3 0 đã đạt đến chỉ định khu vị lập tức triển khai đối với ngươi bộ phận hỏa lực viện trợ ts còn có hai chương tại m ộ ư ơ i hai điểm các vị cổ đông nếu là còn có n g u y ệ t phiếu phiền phức thưởng hai tấm hết chương này chương ba trăm bảy mươi ba chết tử trên trời hạ xuống liên sát tiểu khúc nhi chương ba trăm bảy mươi ba chết tử trên trời hạ xuống liên sát tiểu khúc nhi nghe được trong thai nghe kêu gọi A dần vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đông nhiên chỉ thấy chân trời bên trong màu đỏ cam ánh lửa hiện lên mà một giây sau suy vanh ba Đông đông đông, vàng. vàng, vàng, vàng, một vòng hỏa vũ phảng phất l i ề u tinh truy mã hai mươi lăm ly đường kính gao mười hai xoay tròn pháo máy rơi vãi viên đạn trực tiếp đem vựa lúa trước thổ địa đều cày lật lên quân địch bộ binh giống như là lăng không nổ tung một dạng chỉ một thoáng biến thành một mảnh huyết vụ ngay sau đó phong phú phúc tư l sáu mươi hình bốn mươi ly pháo cao tốc chấn minh khủng bố bạo tạc ở giữa bùn đất tung bay xe vận binh bọc i n h b thép trực tiếp bị lật tung phá hủy tại chỗ hóa thành một đoàn lửa nóng h ư n g cực mà cuối cùng theo một tiếng tựa như sấm rền giống như tiếng bạo liệt âm thanh vang vọng một đường lộng lưu tinh phi tốc n g ệ n xuống em mở một trăm linh hai hình một trăm linh năm ly súng lựu đạn ngang nhiên manh tạng hai khung hùng dũng oai vệ khí phét hiên ngang xe tăng giống như là giấy một dạng lập tức nhấc lên đóng nổ lớn tiếng thậm chí để cho a dần cảm giác được ngực một m ộ n mực nhịp tim đều ngừng nhảy vẫn chậm một nhịp vê anh ba mạnh mẽ sóng xung kích đánh tới lại nhìn cái kia hoang dã đã là một cái biển lửa không có một mặt cỏ nam cái dây anh ba a dần cả người đều tê dại đây chính là trọn vẹn gần một cái liền bọc thép bộ binh quân đội hai khung xe tăng một khung xe bọc thép gần trăm quân địch ba dây không đến hòa pháo cày ruộng tiêu diệt toàn bộ đây là uy lực b ự c nào đây là cái gì khủng bố cỗ máy giết người a dần chỉ cảm thấy mình đối với chiến tranh hiện đại nhận thức ở nơi này một trò chơi bên trong bị không ngừng mà đổi mới đổi mới lại đổi mới nhìn xem trước mặt một mảnh khủng bố đất khô cằn a dần chỉ cảm thấy mình tê cả ra đầu một lần đánh mất năng lực nói chuyện khủng bố không cái này đã không thể tính là kinh khủng loại này làm cho người rung động đến tột đỉnh hỏa lực đủ để có thể xứng kinh dị mà giờ khác này mưa đạn phía trên cũng là khắp nơi manh động xôn xao cái này mẹ nó cái quái gì a ta dựa vào ba giây một cái bọc thép liền không còn không chung pháo hạm ta thao mặc dù trên lý luận mà nói cái đồ chơi này chính là một không chung di động quan tài sát vật liệu không có quyền khống chế bầu trời liền cất cánh đều làm không được nhưng mà chỉ cần cái đồ chơi này bay lên mặt đất đơn vị liền đợi đến chết là được rồi chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay mượn cái này mẹ hắn thật quá kinh khủng ta đều nổi ra gà tê cả ra đầu huynh đệ thật tê cả ra đầu lão đại đều thấy c h ó n g cái này bước đồ chơi quá mạnh kinh hãi đây nếu là có thể mở được một v ắ n trước đây nếu là có thể mở được một v ắ n trước giờ phút này a dần cũng là ngẩng đầu nhìn về phía không trung mà nhưng vào lúc này đột nhiên a dần chỉ thấy bản thân thị giác đột nhiên bay lên vượt qua pháo lửa thiêu đốt c u ầ n c u ộ n bụi mù lướt qua phiêu miệu thần bí bầu trời đêm xuyên thấu qua tung bay chuyển lưu động tầm mây trước mặt các loại đồng hồ đo hoa mắt găng tay chiến thuật đeo vào tay mình a dần vô ý thức chuyển động bên tay trái hỏa khống chốc mở tiếp theo tay phải đ ẩ y tay hãm Tốc,、3. Toàn tức số có loại hình ảnh lập tức hiện ra vì có đánh bộ vì lập liệu ra đủ dấu chết từ trên trời hạ xuống ngày thứ hai không bốn hai không hai hai t ộ c dọa tây bộ nóng tướng dụng cụ thao tác viên a một trăm ba mươi không trúng pháo hạm ngõ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ ba giờ khắc này toàn trường gieo họ a dần hận không thể trực tiếp từ b u n g sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong nhảy ra vung tay hô to ai ta tạo ta thao ngơi ư một cái ca nhi có thể mở được ta thao ta biến người điều khiển ta thao ba điên ngay vừa mới rồi hắn còn tại cảm thán bản thân nếu có thể tự mình cảm thụ một chút khủng bố như thế hỏa lực cự thú lên tốt tốt như vậy hiện tại khai hỏa quyền hạn liền trong tay ngươi một trăm linh năm ly súng lựu đạn bốn mươi ly pháo cao tốc hai mươi lăm ly ổ quay pháo máy đều ở ngươi tay thay nhau hoán đổi ngươi vũ khí trong tay vì phía dưới b sáu tiểu đội cung cấp hỏa lực kiểm hộ trợ giúp bọn họ đến khu vực chỉ định a mà liên t ạ i cửa hãy bắt đầu thời khắc a dần thì là tạm thời tạm ngừng trò chơi vây tay một cái tiểu nghệ tiểu nghệ nghệ du ít hai lập tức trả lời ta tà tại ha ha a dần cười một tiếng mở miệng nói tới một bài sờ h o thịnh giúp hứng thú bài hát này là a dần gần nhất phát hiện rất vui mà hắn không biết là giờ phút này hắn cử chỉ vô tâm nhất định t h ứ c đẩy bài hát này tại ngày sau trở thành cổ nốt đủ ý hệ liệt chuyên môn liên sắt cắt nối biên tập tiểu khúc nhi theo không trung pháo h ạ m quyền k h ô n g chế hoàn toàn giao phó đến a dần trong tay trò chơi lần nữa bắt đầu kèm theo điện âm thanh này khúc một trận thoải mái đầm điện oanh tạc để lộ màn tre tại s ơ đội trưởng kêu gọi pháo tỏa sườn đông giáo đường phát hiện quân địch thỉnh cầu hỏa lực viện trợ tới rồi mà giờ k h ắ c này a dần cũng nhìn thấy hình ảnh nhật trên màn hình sườn đông trong giáo đường rết ra kẻ địch mời tốt ba mươi tiền đội ccc h n h ba hai mươi năm mờ quay pháo máy lập tức chuyển động gào thét. dây đặc đạn giống như là trời mưa một dạng hướng về giáo đường khu vực điên của nghiêng trên trời rơi xuống từ thần gầm t h é t phát tiết bản thân lựa giận đ ạ n đan d ẹ t ra dày đặc l ư ỡ i lựa lập tức bao trùm giáo đường khu vực theo từng mảnh từng mảnh màu trắng hình ảnh nhiệt mây mù bốc hơi trong giáo đường sông ra kẻ địch chỉ một thoáng biến thành dâng lên hết u y vụ mà giờ k h ắ c này trong hai nghe tiền đội âm thanh lần nữa chuyển đến tại s ơ đội trưởng phía tây trên đường lớn xe bọc thép đang theo chúng ta lái tới thỉnh cầu chi viện ken két đông ổ quay pháo máy quá nhiệt a dần lập tức đội thành bốn mươi mm pháo cao tốc vành vành vành v à n h vê n h vê n h vê n h mảng lớn mảng lớn bạo tạc ánh lửa bước lên hai chiếc xe bọc thép tại quần c u ộ n lanh tạc bên trong lập tức phi thiên bạo tạc hỏa cầu c u ộ n c u ộ n trong khoảnh khắc hóa thành một trồng m ả n h vỡ tại sơ đội trưởng chính đông phương hướng có một cỗ xe tăng đang theo chúng ta l á i tới thỉnh cầu đ ạ kích gian g rắc suy đông pháo cao tốc tạm thời ngừng nghỉ theo trong tấm hình một trăm l i n ă m mở mở súng lựu đạn sẵn sàng chữ h i ể n hiện a dần nhắm chuẩn xe tăng y mạ t ị n biểu hiện không chút do dự vỗ xuống cái nút bắn suy vê n h ba rất rõ ràng cảm giác được theo cái này một pháo đánh ra toàn bộ h một trăm ba mươi thân máy đều rõ ràng chấn động ngay sau đó chỉ thấy trên mặt đất nguyên bản ẩ m ẩ m tiến lên xe tăng đầu xe trên đỉnh lập tức tuân ra một đoàn trói mắt ánh lửa thậm chí sóng nhiệt sóng xung kích đều có thể thấy rõ ràng sàng khoái ba quá sung sướng a dần rốt cuộc thể hội một lần cái gì gọi là đời này không đánh qua dầu có như vậy bị vào càng hiểu rồi cái gì gọi là nghèo là sen kẽ tiến công dầu là hỏa lực bao trùm ổ quay pháo máy l ư ợ n vòng dây đặc tử vong lưới lựa sen lẫn pháo cao tốc gào thét bạo liệt a n h tạc mọc lên như nấm khủng bố súng lựu đạn o a n ra toàn bộ chiến trường tất cả đều tại ta một người trong không chế hỏa pháo cày ruộng cùng anh l o ạ n tạc tại ba loại loại hỏa pháo hoán đổi bên trong toàn bộ b sáu tiểu đội tiến lên con đường tất cả đều bị a dần lái á một trăm ba mươi cày qua một lần loại này thoải mái chút xuống hỏa lực kích thích cảm giác không khỏi để cho a dần quái khiếu liên tục ăn no thỏa mãn mà giờ k h ắ c này mưa đạn phía trên cũng là sôi t r à o k h ắ p trốn hỏng thật mẹ hắn để cho hắn chơi lên giấy lên đến rồi các minh đệ giấy lên đến rồi ta góc cái này thật mạnh mẽ a trực tiếp một người làm một cái đoàn quá câu tám sảng khoái rồi a cái này cũng lúc này liền không phản chiến đúng không các ngươi đầu chó phản chiến ai phản chiến nào có người phản chiến g i ế t g i ế t g i ế t k h ô i hại ha ha ha ha ha s ậ p tạ chân thật quá đã n g h i ề n ta ăn thuốc sổ đều không cái này t h ô n g khoái đây thật là hào hào l ố c b ú t t h ự a như dụ hy vọng ta sáng sớm ngày mai đứng lên địa ra cũng có thể giống ạc một trăm ba mươi một dạng t h ô n g khoái thảo ha ha, ha ha ha ha ha theo một khúc cuối cùng g i i sở xuất lĩnh tiểu đội cũng coi như là đã tới khu vực chỉ định leo lên đến đây tiếp ứng máy bay trực thăng hô mà theo cửa hải kết thúc a dần cũng đã gọi ra một hơi thoải mái nhưng hơi vẫn chưa thỏa mãn khí tức thậm chí không nhịn được một trận cười ngây ngô hống hống hống ha ha ha quá sung sướng ta dựa vào ai đu ta lau thật đời này không chơi qua như vậy sảng khoái trò chơi bên này a dần vẫn chưa thỏa mãn mà đổi thành một bên anh thụ đã đi tại phía xa trung đông chiến trường tham dự nhằm vào ạ lạ sạt cuối cùng tiến công không sai tại đã trải qua trọn vẹn gần một ngày một đêm áp chiến qua đi mễ quốc đội thủy quân lục chiến đã thành công tiến lên đến ạ lạ sạt trung tâm thành phố đang tại hướng về hắn thủ phủ xuất phát mà trước đó bọn họ châu nghĩ cách cứu viện con n h i m số xe tăng lúc này cũng đã hoàn toàn sửa chữa tốt rồi bước kế tiếp chính là bọn họ phối hợp con n h í m số tiến hành tiến lên tác chiến cửa này nhiệm vụ thật ra vô cùng đơn giản chính là cùng con n h í m số tiến hành bước thản hiệp đồng đẩy về phía trước một cái quảng trường sau đó đến chỉ định vị trí tiến vào tiếp ứng máy bay trực thăng tiến hành nhằm vào ạ lạ sạt cuối cùng tiến công b á t bất quá nói đến đơn giản cửa này độ khó có thể một chút cũng không thấp cái gọi là bước thản hiệp đồng thật ra chính là xe tăng dùng hỏa lực nặng h i ệ m hộ bộ binh mà bộ binh dùng sen kẽ tiêu diệt toàn bộ phương thức thay xe tăng xử lý khó mà đến vị trí kẻ địch cùng lý hiếp mà xem như bộ binh tiểu đội một thành viên anh thụ tự nhiên cũng liền cần tiến vào từng cái phòng trong vùng tiêu diệt rơi bên trong thời khắc chuẩn bị b ừ n g giờ tờ gờ anh xe tăng kẻ địch có thể nói so với trước đó cửa ải mà nói cửa này mặc dù không có quá mức làm cho người rung động cảnh tượng hoành tráng nhưng mà bước thản hiệp đồng tác chiến loại hình thức này lại đủ để khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật không có chơi qua loại trò chơi này đây gần như là tất cả du ngoạn c ủ a nóc đ ủ y chiến tranh hiện đại các người chơi tiếng l ò n g trước đó chưa từng có súng ống trở lại như cũ chui vào hành động cùng chính diện chiến tranh giao thế song dây tự sự hình thức còn có rảnh rỗi pháo giữa thuyền cùng bước thản hiệp đồng loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua phương thức chiến đấu chính như cố thịnh lúc trước nói cái này thật là một bộ đủ để siêu việt bọn họ trước đó tất cả xạ kích trò chơi tác phẩm fgs 3 s cấp đại tác thậm chí bao quát anh thụ ở bên trong rất nhiều người chơi đều không biết rốt cuộc nên lấy cái dạng gì miêu tả đi giới định bộ này trò chơi nó thật còn tính là fgs hàng ngũ sao hoặc có lẽ là tại trải qua bộ tác phẩm này về sau fgs loại hình xác định có phải hay không phải vào một bước đề cao tiêu chuẩn dù sao bộ này trò chơi mang theo cho tất cả các người chơi cảm giác mới mẻ cùng chấn động thật sự là quá lớn nó tức là dung hợp hoàng kim chi phong phía trước tất cả xạ kích loại hình đại tác ưu điểm góp lại chi tác cũng là có một phong cách riêng tại nhiều cái phương diện làm ra cách tân tính tiến bộ hoàn toàn mới tác phẩm thậm chí có thể nói thẳng đến bộ tác phẩm này ra mắt một mực bị công ty nhóm treo ở bên miệng lần thời đại đại tác mới xem như chân trình c có cụ thể bộ dáng là cái gọi là lần thời đại cũng không phải là chỉ trò chơi công nghiệp trình độ lần trước thời đại càng là trò chơi tình tiết cách chơi bên trên đổi mới thay đổi mà hiển nhiên bây giờ có thể làm cho các người chơi vui lòng phục tùng bước lên ngón cái nói lên một câu lần thời đại cọc tiêu đại tác chỉ có bây giờ cái này một bộ cổ nóc đ ủ ý thực sự là một bộ vượt thời đại tác phẩm nghĩ vậy anh cụ liên tục gật đầu quay đầu nhìn phía sau một đường kèm theo bọn họ tiến lên con n h í m số tiếp lấy leo lên đến đây tiếp ứng bọn họ máy bay hết chương này chương ba trăm bảy mươi b ố bùng lên chấn n h i ế p hành động chương ba trăm bảy mươi b ố bùng lên chấn n h i ế p hành động bộ chỉ huy tốt bọn tiểu tử chúng ta bây giờ đã hiểu đến ạ lạ sặt tại trong thủ phủ khả năng ẩn thân vị trí đệ nhất doanh đã ở trên đường bộ chỉ huy mà căn cứ é cung cấp tình báo Ả lạ sạt có khả năng nắm vững một dọa quân phản loạn cung cấp đầu đạn hạt nhân thời gian cấp bách bộ chỉ huy cứ việc vũ trang trinh sát phân đội cùng giá trồn sóc máy bay chiến đấu đã trừ đi đ ạ i bộ phận quân địch không trung hỏa lực nhưng Ả lạ sạt bộ đội trên đất liền vẫn là nặng cân uy hiếp chúng ta nhất định phải đầu nhập toàn bộ binh lực truy bắt Ả lạ sạt chấn nhất hành động ngày thứ ba một trăm tám mươi hai năm trăm bốn mươi năm cao giác sơn trung sĩ mệ quốc đội thủy quân lục chiến thứ nhất vũ trang trinh sát liền toàn bộ binh lực xuất động dòng g ã hơn ba vạn mét quân tất cả đều tập kết tại chỗ ngồi này tại trung đông trong thành thị phô thiên cái địa đối với ạ lạ sạt áp dụng vây quét mà anh thụ tiền h ì cần trước muốn đem trước đó g ả i giác bị vây t trạm tiểu đội thì tương đương với cổ đại chiến tranh thời điểm chính s á t mà bây giờ theo quy mô tiến công phát động những cái này thân vùi lấp trùng vây tiểu đội chính s á t tự nhiên là cần phải có người tiến hành tiếp ứng đồng thời nhập vào đại bộ đội bên trong tránh cho ở đằng sau oanh tạc bên trong nội thương quân q u â n cắt vàng ở giữa é hai mươi hai m á n cầm máy bay chiến đấu vạch phá bầu trời ở tại bọn hắn trên đầu lướt qua bây giờ quyền khống chế bầu trời cơ bản đã hoàn toàn do bọn họ nắm giữ còn lại trên cơ bản chính là một chút nhỏ nhặt không đáng nói giờ tờ gờ quân lính tản mạn cùng súng máy trận điện giờ phút này ngồi ở trên máy bay trực thăng tay cầm lựu i đạn pháo máy anh thụ nhìn xem càng ngày càng gần thành trấn cùng cái kia phân luận phân tán n g h ị cách cứu viện tiền trạm tiểu đội bọn chiến hữu chế binh không khỏi hít sâu một hơi đây là bọn hắn cuối cùng tiến công à là sát giờ phút này chính là có lại thông tin bản sự cũng không khả năng đào thoát ba vạn quân đội vây quanh hành động quan chỉ huy chú ý t i ế t địch chúng ta cần thanh trừ hết cỡ lớn mục tiêu can đoan rút lui tiền trạm tiểu đội mặt an toàn có thể nói cái này mới đạo cửa ả i để cho anh thụ qua đủ Hòa không n cái ú thật k ô n ngừng nhấn, đạn ngoài, quân đánh tan. g giữa giải phát địch h một một đem tiếp t cái cái giác liều lâu xạ bị ra vũ ở ra từ trình độ nào đó mà nói anh t h ủ cảm thấy bọn họ lần này hành động mới xem như chân chính chết từ trên trời hạ xuống tại không hơi nào quyền khống chế bầu trời quân địch bộ đội trước mặt bọn họ những cái này máy bay trực thăng có thể tùy ý chút xuống hỏa lực lựu đạn thương đánh đi ra h o à n h một cái chính là một mảng lớn thậm chí là trên mặt đất quân địch xe tăng giờ khác này ở bọn họ máy bay trực thăng vũ trang tụ quần trước mặt cũng chẳng qua là trên mặt đất chậm chạp n ú c n í c h sắc vương bắt mà thôi hai pháo l i ề n có thể thành công mang đi đại cục đã định a là sạt bại cục đã không thể n ị c h chuyển ác ôn hai m năm bộ chỉ huy nơi này là ác ôn hai m năm bên ngoài quân địch đã bị đánh tan chúng ta đang tại chuẩn bị hạ xuống bộ chỉ huy thu đến đã đem tiền trạm tiểu đội tọa độ gửi đi cho ngươi g i ấ y lên màu lục đạn tín hiệu vị trí chính là tiền trạm tiểu đội bị vây nốt phương vị ác ôn hai m năm thu đến ao ngong ngong theo máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống trên đất trống cầm đầu v ặ t sức trung ý lập tức hạ đạt mệnh lệnh nhanh nhanh nhanh chúng ta thời gian không nhiều lập tức xuất phát v u n ra phá máy v ư ơ n lên xuống trường bước nhanh hướng về phía trước làm ra phòng ngự tư thế một bộ động tác nước chảy mây trôi thậm chí ngay cả anh thụ chính mình cũng không có chú ý tới trải qua ngắn ngủi vài giờ du ngoạn về sau bản thân vậy mà đã từ trước đó cái kia mới vào chiến trường hoàng đến không được thậm chí ngay cả tay để ở nơi đâu đều không biết thuần thuần tân binh đặc tử trưởng thành là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện đủ loại động tác chiến thuật đều đâu ra đấy chiến trường q u a n tay mặc dù đang động làm bên trên hắn vẫn là không bằng các đội hữu như vậy tiêu chuẩn có nhiều chỗ cũng sẽ xuất hiện tiểu tiểu sai lầm nhưng mà những cái này hắn đều tại mạn mạn sửa lại mạn mạn thích ứng hơn nữa mấu chốt nhất là hiện tại hắn chiến trường tính cách đã bị ma luyện hết sức ưu tú đối với trong phòng cờ cờ bờ chiến đấu hắn sẽ không lung tung công kích mà ở ngoài phòng hiệp đồng tiến lên hắn cũng được dần dần làm đến h i ể m h ộ đồng đội cùng nhau đi tới đây là hắn trưởng thành đồng thời tựa hồ cũng là hắn vai trò cao giác sơn trung sĩ trưởng thành kinh lịch chiến h ỏ a là có khả năng nhất ma luyện chiến sĩ con đường dù sao mỗi một lần bọn họ đều là tại cây cận cái chết d u tẩu cứ thế mãi xuống tới chiến trường trực giác tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh tiến lên tiến lên chú ý bên trái công trình kiến trúc bên trong tay súng máy thu đến đột nhập chú ý tiếp địch theo chủ đội ngũ đẩy về phía trước bây giờ anh thụ cũng đã không cần đợi thêm nhắc nhở nhìn thấy trung úy vung tay lên liền biết mình cần phối hợp tiểu đội tiến vào bên trái công trình kiến trúc bên trong thanh lý chướng ngại đinh đông bắt đầu tay chấn động đánh lấy đó kính y anh thụ lách mình đi vào phòng bên trong hai phát nhập xạ hoàn mỹ tiêu diệt che mắt thống khổ kêu trên kẻ địch cỡ l ở thu đến tiến lên chuẩn bị phá cửa sau lưng đồng đội cùng lên làm ra ngạo mạn xuống động tác mà anh thụ thì là tiến lên một bước đưa tay giữ tại chốt cửa bên trên ba hai một đột nhập cửa bị đẩy ra đồng đội lách mình mà vào giải quyết bên trong kẻ địch tiếp theo tại trên hành lang lắp xong súng dây đề phòng hành lang hai bên tùy thời có khả năng đi ra kẻ địch ta đang đề phòng hành lang vị trí thu đến anh thụ chuyển đổi thân vị đi tới hành lang gian phòng thứ nhất bên cửa bên cạnh chuẩn bị đột nhập ba nhưng mà mới nói đến một n ử a thình thịch đột nhiên trong cửa phòng tiếng súng đại tác đạ n từ trong cửa phòng tỉnh xạ mà ra nếu là trước đó tình cảnh này nhất định sẽ làm cho anh thụ giật nảy cả mình thậm chí không chừng sẽ bị trực tiếp đánh chết vào lúc đó anh thụ lại đem thân thể áp sát vào trên vách tường đồng thời lấy khung cửa vì t r ụ trung tâm t hình u quạt triển khai điểm sạc Cốc cộc. Cốc cốc cộc. Cốc, cốc. Cốc, cốc Ách.、À. trong phòng hai tiếng rên rỉ kêu thảm chuyền ra chờ đợi chốc lát anh thụ đem cửa kéo ra một đường nhỏ nhét một cái chấn động đánh đi vào chấn động đánh ném ra đinh đông b à n h đem cửa phòng đông nhiên đá văng anh thụ không nói hai lời nhắm ngay ngã trên mặt đất hai tên kẻ địch liền liên tiếp mở mấy phát tiếp lấy vừa đỡ h a i nghe phía bên phải gian phòng giải tỏa tiếp tục đi tới hoa trọn vẹn nước chạy mây trôi trong phòng cờ cờ bờ trong trực tiếp gian thoáng chốc nhiều tiếng hô kinh ngạc lợi hại anh thụ cây dâu tiểu thấu không tính thấu quá đẹp rồi nhất định chính là sách giáo khoa giống như trong phòng tiến công cảm giác đây là luyện gia a thật quá khốc chủ yếu là cái trò chơi này thiết kế thực sự quá đặc sắc lại có chiến trường tiến lên lại có chiến đấu trên đường phố lại có cờ cờ bờ nhất định chính là chiến tranh hiện đại toàn phương vị biểu hiện ra thật xoay quá cảm giác anh thụ thực sự rất thích hợp này chủng loại giống như đánh lén cùng cờ cờ, cờ bờ quy mô nhỏ tinh vi chiến đấu rất nhanh tại tiểu đội tinh vi phối hợp phía dưới trinh sát liền xâm nhập thành chấn bên trong thuận lợi tìm được tiền trạm bộ đội ba tên đội viên đối với hưng sư động chúng như vậy chỉ vì cứu vớt ba người đi động anh thụ không có bất kỳ cái gì lời b hắn giận bởi vì hắn đã từng trơ mắt nhìn xem mấy cái đồng đội chết ở trước mặt mình hơn nữa còn là tại mở ra mô phỏng cảm ứng dưới tình huống loại kia chấn động cùng lực trùng kích hắn chỉ sợ mãi mãi cũng quên không được mà cái này cũng đủ làm cho hắn người biết chuyện m ệ n h quý báo biết bao đừng nói cứu viện ba tên đội tiền trạm viên chính là chỉ cứu một cái trận này hành động đều đằng giá đăng ký đăng ký động động theo tiếp ứng máy bay trực thăng thợ máy dài huy động cánh tay anh thụ mang theo ba tên bị nghị cách cứu viện đi ra chiến hữu cấp tốc leo lên máy bay trực thăng triển khai rút lui nhưng mà máy bay mới cất cánh một đầu hơi có vẻ ngoài ý muốn tin tức liền từ trong thai nghe chuyển đến ra bộ chỉ huy á g o n chú ý chúng ta bên này có tình huống mới nhất ác ôn hai mươi l thu đến thỉnh giảng bộ chỉ huy hải báo đội đột kích thứ sáu tiểu tổ đã tại ạ lạ sạt cung điện phía tây vị trí phát hiện một cái hư hư thực thực vũ khí hạt nhân trang bị nét tiểu tổ đang tại trên đường tại xác nhận cái này trang bị an toàn trước đó tất cả mọi người đình chỉ tiến công rút lui đến phía đông hoàn tất ác ôn hai mươi l thu đến bộ chỉ huy hoàn tất ao ngong n o n g máy bay trực thăng phi thăng người điều khiển vặn vẹo thân máy hiệp đồng cùng một chỗ đến đây chấp hành lần này cứu viện nhiệm vụ một cái khác chiếc máy bay trực thăng rắn hổ mang cùng nhau hướng thành thị phía đông rút lui đi ta dựa vào thấy thế anh thụ liên tục n ế t miệng quả nhiên có vũ khí hạt nhân xem ra ạ l à là sạt đây là chạy trốn chuyên môn lưu một cái vũ khí hạt nhân ở trong thành thị vì liền là dẫn dụ chúng ta mắc câu cũng may hải báo đội đột kích phát hiện kịp thời nhưng mà còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống đột nhiên liền nghe trong t hai nghe cùng bọn hắn sóng vai tiến lên rắn hổ mang số trên máy bay trực thăng kinh ngạc kêu lên văng lên fvg bộ chỉ huy n g i này là i c ôn hai t h mươi năm rán hổ mang số bị đánh rơi thỉnh cầu chuẩn hứa lập tức triển khai sơ cứu bộ chỉ huy thu đến cho phép hành động bất quá hai mươi năm xin chú ý các ngươi cũng không tải bom hạt nhân bạo tạc an toàn phạm vi bên ngoài hiểu rõ không biết rồi vắt trung úy quá lớn tiếp lấy một bên để cho máy bay trực thăng hạ xuống một bên đứng ở trong đường phi cơ phất tay làm cho tất cả mọi người cũng đứng đứng lên động động chúng ta cần phải đi nghĩ cách cứu viện rắn hổ mang số rắn hổ mang số người tình huống bây giờ như thế nào lập tức báo cáo rắn hổ mang người điều khiển ta t ạ i rơi xuống điểm nhân viên phi hành đoàn ách đã toàn bộ bỏ mình ta bị kẹt lại quân địch đang đến gần ta cần chi viện một phút đồng hồ theo máy bay trực thăng hạ xuống vắt cũng đứng ở mở ra cửa khoang bên cạnh giống to chúng ta chỉ có một phút đồng hồ cứu viện thời gian nhanh nhanh nhanh Xoạc! theo trung ý âm thanh rơi xuống anh thụ một ngựa đi đầu chạy ra khỏi cabin nơi này kẻ địch tương đối giải rác chỉ cần cẩn thận t ư n g đối cũng là không cấu thành quá lớn uy hiếp rất nhanh tại tiểu đội mật thiết phối hợp phía dưới bọn họ đi tới rắn hổ mang máy bay rơi chi địa đem nữ phi công c o n g về đến ác ôn hai mươi lăm bên trên thời gian không nhiều không ít vừa vặn một phút đồng hồ cất cánh cất cánh vị trắc mã lực tăng đến tối đa ba o n g o n g o n g theo máy bay một lần nữa cất cánh dưới chân cảnh hoàn g tàn khắp nơi tòa thành thị này cũng cách lấy bọn hắn càng ngày càng xa hô giờ k h ắ c này tựa như vượt tất cả mọi người đều thở dài một hơi mà giờ k h ắ c này trong t hai nghe bộ chỉ huy âm thanh cũng vang lên theo bộ chỉ huy mệ quân toàn viên chú ý chúng ta đã xác nhận trong thành thị tồn tại vũ khí hạt nhân uy hiếp n ẹ t tiểu đội đã đến hiện trường đang tại thử nghiệm gỡ bom lặp lại một lần nữa chúng ta đã xác nhận trong thành thị tồn tại vũ khí hạt nhân xoay đột nhiên hai nghe một tiếng ngắn ngủi tiếng ồn ào vang lên mà một giây sau ngay tại vẫn chưa đóng lại máy bay cửa khoang bên ngoài màu đỏ cam đường chân chờ chỗ một đường gai mắt bùng lên đ ỗ n g nhiên sáng lên ts bốn canh đổi mới hoàn tất đầu tháng cầu cái n g u y ệ i phiếu cảm tạ các vị cổ đông ủng hộ đại gia tháng m ộ ư ơ i một khói hoạt hết chương này chương ba trăm bảy mươi năm toàn quân bị diệt toàn cầu hoảng sợ chương ba trăm bảy mươi năm toàn quân bị diệt toàn cầu hoảng sợ khóc khóc liệt hoa gần như muốn làm cho không người nào có thể mở to mắt bùng lên dù là anh thụ đưa tay ngăn khuất trước mặt khi mắt cũng gần như không cách nào nhìn thẳng tia chớp mà ở cái này có thể so với mặt trời dáng lâm giống như bùng lên phía dưới một đó kỳ dị mà khổng lồ cuồn đùi mù sóng to giống như là đ ô n g nhiên căng phồng lên đ ô n g một dạng ngay sau đó mắt trần có thể thấy kịch liệt sóng xung kích quyển tích lấy như thực chất giống như y ê n diện hát trướng từ trung tâm vụ nổ ẩm vàng k huyết trương âm ẩm ẩm du ồ ồ ồ ồ ẩm ba trong phút chốc thiên địa hoàn toàn đọ ngầu trong hai nghe máy bay trực thăng người điều khiển tuyệt vọng âm thanh văn lên vụ nổ hạt nhân đến rồi nắm vững k h u n g ba giờ phút này đinh hai nhức có tiếng nổ mạnh mới rốt cuộn cuộn mà đến anh thụ trong hai mắt đều là hoảng sợ chỉ cảm thấy mình nhịp tim phản g phất tại thời khắc này ngừng trong lồng ngực ngũ tạng lục phủ đều giống như theo cái này dung trời hám địa vụ nổ hạt nhân trùng kích mà cộng hưởng đứng lên bán cầu trạng sóng xung kích giống như là cấp tốc huyết trương bong bóng một dạng chừng ba cái chim ưng b i ể n chiến cơ và mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang lập tức bị xung kích sóng nứt hết trong khoảnh khắc hoa thành một bàn bạo liệt hòa diễm mà bất quá trong nháy mắt sóng xung kích đã đến trước mặt vê anh, anh thụ chỉ cảm thấy mình giống như là bị một cỗ chạy nhanh đến xe tải lớn chạm mặt đụng phải mở dạng cả người đều ở trong buồng phi cơ bay lên trọng đứng Tích tích. Tích, tích tích tích. lập tức toàn bộ máy bay tất cả báo cảnh đèn tất cả đều chấp liên tiếp lên màu đỏ đèn báo hiệu không ngừng xoay tròn máy bay trực thăng cũng lập tức mất khống chế điên cuồng mà tự chuyển đứng lên a ba rít lên một tiếng vang lên vừa mới cứu đi lên rắn hổ mang số nữ phi công trực tiếp bị quăng bay lên anh thụ tay mắt lanh lẹ vô ý thức hướng về phía trước trục tới bắt được nữ phi công tay lại cũng chỉ là nháy mắt mạnh mẽ quán tính xu thế giới nữ phi công vẫn là bị từ cửa khoang bên trong vung bay ra ngoài lập tức liền đã mất đi bằng dáng bạo tạc mang theo bọc lấy đỏ hồng sắc xa trần đập vào mặt một cố d ì sắt mụi vị tại anh thụ trong miệng lở mở hiện hiện đang xoay tròn máy bay trực thăng bên trong tại phân loạn tiếng cảnh báo dưới anh thụ ngẩng đầu nhìn lại giống như nhân gian luyện ngục giống như trắng cảnh ở trước mặt mình chân thực trình diễn mọi thứ đều biến thành địa ngục cháy bỏng xích hổng hơi nóng quần quận cùng sóng xung kích chấn nhất phía dưới công trình kiến trúc nhao nhao sụp đổ đứt gãy bên trên bầu trời hoàn toàn, đủ ám, toàn bộ thành thị đều bị bao phủ tại kinh khủng này hổng vân phía dưới con con con con, con hô vảnh ba theo một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên bắt đầu anh thụ chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại ngực nháy mắt một một một một một mực bất kể là trong trực tiếp gian anh thụ vẫn là trong màn đạn thủy h ư u tất cả đều là một mảnh yên tĩnh to khỏe tiếng thở dốc chậm rãi vang lên anh thụ mơ hồ trong tầm mắt hỏa diễm bốc hơi t ó c rồi t ó c rồi hắn khó khăn mà x ê dịch thân thể hướng về cabin bên ngoài bỏ đi cabin bên ngoài từ phía chân trời phiêu tán dưới bụi bặm đen k ị t pha tạm cực kỳ giống xẻn hữu x a suốt dưới bụi bặm chi tuyết tinh tinh điểm điểm cho tụy phong tung bay đem phế tích bên trên tàn phá tấm sắt đánh đôm nốt rung động ầm ầm nơi xa kiến trúc sụp đổ vì một vùng phế tích ê, làm cầu lớn tiếp nước b phế tích bụi bặm cho tàn liệt diễm khói mù nồng nặc đem t r ọ n cái thiên khung đều bao phủ lên tầng một thật dày âm u anh thụ chỉ cảm thấy trong miệng gì sắt mùi vị tựa hồ càng nồng nặc cả n g ư ờ i cũng giống là bị đánh một trận đau nhức một dạng từng cái khớp nối đều tản ra đau nhức khó nhịn cảm giác á c h á c h khu khu khu khu hắn miễn cưỡng đứng dậy ánh mắt bên trong trừ bỏ hoảng sợ còn có lờ mờ mê mang giờ phút này thế giới phảng phất trong khoảnh khắc t ĩ n h lặng xuống dưới đã không còn trung ý chỉ huy đã không còn đồng đội la hét thậm chí cũng sẽ không có kẻ địch đêu thảm chỉ có tốc tốc tin tức cùng đinh đinh đang đang sắt lá tạp vật c u ố n lên âm thanh v a n g lên nhìn một phía mấy cái cùng mình ăn mặc một dạng binh sĩ ngã trên mặt đất không nhúc ních mặc dù có một tên binh lính miễn cưỡng lảo đảo đứng lên nhưng cũng tại di chuyển nửa bước về sau giống một đoạn bị bạo phá ống khói một dạng ẩm vang ngã xuống đất ở nơi này màu đỏ thám luyện n g ụ c bên trong anh thụ thẳng vào d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy cái kia thành trấn nơi trung tâm nhất một đá to lớn mây hình ấm bay thẳng vân tiêu giống như là hủy diệt chi trụ một dạng đem chân trời vạch ra một đường khe xa lát xa lát phù phù tại to khỏe trong tiếng thở d anh thủ cũng vẹn vẹn đi hai bước liền lại cũng duy trì không được dầm một tiếng ngã trên mặt đất bên hai tất cả càng h ữ n độn giống như là chìm vào bên trong đáy biển trước mặt quần sáng càng trói mắt cuối cùng đem hắn bao phủ tại một mảnh bạch quang trói mắt bên trong ạ là sạt dẫn nổ ở vào bom hạt nhân lần hành động này toàn bộ có thống kê không c h ọ n vẹn ba vạn đến năm vạn người nhân viên chiến đấu bỏ mình bản đồ vệ tinh bên trong mắt trần có thể thấy to lớn t r ù n g kích cùng yên diệt từ trung tâm thành phố đẳng không mà lên trọn vẹn bốn khối kho dữ liệu biểu hiện hiện tại trên tấm hình phía trên tràn đầy nhấp nô đều là tại lần hành động này bên trong bỏ mình danh sách nhân viên giáp ưu s o n c ả mạ dễ nạ dẹp sế sơn đờ sần vắt d ọ n đào giáp sơn trung sĩ trung úy trung tá thiếu tá thượng tá đất dùng núi chuyển ở giữa chính như lúc trước bị ép nghi cách cứu viện mà gian nghỉ cô lại nói đây là một cái thiên đại c á i bấy toàn bộ tham dự trận này đại quy mô hành động quân sự mê quân toàn quân bị diệt không một may mắn thoát khỏi chấn động kịch liệt chấn động để cho trong trực tiếp gian tất cả mọi người lâm vào lâu dài yên tĩnh có lẽ chỉ có làm không so sánh được thật vụ nổ hạt nhân liền lấy dạng này trần trụi phương t h ứ c hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm có quan hệ với xâm lược cùng chiến tranh nghĩ lại mới có thể trong lòng bọn họ dâng lên đã từng bốn mươi lăm năm hồi ức lần nữa xông lên từng cái đang tại quan sát là dễ ảm nghe hồng trong lòng người xem như thế hệ tuổi trẻ bọn họ có lẽ thật nên nghĩ lại một chút nghĩ lại một lần bản thân còn g vọng cùng gia tâm phải chăng cuối cùng rồi sẽ biết lần nữa tự ăn quả đắng nghĩ lại một lần vô cơ bước lên chiến tranh cùng xâm lược rốt cuộc lại cho bọn họ những người bình thường này mang đến cái gì nguyên lai、like、năm đó đả kích là khủng bố như vậy thật lâu mưa đạn phía trên một đầu dạng này mưa đạn mới chậm rãi thổi qua mà ngay sau đó càng nhiều như có điều suy nghĩ mưa đạn ùn ùn kéo đến quá rung động đây quả thực là địa ngục trong khoảnh khắc ba mươi năm vạn người cứ như vậy hôi phi yên diện cái này hoặc giả chính là cố san muốn bày biện ra trung cực phản chiến tư tưởng đi để cho các người chơi trực diện vụ nổ hạt nhân rõ ràng chiến tranh bị thương to lớn mà đây vẫn chỉ là trò chơi là đem bị thương cùng thống khổ x ú c giảm vô số lần về sau chỉ dùng thị giắc cùng bộ phận sổ mạ tỏ sần sổ gì chỗ liền hiện ra không hoàn toàn thể nghiệm thực tình hy vọng thế giới có thể ít một chút chiến tranh cùng tranh chấp dù sao chiến tranh tàn khốc bây giờ ở trong game cũng có thể thể nghiệm được xác thực cứ việc từ khả năng chơi đi lên nói sj tựa hồ chơi rất hay một chút nhưng mà bàn về lực chủng kích và chiến trường tàn khốc miêu tả trình độ vẫn làm hệ quân dây càng rung động một chút ai đ a u à rõ ràng tại như vậy nhiều mưa bom bao đạn bên trong đều còn sống hơn nữa mới mạn mạn trưởng thành là một cái ưu tú binh sĩ một trận vụ nổ hạt nhân trực tiếp mang đi hơn nữa lên tới thượng tá cấp bậc xuống đến trung sĩ cấp bậc không một may mắn thoát khỏi toàn quân bị diện ta nghĩ đây mới thực sự là khủng bố cho chơi xác thực dù sao cái khác trò chơi khủng bố có lẽ là khoa h u y ễ n hư cấu nhưng loại này chân thực hiện ra ở trước mặt khủng bố nổ hạt nhân là thật có khả năng phát sinh xưa nay chưa từng có cứ việc sớm tại trò chơi đem bán trước đó các người chơi liền đã biết rồi ở nơi này một lần cô n ó t đ ủ y, chiến tranh hiện đại bên trong cố thịnh đem lần đầu lớn mật chế tác vụ nổ hạt nhân kiểu đoạn nhưng các người chơi phần lớn chỉ là đoán được bọn họ biết tận mắt nhìn thấy vụ nổ hạt nhân lại không nghĩ tới vậy mà lại tự mình kinh lịch vụ nổ hạt nhân trúng kích cũng ở trận này có thể xưng như địa ngục khủng bố cùng nổ hạt nhân dưới trực tiếp hy sinh trở thành ba vạn bỏ mình mệ quân trong danh sách một thành viên cái này liên quan công bố toàn cầu kinh ngạc vô số sở chế á mẹ nghẹn họp nhìn chân chối gọi thẳng cố thịnh nhất định chính là người điên giống như nhà thiết kế hô l y s i n chân chính vụ nổ hạt nhân ta thao ta vậy mà ở trong game đã trải qua một trận vụ nổ hạt nhân ta con mẹ nó buổi tối muốn thấy ác mộng ta thao mẹ hắn thượng đê a t h u a thiết tập cái này bước đến tột cùng là làm sao dám làm ra dạng này tiểu đoạn hắn vậy mà thật dẫn nổ bom hạt nhân liền ở trước mặt ta quá kinh khủng không được ta phải đến chậm một lần、à、ta thao cái này đưa vào cảm giác quá mẹ hắn kinh khủng ta cảm giác đã bị phóng x ạ không nên không nên không được ta dựa vào ta cần dừng một cái uống miếng nước những cái kia chối dài danh sách t ử trận quá có cảm giác c áp bách đến mức các đại diễn đàn game h o t x e ở cùng từ mấu chốt đầu càng lạ như bị vụ nổ hạt nhân một dạng nghị luận bạo tạc tuyên cổ chắc t u y ệ t quá mẹ hắn rung động đây quả thực là ta gặp qua nhất làm cho người tê cả ra đầu fts trò chơi nhà ai người tốt để cho người chơi kinh nghiệm bản thân vụ nổ hạt nhân a ta dựa vào ta cho rằng đứng xa xa nhìn xem là được rồi sóng sung kích khi đi tới thời gian ta trực tiếp bị đá xuất thể cảm giác k h a n thuyền thật quá dọn người cái này mẹ nó mới là khủng bố trò chơi a l ụ xạ cùng evelyn quả thực đều cực kỳ ớt con tốt của nó đủ y là ở sinh hóa bảy sau da không phải lộ ra hệ l i n h quá yếu gà xác thực cái gì rẽ xì đ ẻ n hệ v ĩ u đều gánh không được một trăm lẻ năm ly nếu như có thể kháng trụ liền lại tới một cái hạch bình hãn vệ giả thân mẹ hắn hạch bình hãn vệ giả ha ha ha ha ha thua thiệt t h ậ cái này mẹ nó đoán chừng phải bên trên sang năm n h i ê n độ tốt nhất rồi ha khó nói nhìn xem sang năm g v t có phải hay không chế tác chiến tranh hiện đại hai đi nếu như bộ hai bên trên lời nói không chừng còn có siêu cấp v i ệ t lớn nhi tóm lại cái này vụ nổ hạt nhân thật đem ta nổ ngu để ự xác thực khủng bố một cái bom hạt nhân ba vạn mét quân chết tại chỗ tin tức chuyển đến thế giới chấn động mà giờ khắc này đã xác định ạ lạ sạt chạy trốn s tiểu đội thì cần muốn tốc độ gấp rút bước chân triển khai đối với ạ lạ sạt xuyên quốc g i a ngoại cảnh đuổi bắt dù sao ai cũng không biết cái này điên cùng quân việt tại hột dọa quân phản loạn duy trì dưới trong tay còn có hay không nắm vững cái khắc bom hạt nhân lại đều sẽ ở nơi nào dẫn bạo vừa mới phát sinh kinh ngạc thế giới bạo tạc đã chứng minh hắn cũng không phải đem vũ khí hạt nhân làm một cái uy hiếp thủ l ò n người hắn là thực có can đảm dẫn bạo s n i cố lại ạ lạ sạt là cái hà nhát tại sơ đội trưởng À、là, là gates t tập đối s hợp tiểu đội chúng ta muốn đi một chuyến azerbaijan chỗ ẩn thân ngày thứ tư hai mươi hai sát xuất không hàng đặc công đội hết chương này chương ba trăm bảy mươi sáu phong tỏa điềm báo chân chính hắc thủ sau màn chương ba trăm bảy mươi sáu phong tỏa điểm báo chân chính hắc thủ sau màn toàn cầu vụ nổ hạt nhân hoàng kim chi phong tân tắc c ủ a n ó đủ ý nhiệt độ chưa từng có phản chiến tư duy làm cho người tình ngộ hoa quốc hoa hạ n h ậ t báo thấy bù phát biểu bình luận ngắn chưa từng có chi tác c ủ a n ó đủ ý hoặc đã trở thành lần thời đại fts trò chơi mới có tiêu sng chủ biên simon biểu thị thử chơi bản chín m chín mở phân có lẽ có đợi bàn bạc hậu tục điểm số có thể sẽ làm cho người kinh ngạc toàn bộ hành trình cao năng hàng ngày báo game tổng biên hứa tiểu lâm gọi hắn là h o l l y w cấp xạ kích trò chơi ngắn ngủi bốn giờ cứ việc lúc này khoảng cách của nó đủ ý tam bộ khúc phần đầu đem bán còn chưa đủ lượng này nhưng gây nên hiên nhiên nhiệt nghị cũng đã giống như như vòi rồng phá lần toàn bộ trò chơi vòng người chơi nhiệt nghị thảo luận lượng tiêu thụ thẳng tắp tiêu thàng gần như toàn cầu trò chơi truyền thông nhất trí coi trọng máy tính bảng buông xuống còn ít tấm kia nhũ chặt lông mày mặt mà béo lộ ra đó là cái so bom hạt nhân bạo tạc kinh khủng hơn tin tức lúc này cách bọn họ cùng hoàng kim chi phong lần trước giao phong mới qua bao lâu nửa năm có lẽ còn chưa tới nửa năm mà ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian hoàng kim chi phong chỗ đẩy ra tam bộ khúc một trong cũng đã tại thị trường trò chơi bên trên thu được kinh người như thế thành công phải biết bộ này c ò n óc đủ ý, chiến tranh hiện đại thế nhưng là chia làm thượng trung hạ tam bộ khúc đem bán mà ở tam bộ khúc hệ liệt tuyên bố hoàn thành về sau hoàng kim chi phong còn hứa hẹn tiếp tục khai phát nó nhiều người online đối chiến hình thức đến lúc đó mỗi một tên mua sắm tam bộ khúc bên trong tùy ý một bộ người chơi đều sẽ thu hoạch được du ngoạn nhiều người đối chiến bổ sung nội dung tư cách đây là hoàng kim chi phong lớn nhất từ trước tới nay hạng mục mà bây giờ hạng mục này bắt đầu liền sáng tạo ra chát tuyệt đình phong hắn nên như thế nào ứng đối dù sao Cứ theo đàn bây giờ hoàng kim chi phong bắt đầu bộ thứ nhất tom cỡ lạn xì、si、hệ liệt, liệt liền thành công như vậy nói câu không dễ nghe ngày sau bọn họ chính là đem tất cả phòng làm việc s á p nhập liền dựa theo tom cờ lạn xì một bộ này hệ liệt ít ăn cũng đủ bọn họ ăn vào chết rồi mẹ hắn con ịp nghĩ đến đây liền trái tim đau bờn sớm biết nên để cho ụt sộp khai phát cái x ư a di này bằng không lúc trước liền lại đem phòng làm việc bán đắt một chút Quỳ mẹ h ân con Con ịp thẳng vật khí, biết vậy chẳng làm cũng không biết là hối hận không nên dễ dàng như vậy thả đi ụt sộp vẫn là hối hận treo biện hành nghề bán ra giá cả một ít vất quá kể một ngàn nói một vạn bây giờ ván đã đóng tuyển hắn liền là lại hối hận cũng không thể đảo ngược cân nhắc chặn Chi càng tức không gian. Hắn hiện tại muốn cân nhắc là như thế nào ngăn chặn lại Hoàng kim chi Phong càng tấn manh phát triển tình thế. Dù sao, theo tin tức đáng tin Kim thể thời thế phát thế. theo tại tiết đảo sao, lại là lộ, Dù bây giờ hoàng kim chi phong đã cùng hoa quốc nội diễm tiến hành liên hợp đang tại khai phát một bộ đua tốc độ loại tác phẩm m u ố n tại sắp đến ở r o pa hô động giải trí dương bên trên cùng bọn hắn dưới cờ trọng điểm hạng mục tiến hành cùng đài thi đấu còn ít tinh tường ý thức được bây giờ muốn bằng vào trò chơi cùng hoàng kim chi phong phân cao thấp nhất định là không thực tế trải qua cái này ba bốn năm phát triển bây giờ hoàng kim chi phong thậm chí đã trở thành một cái rất có nhãn hiệu lực công ty thậm chí có không ít người chơi đều đánh ra hoàng kim xuất phẩm tất nhiên thuộc t í n h phẩm cờ hiệu nói cách khác cho dù bắt đầu từ đó hoàng kim chi phong xuất ra phẩm trò chơi một bộ so một bộ nát một bộ so một bộ kém cõi vẫn sẽ có không ít người chơi tranh đoạt cho bọn hắn tính tiền hiện tại muốn đối với hoàng kim chi phong triển khai áp chế nhất định phải mở ra lối riêng từ căn nguyên bên trên ngăn chặn lại hoàng kim chi phong xuất phẩm đại tác tốc độ căn nguyên còn ít nghĩ đi nghĩ lại trò chơi căn nguyên là cái gì đây động cơ là trò chơi động cơ là chỉ một chút đã biên soạn tốt có thể biên tập trò chơi điện tử hệ thống hoặc là một chút lẫn nhau thức thời gian thực hình vẽ ứng dụng chương trình h ạ tâm bộ phẩm những cái này hệ thống vì trò chơi người thiết kế cung cấp đủ loại biên soạn trò chơi cần thiết đủ loại công cụ nó mục tiêu ở chỗ để cho trò chơi người thiết kế có thể dễ dàng cùng nhanh chóng làm ra trò chơi thể thức mà không cần từ linh bắt đầu có thể nói trước mắt trò chơi chế tạo ra phẩm b ả n nguyên ngay tại ở trò chơi động cơ đương nhiên ngươi nói một trò chơi hoàn toàn không dựa vào tại động cơ ta liền bắt đầu từ số không chế tác có thể chứ đương nhiên có thể bất quá hao phí thời gian và tài chính nhưng chính là khó mà l ư ợ n g được mà bây giờ phóng nhãn toàn cầu có thể ủng hộ đại tác khai phát bị sử dụng nhiều nhất chính là tính tổng hợp có thể mạnh nhất ảo mẫu năm cùng hình ảnh biểu hiện lực mạnh nhất phô a n n i s cứ việc hai cái này khoản động cơ hoàng kim chi phong đều có đ ộ c lướt qua nhưng mà dựa theo bây giờ hoàng kim chi phong xuất phẩm trò chơi phong cách mà nói bọn họ cho tới nay thường dùng nhất đồng thời cũng là thích hợp bọn hắn nhất chính là ảo mộng năm nói cách khác nếu như mình có thể tại ảo mộng năm động cơ cung ứng bên trên đối với hoàng kim chi phong triển khai hữu hiệu chế tài cùng kiểm chế như vậy hoàng kim chi phong hậu tục ba s cấp đại tác khai phát tiến độ cùng đầu nhập liền sẽ gia tăng thật lớn thậm chí có cực lớn khả năng dẫn đến trò chơi khó sinh đương nhiên ảo ngộng công ty là một nhà độc lập động cơ cung ứng công ty tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy vô duyên vô cớ mà đối với một cái công ty khởi xướng chế tài cùng hạn chế bất quá cũng may là một nhà m ệ quốc công ty con y cũng lại có thể cùng đối phương tiến hành h i ệ p đàm nghĩ tới đây con y không khỏi nhẹ gật đầu tiếp lấy cầm lên trong tay điện thoại gọi cho trợ lý thư ký giúp ta liên lạc một chút ảo ngộng ta muốn cùng bọn họ ceo nói bút cả hai cùng có lợi sinh ý bên này con y c ầ m nhu đang nổi lên mà đổi thành một bên trận này đủ để uy hiếp thế giới an toàn giáp dối phức tạp vụ nổ hạt nhân nguy cơ hấp thụ sau màn cũng dần dần nổi lên mặt nước khi lấy được gã lạ sạt vị trí về sau x a phòng cùng giáo q u a n gà tes đi theo giấy sợ đội trưởng cùng hai gã khác đồng đội đã tới bắt ga nhét bái hiểu một tòa thôn t r a n g nhỏ còn không chờ bọn họ tiến vào t h ô n trang Cốc cốc, cốc cốc cốc tiếng súng lẹ tẻ liền tại trong màn đêm vang lên a dần vô ý thức chính là co giụt lại cái cổ làm ra chuẩn bị xuất phát chạy tư thế còn tưởng rằng là bản thân lại bị cái gì kỳ kỳ quái quái đồ chơi phát hiện nhưng mà giải sợ đội trưởng lại mở miệng nói ra chúng ta được nhanh điểm bảo hộ ạ là sạt cực đoan vũ trang phần tử đang tại sát hại nơi này thôn dân cốc cốc cốc. Cốc cốc. Ánh lửa bùng lên. A dần có c h ú theo sợ ã i n h lão đội trưởng c lầu nhỏ, giải n sờ ra lệnh một tiếng a dần rất quen đem sau lưng m một nghìn một mươi bốn bán lại lợi súng hoa cải rút ra kéo ra ổ đạn kiểm tra đạn nhét vào tình huống tiếp lấy lặn thân đi theo lão đội trưởng bước chân một đoàn người thừa dịp ánh trăng âm thầm vào phía trước tầng hai lầu nhỏ trong tầng hầm ẩm có thể mới đẩy cửa tiến vào chạm mặt chính đụng vào vừa mới tàn sát xong thôn dân đang tại tiến một bước điều tra gian phòng vũ trang p h ầ n tử v à n h ken két trong điện quang h ỏ a thạch vũ trang p h ầ n tử thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng la cả người liền đã bay ra ngoài bang đương một tiếng đập vào thang lầu gỗ bên trên khí tuyệt bỏ mình tiếp địch tiếp địch chú ý h ể m hộ g i i sơ đội trưởng cũng là cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu mang theo bản thân một n liền theo thang lầu một đường hướng lên trên có thể nhưng vào lúc này một tiếng quát lớn Á hệ dạ ba một tên vũ trang phần tử bỗng nhiên từ trên thang lầu xuất hiện họng súng nhắm ngay giải sơ đội trưởng liền muốn bóp cỏ súng b à n h b à n h hai tiếng súng vang giải sơ đội trưởng tay mắt lanh lẹ một cái liền đem cổ tay đối phương nâng lên đạn khoác lên trên nóc nhà nhấc lên ra từng mảnh từng mảnh sương n g ù ngay sau đó không chờ đối phương lại có tiến g một bước động tác chỉ thấy giải sơ đội trưởng một cái thế đại lực trầm khựu tay kích hung hăng đâm vào tên kia vũ trang phần tử trên mặt về sau trở tay rút ra đeo ở hông m c h dao quân dụng liền nghe lên tiếng suỳ một tiếng lưới lao hung hăng khảm vào kẻ địch giữa cổ họng d ầ m một tiếng tử thi ngã xuống đất cmn ờ ở ai giới lao đầu cmn ờ ở sao châu bỏ a a dần đều nhìn ngốc quá mạnh không hổ là lao đội trưởng một bộ này tiếp địch phản s á t gọn gàng không chút rông dài thật không tốt nói a các minh đệ thật muốn có một ngày cùng tiền đội qua hai chiều ta còn thực sự không nhất định có thể làm đến q u a hắn bất quá tuy là nói như vậy lúc này trước mặt tình huống nhưng lại không cho phép a dần vai trò xà phòng tại chỗ cùng tiền đội tiến hành luật bàn dù sao go go go theo vũ trang phần tử đổ xuống tiếng chó sửa vang lên chỉ thấy nghiêm chỉnh huấn luyện quân khuyển đập vào mặt ngay sau đó một trận đánh giáp lá cà chiến đấu liên ở tòa này liên l ạ g trong thôn t r h n g nhỏ kịch liệt triển khai tại phe sở đội trưởng dưới sự hướng dẫn một đoàn người đẩy về phía trước mà ở cửa này bên trong a dần làm nhân vật chính tự nhiên cũng không nhàn rỗi chư bỏ muốn tham dự tiến công tiến lên nhiệm vụ bên ngoài hắn còn thu được một cái món đồ chơi mới một người dáng dấp giống như là đại ca đại học năm nhất dạng chiến trường liên lạc dụng cụ cái này liên lạc dụng cụ có thể tiêu ký quân địch ở tại phòng khu về sau máy bay trực thăng vũ trang liền sẽ căn cứ a dần sở tiêu ký địa điểm đối với phòng khu tiến hành không khác biệt bắn phá công kích một đường quá quan trọng tướng rốt cuộc tại thôn trang tận cùng bên trong nhất một cái nhà gỗ nhỏ bên trong bọn họ rốt cuộc tìm được gạ lạ sạt chỗ ẩn thân giấy sơ đội trưởng chú ý chúng ta muốn bắt sống hạ lạ sạt h ắ n chết đối với chúng ta không có chỗ tốt thu đến rõ ràng a dần cùng các đội h ư u nhao nhao gật đầu trả lời tiếp theo chỉ thấy giấy sơ đội trưởng tựa vào cửa nhà gỗ bên cạnh đem cửa lặng lẽ kéo ra một đường k h nhỏ hướng bên trong nhét một viên chấn động đánh đông bang không được n ú c n í c h không được nhúc ních con mẹ nó ngươi nam xuống nam xuống a tắt ba a l i ệ t giơ hai tay lên mẹ ngươi vành vành vành, vành. q u á t lớn kèm theo dậy lính đã đạp thân thể buồn bực â m thanh văng lên đi theo gạ kẹt giáo quan tiến vào nhà gỗ nhỏ chỉ thấy giờ phút này đầu đ ầ y máu tươi ạ là sạt đang bị d ẹ t sờ đội trưởng cầm lên tới ném trên ghế là ai ân là ai sai x ử ngươi tiên đội nắm lấy ạ là sạt cổ áo một bàn tay tung bay hắn màu đỏ mũ n ổ i ta ta không rõ lắm ngươi lại nói cái gì ạ lạ sạt giờ phút này hiển nhiên đã bị tiền đội quả đấm đánh có chút thần trí mơ hồ thíp lại một đầu đã sưng lên tới con mắt lắc đầu mặt mũi tràn đầy chật vật ta liền muốn một cái tên vành vành vành vành liên tiếp b ố n quyển ngồi trên ghế ạ lạ sạt thậm chí bị đánh liên tục rút lui trong miệng máu me đầm đ ị a ta không thể nói mà giờ khắc này ạ lạ sạt còn tại mạnh miệng ok p h ỉ n thấy thế giải sở cũng sẽ không nói nhảm kéo lấy ạ lạ sạt đem hắn sách tới ao nước bên cạnh Từ dưới đất tùy ý cầm lên một khối vải rách hô tại ạ lạ s ạ t trên mặt tiếp lấy vạn ra ống nước liền muốn hướng trên mặt hắn tới nước hình đơn giản mà nói chính là đem ngâm nước k h ă n l ô n g ư ớt đắp lên thụ hình người trên mặt để cho sinh ra ngạt thở cảm giác sợ h ã i đây là kia thường nhất sử dụng một loại bức c u n g phương thức bình thường thụ hình người không kiên trì được một khắc đồng hồ liền sẽ hoàn toàn nhận tội giải sợ không dành cùng cái này tâm oan thủ lạc quân phiệt nói nhảm hắn hiện tại nhất định phải thực sự biết thậm chí xử hắn thí quân tiên chiến dẫn bạo bom hạt nhân người là ai cái kia vẫn giấu kín tại h ộ dọa phản loạn trong quân đội thủ lĩnh rốt cuộc là người thế nào nhưng mà còn không đợi dài tất tất tất tất tất tất, đột nhiên gà tes giáo quan trong tay điện thoại di động vang lên tất cả mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy gà tes giáo quan nhìn một chút điện thoại tiếp lấy đưa cho jessợ đội trưởng đội trưởng ạ là sạt điện thoại là cái số xa lạ、Phịt. nhận lấy điện thoại chỉ thấy jessợ đội trưởng tiếp thông điện thoại giữ im lặng mà trong điện thoại người tựa hồ cũng chỉ là giải rác ngữ liền cúp điện thoại ngay sau đó chỉ thấy jessợ đội trưởng rút ra bên hông một nghìn chín trăm mười một súng lục trở tay hướng về phía ạ là sạt đầu bắn một phát vài ba theo đạn xuyên qua đầu băng xạ huyết tiến bay ra đen kịt trong tấm hình a dần chỉ nghe gạ tè sờ giáo quan mở miệng hỏi là ai để báo đội trưởng t i ế n t ĩ n h chốc lát giải sợ đội trưởng chậm rãi mở miệng giặc c ơ ớ p im dặn giặc c ơ ớ mà theo giải sợ đội trưởng âm thanh thời gian quay lại 15 năm trước chơ nộp bỉn rs cầu nguyện phiếu hết chương này hôm nay trong nhà con non tuổi tròn xin phép nghỉ cho mắt con quá nhân sinh bên trong cái thứ nhất sinh nhật tới và mong các vị cổ đ ô n g lý giải cảm tạ cảm tạ nói tốt chế tắc nát trò chơi tỷ tản p h ủ n cái quỷ gì hôm nay trong nhà con non tuổi tròn xin phép nghỉ đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa r ẹ p h é p t r ă n g w ép, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới càng tạo ít người đồ ăn nghiện còn lớn ít đại lao khen thưởng minh chủ càng tạo ít người đồ ăn nghiện còn lớn ít đại lao khen thưởng minh chủ thằng thêm hôm nay dâng lên nói tốt chế tắc nát trò chơi thì t à n phồn cái quỷ gì càng tạo ít người đồ ăn nghiện còn lớn ít đại lao khen thưởng minh chủ đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa r ẹ p h é p t r ă n g w ép, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương ba trăm bảy mươi bảy song thư chuyện cũ một chương ba trăm bảy mươi bảy theo bản đồ vệ tinh từ adger bai j a n dần dần chuyển rời đến đ ố o dọa hiện đại hóa bản đồ vệ tinh cũng dần dần vàng ố quyển một bên cuối cùng biến thành một tấm cũ kỹ ố vàng bản đồ bằng giấy mà ở trên bản đồ màu đỏ thủy tính út tại t r ợ nổ b ì ể n phương vị bên trên móc ra một cái vòng đỏ giải sơ đội trưởng âm thanh vang lên khi đó ta vẫn chỉ là trung úy phụ trách làm một chút giám sát hoạt động t r ợ nổ b ì ể n đó là đưa cho người xấu nhóm quả giáng sinh cho đến ngày nay mười mấy năm qua đi rất nhiều người vẫn từ nơi đó thu hoạch được hạt nhân nhiên liệu rất nhiều người bao quát một cái tên là im dạn giặc k h ơ người giờ phút này giặc khấm ảnh trụp xuất hiện khán giả thoáng chốc một mảnh k h a hô bởi vì trên tấm ảnh cái này gọi là giặc khâm người chính là lúc ấy cái kia người mặc thổ hoàng sắc áo k h ắ c ra gãy rồi một đầu cánh tay trái tạ i ả là sạt sử quyết tiền tổng thống lúc đưa ra súng lục người đàn ông đầu trọc đương nhiên S sẽ không đối với loại tình huống này ngồi nhìn mặc kệ giải sơ đội trưởng nói ra cầm dùng qua thanh niên liệu đổi lấy tiền mặt chế tạo càng nhiều vũ khí hạt nhân uy hiếp thế giới an toàn đó là không thể tiếp nhận thế là thượng tầng tự thế chiến thứ hai đến nay lần đầu đối với chúng ta hạ đà tám sát nhiệm vụ thư ta và mỹu lãn thượng úy cộng đồng chấp hành mười lăm năm trước tốc tốc hàn phong tự sai bờ dì à m ê n ngông vùng đất lạnh thổi tới mang theo kim loại dì xét m ù i vị rót vào anh thụ trong lỗ mũi tốc rồi tốc rồi âm thanh ở bên người nhẹ nhàng rung động chầm rãi mở hai mắt ra trước mặt là m ê n ngông khoảng không dân dã ngang eo cao đ u ổ i cỏ dại sinh đ i ề u hữu gió thu phía dưới tung bay l á phong cùng từng mảnh từng mảnh cỏ khô tùy phong bay múa ta thực sự chơi bên trên giấy sơ đội trưởng anh thụ hai mắt đều chừng lớn kinh ngạc với mình nôn xuất phát tùy trước đó còn nói nếu là một ngày tia chơi bên trên g i sơ đội trưởng liền lợi hại kết quả cái này thành sự thật ta dựa vào ta thực sự thành tiền đội từ phía sau lưng rút ra m hai mươi mốt cách đâm bán tự động súng nhắm đến anh thụ vui mừng lộ rõ trên mặt bất quá khá là đáng tiếc ngay tại lúc này hắn vai trò cũng không phải là bây giờ kinh nghiệm chiến trường phong phú hoàn toàn thể phổ đại gia mà là mười lăm năm trước đi theo ngựu l ã n thượng úy chấp hành nhiệm vụ ám sát trung úy hình dạy sợ đội trưởng nhìn xung quanh một chút không người anh thụ nhẹ gật đầu xem ra chúng ta còn được tìm được trước mắt mi lan thượng úy cái này giống như là một, một mình ai uta thao ba còn không đợi anh thụ nói xong theo đột nhiên chuyển đến tốc rồi một tiếng ngay tại anh thụ bên chân một đống lớn c ả n h khô cỏ dại ở giữa một cái toàn thân khỏa tràn đầy c ả n h khô cây cỏ người sống sờ sờ nhất định đột nhiên đứng lên hắn là đứng lên anh thụ kém chút không ngồi xuống ô、oh, hô、oh, không nên không nên không được ngươi chờ ta trước chậm rãi anh thụ dọa đến trái tim đều muốn phun ra bận điệu tạm ngừng trò chơi bình phục tâm trạng ngươi cái này trang phục ngụy trang cũng quá ẩn nút cái này mẹ nó quỷ có thể thấy được bá l ạ p một lần lại đột nhiên đứng lên thực sự là hô、oh. mà giờ khác này mưa đạn khán giả cũng là một mảnh cười ha ha kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không nói thật cũng làm ta giật cả mình tính bí mật thật cao a cảm giác từ bên người đi qua đều không phát hiện được trang phục ngụy trang tại loại này trong đ u ổ i cỏ thực sự là lao âm điệu lý khí lại đến anh thụ thích nhất lao âm so phân đoạn ải này có thể nói là hoàn mỹ thỏa mãn sở chế à mẹ tất cả tưởng tượng chân chính chui vào cửa ải mà theo khán giả nghị luận anh thụ cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra một lần nữa quay trở về trò chơi nhìn xem bên cạnh nữu l à n g thượng úy lại cúi đầu nhìn một chút bản thân cùng khoản trang phục ngụy trang anh thụ hít sâu một hơi các bằng hữu có một loại phong thần một cửa dự cảm a nói xong anh thụ học nữu l ặ n thượng úy bộ dáng giảm thấp xuống dáng thấp hơi xoay người cấp tốc tiến lên nơi này là dò dỉ hạt nhân k h u bọn họ không thể trực tiếp xuyên biệt cần quân điểm tiểu lộ ngừng theo ngựu làn đưa tay hai người bước chân tùy theo dừng lại liền nghe ngựu làn chậm rãi nhất súng chỉ hướng bên trái đằng trước phòng khu vị trí hai cái kẻ địch chúng ta người mặc trang phục n g y trang có thể chậm rãi tiến lên lách qua cũng tùy thời có thể đánh chết kẻ địch nhìn ngươi lựa chọn l ộ c c ộ c anh thụ nuốt nước miếng một cái hít sâu một hơi ni hơi đem đầu ngắm vững vàng bộ xếp ở phía bên phải kẻ địch trên đầu phấp phấp hai tiếng nhẹ vang lên đồng thời vang lên đánh xinh đẹp n g ự làn thượng ú âm thanh truy giờ k h ắ c này anh thụ thậm chí có điểm hoảng hốt tại hắn đóng vai xả phòng thời điểm tại s ở thượng úy liền từng như thế phối hợp hắn xa kích tịnh s ư n g khen hắn thương pháp nguyên lai、like, loại này truyền thừa tại m ộ ư ơ i năm năm trước liền đã có tiếp tục cùng theo n h ị u lạn thượng úy đẩy về phía trước tại ám sát chết hai nhóm thủ vệ về sau phía trước chính là hoàn toàn chống trại đại bình nguyên nơi này nhìn xem trước mặt không hơi nào che chắn minh ngông đại nguyên giã anh thụ một trận sầu mượn phải biết lúc này hắn và ngựu lạn đều là ẩn nút đi vào trên đường đi cũng là trốn trốn tránh tránh ỉ vào bụng kẻ tránh kiếm xê dịch có thể nơi này một không có che đậy hai không có bùng kè nếu quả thật bị giặc khâm người phát hiện đừng nói chui vào thất bại thật đánh lên hai người bọn họ người liền là sống sờ sờ biếm lắm nghĩ đến anh thụ theo ngựu làn thượng ý bay qua một cây đổ x u ố n g bạch hoa mục còn chạy có hay không hai bước nằm xuống liền nghe trong hai nghe ngựu làn thượng ý một tiếng q u á t nhẹ xa lát ba hai người lập tức nằm xuống đem bùi cỏ đè xuống phát ra tất tất tốt tốt âm thanh phía trước có lính tuần tra quá nhiều người thả bọn họ đi qua điệu thấp làm việc nói xong ngựu làn t ư ợ n g ú bắt đầu nằm rạp tiến lên mà một giây sau sườn núi nhỏ một chỗ khác quân địch nói chuyện với nhau âm thanh cũng chậm rãi vang lên suýt những l à n thượng ú thất vọng thử nghiệm dự phán bọn họ lộ tuyến bảo trì cố định xà lát xà lát theo tiếng bước chân càng ngày càng gần anh thụ khẽ ngẩng đầu híp mắt nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa phía trước đội một đầu đội mặt nạ binh sĩ xuất hiện đón bọn họ liền đi tới mà ở đội này binh sĩ sau lưng lại còn đi theo một cỗ rung động ầm ầm xe bọc thép tê hô giờ khắc này anh thụ thậm chí ngay cả hô hấp đều chậm lại trước mặt kẻ địch càng ngày càng gần nhìn qua một giây sau tựa hồ liền muốn dấm lên mình càng hóng bét là mình bây giờ chỗ nằm sấp vị trí chính là xe bọc thép đường đi tới cam anh thụ c h ơ mắt nhìn xem rung động ầm ầm bánh xích hướng bản thân ép tới to lớn sắt lá xe bọc thép giống như là một đầu khẽ ngâm cự thú quần quận bánh xích vượt trên bãi cỏ đem mặt đất đều chấn động đến run nhẹ nhẹ loại kia thái sơn áp đỉnh giống như cảm giác c áp bách gần như liền muốn để cho anh thụ không nhịn được đứng dậy cùng kẻ địch liều mà một giây sau ầm ầm ầm bao trùm anh thụ thân thể thừa dịp gầm xe khẽ hở xe bọc thép tại anh thụ trên người vượt qua đi qua dày đặc dầu máy mùi vị cùng có cây bùi đất mùi vị hỗn hợp có đập vào mặt anh thụ nín thở đem đầu trôn thật sâu vào t r o n g cỏ khô ầm ầm thật lâu t h ằ n g đến xe bọc thép âm thanh biến mất không thấy gì nữa anh thụ mới nghe được m á t mi lan thượng ý chỉ thị chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy một n ắ m quyền đầy tay cũng là mồ hôi lạnh cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh loại kia quân địch tại bên tay chính mình đi ngang qua xe bọc thép tại trên đầu mình chạy qua áp lực nhất định chính là một trận tử vong b ị mắt chót tìm tại kẻ địch dưới mí mắt lựa dối chót lọt mà giờ khắp này trực tiếp gian khán giả cũng coi như ngón chân đều giữ chặt xin chú ý đây là trò chơi có thể hô hấp đáng giận ta hô hấp lại biến thành hộp sổ tay nên nói không nói cửa này cảm giác g á p bách thật mạnh chủ yếu là trước đó một cửa bên trong sang thiết trí một cái bị phát hiện về sau đảo vong kiểu đoạn cho nên ai cũng không biết lần này có thể hay không lăn lộn đi qua mấu chốt là còn như thế gần kém một chút liền dẫm trên thân quá khẩn trương đây nếu là dẫm lên đoán chừng tại chỗ liền xong đời tận lực đ ồ i tiếp một cái bắn loạn đánh chết hô một lần nữa đứng dậy anh thụ cũng là nhìn về phía quân địch biến mất phương hướng chậm rãi thở ra một hơi ta đi đi nhà vệ sinh trở lại rồi trở lại rồi một phen dọn sạch bộ nhớ về sau thân làm long nhà sở t r ệ a mẹ a btlus cũng một lần nữa quay trở về chiến trường là một tên f t s khu tân tiến sở t r ệ a mẹ a btlus biệt danh a bị thủy hữu nhóm thân thiết xưng là đại ca đã từng là một tên quang vinh cảnh sát bây giờ từ trước đầu nhập lấy dễ ảm ngành nghề dựa vào quá cứng thương pháp cùng hung hãn lăng lệ đấu pháp trong thời gian ngắn liền tại bập cùng A bẹt hai hạng trò chơi lấy dễ ảm bên trong xông ra một chút trọ nhận lấy không ít thủy hữu nhóm yêu thích mà bây giờ Cổ nó đại ủ tuyên bố đ ca c nó mặc dù trước đó là a sơ bất quá đối với những cái này quân dụng thiết bị còn tính là hiệu khá rõ mà vừa cùng thủy hữu nhóm giải thích đại ca cũng đi theo ngựu lạn g thượng ý một đường hướng về phía trước rất nhanh tại giải quyết rơi hai tên vận chuyển thi thể kẻ địch về sau hai người tiến nhập một mảnh thùng đựng hàng xếp khu vực nơi này rắc rối phức tạp chống mật đông đảo đại ca cũng là kinh nghiệm phong phú trở tay đem súng ngắm bỏ lại đằng sau đem thắt lưng quân đội bên trên súng lục giảm thanh rút ra một cái tiêu chuẩn hai tay cầm thương tư thế cổ tay hơi đẻ thấp tránh đi ngựu lạn thượng ú thân vị đi theo hắn cọ sát bên cạnh thùng đựng hàng hướng về phía trước sơ s o ạ tóc rồi tóc rồi giấy lính dẫm ở cành khô lá dụng đại ca vô ý thức né người như chớp lưới lao khó khăn lắm cọ sát trước ngực hắn lướt qua ngay sau đó mắt thấy kẻ địch lần nữa xông về phía trước dễ sâu tiến bộ một cái chính đạp đạp và ảnh nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh kéo ra thân vị đại ca không có nửa phần do dự giơ súng lục lên tới chính là ba phát phốc phốc phốc hai phát ngực bụng một s ú n g đầu kẻ địch thậm chí ngay cả kêu đau một tiếng đều không có phát ra liền bị đánh chết trên mặt đất mà đổi thành một bên những làn thượng úy cũng thở hổn hển đứng lên lắc lắc thứ đao bên trên vết máu vỗ một cái đại ca bà vai phản ứng rất nhanh đánh không sai rs còn có hai chương tại mười giờ hết chương này chương ba trăm bảy mươi tám song thư chuyện cũ hai chương ba trăm bảy mươi tám song thư chuyện cũ dưới ông lập tức mưa đạn nghị l u ậ n ở mỹ cờ mờ đại ca cái này bà phát thật nhanh kéo ra thân vị chính là ba phát phản ứng thật nhanh nao chuyên nghiệp như vậy sao hai phát thân thể một s ú n g đầu cái này gọi m o z a m b i c u xạ kích pháp đơn giản mà nói chính là lần thứ hai xạ kích trước lấy đối phương thân thể làm mục tiêu làm cho đối phương mất đi năng lực hành động sau đó lại tại vòng thứ hai xạ kích bên trong đánh chết kẻ địch đó là cái đặc trùng xạ kích pháp đại ca rõ ràng học siêu cương đầu chó cảm giác đại ca hẳn là đã sớm muốn thử xem làm sao trong nước tương đối thái bình không điều kiện này còn tốt đại ca không phải sao t h lo gì đa sơ khôi hải cũng chính là đại ca biến thành người khác tới đoán chừng trực tiếp bị m i ễ sắt rồi xác thực cái này quỷ thăm dò Lao tặc nặng mùi âm như quá đại i liền cố ý người tiến viện, người chơi hắn nhường nhìn thấy thượng kích Phản nhanh lên ứng l cố cứu ý ý tập một rất một dây. bị sau đao đó đem có o lao t ặ ca dùng nịu lạn miệng tán thưởng người Đại chơi c ý vị. Đại ca châu bò vừa nói đại ca cũng đi theo ngựu lạn thượng ý đi tới giặc khớp địa điểm giao dịch chỉ thấy ở vào phía trước cách đó không xa trên đường lớn đại đại tiểu tiểu cỗ xe tạo thành đội xe gần như chiếm cứ toàn bộ đường cái xe dìm xe tải lớn thậm chí là xe bọc thép trời mới biết giặc khớp muốn ở chỗ này tiến hành một trận khổng lồ cỡ nào giao dịch vô số quân phản loạn tại hiện trường đi tới đi lui có người tuần tra cảnh giới mà có người thì tại bận rộn vận chuyển hàng hóa đi theo ngựu lạn thượng úy mai khai nhị độ lần này bọn họ vậy mà đi vòng binh lính tuần tra trinh sát t i ề m phục tại đội xe gầm xe n à m giảm tiến lên xuyên việt toàn bộ đội xe xoạt xoa tâm thanh tất tất tốt tốt mà tại gầm xe v ă n g lên xung quanh quân phản loạn nói xong nghe không hiểu vợ doãn ngữ bước chân liền ở bên cạnh họ lập đi lập lại nhất là khi có người xoay người vận chuyển hàng hóa thời điểm khẩn trương và kích thích cảm giác càng là toàn diện kéo căng cứ như vậy hai người một đường xuyên việt đội xe cũng thừa dịp cuối hàng kẻ địch rời đi ngắn n g i quanh người giống như là hai cái như ưu linh từ gầm xe lật ra dầm một tiếng liền nhảy xuống nền đường thân hình chui vào trong bụi cỏ hô hô b á p phong gào thét lạnh thấu xương hàn phong ở mảnh này được xưng là tử thành địa vực lướt qua rách nát không chịu nổi vứt bỏ khách sạn xem như toàn bộ c h ờ nổ biển địa khu kiến trúc cao nhất chứng kiến nơi này mặt trời lên mặt trời lặn mây cuốn m â y bay ba tiếng năm tiếng mười tiếng mặt trời đem khách sạn bóng tối kéo đến hẹp dài cỏ dại rậm rạp hoang vu chi phong từ mặt đất lướt qua theo leo lên tại cũ nát khách sạn bên ngoài trên vách tường dây thường xuân một đường hướng lên trên gợi lên khách sạn tầm cao nhất một miệm chỗ trang phục ng liền ghé vào bên người trên mặt che lại nặng nề mặt nạ to như vậy ngụy trang trang phục ngụy trang dưới sự che chở chỉ có thể nhìn thấy hắn một đôi sắc bén con mắt g i i sở trung úy xem ra là muốn ngõ hẹp gặp nhau kẻ địch xe vận tải trước đã tiến nhập chúng ta tầm bắn phạm vi hô đại ca cúi đầu nhìn lại chỉ thấy trước mặt mình dưới tảng đá đ è ép một t ấ m giặc hợp bánh trụ mà ở bên tay hắn còn kết nối lấy một cái năm mươi đường kính phản thiết bị súng ngắm bạ dẹt m tám mươi hai a một tốc độ gió hơi nhỏ đó là cái không sai thời cơ cụ thể lúc nào nổ súng từ ngươi quyết định theo ngữu lạn thượng úy âm thanh truyền đến đại ca hơi nghiênh đầu đem mắt phải chống đỡ tại bội số lớn ống năm phía trên theo tầm mắt không ngừng co lại thả trước mặt tất cả biến càng ngày càng rõ ràng chỉ thấy tại cách bọn họ chừng một cây số còn nhiều đất trống chỗ một cỗ xe dịp ngừng lại tại một đám quân phản loạn bảo vệ dưới giặc khắp tay trái mang theo cái dương đi tới trên đất trống nhìn ra được cái dương phi thường gánh nặng rất có thể chính là lần giao dịch này nội dung hô hô giờ phút này l ạ n h thấu xương b ắ c p h o n g mặc dù đã nhỏ dần nhưng mà trong đội xem ộ t mặt lá cờ nhỏ nhưng như cũ tung bay đại biểu cho bắt phòng vẫn còn đang thổi mà tại khoảng cách xa như vậy dưới đạn là nhất định sẽ bị khí lưu ảnh hưởng nên nắm chắc thời cơ tốt mắt mi lan mở miệng nói chúng ta thời gian không nhiều cơ hội cũng rất khó được t nghe vậy đại ca hít sâu một hơi hắn đương nhiên cũng biết cơ hội khó được dù sao giặc các bên người bảo vệ người thật sự là hơi nhiều hơn nữa từ bọn họ trên vị trí này nhìn sang giặc các bên cạnh chính là xe dịp nếu như mình thời gian dài còn chưa mở súng hoặc là nổ súng xạ kích sau cũng không một chiêu chế đ ị c h như vậy giặc k h ô n rất có thể cứ như vậy đường hoàng ngồi lên xe dịp chạy đi thời gian không đợi người mắt thấy giặc không đợi thêm nữa trong điện quan hòa thạch đại ca nhắm ngay giặc hợp khách quan dễ dàng hơn tập trung phía sau lưng bóp cỏ súng và hình ba một tiếng chấn thiên động điệu giống như là đại pháo một dạng nổ đùng văng lên trước mặt ống ngắm một trận rung động kịch liệt đại ca trơ mắt nhìn xem bay ra khỏi nòng súng đạn trên không trung đánh một ngã rẽ hình cùng khó khăn lắm bỏ qua giặc hợp phía sau lưng nhẹ nhàng cọ đến hắn trên cánh tay trái nhẹ nhàng cọ bên trên là cứ việc từ thị giác về hiệu quả đến xem đ ồ n g bềnh thấm thoát đạn cấp tốc bay qua một cây số khoảng cách giống như là nhẹ cọ g i ặ hợp một lần thậm chí c h ư a hoàn toàn đánh chúng nhưng chỉ, chỉ là cái này một cọ chỉ thấy gia cớ toàn bộ cánh tay trái vậy mà đều bị cái này mạnh mẽ xuống bắn t ỉ a công phá đạn nổ gãy máu tơi ư giống như là suối phun nhỏ một dạng lập tức liền bắn tung tóe đi ra gia cớ cũng bị cái này to lớn lực trùng kích quăng bay ra ngoài ngã trên mặt đất không rõ sống chết kết thúc công việc theo một súng này nổ đùng nữ làn thượng ý âm thanh cũng vang lên theo mục tiêu đổ xuống n g ư ờ i đem hắn cánh tay trái đánh bay bị sốc tăng thêm mất máu mục tiêu gần như không có sinh tồn khả năng nhưng mà còn không đợi mịu làn âm thanh rơi xuống đột nhiên liền nghe ho ngóng cánh quạt âm thanh chuyển đến đã sớm ở trên bầu trời xoay quanh cảnh giới quân địch máy bay trực thăng vũ trang lập tức liền phát hiện vị trí bọn hắn bọn họ phát hiện chúng ta đi đi đi đi rút lui một c h ả o d ẹ t sờ bà vai nữ ị làn hai người đem gánh nặng bà d ẹ t vứt xuống từ dưới đất bỏ dậy đến nhấc chân chạy thư đông đông đông làm cho người tê cả ra đầu ổ quay súng máy thêm nhiệt tiếng vang lên pháo máy đạn bắn phá liền tại bọn họ sau lưng n ầ m vang vang lên toàn bộ vứt bỏ khách sạn tường ngoài lập tức bị quét cái nát nhử lộ ra bên trong thửa t r ọ n cóp thép mà liền tại hai người phủ lên trước đó chuẩn bị kỹ càng dây thừng chuẩn bị x ù y một tiếng một quả phi đạn lập tức phát s ạ ngay trước hai người mặt thẳng tắp bay vào trong tầng lầu đột nhiên đâm vào trước mặt bọn hắn sàn gác phía trên giờ khắc này thời gian cũng vì đó ngưng tụ ầm ầm kèm theo dần dần b ư ớ c lên tiếng nổ mạnh hừng hực sóng nhiệt bành trướng k h u á c h trường gần như là trong c h ư ớ c mắt liền nuốt sống cả tầng lầu vê n h ba dạy lễ cua ba vênh ba bạo tạc liệt diễm gần như là xoa t i ệ u ra đầu đi qua thẳng hoảng sợ hắn quái khiếu liên tục giấc ba cái này mẹ hắn là cái gì hollywood đại đào vòng h n bất lực l ệ cái cổ suy suy phù phù kèm theo kịch liệt bạo tạc đầy trời mảnh kính bể cùng đụi mù tung xuống t i ự u lắc lắc du du mà theo dây thừng quẳng xuống đất ngay sau đó t r ở mình một cái đứng lên trên trời phi hỏa lưu tinh khẩn trương âm nhạc theo ngựu làn thượng úy âm thanh cùng nhau vang lên bên này tại sở trung úy ngựu làn lớn tiếng kêu gọi d h a 4 n ơ i này là a 6 kêu gọi nhiệm vụ hoàn thành chúng ta bại lộ vị trí đang bị công kích lặp lại chúng ta đang bị công kích hiện đang ở tiến về thứ tư rút lưu điểm vừa nói như lắn một bên dẫn đầu công kích một cái chửa xúc tựa ở bên đường vứt bỏ xe con bên trên b ă n g đương một tiếng đem súng ngắm gác ở động cơ đắp lên hướng về phía phía trước vây rết mà đến kẻ địch liền bóp lấy c u súng vành vành vành, vành. mà t i ự u cũng là cấp tốc lấy mình trốn vào một bên buồng điện thoại công cộng bên trong đem h ỏ n g súng vươn đi ra hiệp trợ thượng úy mở ra thông lộ một mươi chín giây quân đội bạn tiếp ứng đang tại trên đường bọn họ cần tại hai phút bên trong đến thứ tư rút lui điểm đồng thời thủ vương đến quân đội bạn rút lui máy bay trực thăng đúng chỗ nhưng mà kẻ địch vây g i ế t là quyết t u y ệ t như vậy vì đem ám sát ra cơm hung thú vĩnh v i ê n ở lại c h ờ nổ biển kẻ địch không chỉ có xuất động số lớn kẻ địch thậm chí ngay cả máy bay trực thăng vũ trang cũng theo đó xuất động tốc tốc tốc bước chân gấp rút cốc cốc cốc, tiếng súng đại tát ông long long máy bay trực thăng tìm kiếm cùng công kích như là tử thần đồng dạng như hình với bóng tiếp tục như vậy cốc cốc cốc, cốc cốc, không phải sao biện pháp trốn vào phế lầu bên trong ngựu lạn trở tay bắn g i ế t sau l ư n g truy minh chỉ chỉ đỉnh đầu phương hướng chúng ta phải nghĩ biện pháp đem g i hỏa này đánh xuống dứt lời chỉ thấy ngựu lạn vây tay một cái đi theo ta đi theo thượng úy b ư ớ chân c t i ệ u đổi lại súng đắm hai người vượt qua phế trong lầu tường đổ từ phòng ở nơi cửa sau và o ra nơi này là một đầu cũng không tính rộng lớn hẻm nhỏ mà m hiệu l à n tại đúng chỗ về sau là lựa chọn tư thế quỷ ngạo mạng súng nhắm ngay hẻm nhỏ nửa huyền không chỗ giải sở cùng ta cùng một chỗ a a tốt t i ệ u phản ứng một lần tiếp lấy hiểu rõ ra xem ra n u l à n thượng úy là muốn ở chỗ này ỉ vào địa hình ưu thế máy bay trực thăng không tốt bị lệnh muốn đưa nó đánh rơi tốc rồi một tiếng điệu không do dự nằm trên đất đánh bắn súng bắn tỉa chân cùng tại phát hiện hai người trước tiên hạng nhẹ máy bay trực thăng cũng đã thêm nhật bắt đầu phân phối trang bị ổ quay xuống máy nhưng mà đã sớm kết nối tốt xuống ngắm hai người trung pi là nhanh nó một bước vành vành vành vành vành hai khung ban tự động m hai mươi một liên tiếp bóc cỏ ngọn lửa phun ra đạn theo hạng nhẹ máy bay trực thăng thiết bị chắn gió pha lê xuyên qua bắn vào trong nháy mắt máy bay trực thăng người điều khiển liền trở thành một mảnh vẩy da màu tươi vu hồ n g h i u ai ai ai cmn ba còn không chờ điệu chúc mừng điện quan g hỏa thạch chỉ thấy cái kia mất k h ô n g chế máy bay trực thăng vậy mà ba đụng hai đụng thẳng tắp hướng bọn họ đập tới ép vờ vờ vờ vờ vờ cờ ba rít lên một tiếng điệu đứng dậy xoay người chạy có thể máy bay trực thăng rơi vỡ tốc độ thật sự là quá nhanh to lớn lá cây giống như là đại đao một dạng mắt nhìn thấy liền muốn gọt sạch đầu hắn ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc v ảnh t i ệ u chỉ cảm thấy bên cạnh một cỗ lực lượng chuyển đến vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa t i ệ u giới lòng bàn chân c h u y ê n thoáng dầm một tiếng liền té ngã trên đất nhanh như chớp lăn ra ngoài khó khăn lắm cùng tử vong gặp thoáng qua tốc tốc siêu siêu siêu siêu suy mà khi to lớn cánh quạt ngừng chuyển động phi dương bùn đất tốc tốc rơi xuống chưa tình hồn t i ệ u dương mắt nhìn lại chỉ thấy mịu làng thượng úy chính n ử a nằm tại máy bay trực thăng hải cốc trước rên dỉ thống khổ một tiếng ạch a tại sở trung úy ta không động được xin lỗi bất quá ngơi khả năng đến con ta tiến về rút lưu điểm hết chương này chương ba trăm bảy mươi chín có khung ngươi không đánh chương ba trăm bảy mươi chín có khung ngươi không đánh vì ít người đồ ăn nghiện còn lớn ít minh chủ tăng thêm hô cảm ơn trời đất chúng ta đi ba thật ra tại vừa mới trong n g á y mắt điệu đều đã cảm giác mình tim phổi đột nhiên ngừng không hề nghi ngờ vừa mới cái k i a đ ẩ y chính làm nghịu làm thượng úy thượng đế chi thủ nếu như là bởi vì chính mình bối rối mà hại chết vị này một đường đi theo phối hợp a n ý chiến hữu điệu chỉ sợ ở đằng sau toàn bộ trong trò chơi đều sẽ lâm vào thâm thâm tự trách còn tốt thượng úy tự hồ chỉ là được không động được nhưng lại không có nguy hiểm tính mạng、Phịt. hai người nắm tay nhau điệu đem ngựu làn thượng úy nâng lên phía sau lưng tiếp lấy cho chặt ở trong tay mv n ă chúng ta đi thượng úy cảm ơn hoặc kế ta thiếu ân tình của ngươi ngựu làn thì là vỗ vỗ cựu b ả vai gặp được kẻ địch lúc ngươi có thể cho ta xuống ta mặc dù hành động bất tiện nhưng còn có thể hiểm hộ ngươi nhưng mà mới nói xong con thượng úy đi qua phòng khu chỗ rẽ t i ự u chạm mặt liền đụng phải kẻ địch vung ta xuống đằng sau cũng tới người đến cốc cốc. Cốc cốc cốc. đột đột, đột. kịch liệt giao chiến lập tức triển khai tiệu cùng n h u làn lưng tựa lưng một cái bưng súng tiểu liên một cái bưng súng tắm xông tới kẻ địch nhao nhao tại hai người dưới hỏa lực bỏ mình ngã xuống đất trực tiếp g i a n nhiều tiếng hô kinh ngạc ô、oh, t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở thờ quá đẹp rồi a ba có một loại hắc hứng rơi xuống cảm nhận quá đẹp rồi đây quả thực là hoàng kim chi phong tốt nhất điện ảnh thức trò chơi thậm chí siêu việt á ã gầy ô út quả thực làm cho người tê cả ra đầu lưng ơ tựa thủ vững phá vây tà tiên đây quả thực quá khóc trước đó chưa từng có thể nghiệm chắc không được sam trước đó dám nói như vậy thật là khiến người nhiệt huyết sôi chảo cảm giác nịu lạn thượng úy giống như là một pháo đài một dạng đánh lén pháo đài i ệ u dung hỏa hạch tâm không có ý tứ đi nhầm phim trường tổ bị ngang ra sở cùng pháo đài mi lan thượng úy đầu chó thân mẹ hắn tổ bị ngang cùng pháo đài thảo ha ha ha ha ha ha ha q u á có đã thị cảm thảo lu ồ ồ ồ ồn một đường giết một đường hướng giờ phút này khoảng cách rút lui tri viện đến thời gian còn lại m ộ ư ơ i lăm phút đồng hồ con thượng úy đánh lui hai nhóm tiến công xuyên qua một đầu đại lộ hai người tiến vào một chàng trong đại lâu nhìn ra được đây là một tòa vứt bỏ hồi lâu lầu trọ Bọn họ cần xa nhà nhà u lát xa lát tiếng bước chân tại tĩnh lặng trong đại lâu lộ ra phá lệ rõ ràng đi ngang qua hoạt thùng thăm thẳm ánh sáng đem hai người bọn họ bóng dáng kéo dài hơi chập trờn sang thiêu đốt mùi vị có chút gáy múi kèm theo lạnh thấu xương không khí để cho cựu vô ý thức nghiêng đầu vớt vớt cái múi có thể chính là cái này nghiêng một cái đầu chỉ thấy tại hắn căn phòng cách vách nơi cửa một cái đồng dạng hơi chập trần ảnh từ lộ ra ngắn ngủi yên tĩnh Cộc cộc cộc cộc đ á t ba tiếu bưng súng lên đến dựa theo nhà trọ phiến lá tấm tử vách tường chính là một trận bắn phá đạn giống như là xạ đinh thương bên trong phun r a đinh thép một dạng Cộc cộc cộc đem vách tường đánh ra một chuỗi lỗ thủng ngay sau đó liền nghe bên cạnh trong phòng kêu lên một tiếng đau đớn dầm h e thối ba giờ nờ mờ lão lục quả ca giận x i、si、một tiếng lách mình tiến vào phòng nhỏ quả nhiên trên mặt đất đang nằm một bộ kẻ địch thi thể mưa đạn một mảnh cười to giờ nờ mờ không diễn trực tiếp xuyên có khung ngươi không đánh đóng rồi a không có ý nghĩa trực tiếp xuyên nổ đầu đúng không ngươi so chạy đánh nổ đầu tệ chủng còn làm cho người cảm thấy buồn nôn tiểu thấu không tính thấu mậu tên đá mài đao của sát ý cảm giác ra ca cái này một đợt tiểu thấu hơi bị đẹp trai này này nhìn thấy thủy hưu nhóm kinh hô quả cà cũng là cười ha ha một tiếng học đi đều cho ta hào hào nhìn hào hào học nói chuyện từ dưới đất nhặt lên kẻ đi k á c cộc c c lại là hai phát điểm s ạ n hành lang chỗ lắc lư bóng người ứ n thanh đổ xuống giờ phút này quả cà miệm đã viết giống như là tám vạn một dạng ai cái gì a cái gì trình độ tới sở ta à? tới nha tới nha kéo nha mưa đạn càng vui vẻ cỡ mờ nờ thật mờ không có đóng không có đóng có thể quá thảo ha ha ha ha ta đi chợ bán thức ăn mua thức ăn tính tiền thời điểm hỏi lão bản ta mua quả cả đây lao bản nói trang ha ha, ha ha ha ha ha cái này bức ngạnh mỗi lần nhìn thấy đều sẽ cười còn được lạ à nào toa xe vườn hoa thứ nhất đột phá tay n i u ra ra thuộc về là quê quán của súng nhưng mà mọi người ở đây còn tại trêu chọc thời khắc đột nhiên go go một tiếng chó sủa đột nhiên vang lên bên này quả cả còn cười toe toét miệng rộng v ù i đầu trong nháy mắt chỉ thấy mắt tối sầm lại hô một đầu hung ác bét dê đột nhiên từ cửa ra vào xuất hiện như là một đạo tiểm h điện đồng dạng chạm mặt liền hướng hắn đánh tới ô hô ta quả cả một tiếng ngắn ngủi thét lên liền nghe dầm một tiếng cả n g ư ờ i đều bị ngã nhào xuống đất điên cùng chó săn mở ra huyết bùn đại khẩu dựa theo hắn nhất hầu liền cắn tới mà hảo chết không chết vừa vặn lúc này trên hành lang lại có bước chân cùng hô và tiếng vang bắt đầu mắt thấy hân chó kẻ địch liền muốn đem hắn đánh giết tại chỗ lại là này mấu chốt một khắc ảnh g i a n g i ắ c nữ h l à n thượng úy tiếng súng cùng đầu chó vặn gây âm thanh đồng thời văng lên phù phù quả cà bên này đem chó săn cổ v ặ n gãy đồng thời lúc trước bị hắn bung xuống thượng úy cũng tinh chuẩn dùng một phát đạn đánh chết nghe tiếng chạy đến kẻ địch hai người liếc nhau quả cà không khỏi thở hổn hển bước lên một cái có chút đồ vẫn ao thượng úy lúc này khoảng cách tiếp ứng chi về i ệ đến còn có m ộ ư ơ i phút đồng hồ n g ầ n đầu nhìn về phía rách nát không chịu nổi vòng đu quay vốn là tiểu du vui trận công viên giờ phút này đã là cỏ dại mọc lan tràn bán vẽ trong đỉnh tràn đầy bụi đất một chồng c ũ n vẽ giải rác ở mà t hai người tựa hồ không cần nhiều lời lần này ám sát hành động có thể nói là mệnh đồ nhiều thăng trầm bất quá vô luận nói như thế nào bây giờ bọn họ chạy tới nơi này cứu viện máy bay trực thăng còn có một mươi phút đồng hồ mới có thể đến nơi này mà ở một mươi phút này bên trong hai người bọn họ duy nhất nhiệm vụ mục tiêu cũng là đúng tại đối phương duy nhất kỳ vọng chính là sống sót rút lui đang ở trước mắt sống sót là chúng ta chuyến này một cái nhiệm vụ cuối cùng mục tiêu tất tất tốt tốt. đuổi tại quân địch số lớn phun lên trước đó giải sơ đem kiếm bản rộng cùng c bốn n g a u nhau sắp xếp cẩn thận tiếp theo khuất thân ngồi s ổ m ở bán vé đ ỉ n h về sau đem súng ngắm lắp xong vì để tránh cho trực tiếp bị bắt gọn giải sơ cũng không có lựa chọn cùng nghịu lạn g thượng ý đứng chung một chỗ dù sao thượng ý tại trang phục ngụy trang dưới sự che chở ghé vào bãi cỏ bên trong thả bàn lén trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở thành chúng trúng m ụ ngược lại là bản thân nơi này lẻ loi trơ chọi một cái bán vé đình tuyệt đối sẽ lọt vào số lớn quân địch tập kích. mười phút đồng hồ được vinh dự lão binh độ khó d ư ớ i cột nóc đủ y, một đẹp nổ phạ dở t ỉ t ạ n p h ổ n khó khăn nhất một cái cửa ải theo nơi xa kiếm bản rộng địa lôi một tiếng oanh minh kéo lại màn lớn vê anh ba nhóm đầu tiên kẻ địch chừng hai mươi từng cái cầm trong tay hạc đạn siêu siêu bay tới Cộc cộc, cộc cộc, cộc, cộc. đạn lạc đánh vào bán v ẽ đình bên trên đôm n ố t rung động mâm hữu làn cùng rẻ sờ một đôi song thư không phát nào trượt vê anh ba kiếm bản rộng địa lôi cho nổ chừng năm mươi hình q u a sát thương phạm vi địa lôi trong khoảnh khắc đem dẫn bảo kẻ địch nổ té xuống đất vê n h vê n h song thư phun ra ngọn lửa từng đạo từng đạo huyết tiễn từ kẻ địch trên đầu tiêu x ạ mà ra mà hai người cũng ở đây riêng phần mình trong thay nghe tùy thời xác nhận lấy đối phương tình huống người còn sống sao ta còn sống rất tốt song thư chuyện cũ thủ vững át chiến theo đợt thứ hai đợt thứ ba kẻ địch gia nhập song thư bắt đầu dần dần có vẻ hơi lực bất tòng tâm kẻ địch dần dần tiếp cận dựa vào mắt thấy liền muốn tiến vào vứt bỏ bãi đỗ xe nhưng mà còn không đợi kẻ địch bước chân đứng vững cùng cụt anh ba cái thứ nhất dính tại vứt bỏ trên xe c bốn dẫn bạo hừng n ự c ánh lửa ngốc trời kẻ địch bị tạc tứ tán ngã xuống đất ngay sau đó vê anh vê anh vê anh c bốn liên tiếp dẫn bạo c u ộ n c u ộ n khói lửa bốc lên tại vứt bỏ sân chơi ở giữa ngày xưa tính trẻ con sân chơi chỉ một thoáng biến thành địa ngục nhân gian giao phong chiến trường mà đã từng đại biểu cho lãng mạn to lớn vòng đu quay cũng bị bạo tạc chỗ dung chuyển run dày chứng kiến trước mắt tất cả suy vê anh hỏa cầu đằng không tại sở bán v ẽ đ ỉ n h tại một trận kịch liệt trong lúc nổ tung bị t ạ c thành một quả cầu lửa nhanh như chớp vê anh ba bùn đất tung bay nữ l ả n có hoang mạ tại lựu đạn bỏ túi oanh tạc bên trong nhấc lên quần quần bùi mù bất quá cũng may hai tên kinh nghiệm chiến đấu phong phú binh sĩ giờ phút này đã sớm chuyển đổi trận địa n Nhiễu lặn một lần nữa tìm được một chùm cao bùi cây so ở nấp tung tích d à i sợ thì là tránh chuyển xây dịch xây dịch đến xe điện đụng nhạc viên bên cạnh tiếp tục đối với kẻ địch triển khai chặt đánh mà theo dao phong dần dần gây cấn toàn bộ chờ nổ biển giống như là một nồi trộn xào bắp r a n g to lớn xào nổi lốp bốp tiếng súng cùng tiếng nổ đùng đoàng để cho cái này mười mấy năm tới tĩnh lặng như một ngày t h ự hành tràn đầy sát phạt mùi khói thuốc súng kẻ địch giống như là không ngừng không nghỉ một dạng vào tới có lẽ dung ngọn đơn giản độ khó các người chơi thư thông nhưng dung ngoạn khó khăn độ khó hoặc láo binh độ khó các người chơi lại là kêu khổ thấu trời nói thẳng bản thân chưa bao giờ trải qua như vậy dài dằng dặc mười phút đồng hồ đạn giống như là một tấm vong lớn một dạng đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn không ngóc đầu lên được bão kim loại mang theo tử vong thấu xương hàn phong không ngừng lướt qua bọn họ đầu để cho bọn họ vô số lần cùng tử vong gặp thoáng qua đây là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ tự vệ chiến sen lẫn mưa đạn là trận này song thư chuyện cũ nhất long trọng nhạc phổ hầm vàng rung động bạo tặc là trận này song thư chuyện cũ to và rộng giao hưởng mà cuối cùng làm hết đạn lương thời khắc, trận này ngày xưa song thư giao hưởng bỏ chỉ phụ cũng bị một tiếng đến từ trong thai nghe vô tuyến điện chỗ tấu vang đại đ i ể u a tiểu đội nơi này là đại đ i ể u lập tức đăng ký hoàn tất ầm ầm ầm theo cánh quạt to lớn tiếng oanh minh gió xuân ép chuyển đến giải sơ ngẩng đầu nhìn lại một k h u n g to lớn chi m ư n g b i ể n chiến cơ chính lơ lửng ở tại bọn hắn trên không chậm rãi rơi xuống suy mà theo cửa buồn mở ra nghiêm trình huấn luyện tiếp ứng tiểu đội cấp tốc ra khoan thuyền vây quanh chi v ư n g biện chiến cơ liệt tốt trận thế triển khai cùng kẻ địch giao chiến g i i sơ tìm tới mưu làng thượng úy hai người tay lần nữa nắm đến cùng một chỗ chúng ta đường về vé máy bay đến ngự làm thượng úy vậy liền làm phiền ngươi chở ta đoạn đường g i ả i sở trung úy hết chương này chương ba trăm tám mươi thêm tiền chương ba trăm tám mươi thêm tiền chui vào đ á n h lén cờ cơ bờ trở kích chiến đây là fts trò chơi rất nhiều nguyên tố dựa theo trước mắt xạ kích thị trường trò chơi đến xem trở lên những nguyên tố này tựa hồ từng cái đơn độc rút ra đều có thể chế tắc một cái độc lập trò chơi mà nếu như ở trong game lại thêm bạo tạc vật lộn đào vong chờ tỉnh tiết an bài cùng màn ảnh không hề nghi ngờ cái này chế tác tinh lương đem họ phơ lỉn nhất định sẽ gây nên người chơi thị trường không ít thảo luận nhưng mà bây giờ có dạng này một trò chơi đưa ngươi tất cả có thể nghĩ đến xạ kích trò chơi kích thích một chút đều dung nhập vào một cái tác phẩm một cái cửa hải bên trong tại dạng này một cái chỉnh thể trò chơi sáng ý bẩn cùng thế giới bên trong rốt cuộc sẽ khiến như thế nào manh động không có người biết c h ỉ ít tại song thư c h u y ệ n cũ cửa hải ra mắt trước đó là không có người biết mà bây giờ theo song thư c h u y ệ n cũ cửa hải công bố tất cả tựa hồ cũng có đáp án khó có thể tin đặt mình vào chờ nỗ bìn bên trong ngươi thậm chí rất khó đào thoát loại kia khẩn trương đắm chìm cảm giác giờ k h ắ c này ngươi phảng phất trở thành quân sự phim kinh dị nhân vật chính tại quân địch giống như thủy triều trong v â y công trở thành chưa từng phát trượt một phen nam chính s lễ mờ đẩy văn lời nói không qua chặt chẽ tỉ mỉ câu chuyện b à i bố cùng toàn cầu nguy cơ bối cảnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chính như s a m nói bây giờ c ô nót đủ y chiến tranh hiện đại tam bộ khúc khúc dạo đầu triển hiện ra chất lượng xác thực siêu việt hoàng kim chi phong từ chiếc xạ kích trò chơi sáng tạo đình phong người chơi lựa trại bình luận ngắn đứng kỷ lục chính là dùng để đánh vỡ ngươi rất khó không thừa nhận đây là toàn cầu xạ kích trò chơi lại một vĩ đại sự kiện quan trọng hoàng kim chi phong siêu việt bản thân càng là siêu việt từ tỷ t ạ n phồn sáng tạo nghiệp giới thần thoại phương pháp thấu tự nhiên đưa vào cảm giác cùng trước đó chưa từng có công nghiệp trình độ hoa quốc trò chơi đang lấy không thể địch nổi tốc độ vượt qua quốc tế sng chủ biên simon thấy được đi h o t cơ tổng tài theo bây giờ trò chơi ngành nghề trăm hoa đ u a n l ợ toàn bộ ngành nghề đang tại cấp tốc hướng lên trên phát triển thị trường càng lúc càng lớn không nói gặp ngươi xem như công ty game chúng ta cũng kiếm được đầy bùn đầy bát la theo cô nóp đủ ý chiến tranh hiện đại có thể x ư n g toàn diện nhất kinh đ i ể n chiến dịch song thư truyện của online phong phú nội dung cùng khẩn trương hay thay đổi kích thích tiết ấu lập tức liền đưa tới toàn bộ trò chơi đánh giá ngành nghề một mảnh chấn động cứ việc lúc này trò chơi đem bán còn chưa có vượt qua 24 giờ tuyệt đại bộ phận người chơi thậm chí là trò chơi đánh giá các truyền thông đều còn không có t h ô n g quan vô pháp san phát chính thức trò chơi đánh giá nhưng liền trước mắt trò chơi t r i ể n hiện ra chất lượng đến xem không thể nghi ngờ cột óp đủ ỷ sắc thực sắc thực như bọn họ trước đó tại đông tân trò chơi điện tử lễ nói đến một dạng là lại một lần nữa cách tân toàn cầu fts đỉnh phong chế tác tiêu chuẩn một cái tác phẩm. mặc dù chính thức đánh giá còn không có online trò chơi cuối cùng chấm điểm cũng không có công bố nhưng mà các phương đánh giá truyền thông quan đẩy cùng nổi danh truyền thông đánh giá đám người cũng đã nhao nhao tại chính mình đẩy văn trung đối với cổ nóp đủ ý cái này tác phẩm làm ra cực cao đánh giá mà giờ khắc này vân uy trò chơi tập đoàn tổng tài bắt bỡ con nít liền lấy những cái này đánh giá xem như đề tài nói chuyện tìm tới ảo mộng trò chơi động cơ tổng giám đốc điều hành ceo kater h a c e r xem như bây giờ toàn cầu to lớn nhất động cơ cung ứng tập đoàn một trong ảo mộng tập đoàn dưới cờ hai khoản động cơ ảo mộng năm cùng huyết tầng ba Chính cư là ấ y t o n cầu bởi vì buồng sổ mã tỏ sản sổ dĩ trò chơi là cần kết nối thần kinh nguyên cho nên tại trò chơi chế tác trong động cơ khai phát buồng sổ mã tỏ sản sổ dĩ trò chơi cùng khai phát cái khác trò chơi sử dụng động cơ cũng có chỗ khác nhau huyết tưởng hệ liệt thật ra thì tương đương với là thông thường trên ý nghĩa động cơ cùng loại với cố thịnh kiếp trước bên trong hư nguyễn xương lạnh ư nhì tỷ vân vân đến mức ảo động hệ liệt c h í nếu h chuyên môn vì khai phát số mà tỏ sấn sổ gì trò chơi h là c buồng môn sấn mạ vì tỏ trò số sổ tạo trò đảo chơi động cơ. cơ c nhà động đông động Mà ở như g trong cấp p bên ó n nhãn toàn g t cầu, r ớ c mắt thị t r ư ờ nói g đồng cũng động mộng số định đoàn lớn nhất, tiên tiến nhất chính Nếu như n thời hảo mức cơ, to suất từ tập tay. là là trò chơi là bị gia công chế tạo ra đồ chơi như vậy động cơ chính là trọn vẹn dây c h u y ể n sản xuất bây giờ toàn cầu 45% buồng số mạ tỏ sản sổ dị trò chơi tất cả đều là từ ảo ngộng đầu này dây chuyển sản xuất bên trên sản xuất ra nếu như thừa dịp bây giờ thời gian này đem quý ty thu phí hình thức thêm chút sửa đổi cho dù là chỉ đi lên sách một chút xíu tin tưởng đối với h ảo ngộng mà nói cũng là một cái chất bay vọt con n i ệ p nói ra làm cho này dạng một công ty người cầm lái m ắ t cơ đối với con n i ệ p cũng không xa lạ gì thậm chí có thể nói là hết sức quen thuộc dù sao một cái là toàn cầu to lớn nhất động cơ nhà cung cấp một cái khác là toàn cầu to lớn nhất trò chơi tổng hợp tập đoàn song phương hợp tác cho tới nay đều rất mật thiết vân u y cho tới nay cũng đều là ảo ngộng to lớn nhất thần tài dù sao là một nhà tính tổng hợp công ty vân uy cũng không phải chỉ khai phát buồn sổ mạ tỏ sần sổ gì trò chơi cái khác cửa khẩu trò chơi bọn họ hàng năm cũng không ít khai phát nói cách khác vân uy không chỉ là ả o mộng công ty ả o mộng năm động cơ to lớn nhất sử dụng tập đoàn đồng thời cũng là huyết tường ba to lớn nhất người sử dụng mà dựa theo bây giờ ả o mộng công ty tiêu chuẩn thu lệ phí đến xem từ huyết tường ba khai phát trò chơi năm thu nhập vượt qua mười vạn đao liền cần mua sắm g i a cường phiên bản bốn mươi đao một tháng mà nếu như vượt qua hai mươi vạn đao năm thu nhập liền muốn mua sắm cờ rồ phiên bản mỗi tháng một trăm năm mươi một năm một nghìn tám trăm đao mà từ ảo mộng năm khai phát trò chơi tổng doanh thu vượt qua một trăm vạn đao liền cần giao nộp năm phần trăm trao quyền phí tổn hoặc trực tiếp lấy hai trăm vạn đao giá cả tại trò chơi khai phát mới bắt đầu chỉ một lần tính bán đức trao quyền không hề nghi ngờ giống như là vân uy dạng này càng là khổng lồ công ty thì càng bọn họ động cơ đại tài thật ra nhìn chung bây giờ ảo mộng tập đoàn dưới cờ động cơ c h ọ n vẹn thu phí hình thức có thể nói là tương đương hoàn thiện từ giá cả thấp đến giá cả cao nhằm vào đại chúng tiểu hình trò chơi khai phát công ty hoặc đoàn thể giá cả định chế đều tương đối hợp lý nhưng bây giờ chính như con ịp nói tới theo buồng s ố mạ tỏ sần sộ gì những năm gần đây ấm lên cùng toàn cầu thị trường trò chơi không ngừng mở rộng đoạn thời gian gần nhất hotker xác thực tại suy nghĩ có phải hay không nên thích hợp đem động cơ trao quyền giá cả tiến hành một chút điều chỉnh ví dụ như đem huyết tưởng t h á n g phí đi lên nói lại đồng thời đem ảo mộng trao quyền phí tổn cũng đi lên thích hợp điều chỉnh có thể nói con nịp cái này thông điện thoại chính giữa hotker ý m u ố n ngắn ngủi chấm ngâm chốc lát liền nghe hotker cười cười mở miệng hỏi cái kia con nịp tiên sinh ý là tất nhiên con nịp gọi điện thoại câu nói đầu tiên thì nói rồi muốn cùng bản thân nói một bút cả hai cùng có lợi mua bán Như vậy hắn h vậy k ha ha đại đa số công ty game tất cả đều dựa vào tại quý ty loại này động cơ nhà cung cấp cung cấp trò chơi chế tác hệ thống tài năng chế tạo giá phẩm trò chơi mà ở trong đó liên bao hàm tuyệt đại đa số hoa quốc công ty game nói đến đây con ịp dừng một chút mà hoa k ì là trong lòng hơi động xác thực chính như con nịp h nói tới t ừ n ấy năm tới nay như vậy hoa quốc xem như toàn cầu trò chơi to lớn nhất thị trường tiêu thụ một trong nó bản thổ sức mua mặc dù đứng hàng thế giới hàng đầu nhưng trò chơi ngành nghề chỉnh thể phát triển trình độ nhưng vẫn đều không như ý muốn thậm chí còn không bằng được đâu cũng chính là gần nhất hai ba năm ở một cái tên là hoàng kim chi phong trò chơi hoa tiêu dẫn dắt phía dưới hoa quốc chỉnh thể trò chơi chế ơ i c h tạo trình độ mới có rõ rệt tăng lên bắt đầu hướng đi thế giới sân khấu cùng truyền thống xưởng lớn nhóm phân cao thấp bây giờ hoa quốc trò chơi ngành nghề dần dần cuộc thời toàn cầu trò chơi ngành nghề cũng ở đây ngày càng hướng tốt liên nghe con nịp tiếp tục nói cái này không phải sao chỉ là thị trường trò chơi mở rộng đối với trò chơi chế tạo ngành nghề mà nói đồng dạng cũng là một lần khuyết t r ư ơ n g đối với quý ti mà nói bánh ngọt lớn hơn phân bánh ngọt cái dĩa đương nhiên cũng phải lớn hơn một chút không phải sao ân con nịp nói cố nhiên có đạo lý nhìn qua giống như là khắp nơi đang vì bọn hắn ảo mộng suy nghĩ nhưng cái gọi là trên trời không có bạch rơi bánh có nhân con nịp tích cực như vậy mà thoán x u y t bản thân tăng lên trao quyền phí tổn khẳng định cũng là có hắn căn bản thương nghiệp mục tiêu chúng ta không ngại mở ra cửa sổ nói thẳng c ó n i ệ m tiên sinh chấm âm chốc lát h a c k e mở miệng nói trao quyền phí tổn tăng lên chính sách chúng ta tùy thời có thể áp dụng nhưng vấn đề là làm như vậy đối với chúng ta mà nói có cái gì có ích đâu ta là chỉ ngoài định mức có ích h a c k e đương nhiên biết dạng này nâng giá sẽ để cho bọn họ chỉnh thể doanh thu nổi lên nhưng vấn đề là làm như vậy chỗ tốt thì là cái gì chứ lời vừa nói ra liền nghe đầu bên kia điện thoại con niệm cười ha ha ngoài định mức có ích chính là ảo ngộng sẽ thu hoạch được đông tây bán cầu hai đại mạnh nhất tính tổng hợp trò chơi công ty độc nhất vô nhị ủng hộ không sai bây giờ theo cổ nóc đ ủ ý chiến tranh hiện đại đem bán từ có mẹn l à khai phát dẹp phổn thất bại chỉ là về thời gian vấn đề thậm chí hiện tại có mẹn là phương diện đã mở ra đối với đương nhiệm chủ tịch dồ s k ả hệ ạ xạ giám sát vì liền là phòng ngừa hắn thừa cơ mở trốn mất dựa theo bây giờ tình huống đến xem chỉ chờ tới lúc dẹp phổn tuần đầu lượng tiêu thụ ra lò lấy tô đồng sự cầm đầu ban giám đốc cùng tương quan nhà đầu tư cùng tập đoàn lợi ích liền sẽ triển khai đối với dồ s cả hệ ạ xạ vạch tội lấy lôi đ ỉ n h chi thế cấp tốc điều khiển cọ mẹ lạ mà ý tôi rút thì là từ vị vẽn đi trong bóng tối ủng hộ nói cách khác hiện tại khoảng cách vị vẽn đi điều khiển đông tây bán cầu hai đại trò chơi cự đầu còn có một vòng khoảng trừng hòa hoãn thời gian mà khi kế hoạch hoàn mỹ áp dụng về sau vị vẽn đi là sẽ trở thành toàn cầu hai đại trò chơi tổng hợp công ty thực tế điều khiển người mà lúc này nếu như tam phương liên hợp phía dưới dem ảo ngộ năm định là độc nhất vô nhị khai phát động cơ đây đối với ảo ngộ mà nói không thể nghi ngờ là một lần tăng lên trên diện rộng bản thân thị trường chiếm hữu số định mức kỳ ngộ bây giờ ảo nhưng năm trên ở t ị t r ờ số đ ị nếu h h mức c i m mặc so cao đoạn, còn chưa cấp bậc. dù tới thể đạt tới, lại nhưng không lũng Nhưng n ế như có thể thu hoạch được vân h uy c ó mẹn l à thậm chí là vĩ vẹn đi loại này toàn cầu cấp tập đoàn gia trì một khi để cho bọn họ thị trường chiếm so số định mức vượt qua sáu mươi có thể so với lũng đoạn cấp tài chính thu nhập nhưng chính là cái thiên văn sổ tự mà làm giá bọn họ liền cần t ạ i thêm tiền đồng thời cho hai đại công ty phá lệ ưu đãi đồng thời đối với đến hôm nay、Hích、tấn mạnh phát triển thậm chí đã trở thành còn n h ị họa lớn trong lòng hoa quốc thị trường cho chơi tiến hành ngoài đ ị n mức chiếu cố hết chương này Trường bên này có quan hệ với hảo mộng dưới cờ động cơ toàn bộ điều chỉnh giá cùng nhằm vào hoa quốc khu định giá phương án đang tại khu ôi chiên gõ g chống mà chuẩn bị bên trong mà đổi thành một bên ân r ồ i loạn bưng hạc đứng ở trên tháp quan s á t h i ệ u a n mặc giặc khơ quân đội quần áo nhỏ giọng lầm bầm mà cử động lần này tự nhiên cũng đưa tới trong trực tiếp gian một đám thủy hưu nhóm kinh khủng cảnh cáo cơ m nở. lời này cũng không dám nói a thân là một m cái ở tại mễ quốc người t h ủ y điển trong miệng hô hào thánh a la hai mươi điệu cái này thành phần cũng thực sự là đủ mẹ nó phức tạp khôi hài ba quốc lớn chiến át chủ bài một cái xem náo nhiệt không chê sự tình lớn đây là có thể nói sao ta mẹ nó chết lời điệu bởi vì ngoài miệng không đem cửa nhỏ bị phong lại bao nhiêu lần át chủ bài chính là một cái không nhớ lâu ta có lý do hoài nghi điệu không chỉ là khoác lên quân địch quần áo cháu trai này sợ là thật làm p h ả t rồi đầu chó còn kém ở trên người trói bùm bùm đầu chó cái này bước trực tiếp gian chỉ có thể buổi c h ư a phát sóng bởi vì sớm muộn đạt được sự tình bạch nhãn chết cười ha ha ha ha ha không sai theo song thư c h u y ệ n cũ cửa h ả i kết thúc đám người cũng rốt cuộc h i ể u được phía sau ủng hộ ạ l à là sạc người đến tột cùng là ai g i a cớt ư cái này cực đoan tổ chức số một lão đại cho tới nay đều tận sức tại nghiên cứu trưởng khống vũ khí hạt nhân đồng thời hy vọng thế giới cách cục một lần nữa trở lại mễ quốc cổ dọa hai đại cự đầu chiến tranh lạnh thời kỳ dùng cái này đem chính mình thế lực kéo dài đến các nơi trên thế giới đem bản thân lợi ích sử dụng tốt nhất mà bây giờ mười lăm nghìn cái bom hạt nhân nguy cơ sớm tối vì toàn cầu hòa bình ổn định cũng vì không cho thế giới thế cục lần nữa lâm vào dung chuyển s nhất định phải nhằm vào giặc khớp áp dụng tương ứng biện pháp mà mẹ quốc đội thủy quân lục chiến phương diện thì phải cho bỏ mình ba vạn mét quân tìm về một cái công đạo thế là một trận từ bờ gì tẹn hoàng gia không vụ đoàn cùng mẹ quốc đội thủy quân lục chiến liên hợp triển khai chém đầu hành động liền triển khai như vậy mà muốn ngăn cản hoặc bắt giặc khớp đầu tiên cần giải quyết chính là tìm tới hắn là từ khi ả là sạt bị vệt sơ đội trưởng một đoàn người tìm tới cũng đánh chết về sau giặc giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng không thấy bóng dáng mà biết giặc khớp tung tích người đơn giản chỉ mấy cái như vậy người thế là đám người rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt tại quân phản loạn chiến trường quan chỉ huy một trong thân làm giặc khớp trưởng từ tiểu giặc khớp trên người theo tin tức đáng tin xưng ngay hôm nay tiểu giặc cạ sẽ xuất hiện ở đội dọa vùng phía nam một chỗ quân phản loạn trong doanh địa thế là x a phòng cùng lên dây sơ đội trưởng tính cả bản thân giáo q u o n g ạ t è s cùng mấy tên đội thủy quân lục chiến thành viên thừa dịp ánh trăng âm thầm vào quân phản loạn doanh địa đem một đám kẻ địch dọn dẹp sạch sẽ về sau lại đổi lại kẻ địch chế p h ụ ngay ở chỗ này chờ đợi tiểu g i c ạ muốn đến rồi gậy ông đập lư ngay tại tiểu cục thì thẩm tại bị phong biên giới điên cuồng thăm dò thời khắc một trận đội xe tiến lên âm thanh chuyển đến mà vê sơ đội trưởng l á o luyện âm thanh cũng xuất hiện ở trong thai nghe sáu chiếc xe đang từ tây nam phương hướng hướng chúng ta l á i tới chú ý không muốn đánh rắn độ n cỏ không có ta mệnh lệnh trước đ ừ n g nổ súng xa lát ngay vậy đứng ở trên tháp quan sát tiểu cùng mình giáo quan gạ tại s l i ế c nhau một cái nhẹ gật đầu không bao lâu theo lốp xe ma sát mặt đất âm thanh càng ngày càng gần một hàng đội xe xuất hiện ở đám người trong tầm mắt hai chiếc xe quân đội mở đường đằng sau thì là cùng một cỗ xe dịp nhà binh xe sau đó lại là hai chiếc xe quân đội nhìn qua tràn đầy nhân viên chiến đấu cùng trang bị đến mức cuối cùng thì là một cỗ xe bọc thép suy suy trong t h a n h nghe tại sơ đội trưởng âm thanh vang lên tất cả tiểu đội chú ý mục tiêu tại xe dịp nhà binh bên trên lặp lại một lần mục tiêu tại xe dịp nhà binh bên trên chúng ta muốn bắt sống hắn nhưng điều kiện tiên quyết là chú ý phe mình an toàn tốc tốc lệnh thấu xương khắc nghiệt gió rét thổi tới tiệu vô ý thức rụt cổ một cái một đôi mắt kiểm điểm bảo hộ tiểu dạ cả số lượng binh lính mà vừa lúc lúc này tiểu trong, trong dạ cả tình t hướng vào o cái kia mang theo mặt sẹo đôi lông mày hơi nhữu thượng hồ đã nhận ra bầu không khí không ổn mà tiểu dạ cả nói trắng ra là thật ra chính là do số liệu tạo ra hai mô hình nhưng ngắn ngủi này một giây đối mặt tiểu dạ cả nói phật thật đang cùng một cái cùng hung cư gắt giết người không chớp mắt ác ma chi tử đối mặt đồng dạng loại kia máu lạnh loại kia xem kỹ loại kia h ờ hưng mà âm độc ánh mắt hoàn toàn bị hoàng kim chi phong khắc họa phát huy vô cùng tinh tế hiện nhiên đi qua nhiều như vậy bộ phận tác phẩm kinh nghiệm tích lũy cùng tìm tòi bây giờ hoàng kim chi phong đối với hảo mộng năm điều giáo sử dụng đã như đạt đến hoa cảnh không khí tựa hồ đều vào lúc này ngắn ngủi đ ộ n g lại nửa giây mà liên t ạ i cái nhìn này đối mặt về sau vài ba theo thật sơ đội trưởng trong tay ép vào giờ súng n g m tinh chuẩn đánh bể tiểu dạ cả tài xế đầu liền nghe một tiếng quát lớn tại lệnh thấu xương nam hoa cắt trong rừng bay thẳng Vân Tiêu. bắt số ba c ụ c c ụ c c ụ c c ụ c đát ba suy v r n h ba theo thời s ờ đội trưởng không có dấu hiệu nào đậu thủ chỉ một thoáng hiện trường hôn loạn tư n g b ừ n g hạt mưa một dạng đạn nhao nhao chút xuống xuống dưới đem tiểu dạ cả bên cạnh còn tại mộng bức bên trong kẻ địch toàn bộ đánh bại mà sớm tại phía dưới chờ đợi đồng dạng ăn mặc quân địch quần áo ngụy trang hai tên đội thủy quân lục chiến viên cũng giống làm ánh hổ xuất lồng một dạng dựa theo tiểu dạ cả ngồi xe dịp liền vào tới ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc vành vành vành ba tiếng rung trời súng vang lên vang vọng v â tiêu chỉ thấy tiểu dạ cả từ phía sau rút ra một trôi mạ vàng đệ d ạ c e a lệ dựa theo trong đó một tên nhào tới đội thủy quân lục chiến viên bắn một phát、Phốc. máu tươi vẩy ra mà cùng lúc đó tiểu dạ cả cũng giống là báo săn một dạng đột nhiên từ ghế sau l ù ợ lên một cước sẽ bị nổ đầu tài xế đá ra ngoài xe ngay sau đó đánh mạnh chân ga ô ông ô ba cờ mờ n ở hắn muốn chạy tiểu lúc này cũng phản ứng lại bưng lên đặt đến dựa theo ô tô động cơ đóng cùng lốp xe chính là một trận xà kích cốc cốc. Cốc cốc cốc. mặc dù tiểu phản ứng cũng không tính là quá chậm dù sao mọi thứ đều phát sinh ở trong trước mắt có thể giờ phút này tiểu dạ cả xe dịp đã lao đến chỉ thấy một chuỗi đạn khoác lên xe dịp mũi xe toát ra một mảnh h ỏ a hoa mà một giây sau vanh long t i ệ u chỉ cảm thấy dưới chân chất gỗ tháp quan sát một trận kịch liệt lắc lư giang rắc chất gỗ tháp quan sát lại bị chó cùng rứt dậu tiểu dạ cả mạnh mẽ đục gãy chỉ nghe g i a n g rắc một tiếng xà nhà gỗ đứt gãy tiểu rít lên một tiếng theo sụp đổ tháp quan sát liền nặng nghề mà ném xuống đất đông ba nhanh như chớp quằn xuống đất tiểu lăn lông lốc ra ngoài thật xa trước mắt một trận kim tinh n g ra ánh mắt cũng là từng mảnh từng mảnh mơ hồ mê mọi thời khắc hắn mắt thấy tiểu dạ cả từ một đầu tích lũy vào bên đường c h ạ m xăng dầu bên trong báo hỏng dịp bên trên thất tha thất t h ể u đẩy cửa xuống xe mang theo cái thanh kia hoàng kim đệ d ẹ t e a lệ v ư ơ n g bít lấy xương sần liền hướng trong hẻm nhỏ chạy thủ mạng người mẹ hắn gây chuyện con bỏ trốn điệu chỉ cảm thấy ngược một trận trọng áp nâng họng súng lên muôn hướng tiểu dạ cả bóng lưng xà kích lại bị trước một b ư ớ c từ dưới đất bỏ dậy tới gà k tè giáo quan đẻ xuống họng súng đi thôi xà phòng chúng ta đến bắt sống vừa nói một tay lấy â i ệ u từ dưới đất kéo dậy đồng thời nhấn bản thân thai nghe nơi này là b sáu tiểu đội k c hai ú n g t cần n g ư ơ tiến hành k h ô n g trung trường loạn tương bừng bên trong. Giải trưởng Truy. thủy lưu quân dẫn Hiện hỗn loạn bên cùng kẻ người. Người trước, ngặt, kền kền 381, chiến trận đánh đạo. đội đội lại lục sờ kèn ẻ địch, đổi cả c mà tiểu giả bắt t r á h i mục h i vào tiêu đang tại hướng đông bắc phương hướng chạy trốn chú ý nơi này có quân địch tăng viện chú ý tiết địch cốc cốc cốc. lời con chưa dứt mới vừa từ chỗ n g ặ t ló đầu ra n g o à i t i ể u chạm mặt liền thấy ba tên kẻ địch theo tiểu lộ hướng bọn họ vào tới trong tay hạc có súng bóp đạn bắn vào chỗ n g ặ t trên mặt tường tóe lên một mảnh bụi mù phút t i ể u quá sợ hãi vội vàng một cái trợ xúc đem thân thể giấu ở vứt bỏ phía sau xe hơi tiếp lấy bằng cảm giác đem hạc đưa qua đỉnh đầu hướng về quân địch phương hướng tiến hành điểm xả Cốc cộc. Cốc cốc cộc. thức Xuất hiện. Trung hiện. đông dưới tình thế cấp bách trực tiếp bại lộ thân phận nằm vùng c ơ mờ n ở thật đúng là mẹ nó để cho hắn đánh chết một cái đối diện đoán chừng cũng là không phản ứng kịp trong lòng tự đ ủ cái này bước lại ăn mặc chúng ta quần áo còn cần lấy chúng ta x ạ kích phương thức làm sao còn đánh người một nhà đâu Xong diện gián điệp canh gà đã công ha ha ha ha ha quá thảo bên này khán giả nhìn kích động không thôi cười to liên tục mà trong trò chơi theo t i ệ u cùng gà thẹt giải quyết phía trước kẻ địch khẩn trương truy đuổi lần nữa mở ra k ê n k ê n sáu giờ phương hướng có kẻ địch tập kích k ê n kênh ba kịch liệt giao chiến tiếng giống như là bạo đậu giống như tại hẹp trong hẻm nhỏ vang lên và ảnh dùng báng súng tương nên diện đụng vào kẻ địch đập ngã tự rút súng ngắn đến hướng về phía ngã trên mặt đất kẻ địch chính là hai phát bổ chết thiếp lây tiến tới không ngừng tiếp tục truy kích trước đó hắn vẫn còn rất nghi ngờ cảnh sát tại bắt tội phạm thời điểm tại sao phải càng không ngừng hô đứng lại đường chạy giơ tay lên vậy hắn mẹ dùng đầu gối suy nghĩ một chút cùng hung cực các lưu manh cũng không khả năng nghe ngươi thúc thủ chịu c h ó i a mà bây giờ t i ể u nghĩ h i ể u rồi thật ra dạng này giận mắng gọi vì cũng không phải là thật làm cho lưu manh dừng bước lại hô to l ù n g bắt thật ra thứ nhất là đối với lưu manh đưa đến chấn n h i ế p tác dụng thứ hai cũng là vì đưa cho chính mình tăng lên sĩ khí cao giọng chấn n h i ế p truy bắt nhưng thật ra là một cái tiêu hao phe địch tâm lý phòng tuyến để cho mình càng đổi càng hăng thủ đoạn hữu hiệu giống như là hiện tại tại hắn cùng g ạ t ẹ t giáo quan không ngừng tiếng hét phẫn nộ bên trong hoảng hốt chạy bừa tiểu dạ c ả vậy mà chó cùng rất dậu mặc kệ một c h à n g cũ nát lầu trọ trên tường rào pha lê cắt bã thả người nhảy lên mạnh mẽ lấy tay nắm lấy mảnh vụn thủy tinh chật vật bay qua từng rào mẹ hắn g ạ t ẹ t thấy thế giận mắng một tiếng ba bước cũng làm hai bước liền muốn tiến lên lưng tựa tường vây khuất thân đâm xuống trung bình tấn đồng thời khoanh hai tay làm ra nâng động tác Sa phòng truy mà cựu cũng nghiêm túc một cái đi nhanh xông lên phía trước dẫm lên gà tèt tay một cái tung cảng nhưng mà tại phòng cắt kiên cố găng tay chiến thuật trước không đáng giá nhắc tới ô n tiểu hai tay đào ở đầu tường xoay người lên tường chỉ thấy lúc này tiểu giả cạ chính khập khiễng hướng về cách đó không xa cụ nát lầu trọ chạy thủ mạng nhưng mà giờ phút này vốn hẳn nên trở tay đem gạ thẹt t ú m đi lên tiểu lại s ư n g s ờ trên đầu tường cái kia nhà trọ đối diện tường vây tầng ba cửa số chỗ t r ư ờ n g bốn năm nhánh tối h om h ọ c g súng đối diện hắn é vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ cờ ba b ố thình thịch thình thịch ba nghìn cân treo sợi tóc thời khắc kèm theo tiệu chừng lớn hai mắt cùng kinh khủng t é t lên ngay tại phe địch súng máy điểm sắp nổ súng đem hắn bắn thành cái sàng thời khắc trên đỉnh đầu một mực đi theo bọn họ thời gian thực truy tung tiểu dạ cả vị trí k ề n k ề n số máy bay trực thăng vũ trang rốt cuộc phát động công kích ổ quay pháo máy lập tức khởi động giống như là súng laser một dạng dày đặc đạn phong bạo quét ngang phe địch điểm hỏa lực chỉ thấy cái kia nguyên bản là cũ nát nhà trọ lầu nhỏ bức tường phía trên chỉ một thoáng một mảnh dày đặc cho bùi đằng không mà lên kèm theo tấm gạch gạch ngói vụn không ngừng n g i ra đừng nói điểm hỏa lực bên trong kẻ rồi toàn bộ tầng ba từ ngoài toàn bộ bị bạo liệt đạn phong bạo sao gây phụt n g ư ơ i một cái cầu nhật quá mẹ hắn mãnh liệt kịp thời hiệu suất cao hùng mãnh điệu thì ra tưởng rằng tại ban đầu cửa hải bên trong trên tàu chở hàng không trúng chi viện đã đầy đủ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào thậm chí ở đằng sau tại hắn kêu gọi qua máy bay chiến đấu a p a r thậm chí là tự mình điều khiển không trúng pháo hạm về sau không còn có bất luận cái gì không trúng chi viện có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào thời khắc đồng dạng tiểu đoạn khác biệt nghìn cân treo sợi tóc nhưng như cũ có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào gọi thẳng trò chơi này đắm chìm cảm giác cùng tiết ấ u nhất định chính là thần bên trong tri thần đi th đưa tay xuống dưới t i ể u đem gà t ẹ t kéo lên đầu tường hai người sóng vai nhảy xuống dựa theo tiểu dạ cả chạy trốn lầu trọ liền chạy như điên và n h thình t h ị n h Cốc cốc cốc! đinh và n h rác rối phức tạp lầu trọ bên trong chỗ rẽ đông đảo gian phòng vô số có lẽ đã từng tiểu đối mặt loại tình huống này chỉ có thể thúc thủ vô sách thò đầu ra nhìn mà không dám tiến vào nhưng bây giờ cờ cờ bờ đối với hắn mà nói đã là điều kiện như cánh tay thâm thâm khắc vào trong xương cốt bởi vì cái này không phải sao chỉ là ta tân binh xà phòng vô số lần lịch luyện tích lũy càng là gạ tại giáo quan truyền thụ là cao trung sĩ kinh nghiệm là v ẹ i sợ đội trưởng tự thân dạy dỗ theo tiếng súng lẹ tẻ cùng quân địch tiếng kêu thảm thiết tại lầu trọ bên trong vang lên đăng đăng đăng tiếng bước chân càng ngày càng gần mà v ẹ i sợ đội trưởng âm thanh cũng xuất hiện ở trong thai nghe tại sợ đội trưởng xà phòng lên sân thượng tiểu dạ cả hướng sân thượng phương hướng chạy chúng ta tại chặn đường hắn hắn không đường có thể trốn ba đăng đăng đăng ba v a theo một tiếng vang thật lớn Tiểu một giày cứng cước rắn lính đã e m sân thượng cửa chính cửa đá văng. Lách mình ngạo mạn nhắm chuẩn. Đã thấy giờ phút này tiểu giả cả đã là cùng đường mặt lộ bị buộc lên sân thượng góc chết trên trời hai chiếc máy bay trực thăng lơ lửng thông qua tác hạp g i ả sở dẫn theo đội thủy quân lục chiến chính chậm d à i hướng tiểu giạ cả tới gần mà tiểu giạ cả thì là rửa lưng vào sân thượng góc chết trong tay hoàng kim đệ d ẹ t ẻ ạ lệ trực chỉ đ ạ i sở vung xuống bỏ súng xuống, xuống gà t e giáo quan bưng súng hoa cải hướng về phía trước tới gần phối hợp chúng ta chúng ta sẽ đem nơi dẫn độ cho hộ xứa chính phủ g i i sở cũng cầm trong tay một nghìn chín trăm m ư ơ i một hướng về tiểu dạ cả tới gần mắt thấy đám người liền muốn tới gần đến tiểu dạ cả tức vũ khí trong phạm vi một giây sau các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ cùng cụt bánh ba đạ từ hoàng kim đệ d ẹ t ẻ、e、ạ lệ họng súng bên trong kình xạ mà ra lập tức xuyên thấu tiểu dạ cả cảm lại từ trên đỉnh đầu h ắ n bắn ra mang theo một chú huyết tiễn ngày xưa phồn hoa chợ nổ biển bây giờ đã thành một mảnh hoa vu vua dọa vùng phía nam nguyên bản yên t ĩ n h bình yên xa xôi tiểu trấn bây giờ cũng bị liên miên chiến hòa quét sạch tàn phá xa x ô i trung đông ba vạn đội thủy quân lục chiến kèm theo kịch liệt vụ nổ hạt nhân vĩnh viễn táng thân tha hương n một trận hấp t h hồi lâu kinh thiên hạch lưới âm mưu cuối cùng tại một phen phiên kịch liệt đánh cờ đối kháng bên trong diễn hóa thành vĩnh viễn không thể điều hòa sâu có thể đụng xương hừng hực i ử u hận chúng ta cái gọi là người lánh hảng đem chúng ta bán cho phương tây phá hủy chúng ta văn hóa chúng ta kinh tế chúng ta vinh quang chúng ta máu tươi ở chúng ta thổ địa bên trên chảy xôi ta huyết mạch đoạn tuyệt trong tay bọn hắn các ngươi là người xâm nhập lập tức lên tất cả mẹ quốc cùng bờ gì thèn bộ đội nhất định phải lập tức rút lui hột xoàn ế u không các ngươi chắc chắn trả giá đắt chuyện quá khẩn cấp ngay tại đen nhánh tại vệ sơ đội trưởng dưới sự h xuyên qua dãy núi a n tẩy đi tới mét anh song phương dốc hết tất cả tài nguyên tại định vị đến ra khớp bộ hạ đạn đạo phát xạ bên ngoài căn cứ lúc ngay tại cách b nhật n không đủ một cây số địa phương chỉ nghe một trận kịch liệt hỏa diễm phun ra âm thanh v a n g lên toàn bộ căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo đều bị ánh lửa chiếu sáng tại hoàng hôn thương khung chân trời phía dưới tại quần c u ộ n bốc lên nồng đậm trong ngọn lửa một cái hai cái ba cái bốn cái nam viên trọn vẹn gần m ư ơ i cái liên lục địa hòa tiễn ở tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú phía dưới tầm vang lên không giống như là từng đạo từng đạo đằng không mà lên lợi kiếm phát ra cuốn sáng thậm chí muốn so tây hạ mặt trời càng thêm trói mắt trói mắt phảng phất khai sơn liệt đ ị a lại như ngày tận thế tới theo trước mắt bản đồ vệ tinh hình ảnh hiện hiện mặt hạ tờ tặng new y o r k phi lạ đ è o phi hạ washington london manchester sở tờ o x f o r d vâng linh h án liên lục địa hỏa tiễn vận tải đếm không hết đầu đạn hạt nhân hướng về phía chân trời xuất phát đau mất ái tử giặc k h ấ m đã mất lý trí hắn muốn để toàn bộ phương tây đều vì hắn ái tử c h n cùng một trận đủ để hủy diệt toàn bộ tây bán cầu khủng bố nổ hạt nhân sắp đến lúc diễn toàn phía dưới biến thành vô số vạch phá bầu trời mũi tên hướng về Âu Mỹ trọng ẩm vàng tập kích đi ts chương kế tiếp mười giờ hết chương này chương ba trăm tám mươi hai vạn sự đều yên phong bạo đột nhiên nổi lên một chương ba trăm tám mươi hai vạn sự đều yên phong bạo đột nhiên nổi lên bên trên không phải sao không phải sao ba đen nhánh nhìn xem nhao nhao bắt đầu phi châu tế hỏa tiễn trong mắt lộ ra ánh mắt từ kinh ngạc đến hoảng hốt lại đến khó có thể tin ngươi cũng không cho chúng ta rút quân thời gian a nói thế nào chiến tranh hạt nhân liền chiến tranh hạt nhân đâu đen nhánh quả thực không thể tin được trước mắt tất cả theo những cái này hỏa tiễn n h o n h o lên không trời mới biết vì báo thủ cho con trai mà phát dồ giặc k h ớ m bắn bao nhiêu đầu đạn hạt nhân người cái này lão vương bắt đạn trước đó không còn đang cho chúng ta phát tối hậu thư nói muốn để chúng ta rút quân sao quay đầu liền phát bom hạt nhân mà liền tại đen nhánh kinh ngạc tại giặc k h ớ m điên cùng thời khắc mưa đạn thăm thẳm một câu thổi qua có thể các ngươi cũng không rút quân không phải sao a một câu để cho đen nhánh rơi vào trầm tư mưa đạn thủy hữu nhóm thì là nhao nhao bước lên một cái giặc khẩm cho ngươi điểm cái khen ngón tay cái trong sông cái này xông hàng bên trong đầu chó các ngươi không rút quân ta cũng không cho các ngươi thời gian cực kỳ công bằng không phải sao các ngươi đều đánh tới người ta giặc khớp căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bên cạnh người ta lại không n ố c cùng chờ các ngươi tới cửa lấy kiện chẳng bằng trực tiếp đem chuyển phát nhanh phát trong nhà các ngươi đi khôi h ả i giặc khớp sư tòng f chín mươi mốt mẹ hắn tất cả chiến thuật chuyển đổi nhà đúng không tây hồ đ ấ y nhã tỏa một vị đầu chó thời gian không đợi ta bây giờ giặc khớp vận tải đầu đạn hạt nhân hỏa tiễn đã lên không đang tại hướng về tây bán cầu âu mỹ đại lục tiến hành xác định vị trí đà kích vì trung đông bi kịch không còn trình diễn vì trận này khủng bố toàn cầu chiến tranh hạt nhân không nên lên diễn. Go. g o g o m o a vờ m o a vờ ba theo giấy The sợ đội trưởng một tiếng q u á t trói thai S. cùng liên hợp bộ đội tác chiến hướng về giặc hợp căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liền chạy như liên hiện tại duy nhất có thể ngăn lại nổ hạt nhân giáng lâm biện pháp chính là dết vào căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo trung tâm k h ô n g chế vì tất cả đã phát xạ bom hạt nhân thượng truyền tự hủy chỉ lệnh kết thúc bọn chúng đ ã kích mệnh lệnh các ngươi tổng cộng chỉ có m ộ ư ơ i năm phút thời gian đi theo các đội hữu một đường z tới căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tường ngoái chỗ đen nhánh trong hai nghe bộ chỉ huy âm thanh cũng vang lên theo chúng ta sẽ viễn trình đối với bom hạt nhân kết thúc mật mã tiến hành giải mã các ngươi cần tiến vào phòng điều khiển thượng truyền bom hạt nhân phá hủy mật mã lần này hành động không có ở không bên trong c h i viện các ngươi có thể dựa vào cũng chỉ có chính các ngươi hoàn tất a ba đen nhánh ló đầu ra ngoài lại lập tức rút đầu về hoài nghi mình nghe lầm là bởi vì lúc này bom hạt nhân đã lên không bọn họ đã không có nhiều thời gian chờ đợi c h i viện nhưng vấn đề là không phải sao đại ca ngươi nói cho ta hắn mẹ nó nhi cái kia hai đài xe tăng chúng ta xử lý như thế nào a không sai ngay tại đen nhánh vừa mới thăm dò trong n g á y mắt chỉ thấy cái kia căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bên trong đông đúc binh sĩ chính xuyên toa vũ đạo đánh trong căn cứ mà liền tại đông đ ả o binh sĩ bên trong hai đài giống như là hỏa lực thành lũy một dạng nhẹ thản còn vắt ngang ở tại bọn hắn tiến lên trên đường thiếu ra nhìn xem bên cạnh mình lần này hắn không có số may như vậy có thể tiện tay tìm tới cây lao đạn đạo bây giờ trong tay hắn vũ khí cũng chỉ có hai cái bong khói hai bao c bốn còn có một cây m bốn a một con đạn binh xà phòng mà đang khi hắn còn tại suy tư phải làm thế nào ứng đối nhẹ thản thời khắc liền nghe trong thai nghe ở vào phía sau hắn dệt sở đội trưởng mở miệng kêu gọi hắn nói c bốn tại ngươi cái kia ngươi đến thử nghiệm tại bom khói dưới sự che chở tiếp cận xe tăng tiêu diệt bọn chúng chúng ta nhanh không có thời gian a ba nghe vậy thiếu da tròng mắt đều nhanh rơi xuống đất bên trên ta nổ xe tăng con mẹ nó được đi dán c bốn đen nhánh cả người đều không tốt vừa định muốn há mồm nói chút gì có thể dệt sở cũng không có cho hắn cơ hội này l i ê n nghe một tiếng quát lớn vang lên toàn thể đội viên tiềm hộ xà phòng trong máy mắt tất cả dấu ở bụng kẻ về sau tác chiến thành viên nhao nhao l o e ra b ù n g kẹ hướng về phía phía trước giống như là thủy triều kẻ địch liền nhao nhao b ắ c cỏ Cốc cốc cốc. Cốc cốc. Đột đột đột đột. lập tức toàn bộ chiến trường phía trên tiếng súng như gió mưa nặng hạt đột nhiên bạo hưởng liên tục đạn giống như cồn phong mưa rào đem nguyên một đám kẻ địch hất t u n g ở mặt đất nhưng cùng lúc đó đen nhánh cũng trơ mắt nhìn xem các đội h ư u bị kẻ địch đạn lạc xuyên qua thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất nhưng giờ khắp này không có bất cứ người nào lùi bước đen nhánh thậm chí trơ mắt nhìn xem phải phía trước gà tes á o quan bên cạnh một tên đội viên đổ xuống có thể gà tes nhưng như cũng giống như cái đinh m ộ dạng bưng x u ố n g trường tiến hành đ i ể m s ạ n g không núp ních phản phát xem tử vong nếu không có thấy đồng dạng hướng sưu một tiếng như là là báo đi săn dáng người tại b ụ n g kệ sau lóe ra đen nhánh một cái chất xúc từ vừa mới ẩn thân b ụ n g kệ bên trong chuyển rời đến bên trái đằng trước đường si mang trướng về sau tiếp lấy chờ đợi thời cơ tiêu diệt phía trước thùng đường hàng bên cạnh kẻ địch về sau lại là lách mình một cái quay c u ẩ n đến thùng đường hàng sau Cốc cốc cốc. dây đặc đạn giống như là h ỏ a diễm sen lẫn lưới lớn đồng dạng bao trùm căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo mà theo đen nhánh khoảng cách nhẹ thản càng ngày càng gần nhẹ thản cũng phát hiện cái này xuyên toa trên chiến trường uy hết thật、lớn. ngay tại đen nhánh lại một lần nữa từ đường xi măng trướng sau lách mình mà ra muốn tiếp tục tới gần nhẹ thản thời khắc vênh vênh ba l i ê n nghe một tiếng gần như muốn bị phá vỡ mảng nhĩ to lớn tiếng pháo vang lên đen nhánh trơ mắt nhìn xem đạn pháo cùng hắn gặp t h á n g qua đột nhiên đánh vào phía sau hắn cách đó không xa trên xi măng vênh long trong khoảnh khắc ánh lửa ngốc trời khói lửa nổi lên một phía mạnh mẽ trùng kích để cho đen nhánh cảm giác mình giống như là bị một cỗ xe tải đụng giống như bay cả người đều bị dương ra ngoài trọng trọng ngã tại thùng đựng hàng về sau trước mắt một mảnh biến thành màu đen xa phòng xa phòng nghe được sao trong thay nghe giải sợ đội trưởng sốt u ruột gầm thét văng lên từ mới quen trêu chọc cho tới bây giờ lo lắng ràng buộc xà phòng nương tựa theo bản thân hơn người can đảm cùng hữu dị hành động tố dưỡng bây giờ đã trở thành s bên trong không thể thiếu đội viên tinh anh một trong suy m a liên tạo dày sở thoại âm rơi xuống sau một lát một đường khói đặc đông nhiên tại xà phòng vị trí thùng đ ự n g hàng trước đông nhiên quyết tán ngay sau đó chỉ thấy cái kia quần quận trong khói dày đặc một đường màu đỏ cam bùng lên dường như dày đặc đùng vân bên trong đột nhiên sáng lên kinh lôi một dạng đông nhiên lói lên ngay lớn ở i ữ nhẹ thản phận đằng không lên, mang đường lên quần cuộn đen ánh trên không trung đường vòng cung, nặng nặng trên pháo theo khói một một mặt đất. bệ bộ bước đập vào mà mà lửa, lại ra a vẽ sau đó liền nghe trong trực tiếp gian một tiếng kích động tiếng hoan hô bỗng nhiên vang lên đây là một trận tuyên cổ c h ắ c tuyệt hollywood thức siêu cấp tác phẩm tác phẩm là một trận các người chơi có thể tự mình thăm diễn thân lâm kỳ cảnh cảm thụ mưa bom báo đạn chiến tranh hiện đại giao phong siêu cấp đại tác thử hỏi lại có ai không muốn trở thành tung hoành tại lưới lửa bên trong cứu thế anh hùng đâu cái kia khẩn trương kích thích tiết tấu toàn cảm giác tinh lương đ i ề u giáo vô cùng đắm chìm không khí lại thêm cái kia rất sống động đồng đội thậm chí là kẻ địch cùng cái kia mỗi một lần đều nguy hiểm trọng, trọng nhìn như hoàn toàn không thể nào hoàn thành nhiệm vụ đây là hoàng kim chi phong chiến tranh hiện đại cũng là toàn cầu yêu quý lấy fps trò chơi các người chơi chiến tranh hiện đại mà bây giờ, nhất hùng vĩ giao hưởng đã tấu vang ở nơi này đã vô hạn tới gần tại thế giới chân thật bên trong một trận trước đó chưa từng có tác động đến thế giới hạch nguy cơ đang tại trình diễn mà các người chơi là mở ra bước chân lao nhanh cùng phi hành tại trên trời cao đầu đạn hạt nhân triển khai thi chạy 10 phút đồng hồ 7 phút 5 phút đồng hồ đây là một trận sinh tử ác chiến xem như giặc khâm thủ hạ trung thành nhất ỷ vùng nhóm căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo kẻ địch có thể xưng ơ toàn làm khó giải quyết nhất tồn tại b phút h phút đồng hồ m phút đồng hồ đây là một trận sinh tử v ậ tốc u i bên trong biểu hiện toàn cầu vụ nổ hạt nhân đến ngược như là sắp gõ vang tử vòng chung tăng một dạng thúc giục bọn họ nhanh lên nhanh lên nữa tự vì chỉ lệnh đã thù đến xa phòng nhanh không có thời gian ba giải s ở cùng gạ tẹt giáo quan hai vị này từ đầu đến cuối một mực làm bạn tại xà phòng bên người trường quan giáo viên tại cùng thời khắc đó bắc cỏ mạnh mẽ đỉnh lấy quân địch hỏa lực vì xà phòng thanh r a chỉ lệnh trước sân khấu q u a y người mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai cùng c ụ theo xả p chỉ chỉ từng ngụm từng ngụm xả hơi âm thanh văng lên vùng sổ mạ tỏ sần sộ di bên trong đen nhánh chỉ cảm thấy mình tê cả ra đầu đầu ngón tay đều ở hơi rung động không đủ một giây trận này sinh tử vận tốc bom hạt nhân đoạn ngừng nhiệm vụ nghìn cân treo sợi tóc thời khắc tuyên bố thành công mà giờ khắc này trực tiếp gian đã nổ tung nắm bụi cỏ ba giờ sáu giây ba thiếu ra cái này mẹ nó đại nhập cảm thật quá mạnh ta lòng bàn tay đều thoát mồ hôi cam quá mẹ hắn đã nghiền m à n g lớn có thể có cái này hăng hái trò chơi này thật mẹ nó để cho láo tặc cho làm tuyệt quá mẹ hắn sảng khoái tiết tấu này quả thực để cho người ta không thở nổi thiếu ra thâu mật mã thời điểm ta ngón chân đều giữ c h ặ t mươi năm phút đột phá quá cực hạn ta dựa vào chậm c h ễ không một chút không nói chuyện nói cái này m ộ ư ơ i năm phút đến ngược có phải hay không tình tiết ta có phải hay không người chơi đều có thể hoàn thành không phải sao ta mang theo cá mập đây s á u sáu liền không có hoàn thành có nhất đoạn bùng lên công kích lệ mệ một nhỏ dưới trực tiếp toàn cầu h ạ c bình lãnh trí thức cửa này thậm chí có lao binh độ khó toàn cầu bài danh còn thừa thời gian càng nhiều bài danh càng cao cỡ mờ n ở còn có toàn cầu bài danh không hút ta đi phản bội đầu chó không cần lưng ta xem c h ỉ ít ba cái sở chệ a mẹ qua cửa ải này ải này liền soát kẻ địch điểm cũng là ngẫu nhiên chỉ dựa vào người chơi kỹ thuật cùng vật khí ta xem v ọ n tản giống như ngay tại hướng bài danh nhưng mà hắn giống như vận khí không hề tốt đẹp gì đã hai lần để cho nghiêng người bình xịt i ể u sát ải này là thật khó động lực lao c tử ũ n à phòng ư t h tác phổ mạn tạ vít bom hạt nhân nguy cơ giải trừ là hắn chuyển kỳ một đợi bắt đầu mà có quan hệ với trận này nhìn thấy mà giật mình âm mưu to lớn vòng s o á y cũng tại thời khắc này chuyển động đứng lên bất quá trước đó bọn họ còn cần làm một chuyện cuối cùng t r ư ờ n g quan g i c khớp trốn theo một tên lục chiến đội viên chỉ hướng phòng điều khiển màn hình lớn chỉ thấy tại hình ảnh theo dõi bên trong g i c khớp đang tại số lớn quân địch dưới sự hộ tống leo lên xe dịp theo căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bảo toàn trung tâm rút lui nơi này hướng về bắc phương chạy trốn mà nhận được tin tức hồn dọa quân đội chính phủ chỉ huy c ả mã lộ trước đó cho gia sở cung cấp người liên lạc vị trí hồn dọa quân đội bạn quan chỉ huy là triển khai đối với gia khớp cái này phản động đầu mục cuối cùng đội bắt nhưng mà phức tạp tình huống đến rồi bởi vì lấy tiền đội cầm đầu liên hợp hành động tổ trước đó tại vây bắt tiểu dạ cả trên đường đưa đến tiểu dạ cả tử vong giác khớp tự nhiên là đối với xe sở hận t ấ u xương cho nên tại rút lui thời khắc hạ lệnh xuất động gần như tất cả bộ đội trên đất liền cùng không trung đơn vị đối với bọn họ liên hợp hành động tổ đồng bộ triển khai vây quét nói cách khác tình huống bây giờ là cả mã lộ muốn vây quét giác khớp giác khớp muốn vây quét bọn họ mà bọn họ không chỉ có muốn t r ố n tránh giác khớp bộ đội vây giết thậm chí còn đến phối hợp cả mã lộ đồng bộ truy nã giác khớp bánh xe tiếng tiếng nổ mạnh súng đông tiếng tiếng gọi âm m theo bên thai âm thanh càng rõ ràng dưới thân s ó c này càng kịch liệt một trận kinh tâm động phách săn bắt cũng sắp vì cái này trận thoải mái c h ậ p trùng mạo hiểm quỷ quyệt nguy cơ vẽ lên một cái dấu chấm than ba vạn sự đều yên thứ ngày sáu nghìn tám hai năm m ộ t sáu dọa dây núi hạn tẩy xà phòng mặt tạ vịt r ù n g sĩ thứ hai mươi hai không hàng đặc công đội chống đỡ xà phòng kèm theo gà tẻ giáo quan tâm thanh các người chơi mở hai mắt ra vũng bùn gập gành trên sơn đạo quân dụng xe bán tải tại dưới người mình xóc này chọc trùng sau lưng m ê n h n ô n g quân dụng xe tải hỏa lực nặng dịp mở đủ mã lực đang gắt gao đi theo tại phía sau bọn họ giống như là như chó điên dựa theo bọn họ tập sát mà đến cuối cùng chiến dịch đã khai hỏa một trận chiến này đem vạn sự đều yên hết chương này chương ba trăm tám mươi ba vạn sự đều yên phong bạo đột nhiên nổi lên hai chương ba trăm tám mươi ba vạn sự đều yên phong bạo đột nhiên nổi lên dưới chạy hùng hục điên cùng kẻ địch truy kích mà đến x a phòng ngồi ở quân dụng xe bán tải sau đấu bên t r o n nạo mạn súng xà kích nhỏ hẹp sơn đạo phía trên chín kẻo m ư ơ i tám rẽ bánh xe ma sát vùng núi thoái thạch vẩy ra bụi đất phi dương m a ở quần quận trong bụi mù số lớn số lớn quân địch ngồi quân dụng lái xe đối với bọn họ theo đuổi không bỏ cốc cốc, cốc cốc cốc. Cốc cốc. quân địch đạn như là mưa lớn đồng dạng đánh tới tại xe bán tải bên trên đánh ra từng mảnh từng mảnh sao hỏa ngồi ở sau đấu bên trong xà phòng chỉ cảm thấy mình trước mặt t ấ m tre giống như là bị người nắm một cái đá vụn đánh lên một dạng dày đặc đạn lạc va chạm phát ra lốp bút âm thanh xung quanh cảnh tượng đang nhanh chóng lướt qua xanh u n tươi tốt cao lớn thẳng tắp tùng bách trong không khí lướt đi từng đạo từng đạo xanh ngắt tàn ảnh tiếng gió bên thai g xà phòng ngồi ở trong xe điểm xạ đánh trả thình t h ị c h đột đột đột à phun ra ngọn lửa chỉ thấy theo sát phía sau xe tải thiết bị chắn gió bên trên đống nhiên máu bắn t u n g tóe tuôn ra ban g đương chi chi oanh long xe tải lớn lập tức đung đưa trái phải ba xoay hai xoay một cái cắm lệnh đột nhiên đụng gãy đường núi bên cạnh thụ mục thẳng tắp rớt xuống vách núi treo leo phát ra một trận chầm đủ nhưng mà còn không đợi xà phòng t h ở dốc suy đống nhiên lại là một đường bén nhọn nổ đùng gạch phá không khí theo sát đi lên xe tải bên trong một cái g ờ tờ gờ đạn hỏa tiễn kéo lấy khói trắng đột nhiên đánh vào bọn họ xe tải bên、cạnh. Vâng, ba nổ lớn trực tiếp đem xả phòng hất tung lên trọng trọng đâm vào bên cạnh đấu phía trên thất điên bắt đảo x ả phòng x ả phòng ngươi có tốt không trong t hai nghe g ạ tẻ xâm thanh vang lên không tính quá tốt một lần nữa đứng lên x ả phòng xoa xoa trên mặt bụi đất tại d à y đ ặ t mưa đạ n bên trong nhìn về phía cách đó không xa chân trời lớn tiếng kêu gọi nói máy bay trực thăng đến rồi ông nong nong theo x ả phòng giống to máy bay trực thăng chấn nhân tâm phách cánh quạt âm thanh vang lên chỉ thấy một khung hiệu cái chiến cơ chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn họ tiếp cận dưới treo máy pháo không ngừng bắn phá cường hãn hỏa lực gần như ép tới xà phòng thợ không nổi tiếng súng tiếng xe tiếng nổ mạnh dãy núi hãn tẩy bên trong ầm ầm âm thanh văng lên tại gà kẹt giáo quan dưới sự chỉ dẫn xà phòng ở bên cạnh quân bị trong dương phát hiện quân địch g ạ o thể tiếp rằng không có khóa định công năng giờ t h g căn bản là vô pháp tại di động với tốc độ cao quá trình bên trong đánh rơi hiệu cái vạn bất đắc dĩ bên trong gà kẹt b ặ n vẹo vô lăng liền nghe sát rồi một tiếng xe ban tải một cái mạo hiểm đường núi trôi đi thay đổi phương hướng xe lái thẳng vào sơn động bên trong chúng ta chống đỡ không được bao lâu trong hai nghe sờ đội trưởng âm thanh văng lên c ả mạ lộ chúng ta cần chi viện suy suy xoẹt trong thay nghe c ả mạ lộ âm thanh cũng sau đó vang lên nghe đồng dạng là ồn ào vô cùng kịch liệt tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh tựa hồ không thể so với bọn họ bên này yếu thù đến trung ý chúng ta tại nghĩ cách vây chặt giả cạ chi viện chẳng mấy chốc sẽ dự tính phút sau cái gì giải sở cũng không nghe do c ả mạ lộ chi viện đến thời gian cao giọng truy vấn chúng ta đang tại qua cầu các ngươi bên kia tình huống như thế nào chi viện còn có bao lâu thời gian nhưng mà không chờ giải sở đội trưởng nói xong liền nghe gạ t e t một tiếng quát lớn kêu sợ hãi cắt đứt dây sờ đội trưởng hỏi thăm cánh trái đạn đạo ba suy suy Sa p h o n g nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy bay vọt qua sân động một lần nữa tại cầu lớn bên cạnh đuổi theo bọn họ hiệu cái chế i n cơ dưới thân khói đặc c u ủ n c u ộ n một cái phảng phất như là như là lưu tinh đạn đạo như thiểm điện bay ra ngay sau đó liền nghe một tiếng biết hai nhức góc tiếng nổ mạnh mang theo bọc lấy kịch liệt s ó n g s ú n g kích cô tới vê anh ba xà phòng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút một giây sau xe ban tay móc được trước mắt đen kịt một màu xà phòng xà phòng cầu lớn sụp đổ chúng ta đến đi lên đi lên, đi lên. muốn sụp quân địch tại c h i ề u chúng ta vây quanh cạn mã l ộ còn có đến giống như là trong nước chầm rãi bay lên bong bóng mang theo n g ụ ộ cục nột ngạt phi ê u m i ệ n âm thanh trước mắt mọi thứ đều mơ hồ không chịu nổi là rõ là ám mê muội mơ hồ mê mang mông luung trước mắt giống như là bị bịt kín tầm một xa một dạng ngơ ngơ ngác ngác xả phòng tựa hồ cảm giác được có người ở có bản thân bỏ lên trên đứt gãy sụp đổ cầu lớn la mũ thổ hoàng trống đạn áo ba lỗ còn có cái kia màu nâu có hình dâu cai nón một thân cao bồi trang gạ tes giáo quan đem hắn cong ra khu vực nguy hiểm sau lưng cầu lớn đã thương hiệu đứt gãy trên cầu hừng hực lửa cháy dịp cùng quân dụng xe tải hải cốt nổ nang lộn xộn hô hô hô bản thân tiếng thở dốc gầm thanh tích có thể nghe bốn phía dày đặc tiếng súng càng là đôn đốc rung động kiên trì một chút nữa xà phòng xà phòng trong thoáng chốc cảm nhận được gạ tes giáo quan đem hắn kéo đi đến một cái thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực xe dịp đằng sau vừa nổ súng xạ kích một bên nghĩ muốn đem hắn đẩy lên bùng kẹ sau giấu kỹ c á mạ lộ chi viện cũng nhanh、Ph Ph Ph Ph、tinh hồng huyết tiễn tại một cái không biết ở nơi nào bay tới đ ạ i l ạ c từ hắn biết hầu trước tiến vào lại dẫn một đầu trói mắt tinh h ồ n g máu từ hắn cái cổ sau vẩy ra mà ra tại sao phòng đột nhiên co lại trong con mắt tên này tự tay đem hắn để b ạ t tiến vào đ ặ c công đội tay bắt tay mang theo hắn thông qua khảo hạch chấp hành tàu hàng nhiệm vụ chui vào à dơ mai gian xâm nhập tha nhị thái sơn giáo quan lao sư chiến hữu cứ như vậy bị một cái vô danh đ ạ i l ạ c xuyên qua cái cổ tại sao phòng con ngươi hình chiếu bên trong ngựa mặt mới ngã xuống băng lanh trên đường lớn bụt phía lần lượt từng đồng đội bị vây lên địch đến quân bắn giết hầu như không còn d u n g động ầm ầm hiệu cái c h i ế n cơ liền lơ lửng ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa thiên không bên trong máu tơi ư bắn tung tóe thơi ngang khắc động s a phong lại chỉ có thể làm nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn các đội h ư u cái này tiếp theo cái kia đổ xuống vài s ở ba dồn vài s ở ba lưới l ử a tung hoành ở giữa một tiếng nổi giận tiếng giống thậm chí lấn át hiệu cái máy bay trực thăng ầm ầm cánh quả tiếng trước mặt mơ hồ dần dần rõ ràng một người mặc màu nâu áo khoác ra đầu chọc màu trắng sơn dương hồ nam nhân mang theo hai tên võ trang đầy đủ vệ binh tại sắt lục hành, hành tàn phá cầu lớn phía trên chậm tay phải hắn mang theo một cái để d ẹ y h ẹ á lệ đi ngang qua còn tại ngoan cố chống lại đội thủy quân lục chiến vít lúc ngang nhiên bóp cỏ súng đem thương binh tàn binh đánh chết tại chỗ mà hắn cánh tay trái tay áo thì là chống rỗng g i á c c ấ p đây là xà phòng lần thứ nhất trực diện cái này kẻ cầm đầu cái kêu hung ác mà phát rộ bộ dáng đem hắn cuồn vọng cùng điên dại hiện ra phát huy vô cùng tinh tế trận này hoang đường mà hỗn loạn săn bắt cuối cùng muốn ở cái này cầu gậy phía trên hạ màn kết thúc g i á cập đã không thể trốn đi đâu được cả mạng lộ xuất lĩnh quân đội chính phủ đem hắn đường đi ngăn chặn mà hắn cũng xuống khiến đem sau lưng cầu lớn nổ tan đem đảo vong xe sở tiểu đội một đ o à n người bức tử trong góc đây là hắn bỏ mạng đánh cược một lần càng là hắn đối với xe sở cùng s à phòng cùng gates nhóm này dẫn đến hắn hái tử tiểu dạ cả tử vong hành động tiểu tổ cuối cùng t ắ n xé salat salat mang theo đệ d ẹ t e ã lệ ra cơm càng ngày càng gần sa phong nhọc nhằn mà thở hôn hẹn mà cách đó không xa tiền đội thì bị một cái tấm xi、si、măng gắt gao đẻ lại chân trái ế c đắt thở dốc ở giữa sa phong đã thấy ra cơm mà ra k h ớ cũng nhìn thấy bọn họ văng lanh chốt đánh đẻ xuống tối v o n họng súng chỉ tới ma liên tại cái này sinh tử một đường thời khắc suy vê anh ba đột nhiên không chung một tiếng bạo tạc h ỏ a cầu và vang vừa phát gai độc đạn đạo tinh chuẩn t r ú n g đích giặc khớp sau l ư n g hiệu cái chế i n cơ giặc khớp vô ý thức quay đầu nhìn lại hiển nhiên c ả mạ lộ vây bắt đã đến tới ma liên tại cái này điện quang thạch h ỏ a một cái trước mắt phịch một tiếng văn giòn tại vết sơ đội trưởng trước người văng lên s a phòng dương mắt nhìn lên chỉ thấy vết sơ đội trưởng cái thanh kia đen kịt một nghìn chín trăm mười một xuống l ụ lướt qua thô giáp băng lãnh cầu lớn mặt cầu không sai chút nào mà trượt đến trước mặt h ắ n giờ khắc này p h ả nhưng p ấ t thứ t mọi h đều lúc này xà phòng trong tay một nghìn chín trăm m t mươi một đã nhắm ngay đầu của hắn tất cả đều do ngươi mà lên mà bây giờ đã trải qua trọn vẹn sáu ngày toàn cầu hành động tất cả đều nên vẽ lên một cái bỏ chỉ phủ vành vành lại là hai phát giặc các bên cạnh hai tên thủ vệ ứng thanh đổ xuống bị m ê n h mông bạch tuyết bao trùm ra em núi an tầy chứng kiến cái này thảm liệt một trận chiến sài bờ gì ạ thổi tới lạnh thấu xương hàn phòng đem rách nát trên chiến trường khói lửa quần quần quấn lên c ả m mạ lộ theo chi viện mà đến máy bay trực thăng tắc giảm xuống trong thai nghe giải sơ đội trưởng yếu đớt â m thanh cũng vang lên theo giống như là bọn họ lần thứ nhất chấp hành tàu hàng nhiệm vụ lúc một dạng giải sơ đội trưởng đánh xinh đẹp xà phòng mù tý bờ lưu phòng làm việc cố t ị n h tác phẩm của nóp đủ y chiến tranh hiện đại hoàng kim chi phong long trọng cự hiện giống như là một trận xa hoa diễn xuất long trọng kết thúc giờ k h ắ c này tất cả du ngoạn đến thời khắc này các người chơi toàn cũng nhịn không được thở ra một hơi thật dài vạn sự đều yên theo giặc khớp bị đánh chết trận này nguy hiểm thế giới kinh thiên hạch nguy cơ xem như triệt để hàm àn mạo hiểm kích thích một vòng tiếp một vòng nhiệm vụ bao hàm toàn diện nếu như nói xem phim là từ thứ ba thị giác quan sát anh hùng một phen hành động bí đại như vậy cái này xưa nay chưa từng có cổ nót đủ ý chính là để cho tất cả khán giả dùng ngôi thứ nhất tại nhiều vĩ độ nhân vật bên trong tự thể nghiệm một trận niềm vui tràn trề siêu cấp tác phẩm mặc dù đến đây toàn bộ hệ liệt câu chuyện còn không có kể xong vượt xoa nội chiến vẫn còn tiếp diễn tiếp theo rốt cuộc ai thua ai thắng cũng còn chưa biết trung đông vụ nổ hạt nhân ba vạn lục chiến đội rốt cuộc hậu sự như thế nào c u ố i phim phụ đề bên trong cũng không bàn giao thậm chí bởi vì không có màn ảnh các người chơi thậm chí không biết tiền đội đang nói xong câu nói kia sau rốt cuộc sống hay chết có lẽ tất cả đều muốn tại chiến tranh hiện đại hai bên trong mới có thể gặp mặt rốt cuộc dù sao tại đẩy ra bộ này cổ n ó t đủ ý mới bắt đầu cố thịnh liền hứa hẹn chiến tranh hiện đại sẽ lấy tam bộ khúc hình thức tiến hành hiện ra càng thêm bí ẩn nguy cơ còn tại ấp ủ một cái từ toàn cầu nhất binh lính tinh nhuệ tạo thành tiểu đội đã c ó hình thức ban đầu Quỷ q u y t n âm mưu còn chưa kết thúc trận này kinh thiên hạch lưới bao phủ vẫn như âm ư giống như bao trùm lấy cái thế giới này nhưng mà bây giờ các người chơi cuối cùng là có thể đang mạo hiểm kích thích tình tiết bên trong tạm thời thả l ò n g một hơi tới một lần thoải mái đầm địa hoan hô là cứ việc tại chiến tranh hiện đại thế giới bên trong hay uy hiếp tạm thời giải trừ vạn sự đều yên nhưng ở trong hiện thực hoàng kim chi phong cái này cái giới trò chơi nặng cân bom hạt nhân ly lực lại mới vừa vặn dẫm bạo SNG diễn đàn đêm, hàng ngày báo game đánh giá mười điểm slimmer mười điểm mười điểm mười điểm vẫn là hết sức không hề nghi ngờ đây là hoàng kim chi phong từ trước tới nay thành công nhất một bộ hoàn mỹ tác phẩm vô luận là thương nghiệp thuộc tính vẫn là trong trò chơi hạch biểu đạt nó đã kiêm bị như sinh hóa bảy một dạng thương nghiệp thuộc tính lại lấy ra kể vai thậm chí siêu việt tờ tờ ép tiết tấu kịch bản chân chính góp lại chi tác chiến tranh hiện đại cũng không phải là nhất minh kinh nhân tại trò chơi này bên trong ngươi thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều quen thuộc t n h tự nhưng nó giống như là hoàng kim chi phong dài đến ba năm tìm tòi mà ra kinh nghiệm tập hợp một dạng không thể bắt bẻ hoàn mỹ không một tí vết bảo thủ mặc dù trước đó hoàng kim chi phong tổng tài cố thịnh cùng phó tổng mọi dị dạ phát biểu làm cho người kinh ngạc nhưng càng làm cho người ta kinh ngạc là ở có chơi qua cái này chiến tranh hiện đại về sau ngươi biết cảm giác được hai vị này phát biểu cuối cùng vẫn là bảo thủ vô l u ậ n là công nghiệp trình độ kịch bản bố trí tiết tấu n ắ m chắc vẫn là trò chơi khả năng chơi cái này tác phẩm đã đủ để bị bồi đứng lên khảm nặng ở thế giới fts trò chơi đỉnh núi đỉnh phong nhất chỗ là đây là hoàng kim chi phong kế y tạ c á thọ về sau lại một mát điểm chi tác nhưng lần này chiến tranh hiện đại mát điểm hàm kim lượng có thể nói là xưa nay chưa từng có m à vừa cao lại đủ bởi vì lần này bọn họ đã không có to the mùn giống như công lích thuộc tính lại không có ít tạ k ế t thỏ ý nghĩa đặc thù càng không đã từng tỉ t ả n phổn tiếng tăng không đủ cực hạn đây mới thực là trên ý nghĩa một lần long trọng cự hiến càng là chân chính trên ý nghĩa hoàng kim chi phong bài khoản toàn cầu đánh giá mát điểm tác phẩm ý nghĩa trọng đại quả thật đối với hoàng kim chi phong mà nói lần này mới hệ liệt im khai sáng cố nhiên là một lần trước đó chưa từng có thành công lại ra ăn mừng một phen nhưng mà lúc này ngành lên bên trong một trận báo tố lại đang tại lạng yên tới gần tớ thứ r ư ờ giờ, n g kế tiếp ế t trường trường này, hai ảo m ộ n g liền sẽ tuyên bố thông cáo còn có hai ngày giờ phút này hoàng kim chi phong trong phòng họp bầu không khí vô cùng lo lắng thầm rượu rượu ngồi ở chủ vị phía trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt trầm như nước mà ở nàng bên tay trái cố thịnh t h ầ n sắc cũng đồng dạng cũng không thoải mái phải biết lúc này bọn họ cố nốt n đủ ý chiến tranh hiện đại bài sóng mát điểm đánh giá mới vừa vặn công bố lượng tiêu thụ cùng danh tiếng s o n g đội thu giới bọn họ lẽ ra một người làm quăn cả họ được nhờ thậm chí tới một trận thành lập đoàn tiệc cũng không quá đáng chút nào nhưng bây giờ tất cả hoàng kim chi phong cao quản bao quát dưới cờ tam đại phòng làm việc thủ tịch người phụ trách toàn bộ trình diện lại không phải là vì ăn mừng mà đến bởi vì ảo mộng tập đoàn dưới cờ động cơ ảo mộng năm cùng mộng tường ba lập tức phải tiến hành điều chỉnh giá đồng thời qua sang năm mở năm thời khác áp dụng lần này giá cả điều chỉnh đây là m ò gì dạ từ cò mẹn lạ thượng tầng con đường bên trong được biết tin tức có độ tin cậy vượt qua tám thành thật ra động cơ điều chỉnh giá đã sớm tại cố thịnh trong d ự liệu dù sao theo những năm gần đây thị trường trò chơi phát triển cùng tiến bộ không ngừng l ưu tú tác phẩm mới hiện lên cùng b ồ n sổ mạ tỏ sẩn sổ di đổi mới thay đổi dưới toàn bộ thị trường trò chơi đều ở mở rộng không ít lớn nhỏ công ty đều kiếm được đầy bùn đầy b á c mà xem như động cơ công ty ảo ngộng khẳng định cũng sẽ tương ứng đem dưới cờ động cơ sân thượng sử dụng giá cả tiến hành bên trên điều có vinh cùng vinh nga mọi người kiếm nhiều ảo ngộng tự nhiên cũng muốn đ xem như buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ g ị trò chơi chế tác động cơ ảo mộng năm cho tới nay ở trên thị trường chiếm hữu suất đều khá cao mà trước mắt ảo mộng năm thu phí sách lược là trò chơi tổng doanh thu vượt qua một trăm vạn đao liền cần giao nộp năm phần trăm trao quyền phí tổn hoặc trực tiếp lấy hai trăm vạn đao giá cả tại trò chơi khai phát mới bắt đầu chỉ một lần tính bán đức trao quyền dựa theo cố thịnh trước đó phỏng đoán ảo mộng năm cho dù là tăng giá nhiều nhất cũng chính là trướng vừa tăng duy nhất một lần bán đức trao quyền giá cả từ hai trăm vạn đao tăng trưởng đến ba trăm vạn đao k h o ả n g trừng ư cái khác không thay đổi nhưng mà lần này cố thịnh tính sai không có cái gì cái khác không thay đổi mà là tất cả hoàn toàn thay đổi đi qua thu phí sửa chữa về sau về sau ảo mộng năm đem hoàn toàn miễn phí nhưng mà làm sử dụng ảo ngộng năm khai phát trò chơi vượt qua hai mươi vạn lần lắp đặt về sau mỗi một phần trò chơi chỉ muốn tiến hành một lần trò chơi đ a o loạn là ảo ngộng tập đoàn đem hướng khai phát công ty thu lấy không năm đ a o vận hành lúc phí tổn chú ý không phải sao mua sắm thu phí mà là đ a o loạn thu phí làm một cái nào đó người sử dụng mua cổ n ố t đủ y lần đầu đ a o loạn hoàng kim chi phong liền phải hướng ảo ngộng đóng tiền không năm đ a o về sau cái này người sử dụng vì đằng không gian đem cổ nót đủ y đánh xuyên qua tháo tiền này cũng không lùi mà khi hắn lần tiếp theo còn muốn ôn lại cổ nót đủ y một lần nữa đau loạn trò chơi lúc hoàng kim chi phong liền lại phải hướng ảo mộng đóng tiền không năm đao một lần đao loạt một lần thu phí nói cách khác nếu như cái này người sử dụng lặp đi lặp lại đao loạt của nó đủ ý vượt qua một trăm hai mươi lần như vậy giá bán sáu mươi đao phần của nó đủ ý liền sẽ bắt đầu cho hoàng kim chi phong mang đến hao tổn đây là ảo mộng năm động cơ mà xem như không phải buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì trò chơi chủ lưu khai phát động cơ huyện tường ba tự nhiên cũng đi theo lần này thu phí chính sách thay đổi đồng dạng làm ra đ i ề u trình trước đó huyện t ư ờ ba động cơ thu phí quy tắc là năm thu nhập thấp hơn mười vạn đao người sử dụng có thể sử dụng cá nhân bản hoàn toàn miễn phí vượt qua mười vạn đao liền cần mua sắm g i a cường phiên bản bốn mươi đao một tháng mà nếu như vượt qua hai mươi vạn đao năm thu nhập liền muốn mua sắm tờ rồ phiên bản mỗi tháng một trăm năm mươi một năm một nghìn tám trăm đao thuộc về là theo tháng kế phí nhưng đi qua sửa chữa qua đi huyện tường ba toàn bộ thăng cấp làm tờ rồ bản năm doanh thu thấp hơn hai mươi vạn đao miễn phí nhưng nếu như vượt qua hai mươi vạn đao thu phí đồng dạng theo số lần tính toán mỗi lần đao loạt thu phí không hai đao hoặc tiến hành tác phẩm trao quyền duy nhất một lần giao nộp hai trăm vạn đao bán đức không hề nghi ngờ sơ nghe được cái này tin tức lúc cố thịnh thậm chí cho rằng m ọ dị dạ đang nói đùa thậm chí hắn còn t r e o trọc một câu m ọ dị dạ cây dâu ngày ca tháng tư khoảng cách bây giờ còn có hơn bốn tháng đây sớm như vậy liền làm chuẩn bị đủ để thấy như vậy cái gọi là vận hành lúc thu phí chuẩn tắc là có cỡ nào không hợp t h ó i thưởng theo cố thịnh cái này mẹ hắn thậm chí đã không phải là đòi hỏi quá đáng mà là ăn thịt người không nói cặp bã điên rồi sao ao ngộng dạng này thu phí chuẩn tắc một khi tiến hành sửa đổi sẽ gây nên bao lớn thị trường giật mắng bọn họ làm một chút đoán được tính đô không có sao nhưng mà m ọ dị dạ mấy câu nói lại để tình hắn làm hắn giật mình trước mắt ảo ngộng năm tại buồn g sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong thị trường chiếm h ư u suất là bốn mươi lăm phần trăm mà huyễn tưởng b à tại không phải buồn g sổ mạ tỏ sần sổ gì trong chợ chiếm h ư u đánh giá đạt đến ba mươi tám phần trăm vô luận là buồn g sổ mạ tỏ sần sổ gì, vẫn là không phải buồn g sổ mạ tỏ sần sổ gì. ảo ngộng dưới cờ động cơ ở thành phố giữa sân đều đủ để có thể sưng long đầu mà một cái đầu dòng xí nghiệp cho dù là phát lờ mờ bị lợi ích làm choáng váng đầu góc lòng tham không đấy muốn thu hoạch toàn cầu trò chơi khai phát thị trường xem như bị thu gặt một phương bọn họ công ty lại có thể nói cái gì đâu đổi động cơ ngươi không cần có là người dùng thật sự cho rằng sẽ có người cùng n g ư ờ i cùng chung mối thù a đại gia nghĩ khẳng định cũng là chỉ mong người khác đều đừng có dùng liền ta dùng dạng này ta liền có thể độc chiếm trước mắt trên thị trường tính tổng hợp có thể mạnh nhất động cơ đã như thế cho dù là bị cắt một chút lợi nhuận ra ngoài tại ta kiếm đầy bồn u đầy bắt tình h ù n g d ư ớ i cũng liền không ảnh hưởng toàn cục cố thịnh đều không cần nghĩ đến lúc đó tin tức công bố về sau công ty nhóm nhất định là nên m ắ n g mắng nên dùng dùng ai so với ai khác có cốt khí a động cơ thu hoạch công ty công ty liền sẽ không thu hoạch người sử dụng dù sao lông dê ra ở trên thân dê so với ai khác có thể khiêm chứ cho nên có thể dự đoán là ảo mộng chiêu này không chỉ có sẽ không thu nhận bản thân sập b ả n thậm chí còn có khả năng bởi vì b ỏ lớn kiếm tiền trong thời gian ngắn giá cổ phiếu đều sẽ đi theo dâng lên h u n g chi tình huống còn không có đơn giản như vậy lần này giá cả biến động cũng không phải là ảo mộng cao tầng đầu nóng lên vô hót một cái quyết định bởi vì ở nơi này đầu giá cả biến động quy tắc mới phía dưới còn có một cái kèm theo ngoài định mức nội dung căn cứ giao dịch tỷ suất hối đoái cùng tương quan chính sách luật lệ ảnh hưởng hoa quốc khu đăng ký công ty sử dụng ảo mộng năm vận hành lúc chi phí là bảy mươi lần hẹn một đào huyết tầng ba khai phát vận hành lúc chi phí là ba năm mươi lần hẹn không năm đao toàn cầu tất cả địa khu cũng là không năm đao cùng không hai đao chỉ có tại hoa đăng ký công ty giá cả tăng gấp đôi một đao cùng không năm đao giao dịch tỷ suất hối bái cùng tương quan chính sách luật lệ đây là nơi nào giao dịch tỷ suất hối bái không năm đao bảy nguyên lại là chỗ nào chính sách luật lệ quy định tại hoa đăng ký công ty phải lấy gấp đôi giá cả thanh toán động cơ sử dụng phí cực kỳ hiển nhiên bây giờ ảo mộng đầu này tính nhắm vào chính sách chính là muốn nhằm vào tại hoa đăng ký trò chơi công ty ngăn chặn hoa quốc trò chơi sản nghiệm phát triển không chỉ có là kẹt một mực tại sử dụng ảo mộng năm động cơ hoàng kim chi phong cổ cũng tránh khỏi càng nhiều giống như là hoàng kim chi phong một dạng công ty ngoi đầu lên đồng thời càng là cầm hoa quốc khai đao ở phương diện giá cả làm ra đối chiếu chấn ăn cái khác tất cả công ty đối với thu phí chính sách thay đổi tâm trạng mâu thuẫn một cục đá hạ bà con chim ảo mộng một chiêu này khác nhau đối đãi rất rõ ràng chính là muốn từ bỏ rơi hoa quốc trò chơi khai phát thị trường dù sao hoa quốc trò chơi khai phát thị trường không thể so với trò chơi thị trường tiêu thụ đối với ảo mộng mà nói hoa quốc khu doanh thu ngạch cho tới nay cũng không tính là quá cao cho nên mức bỏ tựa hồ cũng không đáng tiếc mấu chốt nhất là lần này nhằm vào hoa quốc công ty nga không là ở hoa đăng ký công ty khác nhau hóa đối lãi tất nhiên là có người ở trong bóng tối đối với ảo mộng tiến hành ủng hộ cố thịnh tại xác nhận tình huống về sau rất nhanh liền phản ứng lại dạng này tính nhắm vào cử động tuyệt đối không phải không có lựa thì sao có khói nhưng vô luận là co mẹn lạ vẫn là vân uy hiển nhiên đều không có thực lực này thuyết phục động ảo mộng như vậy khả năng cũng chỉ có một vì vậy đi tất cả mọi người không phải người ngu đi qua cố thịnh vừa nói như thế trong lòng rất nhanh liền có đáp án nhưng mà biết rồi thì có thể làm gì đâu ngươi muốn tiếp tục dùng ảo mộng hệ liệt động cơ sao hiển nhiên không được bởi vì căn cứ nội bộ tin tức tiết lộ lần này ảo mộng thu phí chính sách cải cách vì kiểm tra dưới cờ động cơ trò chơi đao loạt lắp đặt số lượng cố ý làm ra một cái độc quyền số liệu mô hình dùng cho công bằng kiểm tra trò chơi đao loạt số lượng nhưng mà nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói số liệu này mô hình tính toán đối với tất cả trừ bỏ ảo mộng bên ngoài công ty mà nói cũng là một cái hộp đen Ta k hơn nữa lại hướng sâu thảo luận nếu đúng như chúng ta suy đoán một dạng lần này tiêu chuẩn thu lệ phí điều chỉnh cuối cùng là vị vẹn địa ở sau lưng ủng hộ ảo mộng như vậy ai có thể cam đoan ảo mộng sẽ không ở vị vẽ đi d ư ớ i chỉ thị trực tiếp ám đổi số liệu đem chúng ta trò chơi đao loạt số lượng trực tiếp tăng gấp đôi tính toán nếu như tiếp tục sử dụng ảo mộng không hề nghi ngờ công ty mình mạnh mệt liền xem như bị bọn họ điều khiển tại trong lòng bàn tay hợp đồng điện tử ở kêu bày biện đây muốn dùng liền phải ký pháp luật hiệu lực toàn cầu hữu hiệu đến lúc đó kiện cáo đánh tới chân trời đi cũng là ảo mộng chiêm lý nhưng nếu như không cần chúng ta hiện lại không có cái khác động cơ có thể dùng ảo mộng sở dĩ dám chơi như vậy còn không liền là bởi vì bọn họ đem chuẩn mình là trước mắt toàn cầu tiên tiến nhất động cơ một trong là tổng hợp tố chất cao nhất trò chơi động cơ ngươi lúc này hướng phía dưới kim ê dung động cơ thao tác cần một lần nữa xâm nhập học tập không nói cuối cùng hiệu quả hiện ra khả năng rất lớn cũng sẽ không có ảo mộng cái kia trình độ hối hồ, hồ hôm nay làm ễ quốc ảo mộng làm khó dễ ngươi không cần có thể nhưng ngày mai khả năng chính là nghe hồng p h ỉ lý kẹ là lập tức tới tây nhã bành trướng là bồ lẹn tương、ảo. chỉ cần động cơ không trong tay ngươi người mãi mãi cũng là bị người nắm núi dẫn đi thất thịt cá chúng ta đến có bản thân động cơ cứ việc câu nói này nói ra phi thường gian nan tự nghiên cứu động cơ đầu nhập tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ đồng thời ở nơi này dài dằng giặc một trong đoạn thời gian bọn họ sẽ còn lâm vào xấu hổ vô cùng không dơ cao có thể dùng ngặt thở c ả n h điện nhưng mà bây giờ một bước này nhất định phải đi thôi vô luận bọn họ có nguyện ý hay không đi bọn họ có thể đi hay không một bước này chúng ta nhất định phải đi trong phòng họp thầm rượu rượu sắc mặt nghiêm túc nói năng có khí phách thật ra nếu như nói đến cùng lời nói ảo mộng động cơ sửa đổi thu phí sách lược đặc biệt nhằm vào lấy bọn họ hoàng kim chi phong cầm đầu hoa quốc công ty chuyện này đối với nàng hệ thống mà nói là tuyệt đối có lợi chứng chứ ta còn sợ ngươi không thu phí ta hận không thể giúp các ngươi thêm chút sức lực tốt nhất là trực tiếp một bộ trò chơi đem chúng ta x o á t phá sản mới tốt trực tiếp x o á t nó hai trăm ứ c lần nạo loạn ta tại chỗ cự phú nhưng mà từng ấy năm tới nay như vậy thầm rượu rượu mặc dù đối với hao tổn si mê hơn nữa khi thắng khi bại chết đi sống lại nhưng mà có một chút chưa từng biến qua chấm cho ngươi mới là ngươi chấm không cho ngươi không thể cướp tiền này ta có thể cam tâm tình nguyện tới phía ngoài b ó c nhưng ngươi không thể dùng hạ lưu thủ đoạn uy hiếp ta bỏ tiền ta thích làm coi tiền như rác có thể có thể ngươi muốn thật sự coi ta h o a n đại đầu ngươi muốn tìm xui xẻo thật ra cho tới nay ở nhà phòng hoàn cảnh hôn đúc phía dưới vẫn luôn có một cái ý niệm trong đầu tại thẩm rượu rượu trong lòng thâm căn cố đế mặc dù nói như vậy có chút tối tăm thậm chí có điểm cực đoan cùng tuyệt đối hơn nữa biểu lộ ra khá là cuồn vọng nhưng sự thật chính là như thế trên thế giới này chín mươi chín vấn đề đều có thể dùng tiền giải quyết không giải quyết được nguyên nhân căn bản là không đủ tiền nhiều mà bây giờ thầm rượu rượu không bao giờ thiếu chính là là động mãi mãi không đáy tài chính lỗ hổng bởi vì nàng hệ thống là áp đảo không đáy phía trên tồn tại nếu như nói khai phát động cơ phí tồn tạo thành hao tổn lỗ hổng là vô hạn như vậy thầm rượu rượu nắm giữ tài chính chính là cái kia vô hạn một thẻ tac cổ cũng không cân nhắc một chút ngươi bao n h i ê u cân lượng đồ con rùa cho ngươi hai ngày sắc mặt tốt sẽ không vận động làm không phải là một động cơ nha khai phát nhất định phải khai phát nghĩ đến thầm rượu rượu dỗi ra tay nhỏ lấy quân lâm thiên hạ giống như khí phách cầm cố nương nương hơi có vẻ bằng lánh tay đưa cho hắn một cái khẳng định ánh mắt ái phi. lần này ta nhất định phải thua thiệt thống khoái cố thịnh nhưng mà ngay tại hai người còn ở lại chỗ này ánh mắt giao lưu thời khắc ông long đột nhiên liền nghe cố thịnh đặt lên bàn điện thoại đột nhiên chấn động lên lật đi tới nhìn một chút hoa ngu điện tưởng anh tại quản lý t r ư ở n g hết chương này chương ba trăm tám mươi năm long đầu chương ba trăm tám mươi năm long đầu nhìn thấy điện báo tên người cố thịnh hơi nhún m ẩ y tiếp lấy làm một động tác chớ lên tiếng đem điện thoại kết nối mở ra ngoại phóng uy đem quản lý trường cố thịnh mở miệng trao hỏi giọng nói nhẹ nhàng không hơi nào vừa mới mở họp lúc nghiêm trọng mà đối diện thường anh tài âm thanh cũng ngay sau đó chuyển ra ai cố tổng a không quái d ậ y ngươi đi không có không có ha ha cố thịnh cười cười đem quản lý trưởng có dặn dò gì ai chỗ nào có thể nói chỉ thị ha ha ha tường anh tài cũng biết cố thịnh đang nói đùa ha ha vui lên tiếp lấy n g ừ n g một chút nói bất quá hôm nay cũng thật là hơi việc muốn cùng ngươi nói nói chuyện đến rồi ngay vậy cố thịnh tinh thần chấn động đang ngồi một đám hoàng kim chi phong những cao quản cũng là nhao nhao rất thẳng người tập trung tinh thần mọi người đều biết ở thời điểm này hoa ngu điện đột nhiên gửi điện thoại rốt cuộc ý vị như thế nào quả thật mọi gì dạ phó tổng tin tức xác thực đầy đủ linh thông cho dù đã rời đi cọ mẹn là hồi lâu y nguyên có thể có được có quan hệ với hảo mộng giá cả điều chỉnh tin tức nhưng hoa ngu điện xem như toàn hoa quốc duy nhất bán chính thức tính chất long đầu tổ chức muốn nắm vững đồng loại tin tức cũng cũng không phải việc gì khó khăn nhi t ư ờ n g anh tài bình thường không có việc gì về căn bản là sẽ không quấy dày bọn họ điển hình không có chuyện gì không đ ă n g tam bảo điện mà bây giờ vừa lúc đuổi ở thời điểm này t ư ờ n g anh tài có điện muốn nói gì tự nhiên là không cần nói cũng biết cố thịnh gật gật đầu đem quản lý trường thịt giảng ân từ chỗ nào nói lên tốt đâu châm ngâm một tiếng thưởng anh tài suy tư một chút c h ầ m rãi mở miệng là như thế này cố tổng ta không biết các ngươi gần nhất có nghe hay không một chút có quan hệ với mẹ quốc ảo mộng động cơ công ty giá cả điều chỉnh tin tức ân nghe được một chút lời đồn cố thịnh trả lời có chút lập lớn nốt đôi muốn lại nghe nghe tưởng anh tài bên kia tìm hiểu tình huống là cái gì nhưng mà không quá chuẩn xác đem quản lý trưởng ngươi là biết con người của ta dưới tình huống bình thường đối với cái này loại tin tức ngầm không phải sao cảm thấy rất hứng thú cho nên là xác thực sao ha ha ân nghe vậy liền nghe trong điện thoại tưởng anh tài cười khổ một tiếng Cô t ổ nói g đúng không những nghe g lần là này tin tức á thật đúng là không phải sao trước phải kia cái kia i á sao tưởng là mưa lời đồn, căn theo chúng ta hiểu đến căn chúng theo hiểu lần này, điều giá có nói ván xong t ư ờ n g anh tài liền đem bản thân hiệu biết đến tin tức cho cố thịnh từ đầu chí cuối nói một lần cùng mọi gì dạ chỗ thám tính được tin tức trên cơ bản giống như l ú c nói cách khác lần này điều chỉnh giá ảo mộng đã là đánh nhị quyết định hơn nữa xu thế tất thành bọn họ hoàng kim tri phong thậm chí là cả hoa quốc trò chơi sản nghiệp cổ ảo mộng đều lệ định hơn nữa ảnh hưởng còn không chỉ như vậy tưởng anh tài nói ra phải biết lần này hảo mộng khác nhau đ ố i đ ã i nhằm vào là tất cả tại hoa đăng ký xí nghiệp người khả năng không rõ lắm theo những năm gần đây lấy các ngươi hoàng kim chi phong cầm đầu hoa quốc công ty game tại trên thế giới bộc lộ tài năng thành phố chúng ta trận hoàn cảnh có thể nói là ngày càng hướng tốt không chỉ có là chính chúng ta xí nghiệp như là nghệ du nội diễm thiên lang v v tại trên quốc tế hát vang tín mạnh thị trường phát triển cùng chính sách nghiêng cũng tương tự hấp dẫn tới rất nhiều nước khác nhà đầu tư ưu hái giống như là singapore lập tức tới tây nhã thậm chí là tây akata để ở trình độ nhất định tham dự hoặc chuẩn bị tham dự vào chúng ta đang phát triển đến nhưng mà theo bây giờ tin tức này c h ả y ra có không ít có mục đích đầu tư đoàn thể đều lựa chọn quan sát không chỉ là trò chơi sản nghiệp thậm chí một chút tương quan cao khoa sản nghiệp cũng lo lắng chịu ảnh hưởng cũng tạm hoãn đăng ký đầu tư bước chân phía trên hiện tại đối với tình huống này là tương đối coi trọng mà các ngươi hoàng kim chi phong xem như kỳ hạm xí nghiệp vô luận là vị trí vẫn là trọng lượng đều không cần ta nói nhiều rồi à nghe vậy cố thịnh c h ầ m dãi hít một hơi thường anh tài mấy câu nói hiển nhiên là hắn vừa mới không nghĩ tới xác thực bây giờ hoàng kim chi phong có thể đã không phải là lúc trước cái kia tổng cộng mười mấy người bảy tám khẩu súng xưởng nhỏ xem như bốn độ leo lên hoa hạ n h i ệ báo bị chính thức ca tục là mới phát dân tộc xí nghiệp đại biểu bọn họ bây giờ trên người chỗ g á n h vác không chỉ có bản thân tròn và khuyết tồn vong còn có xã hội trách nhiệm đây là tất nhiên cái gọi là quyền lợi và nghĩa vụ là hỗ trợ lẫn nhau bọn họ tất nhiên hưởng thụ kỳ hạm long đầu sở ứng có quyền lợi tự nhiên cũng liền nên thực hiện bản thân nghĩa vụ mặc dù nói đứng lên một cái bây giờ thể lượng còn chưa đủ trăm ước xí nghiệp nhất định trở thành ngành nghề kỳ hạm long đầu chuyện này có chút không hợp t h o i thường thậm chí có thể nói là có chút không thể tưởng、tượng. nhưng sự thật chính là như thế bằng không ở sau l ư n g ủng hộ ả o mậu vân huy vị vẹn đi vì sao sớm không chế tài muộn không chế tài hết lần này tới lần khác ở tại bọn hắn hoàng kim chi phong đầy ra phần đầu có thể xưng lần thời đại fgs trong xoáy hạm chỉnh bia cấp cổ nóc đủ ý về sau đối với bọn họ thậm chí là toàn bộ hoa quốc trò chơi s ả n nghiệp tiến hành khác nhau đối đãi tính chế tài đâu rất rõ ràng chuyện này chính là hướng về phía bọn họ hoàng kim chi phong tới cái này không phải sao vẹn vẹn mang ý nghĩa vân u y thèm nhỏ dai trong tay bọn họ những cái kia giá trị liên thành k i càng mang ý nghĩa lấy vị vẹn đi làm hạch tâm tư bản tổ chức k、so、ba năm g cho phép trước đây hoàng kim chi phong thành lập mới bắt đầu vân uy cùng có mẹn là hai đại tính tổng hợp trò chơi cự đầu dưới cờ bồn sổ mạ tỏ sần số di tại hoa quốc bên trong thị trường chiếm so tổng cộng vì năm mươi hai phần trăm mà tính đến đến trước mắt hoàng kim chi phong thành lập ba năm dưới Nghệ dạng u c này đẳng h kéo dài đê mê cùng héo rút tuyệt đối là bọn họ không thể tiếp nhận đến mức trò chơi nha thì càng đường sách do sk hệ hạ xạ không muốn nói con hiệp cũng không muốn nói mà nguyên nhân cuối cùng tất cả tất cả đều cùng hoàng kim chi phong cách không ra quan hệ Hoa ngay h Hoàng、Kim、Chi phong phải chết đây chính là lần này hảo mộng điều chỉnh giá sách Thưởng i Kim điều giá tiêu. Nói ệ p ép, muốn mộng lần này căn bản đến là lược mục đây đây, n nói. như long n h Hoa hạm Tài trí Mà à xem Quốc đầu. kỳ Vị lẽ là, ra hai nhanh ta nay cho các Chính cố cũng thẩm hôm người, ngồi đi thẩm chính là, cố tổng ta hôm nay tới vị động. tổng đều kế h phải sao người ngoài, không cần khách khí, nhanh ô n người ngoài, cần ngồi、đi. Ngày g đi. sao k tiếp tại liên quan tới chuyện này về vấn đề hoa n g u điện liền dẫn đầu tổ chức tổ chức không phải công khai hội nghị tham dự không chỉ có bao quát nghệ du cùng tấn đẳng loại này trọng lượng cấp công ty giống như là ra hoa trò chơi m ị ảnh khoa học kỹ thuật quần phong khoa học kỹ thuật tật phong phòng làm việc chờ cỡ chung công ty cũng đều phái ra làm ra chủ sự tỉnh đại biểu tham gia to như vậy bản hội nghị thú vị tự nhiên là bây giờ hoa n g u điện quản lý trưởng tưởng anh tại cùng phó quản lý sự t r ư ở n g trịnh anh từ vị trí mà ở chủ vị đối diện cố thịnh cùng thẩm d i ệ u d i ệ u đang bị nghiêm sinh cùng trần quang đức cưỡng ép lấy ngồi xuống theo lý thuyết đây là công ty đại biểu thú vị nếu là đặt ở trước kia vị trí này nhất định là nghệ du cùng tấn đ ằ n g vị trí hai nhà hoa quốc to lớn nhất tính tổng hợp công ty g a m ngồi ở đây có thể nói là việc nhân đức không được hay nhưng bây giờ mới vừa đến hội trường cố thị bị trần quang đức mạnh đẻ xuống ngồi xuống cùng bên người tiểu na tra lướt nhau lắc đầu cười khổ vị trí này để cho ta tới ngồi trần tổng nghiêm tổng các ngươi thật đúng là hại khổ ta ạ cái này gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều nha nghiêm sinh cười ha ha một tiếng nói thầm đồng cố tổng sự tình lần này không thể coi thường liền lên tầng đều rất coi trọng ta và lao trần ai ngồi ở vị trí này trên đều không thích hợp đúng đúng trần quang đức cũng là liên tục gật đầu bây giờ chúng ta hoa quốc tất cả huynh đệ có thể ở trong nước đương ra làm chủ tại trên quốc tế đứng vững góc chân tự tin từ chỗ nào đến dựa vào là cái gì đại gia trong lòng đều rất rõ ràng cố tổng cùng thẩm động các ngươi cũng liền đừng có lại từ chối chúng ta à lấy giải quyết vấn đề làm trọng bên này hai đại công ty đều nói như vậy lấy một bên một bên giống như làm bị ảnh khoa học kỹ thuật cùng tật phong phòng làm việc chờ cơ chung công ty cũng đều đi theo nhau nhau hát đệm đúng vậy à cố tổng hiện tại đại gia trong lòng đều không một đáy đều muốn cái người đáng tin tệ chính phải chính phải lần này bọn họ ảo mộng thật là quá đáng rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta tới cố tổng các ngươi có thể cầm một c h ú ý chân tổng nói đúng chúng ta cũng là vì tới giải quyết vấn đề vị trí này thẩm đ ồ n g các ngươi cũng đừng để ý ngồi đ ư ợ c vững xác thực ngồi đ ư ợ c vững ngồi đ ư ợ c vững lao nhau phía dưới cố thịnh cùng thẩm rượu rượu lướt nhau cũng liền đành phải gật đầu ngầm đồng ý ngồi vững vàng s ư ở n g này thương nghiệp long đầu vị trí tiếp theo không bao lâu theo tưởng anh t à i cùng trịnh anh từ hai đại hội trưởng đúng chỗ hội nghị cũng theo đó triển khai bởi vì hôm nay hội nghị định vị cũng không phải là chính thức công khai hội nghị cho nên mở màn tưởng anh tài cũng không có cái gì quá nhiều lời dạo đầu trực tiếp chính là nói thẳng trước nói một lần tình huống trước mắt không hề nghi ngờ t ư ở n g anh tài nói tình huống bây giờ dùng lãnh đạo lời nói chính là l ử a cháy đến nơi ngay vậy một đám công ty các đại biểu cũng là cọ rụt lại cái cổ tưởng anh tài trong miệng lãnh đạo là cấp bậc gì trong lòng mọi người đầu đều nắm chắc mà đại lãnh đạo đều đã dùng tới l ử a cháy đến nơi loại này từ ngữ đủ để chứng minh phía trên đối với tình huống này coi trọng c ớ nào cho nên bây giờ lửa xém lông mày việc quan trọng thứ nhất liền là lại nhất trong thời gian ngắn đánh vỡ gông cùng xiềng xích đột phá phong tỏa đi ra chúng ta hoa quốc tự chủ nghiên cứu phát minh mới con đường cái này không phải sao vẹn vẹn liên quan đến chính chúng ta mới phát sản nghiệp sinh tử tồn vong càng là vì chiêu thương dẫn tư đối tượng nhóm hiện ra chúng ta hoa quốc tốc độ cơ hội tốt nhất vừa nói tưởng anh tài đem ánh mắt từ bản thân hội nghị bản nhấc lên, lên nhìn về phía đang ngồi công ty các đại biểu vậy bây giờ ta muốn biết một chút chúng ta bây giờ đang ngồi công ty bên trong có ai nhà có được tự nghiên cứu động cơ kỹ thuật lời vừa nói ra một đám các đại biểu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng chỉ có trần quang đức giơ tay lên chúng ta có xem như toàn trường duy nhất có được tự nghiên cứu động cơ xí nghiệp theo lý thuyết trần quang đức lúc này nên vô cùng kiêu ngạo nhưng trên thực tế bây giờ trên mặt hắn không chỉ không có kiêu ngạo ngược lại còn có chút xấu hổ bởi vì nhà bọn họ cái này động cơ đã nhanh tám trăm n năm không đổi mới qua là từ thiên lang phòng làm việc khai phát chế tạo hỏa tuyến xuyên toa sử dụng chính là do tấn đẳng đoàn đội tự nghiên cứu ánh sáng nhạt động cơ nhưng mà cái này động cơ không sai biệt lắm gần mười năm trước thì có thuộc về là tấn đẳng nhà tổ truyền động cơ hơn nữa bởi vì cho tới nay ngay t u ế n vậy tưởng anh tài nhẹ gần đầu hướng trần quang đức khoát tay hào đem ánh mắt đưa về phía ngưng lông mày trầm tư cố thịnh cố tổng ngươi có ý nghĩ gì sao Đợi, Đậu đánh Đậu đánh đoán đằng đáng đâu. đủ đại đi đây? tiếp giờ, Kim viên Kim viên tin Liên tài gọi Hơi liễu lưới. ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai chương chương chương Cơ. Chương Cơ. Cố chính cậy ca hết Hoàng lính thuê. Hoàng lính thuê. Thịnh thầm thầm không nghe anh mình. thầm tưởng sướng này, Toàn Toàn Bên này, tấn Trong lòng kế Ta. tự ta ta âm âm sở, lúc này ngươi không hỏi hắn ngươi hỏi ta ta có thể có cái cái gì thần chiều chút đấy há to miệng c ố thịnh có chút bất đắc dĩ ta đang nghĩ c h â n tổng bọn họ cái này động cơ có phải hay không cùng trước mắt chủ lưu động cơ tính năng có một chút điểm t r ê n lệch đâu c ố thịnh đã tận lực để cho mình tìm từ thêm t h a y một điểm cái kia đâu chỉ là một chút xíu t r ê n lệch cái kia t r ê n lệch đều sắp tới tàu ra xanh cùng đường sắt cao tốc bởi vì dựa theo hắn hiểu bây giờ hỏa tuyến xuyên toa bởi vì động cơ thời gian dài không đổi mới thay đổi bây giờ trò chơi biểu hiện trình độ đặt ở b u ồ n sổ mạ tỏ sần sổ di bên trong nhất định chính là người nguyên thủy đứng nói nghệ du bên này toàn cảm giác hiệu quả không đạt được thậm chí ngay cả cơ bản nhất hữu giác cùng xúc cảm đều không có đủ chơi qua vờ giờ trò chơi sao h ỏ a thuyến xuyên toa tại buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong biểu hiện lực trình độ liền cùng vờ giờ một lông một dạng thật ra nguyên bản nếu như tấn đằng hơi chăm chỉ một chút truy cầu một chút xíu tiến bộ đem động cơ thay đổi một lần dù là chính là thăng cấp thăng cấp hình ảnh phủ lên trình độ bên ngoài nối liền cơ sở ngũ g i á c hắn đều có thể nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không cùng tấn đằng tiến hành liên hợp đối với ánh sáng nhạc động cơ tiến hành tiến một bước thăng cấp thay đổi không nói k ể vai ảo mộng nằm đi c h ỉ ít để cho miễn cưỡng đổi u theo bây giờ cơ sở động cơ trình độ vẫn là có hy vọng nhưng không như mong muốn không muốn phát triển a n nhạc để cho tấn đằng không nhìn thẳng động cơ thăng cấp lưu cầu đồng thời ở đằng sau trò chơi khai phát bên trong bọn họ thậm chí trực tiếp bông rơi đầu tư lớn thấy hiệu quả chậm động cơ nghiên cứu phát minh công tác ngược lại dùng tới càng thêm mò lệ hiệu suất cao càng có thể thỏa mãn bọn họ cắt giao hệ tiết tấu nước ngoài động cơ hiện tại thuộc về là toàn thể làm sao bây giờ không có cách nào hiện tại chúng ta đường ra duy nhất chính là bắt đầu từ số không mới khai trương cố thịnh suy tư sau nửa ngày cũng không nghĩ ra bất luận cái gì đường tắt có thể đi mở miệng nói chúng ta hoàng kim chi phong cho tới nay thái độ chính là động cơ mạnh mệt muốn nắm giữ tài chính chúng ta trong tay tự nghiên cứu động cơ lửa xém lâu ngày tại trên đường đi ta và thẩm đ ồ n g cũng câu thông qua rồi lần này chúng ta quyết định tận cố gắng lớn nhất toàn lực đầu nhập động cơ khai phát trong công việc từ nay về sau hoàng kim chi phong đem không sử dụng bất luận cái gì nhà nó động cơ tất cả nghiên cứu phát minh công tác toàn bộ từ chúng ta tự hành hoàn thành Trực tiếp lược. Cực sách lược. i kỳ ể nhưng n i lại đại việc khai biện hơi ê n phận hạng phòng toàn động cơ, là ngốc nhất thoát khốn biện pháp, không hơi nào gác phát thoát pháp, mục, cả lực cơ, làm là tuyệt tất đ bộ ờ tắt có thể có nói. Nhưng vấn đề là bây giờ cái này cũng đã là hoàng kim chi phong có khả năng đi đường ra duy nhất cứ việc một cái động cơ khai phát dựa theo bây giờ hoàng kim chi phong đoàn đội quy mô đến xem cần một năm r ơ i đến hai năm thậm chí càng lâu nhưng không có cách nào muốn triệt để thoát khỏi vị v ẹ n đi uy hiếp bọn họ chỉ có thể đem mọi thứ đều thay đổi bản thân trò chơi thiết kế là mình nhân viên phát triển là mình động cơ là mình từ nguyên liệu sản xuất đến sản xuất lắp ráp lại đến tiêu thụ tuyên truyền phát hành toàn từ bản thân điều khiển hoàn toàn độc lập tự chủ tài năng đứng ở thế bất bại đại giới cố nhiên là to lớn nhưng chúng ta chỉ có thể như thế ngay vậy một đám công ty nhóm đầu tiên là thở dài một hơi cực kỳ hiển nhiên hoàng kim chi phong muốn phát lực chuẩn xác hơn nói t h ầ m đồng muốn khởi động bản thân tiền giấy năng lực chết không được túi đầu phải lấy sức một mình cùng ảo mộng làm bừa đến cùng mà cứ như vậy bọn họ những cái này cái khác công ty đại khái có thể sử dụng trước những nhà khác động cơ tiến hành qua độ dù sao bọn họ đối với trò chơi công nghiệp chất lượng yêu cầu c ũ n mà lần này hoàng kim chi phong xem như kỳ hạm long đầu hiển nhiên cũng vô cùng rõ ràng lần này thảo mộng hạch tâm nhằm vào đối tượng chính là bọn họ cho nên bọn họ đã không có từ chối chút trách nhiệm cũng không có cầm dân tộc tỉnh hoài bắt g ó p động một tí mấy trăm triệu thậm chí bên trên mười ước đao nghiên cứu phát minh phí tổn ta móc động một tí một năm thậm chí hai năm tác phẩm đứng không kỳ tạc đánh chính là một câu ta làm chư vị tùy ý nghe vậy đừng nói cái khác công ty các đại biểu chính là tưởng anh tài cũng không khỏi ngược lại hít sâu một hơi thật mang a nguyên bản hắn hôm nay sở dĩ tổ chức trận này hội nghị mục tiêu chính là nghị cho hoàng kim chi phong tìm kiếm một chút hợp tác đồng bạn cộng đồng phụ trách động cơ khai phát trọng trách cái này không phải sao chỉ là hắn y tứ cũng là thượng tầng y tứ nhưng ai liệu hoàng kim chi phong đôi này thiết nổ hoa đã vậy còn quá mãng trên đường đi liền đã chuẩn bị xong cùng ảo mộng cùng sau lưng vị vẹn đ i ăn thua đủ nhưng vấn đề là cứ như vậy mới động cơ khai phát chu kỳ khẳng định cũng sẽ bị kéo đến rất dài dù sao chỉ có hoàng kim chi phong một nhà tiến hành động cơ nghiên cứu phát minh lời nói bởi vì nghiên cứu phát minh nhân viên hạn chế số lượng liền xem như để cho bọn họ làm không nghỉ muốn móc ra cái ra dáng động cơ làm gì cũng phải cái một năm nửa năm nhưng bây giờ khoảng cách sang năm đầu tháng sáu liền muốn kéo ra màn tre toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi một trong hoa quốc cờ di dương còn xuất lại năm tháng rơi thời gian mà lên tầng ý là đây là một lần hoa quốc m ặ t hướng thế giới triển lãm đồng thời cũng là hiện ra chúng ta thành quả thời cơ tốt nhất tận dụng thời cơ thời gian không trở lại đại lãnh đạo cho tưởng anh tài nói rồi dạng này tám chữ phiên dịch một lần sang năm cờ di dương bên trên trong tổ chức nhất định phải nhìn thấy hoa quốc độc lập tự chủ nghiên cứu phát minh động cơ thành quả dài đến một năm dưới trở lên nghiên cứu phát minh chu kỳ h i ệ n nhiên không phải sao tưởng anh tài muốn thấy được thượng tầng cũng chờ không đến lúc đó dù sao phải biết bây giờ chuyện này ảnh hưởng đến không chỉ có trò chơi sản nghiệp còn có không ít chuẩn bị tại hoa quốc đăng ký đã được duyệt cao khoa sản nghiệp đầu tư đều ở quan sát đâu thượng tầng cần bọn họ mau chóng xuất r a thành quả nhưng mà ngay tại tưởng anh tài còn tại phát sầu như thế nào để những người khác công ty cũng gia nhập nghiên cứu phát minh thời khắc chỉ thấy chết đối diện trần quang đức vậy mà lần nữa giơ tay lên chúng ta có thể cung cấp kỹ thuật ủng hộ nếu như cố tổng bên này cần lời nói trần quang đức là kinh nghiệm nhiều phong phú l a o hồ ly hơi thoáng nhìn tưởng anh tài bộ k i a muốn nói lại thôi bộ dáng liền có thể đoán ra đại khái người xem nha rõ ràng hoàng kim chi phong đã đưa ra phải gánh vác tự hành nghiên cứu phát minh động cơ trách nhiệm tưởng anh tài nhưng như cũng là một bộ do dự lo lắng bộ dáng khỏi hỏi vậy khẳng định chính là thượng tầng cưỡng ép cho hắn lập quân lệnh trạng muốn để hắn hô hào tất cả công ty chung sức hợp tác tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành động cơ khai phát hạng mục công tác đến mức thời hạn cuối cùng nha còn có so cờ di dương loại này toàn cầu cấp bậc triển hội tốt hơn thời cơ sao không thể không nói trần quang đức sở dĩ có thể quát tháo phong vân nhiều năm như vậy thậm chí tại đã từng cùng hoàng kim chi phong trong đấu tranh tao nộ i trọng đại như vậy thất bại chẳng những không có bị vứt bỏ thậm chí bây giờ còn lên trước cách đối nhân xử thế tuyệt đối là có một bộ tốt tốt tốt tốt lên đường lời vừa nói ra tưởng anh tài không khỏi ánh mắt sáng lên hướng trần quang đức đưa tới khen ngợi ánh mắt mà cùng lúc đó cố thịnh cũng hướng thẩm rượu rượu đầu nhập đi qua hỏi thăm ánh mắt trần quang đức đột nhiên đề ra kỹ thuật ủng hộ hiển nhiên là ở tại bọn hắn ngoài ý liệu dù sao tại trên đường đi tiểu na cha minh s á c biểu thị ra cái này một đợt động cơ nghiên cứu phát minh chúng ta phải tự mình tới làm kiên quyết không khiến người khác tham dự thẩm rượu rượu thì là hơi s ư ớ n g sở tiếp theo tại dưới mặt bàn đối với cố thịnh xoa xoa ngón tay đầu một đôi mắt to mang theo hỏi thăm cung tiên có quan hệ sao thấy thế, thế cố thịnh một phát khỏe miệm bảo bối ngươi nghĩ cũng quá đẹp ta đều nói toàn tư nghiên cứ đừng công ty phân nhi bức không cần móc vui vẻ còn không từ đây làm sao có thể đổi tới thay chúng ta chia sẻ nghiên cứu phát minh đầu nhập kỹ thuật ủng hộ ta còn được cho người ta tiền đâu tương đương với bao bên ngoài thấy k h ô việc ta xuất tiền bọn họ xuất công a còn có cái này chuyện tốt thầm rượu rượu chớp mắt vậy chúng ta đầu tư có phải hay không liền sẽ biết cao hơn cố thịnh tại dưới mặt bản chấp chớp ngón tay chính như hắn nói kỹ thuật ủng hộ gia nhập thật ra thì tương đương với bọn họ thuê làm có động cơ khai phát kinh nghiệm thiên lang đoàn đội làm việc thuộc về là thuê lính đánh thuê nghiên cứu phát minh thời gian xác thực biết tiến một bước rung n ắ n nhưng tương ứng nghiên cứu phát minh đầu nhập tự nhiên là sẽ tăng lên thuộc về là bỏ tiền mua thời gian hoặc tốt tốt tốt tốt nghe lời này một cái nguyên bản một mực tại cố thịnh bên cạnh làm phu sướng phụ tùy vật biểu tượng thầm rượu rượu hăng hái ngươi nói sớm ta còn có cái này để cao nghiên cứu phát minh chi phí tốt chiêu nhị a cẩn thầm rượu rượu không chút do dự hướng trần quang đức đưa qua một cái mỉm cười kỹ thuật ủng hộ chúng ta cầu còn không được tốt tốt tốt nói xong thầm rượu rượu lại chuyển hướng tay trái mình bên cạnh nghiêm sen nghiêm tổng a đột nhiên bị diêm vương điểm danh nghiêm s i n giật mình nhìn về phía thẩm rượu rượu thẩm rượu rượu y tứ hắn hiểu đơn giản chính là nhìn tấn đ ẳ n g tuyên bố cung cấp kỹ thuật ủng hộ tiểu cô mãi mãi nghĩ hỏi bọn họ một chút có hứng thú hay không nhưng phải biết giống như là loại này cấp bậc cỡ lớn hạng mục bình thường hợp tác kỹ thuật ủng hộ đ o à n đội nhiều nhất cũng liền tuyển một nhà chấm dứt bởi vì nếu như lại hướng lên thêm vào kỹ thuật ủng hộ đ o à n đội mặc dù nghiên cứu phát minh thời gian biết tiến một bước rút ngắn nhưng mà nghiên cứu phát minh đầu nhập cũng sẽ gấp đôi thêm vào ách nghiêm sinh vẫn tương đối thành thật nhưng mà chúng ta bên này nếu như lại cung cấp kỹ thuật ủng còn không đợi nghiêm sinh cẩn thận từng ly từng tí nói cho hết lời liền nghe thẩm rượu rượu một trận lưới nghiêm sinh lập tức gật đầu ta đại biểu nghệ du tham dự lần này kỹ thuật ủng hộ ai nghe vậy thẩm rượu rượu thỏa mãn chậm rãi gật đầu tiếp lấy lại đưa mắt về phía nghiêm sinh bên cạnh n ộ diễm lý tiểu phong lý tổng giám a lý tiểu phong có chút tê dại hai nhà tấn đẳng cùng nghệ du trong nước to lớn nhất hai nhà tính tổng hợp trò chơi công ty tuyên bố cung cấp kỹ thuật ủng hộ cái này mẹ nó thế nhưng là trong nước cao cấp nhất lính đánh thuê bà nội đồng dạng công ty một chi đều thuê không nổi có thể hoàng kim chi phong lại há miệ thuê hai chi bây giờ còn muốn mang hộ mang lên chúng ta nhưng mà ngay tại lý tiểu phong còn tại giật mình lúc một bên nghiêm xanh âm t h ẩ m sự hắn đ u ổ i một lần một bên đầu dùng ánh mắt á m chỉ hắn oi thức thời một chút ngươi cũng đừng do dự không phải tiểu cô nãi nãi thuộc đạo sơn ngươi chưa hẳn chịu được a a a a tốt h ả o h ả o lý tiểu phong tiếp thu được tín hiệu liên tục gật đầu vậy chúng ta nộ diễm cũng cung cấp kỹ thuật ủng hộ chấn đình có thể cung cấp kỹ thuật ủng hộ mỹ ảnh khoa học kỹ thuật cung cấp kỹ thuật ủng hộ thật phong phòng làm việc toàn viện cung cấp kỹ thuật ủng hộ cứ như vậy theo thầm rượu một đường nhìn sang những nơi đi qua một đám tham dự hội nghị công ty nao nhao đang khiếp sợ cùng trong mê hoặc biểu thị mình có thể cung cấp tương ứng kỹ thuật ủng hộ thậm chí càng về sau tưởng anh tài đều thấy chóng quá mẹ nó thua thì tặc cái này mẹ nó là cái gì thổ tài chủ đầu pháp toàn viên lính đánh thuê a rốt cuộc tại suốt một vòng hỏi tham q u a sau chư bỏ mấy cái trước mắt trong tay có hạng mục phòng làm việc đau lòng n h ấ t góc mà tỏ vẻ thực sự hút không r a n h â n thủ tham dự hội nghị đại đại tiểu tiểu trọn vẹn hơn hai mươi công ty bên trong hai phần ba công ty đều trở thành lần này hoàng kim động cơ nghiên cứu phát minh kỹ thuật lính đánh thuê trọn vẹn mười bảy nhà thô tính được cái này sẽ là hơn một cái đạt hơn 2,500 n g ư ờ i cự hình nghiên cứu phát minh đoàn đội thầm rượu rượu cũng vui vẻ lên tiếng thỏa mãn vô bàn tay một cái ân như vậy mà nói nghiên cứu phát minh thời gian liền có thể rút ngắn một chút rồi a hết chương này chương 387. để cho bọn họ kiến thức dân tộc chúng ta vĩ đại chương 387, để cho bọn họ kiến thức dân tộc chúng ta vĩ đại cái kia khai phát thời gian đâu chỉ là rút ngắn một chút 2-500 người siêu cấp lính đánh thuê đoàn nếu thật làm ở hết tốc lực xem chừng nhiều nhất có bốn năm tháng liền có thể làm ra nhưng vấn đề là cứ như vậy lời nói cố thịnh có chút thần s ắ c phức tạp nhìn về phía hài lòng gật đầu tiểu na cha ta cái kia khai phát phí tổn chẳng phải là trực tiếp bạo tạc trước đó cố thịnh đối với buồng s ố mạ tỏ s ầ n sổ di động cơ khai phát chi phí cùng hiệu suất đại khái biết một chút ví dụ như nghe hồng phỉ ni kẹ động cơ trước mắt hình ảnh chất lượng phủ lên cường h ã n nhất động cơ khai phát thời gian ước chừng một năm l ẻ n chín tháng khai phát chi phí ước chừng tại tám bảy trăm vạn đao khoảng trừng ví dụ như lập tức tới bành trướng động cơ trước mắt mà nói tính tổng hợp có thể gần với hảo ngộ năm thứ cấp bình thay động cơ khai phát thời gian ước chừng hai năm linh hai tháng khai phát chi phí ước chừng tại chín hai trăm hai trăm hai trăm lại ví dụ như bộ lẻn tư ngạo động cơ châu âu địa khu thị trường chiếm hữu suất cao nhất thương dụng động cơ một trong khai phát thời gian một năm rưỡi khai phát chi phí ước chừng tại chín sáu trăm vạn đao khoảng t r ư ờ n g đương nhiên phóng n h ã n trước mắt toàn cầu tiên tiến nhất tính tổng hợp có thể cường hãn nhất động cơ tự nhiên vẫn là thuộc về đảo một năm khai phát thời gian hai năm rưỡi khai phát đầu nhập vượt qua một ba ước được xưng là sử thượng đắt nhất thương nghiệp động cơ tóm lại đó có thể thấy được bây giờ tại buồng s ố mạ tỏ s ầ n sổ gì trò chơi khai phát trong công việc tương đối sinh động mấy khoản thương nghiệp động cơ khai phát chi phí ước chừng đều ở ước đao khoảng chừng khai phát thời gian cũng ở đây một năm rưỡi đến hai năm rưỡi ở giữa lắc lư thật ra nguyên bản dựa theo cố thịnh kế hoạch bọn họ c á i này hoàng kim động cơ tổng đầu tư cũng không nhiều liền k h ô n g chế tại bảy nghìn vạn đao trong vòng khai phát thời gian k h ô n g chế tại khoảng một năm rưỡi liền có thể một năm rưỡi động cơ đứng không kỳ cố thịnh có lòng tin vượt đi qua thế nhưng là vạn không nghĩ tới một trận đại hội nhà bọn hắn cô nãi mãi này trực tiếp tay nhỏ vung lên gây dựng một cái vượt qua hai phẩy năm không không người lính đánh thuê đoàn mặc dù quay người thời gian biết trên diện rộng giảm bớt nhưng cùng đối ứng khai phát chi phí cũng sẽ gấp đôi thêm vào nếu như nói trước đó cố thịnh tiêu chuẩn là bảy nghìn vạn đao là hơn hạn như vậy hiện tại thô tính được nếu như mở hết tốc lực tình huống dưới khởi động khổng lồ như vậy một cái lính đánh thuê đoàn khai phát chi phí cất bước liền phải lật ba phen thậm chí còn khả năng không ngừng bây giờ đối với hoàng kim chi phong mà nói xuất ra như vậy kết xù một bút tài chính nện vào động cơ nghiên cứu phát minh bên trong tuyệt đối được cho một bút xuất h u t nhiều dù sao lúc trước bọn họ tuyệt đại đa số vốn lưu động gần như đều đầu nhập vào cổ nóc đủ ý chiến tranh hiện đại khai phát bên trong mặc dù bây giờ chiến tranh hiện đại chính đang cho bọn hắn mang đến khó có thể tưởng tượng kết xù tài chính hấp lại nhưng loại này giống như bồn nước vấn đề một dạng một bên vào một bên ra tất tay thức đầu tư cũng tuyệt đối không phải đồng dạng thổ tài chủ có thể làm được giải quyết nhi sao rồi nhìn thấy c ô thịnh cái kia t r ừ n g mắt chóng gốc muốn nói lại thôi bộ dáng thầm rượu rượu liền biết mình nước cờ này dưới đúng rồi ta biết cái này đối với chúng ta mà nói là cái gian nan quyết định thầm rượu lời nói thấm thía không chỉ có là đối với cố thịnh nói đồng thời cũng là đúng đang ngồi một đám lính đánh thuê đoàn các đại biểu nói nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta tất nhiên ngồi ở trên vị trí này liền nhất định phải gánh vác trách nhiệm này thật ra nói đến chúng ta hẳn còn cảm tạ ảo ngộng cảm tạ bọn họ ở thời điểm này thẻ chúng ta hoàng kim chi phong cổ dù sao theo chúng ta ngày càng có thời sớm muộn cũng có một ngày bọn họ biết ngồi không yên đây là chúng ta nhất định phải một bước đi ra đồng thời cũng là chứng minh chúng ta chân chính quật khởi một bước không tiếp đại giới không tiếp chi phí chúng ta nhất định phải dùng tối cường lạnh tư thái nói cho chúng ta biết kẻ địch hoa quốc không phải là các ngươi làm thay nhà máy trước đó hãng một mực tại cân nhắc rốt cuộc như thế nào tài năng mở ra lối riêng trên kỹ thuật thực hiện đột phá từ đó từ nhất định phương diện bên trên siêu việt ảo mộng năm đâu dù sao tại động cơ khai phát bên trên bọn họ là tân thủ lên đường tuyệt không thể nào đưa tay liền tùy tùy tiện tiện siêu việt có được nhiều năm kỹ thuật kinh nghiệm ảo mộng công ty như vậy tất nhiên chúng ta không thể tải trình thể tính năng bên trên siêu việt ảo mộng năm liền cần mở ra lối riêng giống như là phỉ ni kẹ một dạng tại một phương diện bên trên siêu việt ảo mộng năm thậm chí là khai sáng từ không tới có tiến bộ chế tạo bản thân hạch tâm thị trường sức cạnh tranh mà cái này hạch tâm sức cạnh tranh cố thịnh một mực không đúng cách vô pháp xác định phát lực điểm rốt cuộc ở nơi nào tương đối phù hợp nhưng bây giờ thầm d i ệ u d i ệ u mấy câu nói để cho tâm hắn triệu bành trướng linh cảm đột phát hắn tự hồ tìm được cái kia từ không tới có hạch tâm sức cạnh tranh khai phát phương hướng cái này sẽ là động cơ ngành nghề một tiến bộ lớn đồng thời cũng là, là trò chơi ngành nghề bên trong có thể xưng chấn động bao la hùng vĩ giống như một to lớn bay vọt thức khai sáng mắt thấy rượu rượu nhìn mình đang ngồi chúng đại biểu cũng nhao nhao hướng mình đưa tới ánh mắt cố thịnh hít sâu một hơi nhẹ gật đầu chầm giọng mở miệng thầm đồng nói không sai việt vương câu t i ễ n nằm gai nếm mật cuối cùng diệt n ô quốc qua nhiều năm như vậy chúng ta cho bọn hắn làm trò chơi đại diện thậm chí bọn họ phá giá mã một, một bên chờ ị đợi thời cơ mà bây giờ thời cơ đã đến nói đến chỗ này cố thịnh không khỏi cơ thể hơi nghiêng về phía trước ánh mắt s ắ bén các vị là thời điểm để cho bọn họ kiến thức dân tộc chúng ta vĩ đại ông ba lời vừa nói ra trong hội trường thoáng chốc một mảnh sụp sôi long đầu hoàng kim chi phong s á t thực không thẹn cho bọn họ ngồi xuống công ty long đầu đại biểu vị trí càng không thẹn cho bốn độ leo lên hoa hạ nhật báo dân tộc xí nghiệp đại biểu danh hảo siêu tân tinh sinh ra cùng tân sinh thời đại thành công nhất nữ tổng tài tổ hợp dẫn l i n h hoa quốc trò chơi sản nghiệp hướng đi toàn cầu bước về phía thế giới mà bây giờ có người không muốn để cho bọn họ có thời chính như thẩm diệu diệu nói hiện tại chính là thời cơ cũng đúng như cố thịnh nói là thời điểm để cho kẻ địch nhìn xem dân tộc chúng ta cứng cỏi cùng vĩ đại hoàng kim động cơ đã được duyệt quần quận sóng ẩm bởi vì lần này ảo mộng cũng không có tận lực giữ bí mật bản thân điều chỉnh giá phương án cho nên gần như là ở ngắn ngủi trong vòng một tuần trên cơ bản trên quốc tế chủ lưu công ty cùng đoàn thể liền đều đối với trận này điều chỉnh giá biến động có chỗ nghe thấy mặc dù bây giờ ảo mộng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì tạm thời còn chưa chính thức tuyên bố bản thân điều chỉnh giá phương án nhưng mà có quan hệ với chuyện này thảo luận cũng đã xôn xao tất cả công ty người người cảm thấy bất an nghị luận không ngừng thậm chí rất nhiều truyền thông cũng đối với chuyện này triển khai suy đoán tính đưa tin cùng phân、tích. mà liên t ạ i dưới tình huống như vậy europa hỗ động giải trí dương tại gạ luy hạ vạ dị vợ xẹo lẹt nhóm triển lãm trung tâm đúng hạn cử hành bà o quát hoa quốc n ộ diễm mễ quốc vân uy bộ l ẹ n c ự c quan g trò chơi vợ mạn pháp phốt chở gần trăm nhà trò chơi công ty tham gia triển lãm thật ra từ quy mô bên trên cũng đó có thể thấy được europa dương thể lượng cùng toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi vẫn có một chút khác biệt dù sao tứ đại triển lãm trò chơi tham gia triển lãm công ty đại đại tiểu tiểu thô sơ giản lược tính toán thì có mấy trăm nhà mà europa dương là chỉ có bách ra khoảng chừng công ty tham dự hơn nữa đại đa số cũng là cỡ trung tiểu trò chơi công ty đồng thời xem như thứ cấp triển hội bởi vì ớ d o pa dương chủ yếu chú ý điểm bình thường cũng là thiên về tại đua tốc độ trò chơi bên trên cho nên bình thường mà nói ớ d o pa dương toàn cầu trò chơi ngành nghề độ chú ý cho tới nay đều chỉ có thể coi là chúng quy chúng cũ cơ bản cũng là các truyền thông tiện thể nói đầy miệng l ã n ngộ nhưng lần này tình huống tự hồ có chút bất đồng mặc dù bây giờ ảo m ộ n g điều chỉnh giá chuyện này tại trò chơi trong vòng sôi sùng sục nhưng mà tự hồ chính là bởi vì như vậy lần này ớ d o pa triển lãm mới càng làm cho người ta thêm chú ý bởi vì cái này sẽ là ảo mộng động cơ điều chỉnh giá trước cuối cùng một trận quốc tế hóa thứ cấp triển lãm trò chơi đồng thời căn cứ tất cả truyền thông bây giờ nắm giữ tin tức nhìn cùng nội d i ễ m hợp tác đẩy ra châu âu xe tải đem có thể là hoàng kim chi phong một lần cuối cùng sử dụng ảo mộng năm chế tạo trò chơi tuyệt s ư ớ n g europa triển hội hoàng kim chi phong sẽ liên thủ nội d i ễ m đẩy ra cuối cùng một cái ảo mộng năm động cơ trò chơi con đường phía trước xa vời châu âu xe tải cực kỳ có thể trở thành hoàng kim chi phong cuối cùng thất truyền mỗi người đi một ngả tin tức đáng tin dưng lần này hoàng kim chi phong liên hợp nội diễm chỗ đẩy ra châu âu xe tải. sẽ thành ảo mộng năm thời đại cuối cùng một cái tác phẩm hoa quốc động cơ con đường phía trước như thế nào đông đảo trong nghề nhân sĩ suy đoán lần này động cơ điều chỉnh giá biến động đem trọng thương hoàng kim chi phong hoàng kim chi phong gian nan mùa đông lạnh lẽo ở dô pa triển hội hoặc thành siêu tân tinh cuối cùng lấp lánh sân khấu từng cái tin tức cùng đùn kéo đến tại bây giờ cái này quần quận sóng ẩm ảo mộng đã không có công bố điều chỉnh giá chính sách hoàng kim chi phong cũng không có tuyên bố động cơ tự nghiên cứu thời điểm các truyền thông mỗi người nói một kiểu thậm chí n h o nhao đem lần này tham gia ở dô pa triển hội châu âu sẽ tải xem như hoàng kim chi phong thậm chí như vậy chính như đại gia chứng kiến một dạng hôm nay chúng ta tới đến gã lụy ạ ba di đằng sau ta chính là vợ xẻo lẹt cửa triển lãm trung tâm rồi gã lụy ạ thời gian chín giờ sáng tại tràn đầy nghệ thuật cá tính khí thức có lồi có lom tầng ba toàn thủy tinh trong suốt màn tường kiến trúc trước hàng ngày báo game ngự dụng ngoài sân phóng viên hàng ngày hướng về màn ảnh chào hỏi tiếp theo chỉ thấy hàng ngày một bên thân đem bên cạnh hai vị t ù y hành khách quý cũng mời đi qua như vậy hôm nay đây trừ bỏ ta tới đến hiện trường bên ngoài chúng ta còn mời tới chúng ta hàng ngày báo game lầy dễ ảm bên trong hai vị nhân khí đánh giá biên tập đại minh cùng tiểu lông không sai Lần lầm này đi tới Europa triển hội, trừ bỏ hàng ngày bên ngoài, hách hiện mình cùng manh cũng tùy hành tùy đi tới hội, tiểu gia. trừ tham Europa hách bỏ dù sao bây giờ theo hàng ngày báo game trực tiếp gian khai thông hai vị này hàng ngày báo game tân sinh thời đại đánh giá biên tập càng ngày càng bị càng nhiều khán giả biết rõ cùng yêu thích mà giờ khắc này mưa đạn là so với những năm qua rõ ràng tăng nhiều một mảnh náo nhiệt không khí a hâm mộ hàng ngày thiên thiên thiên thiên có thể xuất ngoại dương quả thực s á n g k h ó á i bạo thiên thiên thiên thiên xuất ngoại dương lời này của ngươi cho người nước ngoài đều chưa hẳn xem hiểu dấu chấm lệ mấy ngày nay thiên thiên tình thiên thiên thiên, thiên, thiên xuất ngoại dương thảo ha, ha ha ha ha ha cái gì tiếng t r ú n g cấp mười khảo đề đại minh cùng tiểu lâm cũng tới c h ắ c không được hôm qua không là ít dễ ảm thì ra là mỏ cá đi gà lì ạ đại minh cùng tiểu lâm ít tiểu lâm hỏa tiểu lâm nhân chủ lực đại minh ngươi lại mắng lại nói lần này ở dô ba dương chú ý người thật nhiều a đúng vậy a dù sao bên ngoài đều đang đồn đây là tiểu hoàng cuối cùng t u y ệ t sướng cho nên cách h ảo mộng tiểu hoàng thật lại không được sao thế thì cũng chưa chắc bất quá trong thời gian ngắn tiểu hoàng nhất định là tìm không thấy ảo mộng năm mình hay đây đối với hậu tục trò chơi khai phát đà kích rất nghiêm trọng không phải sao ta liền không hiểu rồi ảo mộng như vậy điều chỉnh giá là mất trí sao chế tài tiểu hoàng nha cái này còn nhìn không hiểu sao rất rõ ràng tiểu hoàng hiện tại đã đánh cò mẹn là cùng vân huy không chịu nổi phải lên điểm cường độ ai ta bản thân không có động cơ thật sự là cái kia bị vân v â a nghe nói đây là tiểu hoàng tham dự khai phát cái cuối cùng sử dụng ảo mộng năm động cơ trò chơi không biết chất lượng như thế nào n ộ d i ễ m bản thân liền là đua tốc độ chuyên gia lại thêm lao tặc đoán chừng chất lượng không kém được bất quá lần này có thể hay không làm được qua vân u y rất khó nói dù sao trước đó nhìn t r ầ n nghe nói lần này vân u y trò chơi này chất lượng rất cao trong lúc nhất thời mưa đạn bên trong mỗi người nói một điều mà ở cái này xưa nay chưa từng có độ chú ý bên trong trận này được vinh dự hoàng kim chi phong tuyệt s ư ớ n g đồng thời cũng là nội diễn mấu chốt một trận chiến triển hội theo hàng ngày một đoàn người tiến vào sành triển lãm chính thức mở ra Đó đâu. đâu. S, sao sao sánh chương kế tiếp 10 giờ, hết chương này, chương、388. Cái Chương cái chính hết hài hòa một màn làm sao như vậy không hài hòa đâu. Chương 388, cái này hài hòa một màn làm sao như vậy không hài hòa như này, này màn này màn tiến triển trạng giờ, kế tiếp một một mặt to làm làm vào là vậy vậy vậy Vừa lãm, ở tổ ủy hội thậm chí trực tiếp sửa đổi tiếp tục dùng rất nhiều năm logo kiểu dáng tại nguyên live a u nghệ thuật ký tự trên cơ sở lại ngoài định mức tăng thêm một cái bánh xe tiêu chí đồng thời đem e r ký tự kéo đuôi làm thành f p một phương cách cờ kiểu dáng ngược lại để không ít khán giả hiểu ý cười một tiếng ha ha ha chính thức rốt cuộc nhận rõ mình cái gì europa hô động giải trí dương europa đua tốc độ triển l ã m trò chơi chính thức trực tiếp không diễn ha ha ha ha ha trực tiếp đem xe bánh xe vỗ mặt bên trên ta chính là chú ý đua tốc độ trò chơi ta chính là đua tốc độ triển lam trò chơi như thế nào chết cười trực tiếp đổi logo ta là không nghĩ tới bất quá cũng k h ó trách chính thức không trang ngươi xem cái này xung quanh tất cả đều là đua tốc độ trò chơi t ưa thích đua tốc độ trò chơi người chơi sợ là trực tiếp cất cánh xác thực đua tốc độ trò chơi người chơi ta hàng năm toàn trông cậy vào cái này triển lãm còn sống cái này so với tứ đại triển lãm còn quan trọng tốt ta thật nhiều loại hình a phương trình sức kéo thi đấu ô tô xe đạp xe gắn máy ta còn là lần thứ nhất nhìn cái này triển lãm còn thật có ý tứ là bởi vì lần này triển lãm độ chú ý xưa nay chưa từng có cho nên lần thứ nhất quan sát ở đồ pa dương người xem ngược lại cũng không phải số ít mà ở hàng ngày một đoàn người dẫn dắt phía dưới người chơi thủy hưu nhóm đi theo thị giác nhưng lại bản thân thể nghiệm một phen cái này được vinh dự đua tốc độ trò chơi địa đường triển lãm m g ị lực từ nhiều người thi đấu đến cá nhân kiếp sống thể dục trong trò chơi phổ biến trò chơi thuộc loại tại đua tốc độ trong trò chơi cũng đều có hoàn mỹ thể hiện nhiều người thi đấu loại hình trò chơi át c h ủ bài chính là một cái trên mạng đối chiến mà một mình kiếp sống là càng thêm chú trọng tại tỉnh tiết tiến lên cùng đua xe trang bị dây tính tăng lên hơn nữa ở thiên phú cây ra chỉ dưới mặc dù không có nhiều người thi đấu tính cạnh tranh mạnh như vậy nhưng mà niềm vui thú nhiều hơn từ ô tô đua, tốc độ đến mô tô đua xe sắt bao thịt cùng bánh bao sắt cái nào kích thích hơn từ trước đến nay cũng là đua tốc độ kẻ yêu thích nhóm v i n h h à n g thảo luận chủ đề nhưng không thể nghi ngờ là vô luận là ô tô sắt bao thịt vẫn là mô tô bánh bao sắt ở kia siêu việt tốc độ cực hạn đỏ sức bên trong bên cạnh chạy như bay mà qua cảnh tượng c ũ n g không gì sánh kịp tốc độ thể nghiệm đều có thể làm cho người nhiệt huyết sôi trào t h ứ xe đua công thức đến cực hạn sức kéo thi đấu nhờ đường đổ bê tông chế thức làn xe là xe đua công thức thủ môn truy đổi vinh dự thiên đường mà đ ặ t cặt bên n ô n g đại sa mạc gỗ bị bãi thì là sức kéo thi đấu đám tuyển thủ trục xuất linh hồn c ủ hương có lẽ ngươi ưa thích bãi đua xe bên trong sóng nhiệt b ú c hơi bầu không khí cùng làm cho người hưởng thụ thay xăm xe phục vụ cũng có lẽ ngươi càng ưa thích tự mình động thủ cải tiến thăng cấp đua xe thành tựu cùng người xe hợp nhất cảm giác nhưng vô luận ngươi là loại nào đua tốc độ chủng loại thụ chúng tốc độ vĩnh viễn là ngươi truy tìm mục tiêu duy nhất đây là tốc độ cùng kích tình v à chạm đây là cực hạn cùng không lo sợ khiêu chiến bãi đua xe bên trong sóng nhiệt cuột u ậ n hay hiển minh một mực cầm giữ vô lăng ánh mắt cẩn thận chuyên chú tìm kiếm l ấ dưới tốc độ cực hạn siêu việt kỳ lộ sức kéo đường đua bên trong cắt vàng đầy trời lâm tiểu manh tại sóc này bên trong sờ soạng trên mũ giáp dương cát một tại khoảng cách thẳng tắp bên trên truy hồi bẻ cua lúc thời gian kém không hề nghi ngờ đua tốc độ trò chơi tốc độ vĩnh viễn là thứ nhất truy cầu kích tình cùng nhiệt huyết thể hiện vĩnh viễn là việc quan trọng thứ nhất hô không được không được có chút không chơi được rốt cuộc tại thể nghiệm qua lần này vân u y g i ớ i cờ liệt diễm hải dương phi giờ s i phòng làm việc mang đến tiêu đốt bánh xe về sau hết hiện mình k h á t tay áo ra hiệu bản thân không sai biệt làm muốn đốt không nổi thật ra khách quan mà nói lần này vân uy mang đến cái này sức kéo thi đấu đua tốc độ trò chơi nội dung thật đúng là phi thường biết tròn biết m g é o làm một cái lấy một mình tình tiết vì hình thức trò chơi nó bài t r ư ờ n g câu chuyện vẫn là vô cùng trung quy trung cụ bắt đầu người chơi đem đóng vai một cái bị người thuê làm dưới đất tay đua xe ở một cái tên là a c mác ốc hư cấu địa vực tham gia một trận sức kéo thi đấu mà ở trong trận đấu bởi vì đối thủ hãng hại dẫn đến nguyên bản đứng hàng đầu nhân vật chính bất hạnh rơi xuống vách núi tin tức tốt là rơi xuống vách núi nhân vật chính không chết bị một cái tóc vàng mắt xanh đại mỹ nữ nhặt được nhưng tin tức xấu chính là kịch liệt va chạm để cho nhân vật chính đánh mất một bộ phận ký ức q u ê n rất nhiều kỹ xảo lái đồng thời trận này sự cố phía sau tựa hồ còn có càng lớn âm mưu thế là vì truy tìm sự cố phía sau trần tướng đồng thời cũng vì nhớ lại bản thân rất nhiều kỹ xảo lái nhân vật chính tại đại mỹ nữ giúp đỡ phía dưới một lần nữa bước lên tay đua nhà nghề con đường Câu chuyện nhân vật chính mỗi tìm về một phần ký ức cũng là cây kỹ năng một lần tăng lên đồng thời ở đằng sau trò chơi quá trình bên trong nhân vật chính đua xe cũng sẽ tùy theo thăng cấp mà trừ cái đó ra một chút chi nhánh nhiệm vụ thiết trí cũng có thể đồng dạng trợ giúp nhân vật chính luyện cấp tăng lên công nghiệp chất lượng hàng đầu tình tiết trung pi trung cụ thăng cấp hệ thống rõ ràng chỉnh thể cảm thụ kích thích trôi chảy không hề nghi ngờ lần này vân huy tựa hồ thực sự là bởi vì không có đối lên với hoàng kim chi phong liền ý nghĩ cũng rõ ràng không ít mang đến một bộ các phương diện đều biết tròn biết méo đua tốc độ tác phẩm nhưng mà vấn đề cũng đang nơi đây xem như đánh giá biên tập h á c hiển h minh lần này tùy hành tự nhiên cũng sẽ ở m ô i trò chơi du ngoạn về sau làm đến một cái hiện trường bình chắc cuối cùng cái này kỳ thật vẫn là một bộ chủ lưu đua tốc độ tác phẩm cỗ xe thăng cấp kỹ thuật lái xe tăng lên tốc độ thi đấu cảnh sát xe thể thao cùng mỹ nữ vạn biến không rời kỳ tông quá mệt mỏi liên miên bất tận mệt nhọc nói đến đây h á c hiển h minh đập chặt l ư ỡ i thêm chút suy tư tiếp lấy núi v a i bất quá khách quan mà nói đây cũng không phải là t i ê u đốt bánh xe vấn đề mà là đua tốc độ trò chơi cái này loại lớn hình bạch chung dù sao từng ấy năm tới nay như vậy đua tốc độ trò chơi cho tới bây giờ cũng là dạng này thiết t r í mặc dù tất cả công ty đều ở thử nghiệm tìm kiếm đột phá cải biến nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ nói thật thời gian dài như vậy đến nay duy nhất có thể làm cho ta cảm giác được có chút ý mới khả năng chính là nội diễn bên trên một trò chơi lưng núi mô tô bên trong cái kia bạo lực mô tô hình thức mà ở lần này triển hội bên trong chúng ta cũng nhìn thấy dùng cái này loại cách chơi làm hạch tâm tác phẩm đến mức càng lớn sáng tạo cái mới nha nói xong hết hiện minh chỉ lên trời thiên giang tay ra cá nhân ta cho rằng rất khó làm tiếp mới tình thế thay đổi thậm chí hoàng kim chi phong cũng không ngoại lệ h á c hiện h minh ở trong lòng nói bổ sung là lần này bọn họ cố ý không có đi đầu thể nghiệm nội diễn cùng hoàng kim chi phong liên hợp khai phát khoản g kia châu âu xe tải một nguyên nhân là lấy dễ ả m tiết mục can bài chính là như thế thứ hai thật ra cũng thể hiện là đám người đối với lần này âu thẻ lo âu và lòng tin không đủ bởi vì mọi người đều biết phóng nhãn toàn cầu đua tốc độ trò chơi thật ra cuối cùng liền một bộ dạng đua xe chứ còn có thể có cái gì không có gì cho nên tại bây giờ đua tốc độ trong trò chơi toàn cầu công ty chỉ có thể ở công nghiệp chất lượng bên trên làm quân bị thi đua nhưng nơi g ư nếu là bàn về công nghiệp chất lượng lại có ai có thể cùng tài đại khí thô danh sưng toàn cầu thứ nhất trò chơi lớn công ty vân uy khiêu chiến đâu cho nên đối với lần này các lộ truyền thông t r o n g m i ệ n g hoàng kim tuyệt s ư ớ n g hàng ngày báo game mấy người thật ra cũng là cầm tương đối bi quan thái độ Nhưng mà, ở nơi này phổ mà Ở bi bên i bi thái ế n quan b độ trong còn kèm theo một chút xíu hy vọng dù sao đây chính là hoàng kim c h i phong là tên khắp trong vòng sật kỷ ngờ phòng làm việc liên hợp nội diễm chế tạo trò chơi mà ôm phức tạp như vậy tâm trạng không bao lâu theo màn ảnh một đường hướng về triển hội nội bộ tiến lên hàng ngày một đoàn người cũng tới đến n ộ d i ễ m gian hàng trước đó nhưng mà khiến người không tưởng tượng được là giờ phút này n ộ d i ễ m gian hàng trước đó vậy mà kín người hết chỗ đương nhiên nếu như chỉ là dạng này hàng ngày báo game một đoàn người ngược lại cũng không trở thành kỳ lạ dù sao lần này ở u r o p a triển lãm sở dĩ độ chú ý tăng vọt cũng là bởi vì rất nhiều truyền thông đều sẽ nó xưng là hoàng kim tuyệt sướng người chơi nhiệt tình nhất định là rất cao xếp hàng thể nghiệm nhiều người cũng là bình thường nhất là bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng là những cái này thể nghiệm các người chơi trạng thái、Suy. Theo、trong h e o t đó một cái bồn u s ổ mạ tỏ sần sổ gì đóng mở ra chỉ thấy bên trong người chơi vẻ mặt nhẹ nhõm đầu tiên là dối lưng một cái tiếp lấy đứng dậy đến vị kế tiếp người chơi vươn về trước xuất thủ xe ta thả khẩn cấp làn xe bên trên mở xong tránh nhớ ký đóng lại có đại khái bảy tám km liền đến ngồi phà đến mở gì thẻn bên kia là dựa vào đi bên trái chạy nhanh giao cho ngươi huynh đệ trên xe là chuối tiêu chú ý một chút thời gian mà tiếp nhận người chơi cũng sẽ vươn tay ra cùng giao tiếp huynh đệ n ắ m tay t r i n h trọng gật đầu không có vấn đề giao cho ta thuận bồn sôi g i huynh đệ mượn ngươi chúc lành bằng hữu a ba hàng ngày đều thấy chóng các ngươi làm gì chứ giao tiếp ban đầu làm sao cái gì còn mở xong tránh còn bên trái chạy các ngươi đua tốc độ trò chơi đã phát triển trở thành như vậy tuân thủ quy tắc giao thông sao mặt khác cái kia trên xe kéo chuối tiêu là ý gì a các ngươi vận chuyển hàng đâu hàng ngày đầu đầy dấu chấm hỏi mà đại minh cùng tiểu lâm đồng dạng cũng là không hiểu ra sao thậm chí ba người đồng thời lui về sau nửa bước một lần nữa ngẩng đầu nhìn một lần nộ diễm nhà máy bài không sai a là nộ diễm a nộ diễm trò chơi không hướng tới cũng là ông, ông, ông. ồ ồ ồ thất ba thất ba ồ sao cái này mẹ nó hài hòa một màn làm sao nhìn như vậy không hài hòa đâu các ngươi có đầu mối gì sao một mặt ngộng bức hàng này g đưa mắt nhìn sang bên cạnh h á c h h i ệ n m ì n h cùng l ầ m tiệm anh mà hai người thì là đồng thời nhú v a i biểu thị khổng tử không biết lão tử cũng không biết đến mức mưa đạn là càng là không hiểu ra sao a cái này cái gì a làm sao còn có chối tiêu sự tình đâu đây không phải đua tốc độ trò chơi sao đúng vậy a xe tải đua tốc độ sao chính là loại k i a bạo đổi động cơ hô hô phún ra ngoài hỏa xe tải đầu đua tốc độ không phải sao xem ra giống như không phải sao không phải sao ta hơi không hiểu nổi làm sao tất cả mọi người một bộ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc giao thông bộ dán g đâu m ở mẹ nó mở x o n g tránh ta thực sự tê dại đua xe trò chơi còn mẹ nó có x o n g tránh cái đồ chơi này ngươi lời nói này thật giống như cái khác đua xe trò chơi kéo chuối tiêu một dạng ha ha ha ha ha đúng a ta thao nhất làm cho ta nghi ngờ chính là mẹ nó kéo chuối tiêu cái này thiết lập ha ha ha ha ha chẳng lẽ đó là cái kéo hàng trò chơi a chạy xe hàng a kéo t h á quyển huynh đệ ngươi nhớ lấy chết nghèo không kéo quản chết đói không kéo quyển không phải sao ta thao không như vậy hải a tiểu hoàng thật mẹ nó là một chạy xe hàng trò chơi a ba thủy hữu nhóm đều ngu đến mức hết hiển mình cùng lâm tiểu m anh cũng là tràn đầy nghi ngờ lẫn nhau cái này a cái này thử xem vậy liền thử xem a ts này này trực tiếp chính là một cái không định thời gian ta là ngủ xuẩn vu h ổ hết chương này điều chỉnh một chút lượng đổi mới hôm nay vớt một lần hậu tục đại cương phát hiện phía trước đào diễn sinh hạng mục có hơi nhiều chỉ là cột sáu mươi tám hát hồn e dơ sáu linh hành động ả hệ sở tân sinh tám v â n v â n đều có thể viết không ít chớ nói chi là còn có đồng ruộng đánh nhau hệ liệt nội dung còn rất nhiều chiếu như vậy viết muốn tới bao giờ cho nên bắt đầu từ ngày mai canh ba đi thôi tranh thủ buổi trưa một chương buổi tối hai chương bất quá hôm nay sờ một ngày nào mặt khác vẫn là muốn nói một lần vang cầu đại gia đừng lại xoắn suýt trò chơi khai phát ba tháng động cơ khai phát năm tháng liền ra lò chuyện này tay Ta đương n hơn i biết trong hiện thực một cái ê n cũng trong thực c một trò h i k h ô g thể nữa à càng mà là mài o lao thời trò thật như không khả năng, nhưng mà lao cô trò chơi quá nhiều gian cái, i ngắn động năng, g ra nếu năm năm vậy lỏ, cơ cô quá buồng ra ra thái thái sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì hiện thực cũng không có coi như đây là văn trung thiết lập ba khác phụ tính đến trước mắt hoàng kim chi phong khai phát trò chơi mục lục mắt nhìn thấy cũng mau cuối năm đông gấp rút ngày lễ ha lô lên lễ giáng sinh loại hình trò chơi nhóm đều sẽ c o chiết khấu đại gia có thể thừa dịp lịch sử giá thấp xét thể nghiệm internet of b e mèo l thi đấu cho chơi tuyệt địa cầu sinh ạ bẹp tợ lắng vs z o m bi garden ồ pha giờ hòa thuận tiểu chấn bảo vệ chiến cực hạ đỉnh phong dĩ đờ dễ bập lậu về y hoạt tợ s ồ về y hoạt bây giờ là dựa vào bảo vệ vẫn là hiếm đừng chỉnh nói tốt chế tắc nát cho chơi thì tàn phổn chương á i điều quỷ gì c ỉ n h chút một l ba trăm tám mươi chín tương tự máy mô phỏng từ không có gì cả đến mắc nợ từng đống từ cái này thật đúng là mẹ nó là cái mở xe hàng trò chơi vừa tiến vào trò chơi h a t hiện minh cả người cũng không tốt không phải sao người tới thật ta phải biết đây là cái gì triển hội europa hỗ động giải trí dương Hoặc là trực tiếp gọi nó ở nhưng mà t r ở nơi này dạng một hoàn cảnh dưới ở nơi này dạng nhà máy bài ra chỉ phía dưới bọn họ vậy mà làm cái chạy xe hàng trò chơi đi ra khách hiển minh là thật mỡ bức chính như rất nhiều người chơi thủy hữu nhóm nói tới một dạng thật ra ngay từ đầu một phen hiệu qua đi lực gì cùng đẹp kết hợp cái gì cơ giới hạng nặng cùng điên cùng tốc độ va chạm hết thệ không có có chỉ là xe tải cùng thùng hàng kết hợp còn có dài dằng dặc đường cao tốc cùng tính giờ vận chuyển hàng hóa đơn va chạm tên như ý nghĩa âu thể hạch tâm cách chơi chính là để cho các người chơi đi đóng vai một tên lái xe tải tại quốc gia san sát châu âu đại lục bên trên x u y ê n toa vận chuyển hàng hóa tại trò chơi sơ kỳ các người chơi sẽ thu hoạch được một gian nhà để xe xem như công ty chính nhưng mà ngươi v ố n có cũng liền chỉ làm ộ t gian nhà để xe trò chơi cũng không biết như ngươi suy nghĩ ở sau đó trong thời gian để cho ngươi an an tâm tâm làm l ã o bản làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng dù sao bây giờ ngươi một phân tiền đều không có bằng vào một cái nhà để xe cũng không biết sáng tạo bất kỳ tiền gì thu nhập thế là làm công liền trở thành các người chơi tại giai đoạn này bên trong duy nhất thu nhập nơi phát ra ngươi cần xem qua từng cái thành thị thương nghiệp đơn chạy xe hàng kiếm tiền thăng cấp kỹ năng có thể vận chuyển hàng hóa loại hình cho phép kết hợp với ngân hàng bay tài năng mua sắm chiếc xe của mình về sau thông qua mạng mạn tích lũy t à i phú mua sắm càng nhiều xe tải đồng thời thuê làm cái khác tài xế kéo hàng hoàn thành từ châu ngựa làm công người đến lao bản chuyển biến đồng thời ngươi cũng được tại t à i phú tích lũy tới trình độ nhất định về sau mua sắm càng nhiều nhà đề xe cầm xuống càng nhiều xe tải thuê làm càng nhiều tài xế cuối cùng đem chính mình hậu cần đế quốc bao trùm đến châu âu mỗi một cái góc đây chính là trò chơi cơ sở nhất cách chơi suy luận thật ra từ trình độ nào đó mà nói tại lần đầu gặp gỡ tình huống d ư ớ i h á c hiền h minh thậm chí không thể đem nó định nghĩa là một cái điều khiển loại trò chơi nó thật ra càng giống là một cái mô phỏng kinh doanh loại trò chơi dù sao một cái chậm rãi mở xe t ả i trò chơi làm sao có thể cùng đua xe loại đua tốc độ trò chơi điều khiển tính cùng điều khiển cảm giác đánh đồng với nhau đâu nhưng mà cái này lần đầu gặp gỡ ấn tượng ở ngắn ngủi sau năm phút liền triệt để bị đánh vỡ ngồi lên tư có thể đ ị a xe t ả i hạng nặng phòng điều khiển h á c hiền minh đi lên liền bị xe tại phòng điều khiển cái kia rộng rãi mà thoải mái dễ chịu khoang hành khách k i ế p sợ đến bởi vì xe tải lớn bình thường cũng là chạy đường dài, ngắn thì mấy trăm km. dài thậm chí có thể có hơn ngàn km cho nên một cái dễ chịu vị trí lái là phi thường tất yếu mặt khác chính là dáng vẻ trên đài những cái kia rực rỡ muôn màu các loại cái nút cũng đồng dạng làm hắn không kịp nhìn h ế t hiển minh có chút may mắn tự mình lựa chọn tân thủ lên đường hình thức mà không phải hẳn có hình thức bằng không chỉ là dáng vẻ trên đài những cái này cái nút cùng công t ắ c điều khiển đầy đủ đủ đầu hắn đau một hồi lâu đi qua một phen đơn giản chỉnh lý thư ân p h á t bộ phận ôn y đến mạ s ợ i lẹt vẫn được giống như cũng không phải quá xa h á c h h i ể n minh đón người sinh bên trong cái thứ nhất thương nghiệp đơn chính là từ gã lì ạ phía đông thành thị pháp bộ phận ôn ỉ vận chuyển một xe cải b ắ p đến đông nam bộ mạ xây lệ cảng toàn trường hai trăm m ư ơ i một km thùng hàng đã treo xong theo h á c h h i ể n minh cho xe chạy liền nghe một trận động lực bành trướng động cơ tiếng oanh minh vang lên ông có lực h á c h h i ể n minh phụ lên cần số liền bắt đầu xe tải ô tô chậm dại hướng về phía trước phía trước khu xưởng chạy bằng điện cửa tự động mở ra tí tách tí tách tí tách làm cho người thoải mái dễ chịu chuyển hướng đèn âm thanh t ạ c tính mịch tính tốt đẹp trong xe vang lên dựa theo màn hình điện tử bên trên hướng dẫn biểu hiện hắn cần đi ra ngoài xoay trái sau đó con đường hai cái giao lộ về sau lên cao tốc ha ha ta thật cao một đường thể nghiệm qua mở ra nhiều thấp nằm sấp đua xe hết hiện minh hiển nhiên đối với xe tải hạng nặng điều khiển thể nghiệm phi thường mới lạ một bên hết nhìn đông tới nhìn tây một bên cười nói ngươi khoan hay nói cái này chậm rãi cảm giác thật đúng là rất kỳ lạ bất quá cũng liền giới hạn nơi này chính là thị giác cao hơn một chút vị trí lái thoải m á i một chút sau đó dáng vẻ cùng đài điều khiển phức tạp hơn một chút đến mức điều khiển bên trên có cái gì ngoài định mức thể nghiệm ta còn thực sự không có cảm giác ra đông bên này h á c hiển h minh lời còn chưa nói hết đâu liền nghe thân xe chấn động một tiếng văng trầm cỡ mờ nở h á c hiển h minh giật mình vội vàng dẫm ở phanh xe chính hắn là có xe cho nên lập tức liền phán đoán ra bản thân nhất định là cùng thứ gì đủ phải hoặc là có người cho hắn tông vào đuôi xe quay đầu nhìn lại điều khiển thể nghiệm cái này không phải sao liền đến nha hắn thùng hàng để người ta công s ư ở n g cỡ tự động b ồ i nát mọi người đều biết cỡ nhỏ cỗ xe bởi vì hình thể nhỏ chuyển biến linh hoạt cho nên tại tuyệt đại đa số dưới tình huống đều có thể chuyển tiểu c ô n thông qua nhưng xe tải lớn cũng không đồng dạng Bản t hai â n hạng nặng đầu xe liền lớn, lại thêm đằng xe xe tải thêm lại đầu s u xe kéo thùng hàng, thể hàng, chỉnh chừng m ư ờ mấy mét t hiện ậ vậy m mấy chục mét. Mà khổng lồ như vậy, tàu mang chí chục khổng như h là lộ tàu trường đến, n dĩ ê n chính chuyển biến công kền. À, hát h là i minh đem đầu từ cửa sổ xe bên trong nô ra nhìn mình gặp rắc rối hiện trường lâm vào xấu hổ trong chầm tư mưa đạn thì là một mảnh sung sướng c ư ờ i vang ha ha ha ha thảo quá chân thực xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong thuộc về là tiền là phân nhi bức không kiếm đi lên trước bồi người ta cái cửa tự động tương tự máy mô phỏng nhường ngươi từ không có gì cả đến mắp nợ từng đóng Ha ha, ha ha ha ha ha ha tưởng từ máy mô phỏng quá thảo xe tải đến cắt n g ọ t lớn như vậy chuyển thuần thuần chính là phương tiên họa kích át chủ bài một cái hoành tạo thiên quân t h i n h t i n h thương nghiệp phương tiên họa kích hoành tạo thiên quân thấp ép g n g ư ơ i mở là cái kích đem điều khiển thể nghiệm ngươi liền nói có hay không thể n g h i ệ m a không phải sao mà bên này h á c h h i ể n minh tại trọn vẹn suy tư năm giây về sau cũng bị bản thân ngu xuẩn cười cái k i a ta ta ngược lại một lần nói xong h á t hiền minh phủ lên số lùi tích tích tích theo chuyển xe âm thanh văng lên hết hiền minh thử nghiệm để cho xe thoát h ố n chi chi chi giắt long giắt long làm cho người run bắn cả người kim loại tiếng ma sắt không ngừng vang lên h á y hiện minh trơ mắt nhìn xem s ư ở n g cửa tự động bị bản thân thùng hàng càng treo càng tồi tệ tựa như là không cẩn thận vung ra trên tường một dọn mực nước bị càng lau càng rán một dạng ai ai đừng hừng ô hô h á y hiện minh chỉ cảm thấy mình họa giống như càng sông càng lớn một bên kêu sợ hãi liên tục một bên thử nghiệm đem vô lăng phản đánh ý đồ để cho thùng hàng cách cửa tự động xa một chút nhưng mà xe tải hạng nặng lớn hàng chuyển xe cũng không thể so với xe nhỏ bởi vì liên tiếp kéo câu là lấy c h ụ hình thể thức tồn tại cho nên đầu xe chuyển hướng có đôi khi là biết đảo ngược ảnh hưởng thùng hàng chuyển xe lộ tuyến giờ phút này thùng hàng giống như là có ý thức tự chủ m ở dạng rõ ràng h á c hiện h minh là hướng phải đánh phương hướng muốn hướng phía bên phải chuyển xe nhưng thùng hàng lại điên cuồng đi phía trái vận b è o đông lại là một tiếng chấn động chuyển đến lần này thùng hàng cái mông trực tiếp đôi đến khu xưởng trên lan can đem hàng rào đều đ ố i còn một đoạn th ba hết hiện minh tim phổi đột nhiên ngừng con người đều rút lại trực tiếp gian c ẳ n g là một mảnh cười vang quá có việc đại minh ngươi là tới hủy nhà máy đúng không ha ha ha ha, ha cười ha ha không sống được đại minh hôm nay ai cũng đừng h ò n g chạy cái này s ư ở n g cũng là gặp xui xẻo bày ra như vậy cái chủ họa giống như càng sông càng lớn ha ha ha ha ha. có một loại lại nhìn khờ đ ầ u tiên sinh cảm giác quá thảo ha ha ha ha ha đầu đầy mồ hôi a đ ệ đ ệ ha ha ha ha ha ha không phải không phải không phải sao đợi lát nữa đợi lát nữa h ử m ai các ngươi đừng cười nhanh mau cứu ta à hết hiển minh hiện tại thật đúng là có chút đầu đầy mồ hôi cái này mẹ nó phá xe tải làm sao lại không dựa theo mình ý nghị chuyển xe đâu rất có một loại ngươi để cho ta hướng đông ta lại hướng tây ngươi để cho ta đổi chó khăng khăng đổi gà phản nghịch cảm giác mãi mãi ta còn cũng không tin cắn răng một cái dậm chân một cái h á c hiện h minh phụ lên tiến g lên ngăn muốn điều chỉnh một chút đầu xe hướng vừa mới hắn đầu xe hướng trái giữ chặt bánh l á i thùng hàng phía bên trái ngược lại lần này hắn chuẩn bị đổi cái phương hướng để cho đầu xe hướng phải quay bánh l á i hết qua trái tình hướng dưới thùng hàng lên phía bên phải ngược lại rồi a đinh đinh đang đang h o h o ban đương một trận làm cho người ngã thợ cọ sát tiếng và chạm văng lên hết hiện minh chỉ cảm thấy mình ra đầu đều tê dại thật dễ dàng đem đầu xe vị trí điều tới lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia vừa mới chỉ bị hắn đụng c o n ba lượng căn hàng rào giờ phút này đã bị đụng đổ một mảnh mẹ ngược lại h á c h h i ể n minh cắn răng một cái rậm chân một cái cái gọi là con giận quá nhiều rồi không muốn nợ quá nhiều không lo dù sao đã xông đại họa cũng không quan tâm điều này nghĩ đến h á c h h i ể n minh p h ụ lên số lùi quay bánh l á i hết qua trái đạp cần ga chi chi bang quả thật lần này thùng hàng thật là theo hắn suy nghĩ phía bên phải lui đi nhưng có lẽ là vô lăng đánh quá v ậ y toàn thùng hàng trực tiếp lấy một cái gần như l hình tư thế lui ra ngoài bang đương một tiếng liền đụng nát bên cạnh chỗ đậu xe bên trên một cái khác chiếc xe tải đầu xe Chết một dạng yên tĩnh h á c hiện h minh t r o n g trực tiếp gian lâm vào một cái dài đến nửa phút t ĩ n h lặng tiếp lấy liền nghe một tiếng ngửa mặt lên t r ờ i tiếng cùng tiếu h từ b ù n g sổ mạ tỏ sần sổ dị bên trong đống nhiên văng lên ha ha ha chơi vui ha ha chơi thật vui chi chi bang cái trò chơi này chơi thật vui c a y ha ha đinh làm mở xe hàng thật có ý tứ ha ha ha a a a vu hồ đông hoành h o h o mắt thấy hết hiện minh trực tiếp tại chỗ m bảy phát động công bạo hình thức rất có một bộ lao tử cứ như vậy tự chọn thế quả thực là đem tư có thể nghĩa mở ra kình thiên trụ một dạng mạnh mẽ đâm tới khí thế khán giả đều muốn cười điên trực tiếp bày ha ha ha ha ha chơi điên một cái nói như thế uy trấn tiên cùng kình thiên trụ ở nơi này đánh một chầu đều chưa hẳn thảm như vậy ha ha ha ha ha ha quá vũ nhục người l â m tiêu ngươi bây giờ ta nói đúng là nếu như lúc trước trực tiếp bôi nát chạy bằng điện cửa cứng rắn lái đi ra ngoài s ư ở n g cũng liền vẹn vẹn tổn thất một cái chạy bằng điện cửa đại minh là mẹ nó gián điệp thương mại đi chuyên môn tới hủy nhà máy Ha, ha ha ha ha ha chết cười rốt cuộc tại xử lý chạy bằng điện cửa một cái hàng rào một mảnh đầu xe hai đài thùng đựng hàng một cái về sau một cỗ lôi kéo cải bắp phá xe tải cuối cùng là rời đi một mảnh hỗn độn rau củ nhà máy siêu siêu vẹo vẹo mà ngặt lên đường cái nhưng mà ngay tại nó lái đi ra ngoài còn chưa đủ nửa km thời khắc suy liền nghe một tiếng n ụ c trí động tinh vang lên không chịu nổi gánh nặng tư có thể địa cuối cùng là triệt để tắt thở nằm sấp vùi ở trên đường bất động hãy hiển minh sững sờ mà nhìn xem cái kia đồng hồ đo bên trong giống như là phi ngựa đèn một dạng lấp l ó e trục c h ặ t báo cảnh đèn nhóm trọn vẹn năm giây cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu hít sâu một hơi ta mở ngươi ta mẹ nó ta chơi ngươi ba xoáng ăn mở lại lần này ta nếu không tìm thẳng lấy mở ra nhà máy tờ đơn ta mẹ nó chính là cháu trai ba lan ba hết chương này chương ba trăm chín mươi không dơ cao tay xoa ai nói không có đầu súng liền đâm không chết người chương ba trăm chín mươi không dơ cao tay xoa ai nói không có đầu súng liền đâm không chết người đại minh điên bên này mở ra vồn vụ vổ xe tải hạng nặng lôi kéo một xe khay lâm tiểu manh nhìn thấy mưa đạn phóng viên chiến trường từ tiền phương trở lại đưa tin có chút m ê hoặc trò chơi này làm sao còn có thể đ i đâu cỡ nào nhẹ nhõm vui sướng một trò chơi a không có một hai ba tên lục đục với nhau t ạ p vị cũng không có thất bại trong gang tất khuất tại thứ hai không c a m lỏng càng không có n g ư ờ i chết ta sống chín kẻo mười tám rẽ tình tiết có chỉ là thoải mái dễ chịu vị trí lái nửa mở cửa sổ từ trên đường cao tốc thổi tới hiên ngang gió mát cùng đi ngang qua tợ dọ vẹn sơ địa khu cái tia khắp nơi có thể thấy được màu tím lạ vẹn nở biển hoa xinh đẹp thật quá đẹp. trò chơi này mang cho lâm tiểu manh cảm thụ chính là yên tĩnh lộng lây xa hoa tâm linh yên tĩnh bởi vì lâm tiểu manh thế giới bên trong giờ phút này chính trị t r ạ n g vào tối màu vàng kim á n h tạ ở chân trời bên trong chiếu nghiêng xuống đem mặt đường đều d ắ t lên tầng một hình quang nhấp nháy màu vàng sầm màu trên đường lớn thỉnh thoảng có xe hơi nhỏ siêu việt nàng nàng cũng là không nóng n ả y một mực đem định nhanh tuần hành bảo trì tại chín mươi cờ mở hờ phương diện tốc độ ngoài cửa sổ phong cảnh tầng tầng lướt qua nơi xa đồi núi hoành xếp chân trời màu đỏ cam g á n g đỏ cùng mảng lớn màu tím lạ vẽn đ đồng ruộn hóa lẫn làm cho người tâm thần thanh thản. Nghe nói, n à n g hiện tại sở hành chạy nhanh đường cái là nội diễm trải qua thực địa khảo sát về sau lại từ hoàng kim chi phong cùng quốc gia địa lý tạp chí trình hợp mà ra gạ l ì hạ đường cái thực cảnh càng châu bảo là trò chơi này bên trong tất cả đường cái thực cảnh cùng người chơi chứng kiến ven đường phong cảnh t i ể u dáng tất cả đều là ven đường khu vực tại khác biệt thời gian đoạn bên trong xinh đẹp nhất cảnh trí hiện ra thay lời khác mà nói chính là người dù là thật đi đến châu âu mặc dù đi có thể là giống như lúc con đường nhưng mà hiện thực phong cảnh khả năng còn không bằng âu trong thẻ xinh đẹp thế này sao lại là cái xe tải điều khiển máy mô phỏng đây chính là một chân không bước ra khỏi nhà đường cái du lịch máy mô phỏng lợi hại nhất là ở nơi này vừa làm bên trong vì cho các người chơi mang đến tuyệt đối phương phạt thấu tự nhiên điều khiển thể nghiệm hoàng kim chi phong cùng nội d i ễ m còn gần như đả thông toàn cầu gần như tất cả chủ lưu điện đài con đường thông qua internet tín hiệu phương thức để cho các người chơi tùy thời tùy chỗ đều có thể nghe được bản thân quen thuộc vào bá mà lúc này lâm tiểu manh đang tại ngay đài chính là tại phía xa hoa quốc tân giang giao thông văn nghệ đài phát thanh càng xào là bởi vì gã l ì y ạ cùng hoa quốc tồn tại t r ê n lệnh lúc này gã l ì y ạ chính là buổi sáng khoảng mười một giờ hoa quốc thì là năm giờ chiều nhưng với lúc lúc này trong trò chơi thời gian chính trị lúc chạm vào tối thế là kỳ diệu thể nghiệm liền theo thời thế mà sinh rõ ràng đã ra khỏi quốc lâm tiểu manh giờ phút này lại giống như là như t r ư ớ c đang hoa quốc một dạng ở nơi này yên tĩnh bình yên lúc chạm vàng tối bên trong mở ra xe tải hạng nặng vụ chạy tại trên đường cao tốc nghe lấy hoa quốc lúc tan việc phân nhẹ nhóm đài mồm tốt trong kinh đô thời gian năm giờ chiều âm thanh ta chỗ yêu vui ta sinh hoạt hoan n g h ê n đại gia kéo dài khóa chặt nghe đài từ a nhạc vì ngài mang đến một đường xứng nghe đại gia tan tầm nhi khoái hoặc như vậy chúng ta hôm nay lấy dễ ảm chủ đề chính là năm nay ngài ra ngoài du lịch sao có cái gì tốt chơi kinh lịch muốn cùng chúng ta chia sẻ hoan n g h ê n đại gia tham dự thảo luận hoài chat điện thoại internet ba bưng đồng bộ tham dự lấy dễ ảm chủ đề thảo luận chạy chú ý an toàn như vậy chúng ta không nói nhiều nói ở cái này tan tầm trên đường để cho hách trở một bài sống s ó t tới mở chúng ta hôm nay tiết mục ca theo n h ạ nhóm đàn ghi tà tiếng vang lên ngoài cửa sổ tà dương đại đạo chiếu sáng rạc rỡ huyên áo mà tự do gió phất mặt mà đến mông đường cái giống như là nhân sinh một dạng liếc mắt trông không đến cuối cùng nhưng không thể nghi ngờ là đoạn đường này phốn hoa làm cho người say mê mà mừng rỡ mỗi ngày đứng ở trên nhà cao tầng nhìn xem trên mặt đất con kiến nhỏ bọn họ đầu rất lớn bọn họ chân rất nhỏ bọn họ cầm quả táo điện thoại bọn họ ăn mặc m a i a địch đi làm liền muốn tới chết rồi bọn họ rất gấp tiếng ca tải vang lên bên hai vơn quanh q u a n g hành khách lâm nhạc tiết tấu thanh thoát phản phất cùng tợ dọ vẹn sở hương là vẽn đờ lăn lộn hợp lại cùng nhau mang theo từ mạ xầy lẹt cản thổi tới g i ó biển vây quanh lâm tiểu manh、Nhẹ、nhõm hài lòng có lẽ âu thẻ giống như là mặc dù ngươi cũng nói không lên nó rốt cuộc chỗ nào tốt thế nhưng phần yên tĩnh cùng b u n g l ỏ n g lại là tất cả trò chơi đều không thể làm cho người thể nghiệm mà lúc này anh tả quần sáng cũng dần dần chìm xuống mặt đường càng lóa mắt lâm tiểu manh từ kính mắt trong hộp lấy ra kính dâm hướng trên mặt khé trụ tiếng ca cũng theo đó đi tới cao trào đi theo quảng bá bên trong tiếng ca lâm tiểu manh vừa lay động vừa đi theo h á t lên vội vàng hấp tấp vội vàng vì sao sinh hoạt vốn là như vậy chẳng lẽ nói ta lý tưởng chính là như vậy vượt qua một đời thời gian không tiêu ngạo không tự ti không chút hoang mang cũng hứa sinh sống nên dạng này chẳng lẽ nói sáu mươi tuổi về sau lại đi tìm kiếm ta muốn tự do vu hồ lâm tiểu manh thật sự là không thể hiểu được đại minh đầu đ ầ y mồ hôi ác n g ộ n g giống như chuyển xe kinh lịch tại lúc này trực giác của nàng đây là trước đó chưa từng có một cái đua tốc độ trò chơi mê chuyện tốt chơi mà trong trực tiếp gian khán giả cũng là một mảnh khét hô cảm thán hoa、wow, thật đẹp tha bên này dễ chịu chỉ là nhìn lấy t dễ ảm đều cảm thấy dễ chịu chơi bên trên tuyệt đối thoải mái hơn quá bưng lỏng cảm giác giống như đã cực kỳ lâu đều chưa từng nghe qua loa phòng thanh thật thành thơi a cái trò chơi này du lịch máy mô phỏng còn có thể nghe q u ả n g bá sảng khoái một nhóm nói thật liền cái này không khí ta có thể mở một đêm xem quen rồi quá nhiều h o n g long nong đua xe đột nhiên trầm tĩnh lại thật quá không giống bình thường cái này mẹ hắn mới gọi nhàn nhã trò chơi nha quá hiu nhàn mấu chốt là nó còn không phải đơn thuần lên đường liền để ngươi nhàn r ồ i đoạn đường hạn chế tốc độ khác biệt còn sẽ có cái khác cỗ xe vượt qua ngươi còn được tùy thời nhìn chằm chằm điểm vô lăng cùng phanh xe khoái hòa ta nghe nói trò chơi này còn có thể online có thể cùng hảo bằng hữu cùng một chỗ làm liên vận phân phối đối với nó ta thao ta đều không r ằ n cái tia đến vui sướng đến mức nào xác thực một người làm một chiếc xe buýt định xong tuần hành tốc độ nghe cùng một cái đ ị a đài tâm sự nhìn xem cảnh hồ lì x i t lúc nào đem bán a anh em thật muốn mở xe tải ha ha ha ha ta cũng s ả n g khoái một nhóm là nhiều khi người vui vẻ nhu cầu là phi thường tốt thỏa mãn tại cái tốc độ này cùng kích tình thời đại bên trong ngẫu nhiên có một cái chậm lại trò chơi có thể làm cho các người chơi thưởng thức một chút ven đường phong cảnh t hưởng thụ một chút điều k h i ể n niềm vui thú nghe vừa nghe mình cực kỳ lâu không nghe được thu âm đ ị a đài đem to như vậy phòng điều khiển xem như bản thân ca ca phòng dạng này một cái không giống bình thường rồi lại phá lệ chơi vui dưỡng lao trò chơi tự nhiên là đưa tới vô số các người chơi hứng thú và hào cảm hối h ổ lần này tham dự đặt mua người chơi còn có thể hưởng thụ hoàng kim chi phong l ê n danh nhãn hiệu logo đồ trang hoàng kim miêu miêu công lích đồ trang cố thị cốt rượu rượu tiểu mai vật trang trí hoàng n ụ t vật trang trí m è o leo vật trang sức song truy b i ể n khô lâu vật trang sức chờ tiểu tưởng lệ át c h ủ bài chính là một cái có bản quyền tùy hứng thế là một ngày ngắn ngủi bên trong khủi bán lệ át chùi bài chính là một cái có bản quyền tùy h ứ n europa dương cao nhất dự bán ghi chép sáng tạo dẫn siêu vân h uy t h i ê u đốt bánh xe lượng tiêu thụ gấp đôi cái này chậm rãi trò chơi rốt cuộc chơi vui ở đâu tuyệt s ư ớ n g vẫn là mới n ổ i hàng hoàng kim n ộ d i ễ m liên hợp khai phát âu thẻ sáng tạo kinh người dự bán thành tích ảo mộng năm thời đại hoàng kim chi phong một kích cuối cùng toàn cầu tháng một năm hai năm vạn phần dự bán dẫn trong nghề xôn xao long trọng hạ màn trăm vạn dự bán tấu vang europa dương mạnh nhất trong lịch sử âm thanh toàn cầu ngày đầu tháng một năm hai năm vạn bộ dự bán lượng tiêu thụ đừng nói là đặt ở đua tốc độ trong trò chơi chính là phóng nhãn toàn cầu ba s cấp trò chơi tác phẩm k lần này h hợp tác cuối cùng là để cho hắn hiểu rồi vì sao hoàng kim chi phong có thể tác phẩm xuất sắc tần suất cái kia cũng không phải là cố thịnh một cái đơn năng lượng hạt nhân đủ trèo trống quan trọng hơn là hoàng kim chi phong dưới cờ phòng làm việc đoàn đội cũng là đình châu bức cứ việc những người này một cái thi đấu một cái cũng là đốt tiền chủ nhưng cái gọi là một p h ầ n tiền một p h ầ n hàng bỏ lớn chi phí đốt đi vào cuối cùng hiện ra chất lượng cũng máy người ta nhất là ở đối với ảo mộng năm nghiên cứu sử dụng bên trên đám người này càng là lô hỏa thuần thanh điều khiển như cánh tay quả thực giống như là chính bọn hắn khai phát động cơ mở dạng mà ở sợ hai thán phục sau khi lý tiểu phong cũng tương tự ôm lấy chút tiếp hận nếu như lần này không phải sao ảo mộng làm khó dễ đừng nói hoa quốc phà bi chính là phóng nhãn toàn cầu hoàng kim chi phong cũng là ảo mộng năm quen thuộc nhất người sử dụng một trong trước h khi chia tay tiệc ăn mừng bên trên đối mặt lý tiểu phong tổng giám đốc điều hành càng thán sất kỳ phải ý ngờ thủ tịch kế hoạch đồng thời cũng là phòng làm việc tổng giám đốc điều hành xã tổ mở miệng nói chính như truyền thông nói đây chính là chúng ta tham dự chế tác cuối cùng một cái ảo ngộng năm động cơ tác phẩm cái kia về sau đâu lý tiểu phong cùng xạ tổ trạm g ố c đối ở m ộ t hơi tràn đầy dầu dĩ nói mặc dù bây giờ hoàng kim động cơ nghiên cứu phát minh đã tiến nhập giai đoạn chuẩn bị lập tức phải đầu nhập khai phát nhưng trong lúc này dù sao còn có khoảng năm tháng đứng không kỳ mấu chốt nhất là sang năm mở năm sau cuối tháng hai cỗ lộ b i ể n triển lãm trò chơi liền muốn khai triển các ngươi muốn vắng mặt sao không sai ngay tại khoảng cách lúc này sau ba tháng toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi một trong cỗ lộ viện triển lãm trò chơi sắp long trọng khai m ạ n phải biết bây giờ hoàng kim chi phong trên cơ bản có thể nói là tứ đại triển lãm trò chơi ngầm thừa nhận mời đối tượng dù sao bọn họ đã đã tham gia hai giới nghe hồng trò chơi điện tử lễ cùng một giới e ba triển lãm trò chơi được mời danh ngạch có thể nói là ván đã đóng tuyển nhưng vấn đề là bây giờ theo ả o mộng năm sắp qua sang năm mở năm đối với bọn họ triển khai tuyệt đối phong tỏa không dơ cao có thể dùng xấu hổ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ tham gia sang năm cuối tháng hai cổ lộ b i ệ n triển lãm trò chơi k h ô n cảnh như vậy nộ diễm xem như huynh đệ công ty đồng thời lý tiểu phong cũng là cố thịnh trong vòng hảo hữu không khỏi vì hoàng kim chi phong toát mồ hôi chẳng l liên muốn dạng này vắng mặt quan trọng như vậy trò chơi đ ạ i triển một trong sao đương nhiên không cùng lúc đó tân giang hoàng kim chi phong công ty trong phòng họp c ố thịnh âm thanh nói năng có khí phách không dơ cao có thể dùng chúng ta tiện tay xoa trò chơi dù sao hoa an nói tốt ai nói không có đầu súng liền đâm không chết người Đợt, tiếp 10 giờ, hết chương chương này. giờ, kế